chương hai mươi lăm bình thiên đại thánh nhu ma vương ba có thể ở đại la kim tiên sơ kỳ liền hoàn thành pháp thể hợp nhất để hắn lục thân cùng pháp lực cùng tồn tại cái này cần thua thiệt bảo liên đang l ậ n chứa vạn năm pháp lực nếu không thì vương phong lục thân có mạnh hơn không có pháp lực khổng lồ trèo trống cũng vô pháp làm đến mức này tất cả những thứ này đều là ông trời chú định từ cổ lão hồng hoang bắt đầu chỉ sợ trừ bỏ năm đó hồng quân đạo tổ cùng dương mi đại tiên bên ngoài cũng chỉ có một mình hắn làm được nếu có một ngày vương phong có thể làm đến tam vị nhất thể tu luyện hắn cảnh giới có thể đạt tới mức nào không thể tưởng tượng chỉ sợ lúc kia so với cùng thiên đạo hợp làm một thể hồng quân đạo tổ cũng không thua bao nhiêu vương phong hoa mấy ngày củng cố tu vi ngay tại muốn rời đi thời điểm chiếm được hàng n g à tin tức dương tiễn hạ giới hắn vượt qua đại la kim tiên kiếp sự t ì n h đã làm toàn bộ tam giới cũng biết điểm này là vương phong bản thân cũng không nghĩ tới ai sẽ nghĩ đến bản thân độ kiếp thậm chí ngay cả thiên đình bên trong người đều biết vương phong lắc đầu đối với điểm ấy hắn vốn không có để ý hắn vốn là không e ngại dương tiễn trước đó chẳng qua là thực lực không bằng tận lực né tránh mà thôi ba hiện tại hắn đã vượt qua đại la kim tiên kiếp thực lực so trước kia cường đại đâu chỉ gấp nghìn lần ba ấ lấy nhất t tức Tiễn, thể thực thắng, thể kỳ khiêu không không không chiến nào đều hồn nhiên Cho chiến phong pháp thể hợp nhất thực lực, cho cho đối giữ bại. đều lực, cũng có nào Dương vương sợ. sẽ dù dù lập bị b chính ở dương tiễn hạ giới vương phong độ kiếp thành công thời điểm ở phía xa nhân giới một chỗ thâm sơn bên trong t r ầ m hương cùng khỉ nhỏ cũng gặp phải đại phiền thoái ba cái này phiền phức còn rất lớn chỉ sợ tìm khắp tam giới dám ở trên đầu của hắn động thổ người cũng không nhiều thảm Thảm! đầu này châu điên lợi hại như vậy chúng ta làm sao bây giờ khi nhỏ trong mắt có chút rợ khóc rợ cười chầm hương tiểu từ này đi tiểu c ũ n g có t h ể tiểu đ ế n một tôn t cái h ê yêu vì ư ơ n vậy c n đầu kia kinh khủng yêu vương liền gấm thét một đường đuổi theo bọn hắn để bọn hắn chạy đều chạy không thoát mù、u. một đạo kinh thiên nhu hống tiếng t h u y ể n đến ở hai người sau lưng một tôn khổng lồ như ma thân ảnh xuất hiện hắn một b ư ớ c b ư ớ c ra liền vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách kinh khủng lực lượng không có bị thân thể cao lớn liên lụy tốc độ cực nhanh ghê tởm t i ể u tử hôm nay lão như không đem ngươi ăn sống nước tươi ta liền không phải bình thiên đại thánh như g Ma Vương. Người Đại địa ở u ma vương một ẩm một một một vết từ trực tiếp sụp đến một đầu khác, to cước khác, cước bước dưới, lớn phía sụp sụp kinh khủng khe hở vang ra dạn núi rung đến đổ, đầu, đầu bị lực lượng kinh khủng kia trực tiếp đem một người một khỉ bắn lên lại rơi xuống đến thật sâu khe hở bên trong hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng ba khỉ nhỏ địa tiên cấp tu vi trực tiếp bị áp chế liền pháp lực đều không dùng được ha ha ha hai người các ngươi ra hỏa còn muốn từ ta lão ngưu trong tay chạy trốn quả thực là vọng tưởng nhìn ta hôm nay không đem các ngươi tươi sống n u ố t sống ngưu ma vương mấy bước bước ra đã tới trầm hương trước mắt hai người ba lúc này trầm hương cùng khỉ nhỏ đều bị cái kia khe hở kẹp lại pháp lực bị áp chế tình huống phía dưới muốn từ đó đi ra ngoài căn bản không có chút nào khả năng tiểu tử các ngươi chạy không thoát cho lão n ư u đi ra nhu ma vương một phát bắt được trần hương từ trên xuống dưới nhìn một vòng phát hiện tiểu tử này c ư nhiên ra m i ệ n g thịt mềm ẩn chứa tinh khiết linh khí quả thực là khó gặp tốt đồ ăn người tiểu tử này ra m i ệ n g thịt mềm lão nhu một ngụm nuốt ngược lại là đáng tiếc hắc hắc nơi này cách thúy vân sơn ba tiêu động bất quá vài trăm dặm lão nhu vừa vặn về nhà nhìn xem nương tử cũng để cho vợ tan liếm thử một chút nhu ma vương xuất hiện ở đây chính là muốn về thúy vân sơn ba tiêu động nơi đó ở nương tử của hắn thiết phiến công chúa mấy trăm năm không trở về chỉ sợ vừa trở về không thể thiếu một trận đánh chửi hiện tại vừa vặn bắt cái tế bị nộ nhường hắn nương tử cũng mở một chút ăn m ặ t cũng tốt bớt một trận đau khổ ra thịt nghe được như ma vương lời nói khỉ nhỏ cùng trầm hương lập tức khẩn trương đừng ta thịt không thể ăn ta là nông dân thoạt nhìn ra m i ệ n g thịt mềm là bởi vì ta hết ăn lại nằm không làm việc đúng a đúng a như đ ạ i g i a ngươi chính là bông tha hắn à thịt của hắn không thể ăn ngươi thích ăn thịt không bằng ta cho ngươi đi bắt chút yêu quái đến ăn đi áp tử quái thế nào công k ê tinh sa tinh đều là thượng đẳng ăn thịt khẳng định đúng ngươi khẩu vị trầm hương cùng khỉ nhỏ một người một câu nói như ma vương đầu đều ông ông tác hưởng đủ n h ư n m a vương cái kia cự đại dọn một hống liền đem hai người c h ấ n trụ bớt nói nhiều lời l ã o ngưu ta liền khẩu vị nặng như vậy hắc hắc cái này tế bị nộn nhục ăn có chút tê răng không bằng lại thêm điểm óc k h í xúc miệng cũng không tệ đôi kia ngưu nhãn nhìn khỉ nhỏ một cái trong mắt lóe lên một đạo hận ý hắn liếc mắt một cái thấy ngay khỉ nhỏ chân thân đối với hầu tử hận ý n h ư n m a vương quả thực hận không thể đem tất cả hầu tử đều giết sạch bởi vì con của hắn hồng hải nhi cũng là bởi vì tôn ngộ không mới vào phân môn trở thành thiện tài đồng tử n h ư mà vương đối với tôn ngộ không hận ý đã sớm để hắn quên hai người năm đó kết bái tình ý. đi tìm phong thúc thúc nhường hắn tới cứu ta trầm hương thấy được như ma vương trong mắt đạo kia hận ý thế là há mồm hô to khi nhỏ ngầm hiểu thừa dịp như ma vương hồi tưởng lại con của hắn bị ép vào phật môn sự t ì n h lúc tránh thoát khẽ hở trực tiếp xoay người rời đi không có nửa điểm do dự cũng may mắn hắn đi nhanh nếu không thì hôm nay hắn và trầm hương hai người chỉ sợ đều muốn rơi vào như ma vương trong tay đến lúc kia vậy cũng thực là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay như ma vương lấy lại tinh thần khỉ nhỏ đã chạy không thấy ừ tính ngươi chạy nhanh bất quá coi như không có góc khỉ ăn cũng không thua thiệt n ư u ma vương s á c h sách trong tay trầm hương dựng lên một đạo tường vân hướng về thúy vân sơn phương hướng đi so sánh với khỉ nhỏ vẫn là trầm hương nhục thể càng thêm hấp dẫn hắn cái kia thuần chính linh khí liền xem như hẳn cái này tu hành mấy ngàn năm yêu vương cũng thèm nhỏ dại không thôi mà lúc này khỉ nhỏ đã sớm hoảng hồn giá vân hướng về lưu g i a thôn đi ở thế giới này khỉ nhỏ thân nhân duy nhất chỉ có vương phong hơn nữa nó đối với vương phong vô cùng tín nhiệm kiên định tin tưởng bản thân chủ nhân nhất định có thể đối phó nhu ma vương Đợt, huyền huyền đại ta trong thế tống thần cấp rút thưởng gửi cứng giới, thống chương hai cái cho sách có cấp huyền huyền hệ bạn bè bên Vạn quyển Sơn. 26, khi nhỏ trở lại lưu gia thôn trực tiếp tìm đến lưu nạn sương hỏi thăm vương phong vị trí lưu nạn sương chỉ biết là vương phong ở sâu trong núi tu luyện cũng không biết vương phong vị trí cụ thể mà lúc trước khi nhỏ cùng t r ầ m hương rời đi thời điểm hắn cố ý không có lưu lại đưa tin linh ngọc chính là vì tận lực ít đi quấy nhiều t r ầ m hương bản thân phải đi đường khi nhỏ chủ nhân nhà ngươi trước đó đã vào thâm sơn ta cũng không biết hắn cụ thể ở nơi nào đoạn thời gian trước lưu gia thôn trên không có ngũ thải lôi vân xuất hiện phản phất thượng thiên tức giận đồng dạng không biết là có hay không cùng chủ nhân nhà ngươi có quan hệ lưu nạn x ư ơ n g lòng vẫn còn sợ h ã i nói ra ngũ thải lôi vân nhất định có quan hệ nhất định có quan hệ đó là ta chủ nhân đ ộ kiếp làm sao bây giờ hiện tại trầm hương rơi vào ngưu ma vương trong tay không có ta chủ nhân ai cũng cứu không được hắn khi nhỏ lập tức tình thế cấp bách đem trầm hương bị ngưu ma vương bắt sự tình nói ra ba cái gì trầm hương bị yêu q u á i bắt nhanh mang ta đi tìm hắn lưu nạn sương lập tức k h ẳ n trường con của mình đều bị bắt hắn nơi nào còn có tâm tư tìm người khác hiện tại quan trọng nhất là tìm tới con của mình quan trọng dứt lời lưu nạn sương liền hướng về ngoài cửa đi ai nha lưu tiên sinh ngài cũng đừng làm loạn thêm ngươi không hiểu pháp lực căn bản không thể cứu được trầm hương nhất định muốn tìm tới ta chủ nhân nếu không thì không có người có thể đánh thắng được như ma vương ba trừ phi là tiên đình người tới hoặc là trầm hương cứu cứu dương tiễn xuất thủ nếu không thì chỉ có chủ nhân nhà ta có thể đối phó khỉ nhỏ ở trong lòng thêm một câu như vậy ba đối mặt như ma vương cấp bậc này tuyệt đại yêu vương tam giới có thể đối phó hắn người xác thực không nhiều đúng rồi đi tìm tứ công chúa tứ công chúa cùng chủ nhân nhà ngươi có liên hệ ta đi đưa nàng tìm đến tự nhiên là có thể tìm tới nhà người chủ nhân lưu nạn g sương biết rõ tứ công chúa cùng vương phong tầm đó có một loại liên lạc công cụ chỉ là cần linh khí vận dụng mà bản thân hắn cũng không có linh khí cho nên không cách nào sử dụng tứ công chúa thân ở đông hải nhưng lưu nạn g sương đã có bản thân phương pháp có thể đem thân ở đông hải tứ công chúa gọi ra hai người tranh thủ thời gian hành động trước đem tứ công chúa kêu lên lấy đặc chế ốc biển ngậm trong miệng lưu nạn g sương đối với con sông p ư ơ n g hướng gọi tứ công chúa danh tự liền có thể phát động ốc biển cùng tứ công chúa ở giữa liên hệ dạng nay nàng liền có thể nghe được ở ngoài mấy ngàn dặm thanh、âm. loại này thủ đoạn là lúc trước tứ công chúa vì bảo hộ lưu ngạn x ư ơ n g cùng t r ầ m hương lưu lại bình thường sẽ rất ít dùng đến nhưng đến cần dùng đến thời điểm nhất định là khẩn cấp thời khắc ba cái gì t r ầ m hương bị n ư u ma vương bắt đi t ứ công chúa biết rõ sau chuyện này sắp mặt lập tức đại biến n ư u ma vương chính là trong tam giới phải tính đến t u y ệ t đại yêu vương tổng cộng có bảy huynh đệ trừ bỏ thành phật tôn ngộ không bên ngoài mặt khác yêu vương đều tự ẩn cư thực lực đều phi thường khủng bố n ư u ma vương chính là bảy huynh đệ đứng đầu pháp lực vô biên trong tam giới có thể thu hắn tuyệt đối không nhiều tứ công chúa đã v ậ là、so、làm sao bây giờ lưu nạn sương lòng nóng như lửa đốt trầm hương thế nhưng là hắn thân nhi tử có thể nào không đội nếu là thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn hắn cũng không có mặt mũi đi gặp tam thánh mẫu tứ công chúa trầm ngâm một phen nói lưu nạn h ư ơ n g đi tô châu tìm kiếm bách hoa thiên tử làm cho các nàng cùng một chỗ rời núi đến thúy vân sơn ba tiêu động ta và khỉ nhỏ lập tức chạy tới dựa vào những cái này lực lượng có lẽ còn có cơ hội biết rõ t ứ công chúa lưu ngạn sương gật đầu một cái tô châu bách hoa tiên tử chính là thiên hạ quần hoa đứng đầu là thiên đình sở phong ở trong tam giới đều là n ổ i danh nhất là ở nhân giới bất luận cái gì yêu ma đụng phải các nàng đều sẽ lễ nhượng ba phần không dám quá phận đắc tội để tránh dẫn tới thiên đình trấn áp bách hoa tiên tử cùng hàng nga tứ công chúa bọn người quen biết lưu ngạn sương tự nhiên cũng nhận biết từ hắn đi tìm bách hoa tiên tử mà tứ công chúa trực tiếp đi ba tiêu động ngăn chặn n g u ma vương hai người một khỉ lập tức bắt đầu tẻ ra hành động ba lúc này ở xa xôi vạn quần sơn bên trong một đạo tuấn mỹ bất p h ẳ m thân ảnh hành tẩu ở trong núi đường nhỏ phía trên không cần nhiều lời người này chính là vượt qua đại la kim tiên kiếp vương phong vương phong vượt qua kiếp củng cố tu vi về sau liền rời đi lưu g i a thôn cũng không có thông chi lưu nạn sương hắn vốn liền không thế nào thích lưu nạn sương cho nên cũng không cần thiết đối với hắn tiết lộ hành tung mà vì sao vương phong muốn tới đến vạn quần sơn không k h ó suy đoán bởi vì bảo liên đăng nhân vật nữ chính tiểu ngọc chính là sinh hoạt tại vạn q u ầ sơn thiên hồ đậu dung mạo khinh thành tiểu hồ ly hắn ngược lại là muốn gặp một lần bất quá vương phong biết rõ Tiểu hồ ly phía sau có một con thiên nhiên hồ phía ly có m ở bảo n t liên đăng nội dung cốt truyện bên trong thiên nhiên hồ yêu phát hiện t h ầ m hương trên người bảo liên đăng thế là bức bách nàng trộm bảo liên đăng b ó c đèn dẫn đến chầm hương không cách nào sử dụng bảo liên đăng lực lượng tiểu hồ ly cựu nhân rất cường đại cường đại đến các nàng tu luyện cường đại tới đâu cũng vô pháp đối kháng người này chính là tam giới nội danh tề thiên đại thánh tôn ngộ không năm đó tiểu hồ ly phụ m â u chính là chết ở trên đường thỉnh kinh tôn ngộ không tay ở vương phong xem ra tiểu hồ ly phụ m â u chết cũng không hoan uổng năm đó tôn ngộ không xem ở tam thánh m â u mặt mũi đã buông tha đối phương một ngựa có thể tiểu hồ ly phụ thân lại muốn đánh lén đường tăng cuối cùng bị tôn ngộ không loạn côn đánh chết mọi thứ đều là gieo gió gặp bão vương phong đi tới nơi này chính là muốn tìm ra cái này lão hồ ly đưa nàng sớm giải quyết tránh khỏi dạy hư mất đơn thuần tiểu đến vạn quận sơn vương phong không có nóng nổi tìm kiếm thiên hồ động thời gian rất dư dả hắn cũng không lo lắng tay hắn cầm một chuôi hát sắc quá xếp một bên thưởng thức trong núi cảnh sắc một bên hướng về trên núi đi vạn quận sơn cảnh sắc mê người khắp núi đều có hoa tươi nở rộ cây xanh dâm mát không khí tung bay mùi thơm thoang thoảng tràn đầy linh khí người bình thường nếu là lâu dài cư ngụ ở nơi này nhất định có thể kéo dài tuổi thọ ba trên núi có hồ nhỏ hồ nước thanh tịnh theo gió nổi lên từng đạo gọn sóng cho cái này bình tĩnh sơn cảnh bằng thêm một phần sống động Du tàu ở chương á i này Mỹ Diệu sơn n Mỹ rượu c ả bên trong v p hai o n cũng không g mươi h n bị、New、ma、vương、bắt ma đám tứ công chúa đám người liên lạc không được hắn, được người hỗ trợ, bảy tiểu ngọc vương phong theo tiểu đạo mà đi đi tới một chỗ bên hồ l ặ n g lặng nhìn mặt hồ không biết đang suy nghĩ gì ở vương phong sau lưng khoảng ba t r ư ợ n g vị trí có một k h ỏ a kỳ lạ cây nhỏ nó ngoại hình thoạt nhìn giống như là một cái rượu linh t i ể u nữ bày ra một cái tư thế y ê u m ị đứng vững cành lá theo gió nhẹ nhàng vũ động ba làm cho người dợ khóc dở cười là cái tia cây nhỏ trên thân lại có một bộ nữ tử quần áo lấy vương phong nhãn lực sao lại nhìn không ra khỏa này cây nhỏ dị thường chỉ là hắn cố ý không có vạch trần ngược lại đứng ở khoảng cách nó không xa bên hồ nhỏ nhìn nó làm sao ba toàn bộ vạn quân sơn chỉ có hai cái hồ yêu tồn tại mặt khác yêu quái căn bản không dám ở nơi này hiện thân ở bảo liên đăng nội dung cốt truyện bên trong trầm hương lần thứ nhất gặp được tiểu hồ ly chính là cùng vương phong tình huống tương tự tiểu hồ ly tự cho là thông minh biến hóa thành cây nhỏ không nghĩ tới bản thân quần áo lại không cách nào biến hóa cho nên mới sẽ xuất hiện quái dị như vậy một màn tiểu hồ ly trong lòng âm thầm xuất ruột nàng biến hóa chi thuật cũng không thành t h ụ nhiều nhất duy trì một canh giờ thời gian đã sắp tới có thể nhân loại kia lại còn đứng ở bên hồ nhỏ không n ú p ních u i người ngươi một mực đứng ở chỗ này muốn làm gì tiểu hồ ly nhịn không được lần nữa hóa thành nhân hình đ ễ u môi hỏi nàng rất kỳ quái vì sao cái này nhân loại sẽ nhìn qua một cái hồ nhìn nửa ngày hơn nữa còn không n ú p ních vương phong nghe vậy xoay người lại khoe miệng mang theo vẻ mỉm cười thật không nghĩ tới cái này mỉm cười để tiểu hồ ly nhìn mê mẩn hồ ly h ó a hình vốn liền tiên h sinh mỹ mạo các nàng rất dễ dàng dùng mỹ mạo tới đối phó định nhân cũng rất dễ dàng bị mỹ lệ sự vật hấp dẫn vương phong bề ngoài tuấn mỹ bất phàm giống như trong tranh đi ra đến mỹ nam tử toàn thân phiêu giật xuất trần khí chất phảng phất trích tiên g á n g lâm phảng trần hơn nữa trên người hắn đặc hữu khí tức càng là nữ tử trí mạng hấp dẫn tiểu hồ ly lần đầu tiên nhìn thấy hắn tâm lý liền phanh phanh phanh nhảy không ngừng dù sao cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua ngoại nhân nhất là giống vương phong như vậy tuấn mỹ nam tử nàng trước kia nhìn thấy cũng chỉ là một chút trong núi lô mạng t h ố n dân loại kia mãnh liệt so sánh quả thực như đ ộ c dược đồng d ạ n g để cho nàng không cách nào quên nếu có vừa thấy đã yêu mà nói tiểu hồ ly ở thời khắc này đã bất chi bất giác bị vương phong hấp dẫn ta gọi vương phong tiểu cô đ ư ơ n g người tên gì vương phong chậm rãi đi đến tiểu hồ ly trước người nụ cười mê người một mực duy trì thanh âm tràn đầy t ử tính ta ta gọi tiểu ngọc tiểu hồ ly nhẹ g i ọ n g thì thầm sắc mặt đỏ lên nàng đều không biết mình làm sao đối mặt cái k i a tuấn mỹ dung nhan nhịp tim liền không tự chủ được nhảy loạn vương phong nhẹ nhàng vỗ quá xếp phong độ phiên thiên đừng nói là tiểu hồ ly loại này còn không dành thế sự tiểu cô đ ư ơ n g liền xem như tu luyện mấy ngàn năm thanh lãnh tiên tử hẳng nga cũng sẽ bị hấp dẫn tiểu ngọc tên rất hay ngươi nhà ở đâu ta đưa ngươi trở về đi vương phong tự nhiên biết rõ tiểu hồ ly chính là tiểu ngọc cái này kiểu mị làm người hài lòng tiểu hồ ly bây giờ còn vô cùng thanh t h u ầ n hoàn toàn không có một chút tâm cơ Tốt, nhà ta chính ở đằng kia trên sườn núi ta dẫn ngươi đi nhà ta chơi tiểu ngọc không có nửa điểm đề phòng theo bản năng cũng đồng ý hoàn toàn quên đi đã từng m ẫ m ẫ lời nói để cho nàng không thể đem nhân loại đưa đến trong nhà ba có lẽ vương phong trên người cỗ kia để cho nàng cảm thấy thân cận khí thức mới để cho nàng hoàn toàn mất đi phòng bị hai người một đường hướng về sườn núi đi trên đường đi cười cười nói, nói hoàn toàn không có nửa điểm cảm giác xa lạ vương phong cái kia nhẹ nhóm ăn nói uyên bắt tri thức tuấn mỹ dung mạo mỗi giờ mỗi khắc đều đang hấp dẫn tiểu hồ ly đi đến sườn núi thời điểm hai người đã dắt tay sưng hô cũng một cách tự nhiên cả i biến phong ca ca nơi này chính là nhà ta vạn còn sơn thiên hồ động nơi này liền ta cùng mộ mộ hai người ta mộ mộ nhất định sẽ thích ngươi tiểu ngọc vừa cười vừa nói hai cái l ú ố n g đồng tiền nhỏ lộ ra lộ ra phá lệ khả ái vương phong gật đầu một cái nói t ố t vậy hôm nay vừa vặn có thể nhìn xem mộ mộ dù sao sớm muộn cũng là người một nhà vương phong lời nói bên trong mang theo một chút mập mờ, mờ để tiểu ngọc đã bình phục sắc mặt lần nữa nổi lên hồng nhuận phân thớt ngươi một nhà trong lòng nàng nếu như mình về sau đi theo phong ca ca chẳng phải là người một nhà nghĩ tới đây tiểu hồ ly mặt đỏ thắm bên trên mang theo vẻ mong đợi ba có tiểu ngọc dẫn đường rất dễ dàng tiến vào thiên hồ động bên trong bốn phương thông suốt con đường cũng không biết có bao nhiêu đầu chỉ sợ cả tòa vạn quận sơn đều đã q u ò n thông người bình thường đi tới nơi này khó tránh khỏi l ạ c đường trừ phi là vương phong dạng này tiên nhân có lẽ là hao thiên quyển loại kia có thể dựa vào mùi phân rõ phương hướng tiên thú mới có thể thông suốt hai người đi m ộ ư ơ i năm phút đồng hồ từ trăm ngàn con đường bên trong không kém chút nào đi tới thiên hồ động trung tâm h a n động nơi này chính là tiểu ngọc từ bé sinh hoạt địa phương hai người cơ c hồ n vừa tới trước mặt thì có một bóng người nhanh chóng tới gần mang theo yêu khí cường đại hiện nhiên người tới chính là thiên hồ động lão hồ ly kia cũng chính là tiểu ngọc mỗ mỗ lão hồ ly vừa xuất hiện trực tiếp liền hướng về vương phong đánh ra một trường từ cái kia hung ác khí thế nhìn lại hiện nhiên nàng là muốn đẩy vương phong vào chỗ chết h ừ vương phong lạnh rên một tiếng hắn cũng không phải loại kia im hơi lặng tiếng người không có người có thể ở trước mặt hắn diêu võ dương oai thúng chi là một cái chỉ là k i m tiên cảnh giới hồ yêu không muốn a mỗ mỗ tiểu ngọc lo lắng la lên cũng không có để cho nàng mỗ mỗ lưu thủ ngược lại phát ra to lớn hơn trường lực chụp về phía vương phong vương phong không chỉ không có lùi về sau ngược lại tiến lên một bước dội ra một tay nên đón ba và n h hai tay đụng vào nhau một đạo kịch liệt thanh âm nở rộ trong huyệt động cùng lúc đó cái kia khổng lỗ yêu khí cùng vương phong trong tay tiên khí đụng vào nhau lập tức bùng nổ ra một cổ kinh khủng khí lãng không hề nghi ngờ cái kia quần quận r ũ n g động khủng bố khí lãng trực tiếp đem lão hồ ly chấn động bay ra ngoài đ ụ c g ậ y và i gốc măng đá cuối cùng mới hung hăng nện vào trong tường mà vương phong thân hình động cũng c ô n g động còn đem kinh khủng khí lãng một tay h áo toàn bộ quét sạch sẽ tránh khỏi tiểu ngọc t h ụ thương lão hồ ly nhìn giống bị hung hăng đánh bay kỳ thật vương phong đã hạ thủ lưu t ì n h nếu không thì nàng tuyệt đối không chỉ có chỉ là t h ụ thương mà là hồn phi phát tán một trường này bất quá là giáo hấn nho nhỏ tiểu ngọc ở bên cạnh hắn vương phong còn không đến mức ra tay liền đem lão hồ ly đánh chết lớn đạo kia kinh khủng k h í kình tán đi về sau tiểu ngọc vội vàng chạy về phía nàng mộ mỗ tâm lý lo lắng hỏng tiểu ngọc từ trong vách tường đem nàng mộ mỗ vịn đi ra trên dưới cha xét một phen phát hiện cũng không có bất kỳ cái gì thương thế cái này mới yên lòng cũng đối với vương phong âm thầm cảm kích tiểu hồ ly tuy nhiên đơn thuần nhưng là cũng biết tốt xấu vừa rồi giao thủ bất quá là ở ngắn ngủi trong né mắt mộ mộ xuất thủ tàn nhẫn yêu lực cường đại vô cùng đây tuyệt đối là không phải đùa dỡn nhưng bây giờ cứ nhiên không có bất kỳ cái gì tổn thương có thể thấy được vương phong nhất định là nương tay vương phong tức thời lưu thủ không chỉ không có để tiểu hồ ly sinh ra hận ý ngược lại đối với hắn mang lòng cảm kích không thể không nói là một niềm vui ngoài ý mớn lão hồ ly từ vách tường xuống tới về sau nhìn về phía vương phong ánh mắt mang theo sợ hãi vừa rồi giao thủ thoạt nhìn bất quá là trong nháy mắt phát sinh nhưng chi tiết nàng là rõ ràng nhất xa so với tiểu ngọc phải rõ ràng nhiều thoạt nhìn vô cùng kinh khủng lực lượng kỳ thật ở hai người trưởng lực đụng vào nhau trong nháy mắt liền bị vương phong hoàn toàn k h ô n g chế cô kia lực lượng chỉ bất quá sinh ra rất mạnh lực phản chấn cũng không có lực phá hoại tất cả lực phá hoại đều bị vương phong hấp thu ở lòng bàn tay ngậm mà không phát loại này đáng sợ không chế lực vượt qua lá hồ ly nhận thức nàng chưa từng có gặp q u a đáng sợ như vậy người trẻ tuổi cho dù là tám trăm năm trước tề thiên đại thánh tôn ngộ không cũng không có bản sự này ba cái này người trẻ tuổi rốt cuộc là lai lịch thế nào làm sao có thể cường đại như vậy bậc này tu vi tuyệt đối đã đạt đến đại la kim tiên cảnh giới m ẫ m ẫ ở tiểu ngọc nâng đ ỡ ngồi xuống bên cạnh bàn trên người nàng cũng không có thương thế chỉ là thể nội khí tức bị vương phong trong nháy mắt xáo trộn tạm thời không cách nào ngưng tụ yêu lực xuất thủ một chiêu chỉ một chiêu giao thủ kim tiên cảnh giới la hồ ly bại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ phong ca ca cảm ơn ngươi vừa rồi lưu thủ mộ mộ không biết ngươi không phải người bình thường ngươi không nên tức giận à. tiểu hồ ly sợ vương phong sinh khí vội và nói g n tất cả những thứ này đều bị la hồ ly nhìn ở trong mắt trong lòng mặc dù muốn ngăn cản nhưng nàng biết mình bây giờ căn bản không cách nào ngăn cản cái này người trẻ tuổi tuyệt đối không phải loại lương thiện lòng dạ cũng phi thường sâu bản thân tùy tiện đắc tội chỉ sợ không chiếm được chỗ tốt gì vương phong tự nhiên không biết la hồ, hồ ly ý nghĩ nhất định sẽ nói một tiếng tính ngươi thất thời tiểu ngọc ngươi đi xuống trước đi mộ mộ cùng vị này công tử trò chuyện m ô i mô đẻ xuống trong lòng sợ hãi phân phó nói tiểu hồ ly cũng là thông minh biết rõ vừa rồi hiểu lầm tạm thời bị bông xuống khéo léo gật đầu một cái đối với vương phong chừng mắt nhìn lúc này mới lôi xuống hang động đại sảnh chỉ còn lại có vương phong cùng lão hồ ly hai người xin hỏi công tử tôn tính đại danh là cao nhân phương nào trong tam giới có danh tiếng tiên nhân ta cũng biết rõ một chút lại chưa từng nghe qua vị ấy có công tử tu vi như thế lão hồ ly tận lực để mình có thể bình tĩnh nói chuyện nhưng nàng đối với vương phong vẫn còn có chút khó tạ sợ hãi thế giới này vốn là nhược n lục cường thực giống lao hồ ly loại này tu luyện hơn ngàn năm hồ yêu càng hiểu rõ điểm này nàng xuất thủ đối phó vương phong ngược lại bị đạ kích đây chính là chứng minh tốt nhất vương phong nhàn nhạt nhìn nàng một cái ngựa khí mang theo băng lãnh nói ra có một số việc không nên ngươi hỏi cũng đừng hỏi nhiều biết quá nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt t lao hồ ly hít sâu một hơi cái này người trẻ tuổi khẩu khí tràn đầy thượng vị giả khí thế vô luận là nói chuyện loại kia phương thức hay là hắn bản thân khí thế ở thời khắc này đều để cho nàng cảm thấy một trận sợ hãi nàng có thể kết luận cái này người trẻ tuổi địa vị rất lớn Tuyệt thân nếu đối đơn giản, không bản lão à không chỉ thật muốn vấn Vương biết tốt xấu, chỉ sợ thật muốn xảy sợ ra vấn đề. p hồ ly để thái độ thái kính. biến của càng ngày càng cung nàng ngày lúc o Hồ Ly l này như ngồi bàn trông nàng nguyên bản còn muốn mượn giúp vương phong đối với tiểu hồ ly bảo vệ mượn cơ hội nghe nóng vương phong lai lịch ai có thể nghĩ đến vương phong liếc mắt một cái thấy ngay nàng tâm tư trang diện lập tức để lão hồ ly cảm thấy vạn phần xấu hổ bản thân thân phận như vậy căn bản không vào đối phương trong mắt cái gọi là nói nhiều tất nói hớ nàng cũng chỉ có thể giữ yên lặng ở một bên buổi tọa tốt ngày mai ta liền sẽ mang tiểu ngọc rời đi nơi này còn có thu hồi trong lòng ngươi cựu hận có ít người không phải ngươi có thể đối phó ngươi chính là không muốn vọc tường ba tam giới này bên trong không ai có thể đối phó hắn ở sau lưng của hắn có thế lực khổng lồ ngươi nếu c ư ơ n g ép đem ý nguyện của n g ư ơ i thêm ở tiểu ngọc trên người ngươi biết ta sẽ làm thế nào tóm lại ta chỉ hy vọng n à n g cả một đời đều như vậy đơn thuần ngây thơ mà không phải giống như ngươi sống ở trong cựu hận vương phong một lời nói có dường như sấm xét ở lão hồ ly tâm lý nổ tung hắn mỗi một câu nói đều nói bên trong lão hồ ly ý nghĩ trong lòng có thể nói không có bất kỳ cái gì sai lầm ba lúc này lão hồ ly trong lòng sợ hãi càng sâu Cái này người này theo r ẻ tuổi t quả ự c qua đáng tôn h t nộ không thành phật lão hồ ly càng thêm tuyệt vọng muốn báo thù cơ hội là không thể nào nàng tư chất kém xa tít tắp nữ nhi cùng con rể không cách nào luyện thành tiên hộ động tuyệt học phách thiên thần trường căn bản không có khả năng đối với tôn nộ không sinh ra uy hiếp bây giờ duy nhất có tư chất luyện thành phách thiên thần trường người chỉ còn lại tiểu ngọc ba nguyên bản nàng đã vì báo thù đem trách nhiệm này đặt ở tiểu ngọc trên thân hiện tại vương phong một lời nói để cho nàng triệt để đối với báo thù tuyệt vọng lão hồ ly cung kính nói là ta hiểu được xin ngài yên tâm ta sẽ không để cho tiểu ngọc biết rõ chuyện này vương phong gật đầu một cái nàng đối với lão hồ ly thái độ coi như hài lòng hiểu được tiến thối người mới có thể ở thế giới này sống lâu dài không biết tiến thối chỉ có thể là tự chịu diệt vong kết thúc đối thoại lão hồ ly đem tiểu ngọc kêu lên phân phó nàng về sau đi theo vương phong bên người muốn nu thuận phải nghe lời cũng đi theo bản thân đ vương ớ i v phong liền g Kết quả này, sớm đại Vương p h o biểu tiểu hồ ly chính thức muốn đi vào nhân loại xã hội tới kiến thức rất nhiều thứ mới lạ xã hội nhân loại sinh hoạt nàng đã sớm mong đợi hồi lâu hiện tại rốt cuộc phải như nguyện vương phong liền mang theo tiểu hồ ly rời đi vạn của sơn lão hồ ly rất thức thời tự mình đưa hai người rời đ ộ p phủ đưa mắt nhìn hai người đi xa từ giờ k h ắ c này tiểu hồ ly rốt cuộc không cần lại nhận lão hồ ly bức bách đi khiêu chiến một cái nàng căn bản không có khả năng chiến thắng cựu nhân oan đoan tương báo khi nào đ ờ i trước ân đoán lan tràn đến đ ờ i kế tiếp tình huống cũng không hiếm thấy nhưng là đối với tiểu hồ ly mà nói loại này trách nhiệm quá lớn nàng chống không nổi cũng không cần đi khiêng tất cả sai lầm với bản thân liền là cha mẹ của nàng để cho nàng đi báo thủ bất quá là bằng thêm một cái mạng thôi vương phong mang theo tiểu hồ ly ở đám mây phi hành hướng về xa xa một tòa sơn mạch đi một lần này vương phong kết thúc tu luyện đi tới vạn quật sơn một là muốn ngăn cản lão hồ ly kế hoạch báo thủ đệ nhị chính là thuận tiện đi một chuyến thúy vân sơn ba tiêu động ba dựa theo bảo liên đăng kịch truyền hình nội dung cốt truyện trầm hương rời đi lưu ra thôn về sau tất nhiên sẽ gặp được như ma vương cũng bị như ma vương bắt đến thúy vân sơn ba tiêu động vương phong không có quá nhiều can thiệp trầm hương h ắ n cái này cánh bướm còn không đến mức cải biến trầm hương tương lai phải đi đường tất cả dựa theo nội dung cốt truyện tiến hành lúc này trầm hương cũng đã bị bắt đến thúy vân sơn ở trong kịch tv có dương tiễn ra tay dương tiễn cùng trầm hương quen biết muộn rất nhiều cũng bởi vì vương phong quan hệ cải biến dương tiễn một chút hành động phương hướng cho nên một lần này trầm hương là không thể nào lấy được dương tiễn trợ giúp không thấy dương tiễn cũng chỉ có hắn đích thân xuất thủ xem một chút như ma vương ở hai người còn đang đi đường thời gian bên trong thúy vân sơn ba tiêu động bên ngoài đã hội tụ một đám oanh oanh nhiệt biến những người này đều đang tứ công chúa hướng dẫn dưới tới nơi này cứu trầm hương ba ngoại trừ tứ công chúa cùng khỉ nhỏ bên ngoài chung quanh tụ họp hơn mười tên mỹ l ạ làm rung động lòng người nữ tử những cái này nữ tử từng cái đều là trang điểm lộng l â y hơi thi hành phấn trang điểm một cái nhăn mày một nụ cười để cho người ta như gió xuân ấm áp ba trong đó cầm đầu một nữ tử dáng người cao gầy mặc một bộ váy xòe trong lúc phất tay mang theo một c ô xinh đẹp nữ nhân vị nàng dung mạo có một không hai đám người mũi ngọc tinh xảo mặt trái xoan mày liễu như t r ă n g một đôi mắt to chớp chớp phảng phất biết nói chuyện đồng dạng nàng còn có được một tâm cái miệng anh đào nhỏ nhắn hồng nhuận phất gợi cảm nhìn một cái luôn luôn mang theo một tia nụ cười như có như không như thế tuyệt sắc nữ tử thời gian hiếm thấy tứ công chúa cùng so g a cũng thiếu mấy phần vũ thứ công chúa trầm hương chính là bị bắt đến ba tiêu động sao nơi này chủ nhân là ngưu ma vương lão bà thiết phiến công chúa nữ nhân này cũng không phải một cái đèn đã cạn dầu à nói chuyện nữ tử chính là trong mọi người vượt trội nhất một cái kia nàng chính là tứ công chúa để lưu ngạn xương tiến về tô châu bách hoa viên tìm đến bách hoa t h i ê n tử cũng chỉ có vị này thiên đình phong bách hoa t h i ê n tử mới có thể ở đối mặt ngưu ma vương thời điểm cho hắn một chút áp lực có lẽ có thể dựa vào cỗ này áp lực để ngưu ma vương khuất phục đem trầm hương cứu ra nhưng tứ công chúa nội tâm cũng không có ngọn mượn nàng chỉ là tận năng lực của mình đi làm nếu như có thể thành công vậy dĩ nhiên tốt nhất nếu như thực sự không được cũng chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp không có sai như ma vương chính miệng nói muốn đem chúng ta chộp tới thúy vân sơn ba tiêu động cho hắn n ư ơ n g tử mở một chút t ăn m ặ t ta có thể bảo đảm như ma vương nhất định ở bên trong khi nhỏ nghe vậy lập tức đứng dậy lúc ấy nó cùng t r ầ m hương cùng một chỗ kém chút cũng bị như ma vương bắt được may mắn thừa dịp như ma vương phân tâm thời điểm kịp thời trốn thoát nếu không thì hiện tại bọn hắn hai người đều muốn rơi vào như ma vương trong tay liền cái người báo tin đều không có tứ công chúa gật đầu một cái nói ta tin tưởng k h nhỏ sẽ không tính sai bất kể như thế nào c h ân bách hoa tiên tử cũng đồng ý nàng biện pháp hiện tại cũng chỉ có thể trực tiếp kêu cửa khi nhỏ ngầm hiểu vọt thẳng đến ba tiêu động cửa ra vào vung nắm đấm liền c ũ n g bắt đầu góc ử a đông đông đông tiếng vang nặng nề từ đại môn bên trên truyền đến thanh đồng luyện chế đại môn ở địa tiên cấp khỉ nhỏ trước mặt phát ra kháng nghị tiếng vang khi nhỏ chưa dùng tới yêu lực ngoài cửa lớn cấm chế không có nhận yêu lực kích thích cũng không có phát động cái tiết i ế n g vang to lớn đủ để gây nên n ư u ma vương chú ý một lần hai lần ba lần khỉ nhỏ làm không biết mệnh gõ cửa phía dưới cái tia thanh đồng đại môn ẩm vàng từ bên trong mở ra một tôn cao lớn thân hình từ bên trong cất bước mà ra trong miệng còn hùng hùng hồ hồ cái nào hốn đản dám gõ ngưu ra ra đại môn không muốn sống có phải hay không ra đến người chính là ngưu ma vương hắn lúc này rất tức giận trong miệng đều nhanh phun ra lửa tứ công chúa cùng bách hoa tiên tử l i ế t nhau tâm lý thầm nói chính chủ quả nhiên ở chỗ này ngưu ma vương cái kia c á o kỉnh khí tức trước mặt vào tới khỉ nhỏ nhanh chóng t ố i lui ra khỏi mấy trượng hắn thế nhưng là được chứng kiến n g u ma vương lợi hại thật muốn động thủ khỉ nhỏ vừa đối mặt liền sẽ chịu không nổi a nguyên lai、like、là ngươi cái này khỉ nhỏ lần trước góc khỉ không ăn bị ngươi trốn thoát ngươi lại còn dám tìm tới cửa như ma vương chừng lên nhu nhãn trên người cô k ê u c á o kỉnh khí tức càng thêm nồng đ ậ m trong mắt lộ h ô g quang khi nhỏ tự nhiên không dám ở trước mặt hắn nhiều lời nửa câu hôm nay cũng không cần hắn đi đối mặt như ma vương như ma vương ngươi đem trầm hương nốt ở đâu tranh thủ thời gian thả hắn để tránh dứt họa vào thân tứ công chúa cùng bách hoa tiên tử đi ra phía trước trầm giọng nói ra đối mặt tôn này hôn thê yêu vương hai người biết do trực tiếp chiến đấu là tuyệt đối không cách nào đối kháng chỉ có để như ma vương biết khó mà lui mới được ân các ngươi là ai một đầu vị thành niên tiểu long còn có một cái là hoa tinh hóa hình làm sao liền bằng các ngươi cũng dám đến ta lão n ư u địa bàn dương ai có phải hay không ngại mệnh quá d à i thức thời cút nhanh lên a liền xem như đông hải long vương đích t h â n tới lao n ư u cũng không sợ n ư u ma vương mặt coi thường nhìn hai người một cái không có đem hai người để vào mắt lấy hắn tu vi cùng thân phận tứ hải long vương không có một cái nào thả trong mắt hắn hai người thực lực t r ê n lệch quá lớn hoàn toàn không là cùng một đẳng cấp ba có thể đem hô phong hoán vũ đông hải long vương không coi vào đâu toàn bộ trong tam giới cũng rất ít gặp bằng vào điểm này đủ để thấy mưu ma vương thực lực thật không phải bình thường hắn có đầy đủ lực lượng nói ra câu nói này còn không sợ bất kỳ trả thù tứ công chúa cùng bách hoa tiên tử kém chút không có bị hắn cho tức hộc máu n g ư u ma vương ta chính là ngọc đế thân phong bách hoa tiên tử thống l ĩ n h tất cả hoa trung tinh linh người dám can đảm nói như vậy tin hay không ta lên thiên đình vạch tội người một quyển để ngọc đế điều động tiên h b i n h đưa người đ ổ i bắt bách hoa tiên tử cũng bị trọc tức trực tiếp vung lợi uy hiếp nhìn giống khí thế c h ầ n đầy kỳ thật bách hoa tiên tử cũng biết mình coi như thực lên thiên đình cáo trạng ngọc đế cũng chưa chắc sẽ hạ chỉ đội bắt như ma vương dù sao ngưu ma vương cũng không phải thông thường yêu ma hắ nhưng ơ như g n Hiển Thân.、Như、ngưu ma vương dạng này tuyệt thế yêu vương liền xem như ngọc đế đại đa số cũng là lấy trấn an chính sách làm chủ nếu như không có cần gì phải là tuyệt đối sẽ không vọng động đao binh như ma vương nghe vậy lập tức vui c ư ờ i ha h a ha ha ha, ha, ha bách hoa tiên tử ta biết ngươi là thiên đình người bất quá liền xem như dạng này vậy thì như thế nào ngươi bất quá là một cái nho nhỏ bách hoa tiên m à thôi ngươi cho rằng ngọc đế sẽ vì chút chuyện nhỏ này làm to chuyện quả thực là chê cười coi như lão ngưu đem các ngươi giết hết tất cả nhìn ngọc đế có thể hay không đại diện cho các ngươi n kinh kinh đại điệu nhận đáng sợ kinh khí trực tiếp chấn động mà bách hoa tiên tử đám người từng cái đều hoàn toàn biến sắc biến hoa bất thình lình thật sự là quá nhanh làm cho các nàng trở tay không kịp bách hoa lại trận bách hoa tiên tử quắt to một tiếng chung quanh cùng nàng đứng chung một chỗ hoa tiên tử đều quay chung quanh thành vòng mỗi người đều điều động bản thân pháp lực lại lấy chú ngữ kết trận đem tất cả mọi người bao k h o a ở bên trong một cái to lớn pháp trận xuất hiện ở đám người chung quanh từng đoá từng đoá từ pháp lực ngưng tụ mà thành cánh hoa theo trận pháp vận chuyển phiêu đậm lên một đạo phấn sắc quan q u y ể n đem tất cả mọi người bao phủ mượn nhờ tất cả hoa tiên tử lực lượng đến chống lại như ma vương khổng lồ pháp lực bách hoa tiên tử đứng ở trung tâm trận pháp lấy nàng làm cơ sở đem tất cả hoa tiên tử lực lượng đều ngưng tụ ở trong trận pháp ba lúc này tứ công chúa cùng khỉ nhỏ căn bản không giúp đỡ được cái gì các nàng hai người pháp lực vốn là so ra kém như ma vương chỉ dựa vào các nàng lực lượng khẳng định là không được duy nhất có thể giúp các nàng giải vây cũng chỉ có trận pháp lực lượng ba đông đảo hoa tiên tử duy trì lấy trận pháp chống cự lại đến từ tuyệt thế yêu vương như ma vương công kích phanh phanh phanh ba cái kia trận pháp không ngừng lay động như ma vương pháp lực thật sự là quá mạnh các nàng đem pháp lực phát huy đến cực hạn cũng cảm thấy lực bất t ò n g tâm toàn thân huyết khí bốc lên bị chấn động tình khí chấn động ngũ tạng lục phủ đều cơ hồ muốn nổ t u n g một dạng như ma vương nhìn xem đám người cười to nói chỉ bằng các ngươi những người này cũng dám cùng ta láo ngư đối đầu quả thực không biết sống chết hôm nay dứt khoát đem bọn ngươi giải quyết chung cũng miễn ngày sau nhiều hơn phiền p ư ớ c như ma vương dứt lời thật cao nâng lên một chân sau đó mánh liệt hướng xuống đất đ ấ t xuống đông đại điệu toàn bộ đều đang chấn động búng đất c á t đá lá r ụ n g bay múa đầy trời không phải là bị gió thổi mà là bị cái kia một cước đạp xuống lực lượng trực tiếp đánh bay đại trận hung hăng nhoáng một cái đông đảo hoa tiên tử đều phun ra một ngụm máu tươi ngay cả bách hoa tiên tử cũng bị cái kia chấn động to lớn chấn động tổn thương đông c h â n thứ hai đạp xuống đại trận ầm vang cao phá tất cả mọi người bị kinh khủng kình lực chấn động bay lên mất đi đại trận bảo hộ tứ công chúa đám người đã hoàn toàn không có năng lực tự vệ trên l ệ quá xa hoàn toàn không phải một cái cấp độ đối kháng nhu ma vương hai chân bước ra liền để các nàng hoàn toàn không cách nào chống đỡ lại xuống dưới nhất định toàn bộ bị tiêu diệt ở đây thế nhưng là ngay lúc này ngưu ma vương đột nhiên đình chỉ động tắt trong tay hắn nguyên bản muốn đánh ra năm đấm cũng để xuống hai cái ngưu nhãn trướng t r o n vo nhìn về phía hư không nơi đó không biết lúc nào đứng hai đạo nhân ảnh theo thứ tự là một nam một nữ hai người này nếu như chỉ là đơn thuần đi ngang qua nhất định sẽ không khiến cho ngưu ma vương nhìn thẳng vào chỉ là ở hắn vừa rồi sẽ phải xuất thủ trong nháy mắt ngưu ma vương cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm đem hắn bao phủ cỗ này khí tức là hắn cuộc đời í thấy năm đó tôn ngộ không cũng chưa từng cho hắn cảm giác này hắn còn là lần đầu tiên bị người lấy khí cơ khóa chặt cưỡng ép dừng động t á c trong tay lại cái này đối thành danh hơn ngàn năm như ma vương mà nói đó là chưa từng có tiểu tử ngươi biết mình đang làm gì sao ngươi cũng biết ta chính là bình thiên đại thánh như ma vương tự dưng khiêu khích với ta ngươi muốn vì bản thân ngu xuẩn trả giá đắt như ma vương đưa tay chỉ tên nam tử kia lớn tiếng nói thư không bên trong hai đạo thân ảnh kia t ừ trên không trung rơi xuống vững vàng rơi vào tứ công chúa đám người trước người tứ công chúa đám người tuy nhiên bị hai chân đánh bay thể nội đều hứng chịu tới một chút tổn thương nhưng còn không có làm bị thương ảnh hưởng hành động người trước mắt vừa xuất hiện lập tức liền nhận ra được vương phong công tử chủ nhân tứ công chúa cùng khỉ nhỏ tự nhiên nhận biết người tới không phải là các nàng chờ đợi đã lâu người kia sao vương phong gật đầu một cái trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười nói các ngươi làm không tệ tiếp theo sự t ì n h liền giao cho ta ba có thể ở ngưu ma vương trước mặt trèo trống lâu như vậy đã quả thực không dễ đây chính là đại la kim tiên hậu kỳ cường giả đối phó tứ công chúa bọn họ cho dù là n ổ một bãi nước miếng đều có thể chết đuối các nàng có thể kiên trì nổi đã coi như là không dễ dàng ba cảm nhận được đám người thể nội đều bị tổn thương vương phong vung ra một đạo linh khí mỗi một đạo linh khí đều có ngón cái đồng dạng phẩm chất những cái này n g ó n cái đồng dạng phẩm chất linh khí tiến vào đám người thể nội về sau nhanh chóng chữa trị các nàng bị thương kinh mạch mấy hơi thở sau liền chữa khỏi tất cả mọi người một cử động kia để bách hoa tiên tử đám người đối với vương phong tràn ngập c h ầ n kinh nhất là vương phong thủ đoạn quả thực thần hồ kỳ kỹ làm xong tất cả những thứ này vương phong vô vô tiểu hồ ly tay ra hiệu nàng đến tứ công chúa bên kia trở lấy mà chính hắn là đi đến khoảng cách như mà vương ba trượng địa phương xa vị trí này đối với hai tên đại la kim tiên cảnh giới cường giả mà nói quả thực không đáng giá nhắc tới nhưng là đầy đủ hai người kịp phản ứng cũng làm ra h ư n g đối bình thiên đại thánh như ma vương ta xem là chính người phong a học tôn đại thánh sao vậy cũng muốn nhìn ngươi có hay không bản sự này đại thánh danh hảo cũng không phải dựa vào miệng nói một chút vương phong lời nói có chút ít t r ầ m t r ọ c ý tứ trong mắt hắn như ma vương hoàn toàn không cách nào cùng tôn nộ g không đánh đồng với nhau thực lực cũng cùng nhau kém rất xa ba trăm năm trước tôn nộ g không có bao nhiêu lợi hại vương phong không biết nhưng bây giờ tôn nộ g không một bộ kiêng ngưng luyện pháp lực quả thực khổng lộ d o người như ma vương cùng so sánh ngày đêm khác biệt ân ngươi biết cái kia chết hầu tử vậy ngươi chính là hắn đồng đảng xem ra hôm nay ta lão ngư trước tiên có thể thu chút lợi tức như ma vương đối với tôn nộ g không hận ý từ xưa đến nay vương phong ở trước mặt hắn lấy tôn nộ g không làm tiêu chuẩn đến bình phan hắn vậy đúng lúc là đụng phải trên họng súng ma quyền sát trưởng như ma vương nhìn c h ầ m c h ầ m vương phong p h ả n phất là hướng về một đầu con mồi một dạng đây là ánh mắt giết người tốt dù sao đều muốn giải quyết nói lại nhiều thì có ích lợi gì không bằng làm qua một trận tháng mới có tư cách nói chuyện nhất là đã đạt đến pháp thể hợp nhất tầng thứ về sau hắn lực lượng đã cường đại quá nhiều n h ư n ma vương là rất mạnh là đương kim tam giới có thể đến được trên đầu ngón tay mấy đại tuyệt thế yêu vương một trong vương phong trước kia so với hắn đến sẽ yếu rất nhiều nhưng vượt qua đại la kim tiên kiếp về sau vương phong tu vi hiện tại là có thể cùng dương tiễn t ô n nộ g không đám người so sánh cho dù thắng không được bọn hắn cũng có thể giữ cho không bị bại n h ư n ma vương so với bọn họ còn kém một cái cấp độ vô luận là pháp lực hay là cảnh giới đều không thể so sánh ba như vậy vương phong đối với hắn còn có cái gì sợ hãi đây hoàn toàn không cần thiết h ú n hồ trải qua lần này đại la kim tiên kiếp về sau vương phong cũng muốn cụ thể biết rõ bản thân thực lực cùng dự đoán bên trong có bao nhiêu sai biệt cho nên hắn khẩn cấp cần một cái cường đại đối thủ đi thử một chút bản thân thực lực như ma vương vô luận từ thân phận hay là từ trên thực lực mà nói đều là tam giới ít có tồn tại chính là thích hợp nhất vương phong một cái đối thủ ba lúc này như ma vương nghe được vương phong lời nói l ử a g i ậ n trong lòng phảng phất một tòa ngủ say núi lửa đột nhiên biến sôi trào máy liệt gần như trong nháy mắt đã đến danh giới bùng nổ tốt nói rất hay ta lão như cũng muốn nhìn xem ngươi thực lực có phải hay không cùng ngươi miệng lưỡi một dạng lợi hại tam giới bên trong mạnh được yếu thua đây là thiên cổ không đổi phát tắc miễn là ngươi có thể thắng được ta vậy ta lão ngư tự nhiên sẽ đem tiểu tử kia hai tay hoàn trả nếu không thì ngươi cùng các nàng m ộ t dạng đều lưu lại đi Giống. Ngưu, lên, đạo kia phong bạo đến từ ngưu ma vương miệng hướng vương phong tiếng. không trong, khủng phong gận sóng phong ngưu vương miệng không gió lực sát thương, đáng công. kinh lõi kia trên lớn bên lên, đến lớn, ẩn còn ẩn cước Thư trâu, ma một mặt mở một một ma âm ra chứa chứa ba về đất, hét trật từ sát chỉ có lực đạp đạo đạo bạo bạo sợ ba cũng may mắn như ma vương tiếng giống không phải nhằm vào các nàng mà phát chủ yếu nhất vẫn là tập trung ở vương phong trên người nếu không thì bằng vào trước đó cái kia một tiếng to lớn nổ hống cũng đủ để đem tất cả mọi người tiêu diệt ngay tại chỗ vương phong thần sắc biến đổi trong mắt lóe lên một đạo lệnh ý hai tay hướng về hư không bên trong hơi hơi nhấn một cái trong phút chốc kinh khủng âm ba công kích ở hắn hai tay phía dưới lập tức liền yên t ĩ n h trở lại tất cả âm ba công cùng sức gió đều biến mất không gặp như ma vương lần đầu tiên xuất thủ đã coi như là thất bại như ma vương đi theo ta chỗ này quá nhỏ ta sợ đánh sập ba tiêu động đến lúc đó ngươi nương tử nếu là trách tội lên đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi vương phong dứt lời thân hình k h ẽ động hướng về nơi xa bay vút lên những lời này là cưỡng ép để như ma vương rời đi nơi này đệ nhất có thể cho đám người khỏi bị hai người chiến đấu tác động đến cái thứ hai là vương phong cố ý uy hiếp hắn như ma vương chưa chắc có thể hoàn toàn nghe rõ nhưng chỉ cần nghe rõ đầu thứ hai liền đầy đủ quả nhiên như ma vương hét lớn một tiếng nói tới thì tới lao như ngược lại muốn xem xem ngươi có bản lãnh gì như ma vương theo sát vương phong rời đi hiện trường trước đó còn một mảnh túc sắt chi khí ba tiêu động bên ngoài lập tức liền yên tĩnh trở lại làm sao bây giờ chúng ta là ở chỗ này chờ vương phong công tử trở về hay là t r ư ớ c tiến vào động phủ cứu ra trầm hương đây bách hoa tiên tử đối với sự t ì n h vừa rồi đã lòng còn sợ hãi nàng hoàn toàn không ngờ rằng bản thân thân phận ở trước mặt như ma vương cư nhiên không có nửa điểm tác dụng lần nữa làm quyết định trước đó các nàng ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ dù sao thúy vân sơn ba tiêu động thế nhưng là thiết phiến công chúa địa bàn nữ nhân kia cũng không phải loại lương thiện tính tình so với như ma vương đến chỉ có hơn chứ không kém tứ công chúa trầm giọng nói ra chúng ta tạm thời không muốn hành động đi trước nhìn xem vương phong công tử bên kia tình huống chiến đấu a tùy tiện tiến vào ba tiêu động bên trong lại chọc g i ậ n thiết phiến công chúa vậy lại càng không có cơ hội cứu ra t r ầ m hương chỉ cần vương phong công tử có thể thắng nhu ma vương cái kia t r ầ m hương tự nhiên có thể được cứu tứ công chúa tại mọi người nơi này danh vọng rất cao nàng lập tức được mọi người tán đồng ba vị này m u ộ i m u ộ i người tên gọi là gì ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi nhìn xem trận này chiến đấu tứ công chúa kéo qua tiểu hồ ly t a y cười hỏi đối với cái này thanh thuần khả á i thiếu nữ tứ công chúa sợ hai thán phục đối phương dung mạo vẻ đẹp cư nhiên gần với hàng nga liền bách hoa tiên tử đều không thể cùng sánh vai ba cái này vương phong cũng không biết từ nơi nào tìm tới như vậy thiếu nữ xinh đẹp không chỉ dung mạo xinh đẹp hơn nữa cũng rất hiểu cùng mọi người tạo mối quan hệ để cho người ta lập tức liền thích nàng tiểu hồi ly nháy máy mắt nhai răng cười một tiếng nói ân tứ công chúa tỉ tỉ chúng ta đi nhanh đi phong ca ca nhất định sẽ hảo hảo giáo hấn đầu kêu mang yêu nghe được lời nói của nàng tất cả mọi người lộ ra ý cười không có người tin tưởng lời nàng nói ngưu ma vương hung danh bên ngoài pháp lực vô biên ai cũng không cho rằng hắn thật sự có thể thắng qua ngư ma vương nhưng mọi người đối với vương phong cũng là trong lòng còn có cảm kích bất kể như thế nào cũng muốn đi cho hắn trợ uy trong tam giới có can đảm trực tiếp cứng rắn như ma vương người trẻ tuổi cho tới bây giờ chưa từng có đám người cùng một chỗ giá vân hướng về bên ngoài mấy trăm dặm đi nơi đó đang có hai đạo cường đại đến làm cho người d u n g động khí tức chính đang lẫn nhau v à chạm kịch liệt lấy hư không mây đen che đỉnh lôi đỉnh chấn động cương phong c ắ t không khí không ngừng phát sinh quỷ khắc sói chu tiếng vang dọc theo con đường này liên miên mấy trăm dặm phạm vi bên trong tất cả yêu thú tinh quái đều ghé vào bản thân xào huyệt nhất nhất phát run liền lộ diện cũng không dám tứ công chúa đám người đi tới bất quá một trăm dặm liền không còn cách nào hướng về phía trước ba trăm dặm bên ngoài nơi đó có hai đạo nhân ảnh không ngừng tung hoành giao thoa thư không đều là bạo động khí kỉnh làm các nàng không cách nào tiến thêm một bước ba cái này phương viên ba trăm dặm phạm vi trở thành một mảnh cầm khu ai cũng không dám tới gần cho dù là một tên thông thường đại la kim tiên tiến vào bên trong cũng lập tức sẽ bị cái kia kỉnh khí cường đại xé thành vỡ nát tuy nhiên thật đáng tiếc không cách nào tiếp tục tiến lên nhưng vị trí này cũng không ảnh hưởng đám người quan sát trận này chiến đấu còn có thể cam đoan bọn hắn an toàn p h i a n kia khu vực đều phảng phất muốn bị đánh xuyên một dạng kinh người tiên quang đang tỏ a ra kinh khủng yêu lực tràn ngập ở không gian vương phong cùng như ma vương chiến đấu c u ầ n bạo vô cùng để cho người ta nhìn huyết dịch sôi trào đây là một trận nhục thân đối với nhục thân vật lộn quên quên đến thịt từng mảnh từng mảnh k i n h khí cường đại cơ hồ muốn đem mảnh này hư không đều muốn xuyên thủng giống như ma vương ngửa mặt lên trời gào thét chân đạp hư không quanh thân bị nồng nặc yêu khí màu đen báo khỏa to lớn nắm đấm bung ra một đạo mạnh mẽ quyền kình ở, ở sau lưng của hắm loáng thắng có thể nhìn thấy một tôn kinh khủng mình người đầu trâu hình bóng xuất hiện. t r ư ơ n g ba mươi hai đại la kim tiên cảnh giới chiến đấu đại lực nhu ma quyền nhu ma vương hét lớn một tiếng quyền kinh phát ra hư không bên trong một đạo mánh liệt hát sắc khí mang ở hắn nắm tay tỏa ra từng đạo từng đạo vết nứt không gian bị xé ra hát sắc khủng bố khí kinh bộc phát về sau tôn tiêu cao lớn mình người đầu châu ma ảnh cùng nhau xuất thủ đem đạo kia đáng sợ quyền kinh phóng đại gấp mấy trăm lần ba toàn bộ hư không bên trong đều bị hát sắc quyền kinh bao vây trận nổ tung khí tức phô thiên cái địa b ư ớ lên không thôi quét sạch hướng vương phong thấy một màn như vậy bên ngoài mấy trăm dặm đám người đều mánh liệt hít một h ơ i khí lạnh tâm thần đều đang phát run. thân thể rung động căn bản liền không g i n h bận tâm ba các nàng khi nào gặp qua như vậy kinh khủng lực lượng ba các nàng bên trong có lẽ cũng không thiếu nhận biết qua đại la kim tiên cảnh giới cao thủ chỉ là chưa từng có gặp qua t ầ n g thứ này lực lượng trước mặt mình hiện ra qua bậc này chấn nhiếp nhân tâm lực lượng cho tới nay đều chỉ tồn tại ở nghe đồn đối mặt bậc này lực lượng các nàng linh hồn đều đang run run d y n ụ c thân đều đã không nghe sai sử căn bản chỉ có đường chết một đầu ba giờ này k h ắ c này bậc này lực lượng chân chính hiện ra ở các nàng trước mặt lưu cho các nàng chỉ có sợ hãi h ư không vương phong lạnh lẽo nhìn lấy lưu ma vương xuất thủ trước đó chiến đấu bất quá là khai vị thức nhắm hai người cũng chỉ là dùng lực lượng thuần túy cùng thân thể đến đối kháng nhìn giống huyết tinh bạo lực nhưng cũng không thể chân chính xúc phạm tới hai người vương phong đã pháp thể hợp nhất nhục thân lực lượng so với như ma vương còn muốn cường hoành hơn chính là bởi vì không có ở lực lượng cùng thân thể chiếm được tiện nghi n h ư ma vương mới có thể lựa chọn lấy bí pháp cường đại hơn ra chỉ nhục thân lực lượng lấy đạt tới nhất kích tất sát hiệu quả không sai như ma vương đã sinh ra s á t ý hắn muốn để cái này bất quá là mới vừa tiến vào đến đại la kim tiên cấp cấp độ nhân loại nhìn xem hắn tôn này tuyệt đại yêu vương cũng không phải bằng vào một cỗ man lực chiến đấu hắn có cường đại chiến đấu vơ liếng vô luận là đối mặt tam giới bất kỳ người nào đều có thể lấy bản thân lực lượng chiến thắng hắn phải lấy bản thân át chủ bài đến tiêu diệt vương phong để tất cả dám can đảm khiêu chiến yêu vương quyền vì người đều đi chết đối mặt bậc này kinh khủng lực lượng vương phong tinh táo đáng sợ c h ắ p tay đứng ở trong hư không hồn nhiên không sợ áo bào màu trắng theo gió kêu phân phật mặt trầm như nước không mang theo chút nào hỏa khí tất cả mọi người đem tim nhảy tới cổ nắm chắc lòng bàn tay đều là mồ hôi đều đang lo lắng cho h ắ n h ắ n có thể tiếp được sao hắn có thể ứng phó những cái này sao tất cả mọi người tâm lý đều đang nghĩ đều chú ý tới hắn thế ấ t t cả mọi người muốn người ấ mấy y vậy, luyện được đủ định đều đã đều như Vương như Ngưu Vương người Vương có coi thực cũng không có cái gì. Miễn là còn sống, mọi thứ đều có cơ còn có cách nào、so、sánh. Chỉ cần cho vương phong thời gian, mọi thứ đều có cơ hội cải hắn thể bình không không thứ hội, Phong hai hoàn không sánh. Phong thời thứ an Miễn sống, ngàn năm, toàn nào trở trẻ tu b gì. sao Ma gian, về, so lại, mọi mọi hội i là dù nhưng t ế n h là các nàng cũng không biết bây giờ ngưu ma vương đã nổi lên sát tâm nếu như vương phong không cách nào đối kháng kết quả chỉ có một cái kia liền là chết thư không cái kia cường đại đến cực điểm quyền kinh rốt c u n c đến không có nửa điểm nhanh trong thối lui không gian coi như vương phong bây giờ muốn tránh đi đều là không có thể hắn còn lại duy nhất một con đường chính là đối kháng lấy bản thân lực lượng đi đối kháng vê anh hư không bên trong đột nhiên chấn động ở cái kia đang sợ hát sắc quyển k ì n h tới người trước đó vương phong động hắn chân đạp hư không thình lình tiến về phía trước một bước bước ra nắm tay phải vô thanh vô tức hướng phía trước đưa đi một tâm nhàn nhạt thần mang bao phủ hắn quả đấm mà trong thân thể hắn t ử mang nổ bắn ra giống như là một khỏa trói mắt từ sắc mặt trời tách ra chính mình con mang ngũ chỉ ngưng tụ thành quyền không chút do dự Trực tiếp đối mặt đối n hư ma vương cái không ấ tách có to bằng đầu ra một đấm. n h đạo tử sắc cùng h ắ t sắc dây dưa con mang chiếu sáng phương viên mấy trăm dặm phạm vi bậc này quan g mang mánh liệt làm cho thiên địa thất sắc nhật n g u y ệ t vô quan tất cả mọi người nhịn không được nhắm mắt lại lấy các nàng tu vi cưỡng ép nhìn lên một cái con mắt đều sẽ trong nháy mắt mù. ngay sau đó cái kia quan g mang mánh liệt địa phương một đạo kinh khủng k h í lãng quét sạch mà ra thư không đều bị xé che ra từng đạo từng đạo cường tráng vết dạn g một mảnh kia khu vực đã là t h ủ n g trăm ngàn lỗ mà phiến kia khu vực bao bọc mặt đất lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang biến mất hết thể tất cả đều bị mẫn diệt không có bất kỳ cái gì vật chất có thể bảo lưu lại núi cao dòng sông rừng rậm hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa trong lòng đất xuất hiện một cái phương viên đạt tới mấy trăm dặm cự đại hang lõm cái kia khổng lồ hang lõm hoàn toàn là trống rông xuất hiện trong nháy mắt xuất hiện quan g mang đến rất nhanh đi cũng rất nhanh đám người lần nữa mở to mắt tình hồn lại thời điểm trước mặt nhìn thấy tình hình cùng lúc trước so ra đã hoàn toàn khác biệt loại này biến hóa hoàn toàn là trong nháy mắt phát sinh kết thúc t ứ công chúa các nàng căn bản không biết đến cùng xảy ra chuyện gì ba cái kia mấy trăm dặm sơn mạch đến cùng đi nơi nào làm sao lại trở thành một cái tàn phá hang lõm chân kinh trái tim tất cả mọi người bên trong chị còn lại có chân kinh đại la kim tiên cảnh giới tu vi cho tới nay đều là tràn ngập thần bí truyền thuyết tầng thứ này cường giả phất tay có thể di sơn đ ả o hải chóc tinh não nguyện thậm chí một quyền đánh nổ tinh thần cũng có thể nhưng dù sao đây chẳng qua là truyền thuyết mà thôi ai cũng không có chân chính gặp qua đại la kim tiên cường giả xuất thủ cũng chưa từng có gặp qua vị nào tiên nhân có thể di sơn đ ả o hải mọi thứ đều chỉ tồn tại ở truyền thuyết nhưng hôm nay các nàng xem đến hơn nữa liền phát sinh ở trước mắt đây rốt cuộc là dạng gì lực lượng đại la kim tiên thực như vậy mạnh sao tứ công chúa cảm giác bản thân linh hồn đều đang run rẩy nàng rất lo lắng lo lắng vương phong hiện tại thế nào một đôi mắt đẹp ở trên không trung tìm kiếm lấy đạo kia thân ảnh ba chỉ là hiện tại nơi đó đều là hỗn loạn k ì n h khí bao phủ hôn hôn đ ộ n độn mọi thứ đều bị che giấu căn bản không biết tình hình bên trong tiểu hồ ly khẩn trương cầm hai tay tâm lý không ngừng cầu nguyện hắn không có việc gì trái tim đều cơ hồ muốn nhảy ra ngoài nàng không nghĩ tới bản thân đi theo phong ca ca đi ra ngày đầu tiên liền gặp khủng bố như vậy chiến đấu lần thứ nhất nàng cảm thấy mình lực lượng là như vậy nhỏ bé nếu như nàng cũng có được giống phong ca ca lực lượng như vậy vậy là có thể giúp được hắn chương ba mươi ba quyền đánh yêu vương mọi người ý nghĩ đều không giống nhau nhưng đều không ngoại lệ đều rất lo lắng vương phong an toàn kiến thức đến đại la kim tiên cường đại đám người trừ bỏ bất đắc dĩ bên ngoài càng nhiều hơn chính là ước mơ tâm lý đều đang hỏi mình lúc nào mới có thể có được bậc này kinh thiên địa khiếp quỷ thần thực lực ba trong tam giới các đại thế lực săn sát có thể đứng ổn góc chân không có chỗ nào mà không phải là có cường giả trấn giữ tiểu thế lực mỗi ngày đều sống ở khả năng bị chiếm đoạt hoặc là bị tiêu diệt sinh hoạt nếu như có thể có được một tên đại la kim tiên toại trấn đó không thể nghi ngờ có thể làm cho người cảm thấy an toàn như tứ công chúa vị trí đông hải long cung thế lực to lớn như thế đại la kim tiên cảnh giới cường giả cũng là lác đác không có mấy bách hoa tiên tử danh s ư n g thống linh thiên hạ quân phương cao nhất tu vi cũng chính là chính nàng bất quá là một tên nho nhỏ chân tiên mà thôi liền kim tiên tầng thứ đều không có đạt tới đối mặt đại la kim tiên dạng này tồn tại căn bản không đáng giá nhất tới bởi vậy có thể thấy được đại la kim tiên địa vị hạng gì siêu nhiên bọn họ thực lực quyết định tất cả hư không cái kia bị tàn phá bừa bãi khí tỉnh bao phủ khu vực bên trong tiếng gió thời gian dần trôi qua đi xa trên bầu trời rơi ra dồi dào mưa to tiếng sấm như trước đang oanh minh điện quang chất động đem trọn p h i hư không đều chiều sáng ở cái k hai đạo nhân ảnh cách nhau mười mấy dặm nhìn nhau đối phương hai bóng người này chính là vương phong cùng như ma vương ba lúc này như ma vương lồng ngực hơi hơi chập trùng hai tay r ú xuống to lớn như nhãn bên trong đều là bất khả tư nghị thân sắc hắn cánh tay phải chính đang run dày huyết theo cánh tay lưu lại đem trọn đầu ống tay áo đều n h i ễ m đỏ mới vừa rồi nắm đấm đối h oanh bên trong như ma vương vẫn lấy làm tiêu ngạo bí pháp tăng thêm bản thân mạnh mẽ nhục thân lực lượng vẫn như c ũ không cách nào ngăn cản đối phương cường đại lực phá hoại đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi tung hành tam giới mấy ngàn năm thời gian bên trong như ma vương ít gọi gặp được đối thủ liền xem như năm đó tề thiên đại thánh tôn nộ g không hắn cũng chưa từng có e ngại qua thậm chí mỗi giờ mỗi k h ắ c đều nghĩ cùng hắn đại chiến một trận báo năm đó bản thân hải t ử bị quan â m bồ tát mang đi hận ý không nghĩ tới hôm nay ở cửa nhà mình c ư nhiên bị một người trẻ tuổi đả thương cánh tay xương cốt đều đoạn người này thân thể đến cùng là làm bằng gì hơn nữa còn có được kinh khủng như vậy pháp lực so với ta tới còn muốn thâm hậu nhiều như ma vương kinh hãi vương phong thể nội pháp lực g n chứa nhiều cho tới bây giờ đều chưa từng g ặ p qua lại phối hợp thêm tôn kia không biết là làm bằng gì nhục thân nhường hắn trong lúc nhất thời cư nhiên không biết ứng phó như thế nào nhân loại thân thể lúc nào biến cường đại như vậy như ma vương thậm chí bắt đầu hoài nghi mình mấy trăm năm không xuất hiện ở thế gian có phải hay không bây giờ thời đại biến ba đối diện vương phong cũng mặc kệ như ma vương đang suy nghĩ gì vừa rồi cùng đánh một trận nhường hắn toàn thân nhiệt huyết sôi trào đã lâu không có trải qua như thế thế lực ngang nhau chiến đấu vương phong rất hưng phấn nhất là đại la kim tiên cảnh giới này c h u ể n hiện ra đáng sợ lực lượng nhường hắn rõ ràng nhận thức đến mình bây giờ đã đạt đến tầng thứ gì bất quá hiện tại hắn muốn làm nhất đúng là thật tốt đánh một trận đem n ư u ma vương đầu này tuyệt đại yêu vương hoàn toàn thu phục ngưu ma vương một chiêu kia mới vừa rồi coi như bỏ qua bất quá lai nhi bất vãng phi lễ giã cũng để cho ngươi kiến thức một chút bản công tử thực lực Thiếp một trong xuất một thật tốc tàn tiêu tán, thân chiêu Phong hư không hiện hình hắn nhanh hạ, ảnh không hắn chân thân đã đến ma vương phụ vương Phong cái kia dài lại đến đến kịp bước bước mức cực còn cận. bên lưu Ngưu A. ra, Ma Ngang ngao. Vương Vương Vương đường bóng, độ đã ba cái này long ngâm vang lên về sau trên cánh tay của hắn xuất hiện một đầu tiên khí tạo thành chân long chi thể từ quang sang láng đầu lâu ngầm cao uy nghiêm hiện thị rõ trên người từng mảnh từng mảnh lần phiến vô cùng rõ ràng mỗi một phiến đều vô cùng đều đ ề u vương phong hét lớn một tiếng một quyền hướng về như ma vương đánh tới cái này bá đạo long hình quyền kỉnh tốc độ nhanh đến cực điểm cơ hồ không có để như ma vương có bất luận cái gì thời gian phản ứng liền không ngừng oanh kích mà xuống phanh phanh phanh phanh thanh â m đ i ế t a i nước ó c trên không trung vang lên vương phong đầu tiên là thúc giục một đầu long hình q u y n kỉnh bị như ma vương cánh tay tráng kiện cho ngăn cản về sau lập tức dẫn động tay trái lực lượng. tay trái tay phải cùng một chỗ ra chiêu tả hữu khai c u n g lấy mắt thường cơ hồ không cách nào thấy tốc độ không ngừng ra quyền như ma vương pháp lực rất mạnh tam giới ít có đối thủ nhưng dù vậy hắn cũng vô pháp đem vương phong phát ra quyền kỉnh toàn bộ t r o n g đối ba cái kia liên tục không ngừng tiếng oanh kích quyền quên đến thịt như ma vương ở nục thân lực lượng bên trên bản thân cũng không bằng vương phong muốn ngăn cản được hắn quả đấm vậy dĩ nhiên cũng không khả năng nhanh chóng công kích phía dưới như ma vương được cái này mất cái khác rốt cục lộ ra sơ hở bị vương phong không ngừng đánh vào uy hiếp bên trên dù là như ma vương lấy pháp lực chống lại cũng vô pháp kiên trì quá lâu、Bành. ở một cái trọng quyền phía dưới ngưu ma vương trên người xương cốt bị đánh gãy mười m ấ y cây cái kia không ngừng ngăn cản hai cánh tay đã sớm gần như tê dại thể nội lực lượng bị s i n h s i n h đánh tan trực tiếp bị một quyền từ trên không t r u n g đánh rơi xuống sau đó giống như một chi ra cung mũi tên v a n g long một tiếng bị đánh vào sâu trong lòng đất đã n g h i ề n thực rất đã trên thế giới này chỉ sợ còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đem ngưu ma vương xem như một cái luyện công túi một dạng không ngừng đậm n ệ n vương phong là độc nhất vô nhị một cái loại này cùng bạo phương thức chiến đấu có thể từ giác quan bên trên trình độ lớn nhất điều động người tính tích cực thứ công chúa đám người hoàn toàn bị vương phong chinh phục nam nhân nên dạng này chiến đấu nhiệt huyết kích thích khắp nơi lộ ra kích tỉnh không ngừng đánh thẳng vào mọi người ánh mắt điều động các nàng giác quan để cho người ta như si như say vương phong không biết mọi người ý nghĩ hắn đã t ừ trên cao nhảy xuống đứng ở ngưu ma vương đập ra cái hố một bên chờ hắn xuất hiện ba trước đó tất cả công kích vương phong tin tưởng ngưu ma vương cho dù l à c ư ỡ n g cũng sẽ có ám ảnh trong lòng và ảnh ba cái hố bên trong đột nhiên bùng nổ ra một cố cường đại yêu khí n g u ma vương xông phá cái hố trói buộc từ bên trong vọc ra cho tới bây giờ hắn đối với vương phong đã triệt để không thấy tính tình n g h ĩ hắn đ ư ơ n g ba mươi bốn đem nhu ma vương đánh chịu phục nhu ma vương chừng mắt một đôi mắt trâu nhìn xem vương phong trong lỗ mũi buốc lên phí thô trên người hộ giáp đều bị vương phong thiết quyền đập vỡ nát đã rách mướp treo ở trên người hắn che hạ thân bên trên rác rưởi hộ giáp chỉ vương phong nói tuất hào tiểu tử ngươi một đôi cương quyền so với ta lão như còn cường ngày hơn ta phục ngươi không phục không được à nghĩ hắn đường đường tuyệt đại yêu vương pháp lực vô biên nhục thân lực lượng trong tam giới càng là đứng đầu tồn tại hôm nay bại một lần cũng là không oan hưởng vương phong pháp thể hợp nhất về sau bàn về pháp lực hắn đã sớm vượt qua đại la kim tiên hậu kỳ ngưu ma vương đã có thể cùng tôn ngộ không dương t i ệ n đám người cây vai bàn về nhục thân càng thêm không được trong tam giới trước mắt chỉ sợ trừ bỏ tôn ngộ không kim cương bất hoại tri thân bên ngoài không ai có thể cùng hắn so sánh ba nguyên bản n g u ma vương đối với vương phong là lên sát tầm kết quả lại nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người vương phong không chỉ không có bị hắn đánh giết ngược lại đánh hắn răng rơi đầy đất ba lần này hắn là thực phục vương phong chắp hai tay sau lưng nhàn nhạt nhìn hắn một cái cũng không so đo lão ngưu đột nhiên biến hóa có thể làm cho đầu này mang ngưu chịu thua cũng chứng minh vương phong cường thế ngưu ma vương đem t r ầ m hướng thả ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua vương phong thoại ngữ bên trong mang theo một cỗ không cho phép kháng cự khẩu khí trên người một cách tự nhiên toát ra một loại cao cao tại thượng khí chất giống như là một cái lâu dài đứng ở thượng vị giả vị trí bên trên trông xuống dưới chân chúng sinh một dạng liền xem như đối mặt n g u ma vương cũng không có cảm giác bất kỳ không thể những năm gần đây vương phong khí chất cải biến quá lớn trước kia trên người mỗi giờ mỗi khắc mang theo loại kia phiêu giật xuất trần khí t ứ c càng giống là một cái thế ngoại cao nhân mà bây giờ trên người hắn đã xuất hiện một loại cao cao tại thượng t r o n g xuống thiên hạ chúng sinh khí t ứ c đó là chỉ có trong tam giới đỉnh nhân vật mới có loại sửa đổi này vương phong cảm giác rất rõ ràng theo hắn tu vi tăng trưởng cảnh giới cùng pháp lực để thắng loại này khí t ứ c xuất hiện càng thêm rõ ràng như mà vương nghe vậy tâm lý yên lặng thở dài một hơi cho tới bây giờ hắn coi như nghị không thả cũng không được trận này chiến đấu trước khi bắt đầu hắn liền vông xuống hảo n ô n chỉ cần vương phong có thể đánh thắng h ắ n liền thả trầm hương kỳ thật những cái này cũng chỉ là lời xã giao thôi nếu như ngưu ma vương tự thua hắn coi như nghị không thả đều không được thả đương nhiên thả ta lão ngưu nói chuyện nhất ngôn c ử u đ ỉ n h tất nhiên thua ngươi vậy dĩ nhiên muốn giữ lời vương phong công tử mời theo ta đến ba tiêu động ta đây liền thả tiểu t ử kia ngưu ma vương thái độ biến rất tốt thậm chí hạ thấp tư thái ai bảo hắn bây giờ là vương phong bại tướng dưới tay đây hai người giá mây hướng về ba tiêu động đi trên đường một cách tự nhiên gặp tứ công chúa một đám người thế là một chuyến hai mươi người cùng một chỗ về tới thúy vân sơn ba tiêu động ba lần này có lao n ư u dẫn đường trên đường đi không còn có người ngăn trở bất quá vương phong để tứ công chúa đám người lưu tại ngoài cửa hắn đích thân tiến nhập bên trong ba tiêu động lão như uy u tín vẫn là có thể tăng thêm vương phong tự mình tiến vào ba tiêu động cũng coi là cho đủ mặt mũi t r ầ m hương nhìn thấy vương phong đến trong lòng lo lắng cuối cùng là bông xuống phong thúc thúc phong thúc thúc ta ở đây t r ầ m hương bị trói ở một căn trụ đá bên trên căn này cột đá ở ba tiêu động động p h ủ rất dễ thấy thoạt nhìn giống như là một cái phòng ngủ ba bên trong đặt lấy bàn đá băng ghế đá giường nằm thậm chí còn có nữ nhân hóa trang dùng gương đồng các thứ t h i ế t phiến công chúa nhìn thấy như ma vương mang theo một cái tuấn mỹ bất p h à m người trẻ tuổi tiến đến trong mắt hơi hơi sáng lên nàng sống mấy ngàn năm cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua tuấn mỹ như vậy người cùng vương phong so ra thiết phiến công chúa mới tính minh m ạ c h cái gì gọi là công tử cùng ăn mày phân biệt thậm chí như ma vương liền ăn mày cũng không tính nhiều lắm chỉ là một người xấu xí hoàn toàn không cách nào so sánh bất quá nàng đối với như ma vương tình cảm ngược lại cũng không phải giả dù sao đã cùng một chỗ sinh sống mấy ngàn năm còn có một đứa bé tình cảm cho dù không thuận cũng vẫn phải có lao như người làm sao mang cái ngoại nhân tiến đến không phải cho ngươi đi đem người bên ngoài đuổi đi sao thế nào đều giải quyết sao thiết phiến công chúa cũng không biết ngưu ma vương muốn đuổi đối tượng chính là trước mắt vương phong nàng thật đúng là không tin một cái nho nhỏ thiếu niên đằng sau sẽ có cái gì lợi hại nhân vật cho hắn chỗ dựa ba coi như thực có người làm chỗ dựa cũng không khả năng so ngưu ma vương còn lợi hại hơn chỉ tiếc một lần này thiết phiến công chúa là nhìn lầm ngươi nhỏ giọng một chút ngưu ma vương tranh thủ thời gian ở bên miệng dựng thẳng lên một ngón tay nhỏ giọng nói ra mà vương phong đi vào sau cũng không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi thẳng đến trầm hương đi tới Bà, vương phong đưa tay vạch một cái cái k i a trói chặt lại t r ầ m hương dây t ừ n g bị bằng phẳng mở ra rơi xuống đất để t r ầ m hương một lần nữa thu được tự do từ chộp tới về sau bắt đầu đến bây giờ đã mấy ngày hắn bị trói thống khổ không chịu nổi phong thúc thúc chính là đầu này lão như đem ta chộp tới còn có cái kia thiết phiến công chúa mỗi ngày đều đút ta ăn một chút đầu ngọt ngang nói chờ ăn ta thời điểm dược hiệu căn g mạnh phong thúc thúc ngươi nhất định muốn giúp ta à t r ầ m hương cũng biết cáo trạng thụ nhiều ngày như vậy tội bây giờ nhìn vương phong cư nhiên nhận như, vương trọng như vậy đối lãi liên đoán được đầu này lão như sợ bản thân phong thúc thúc thế là hắn cũng muốn để như ma vương vợ chồng chịu khổ một chút hắn điểm ấy tiểu tâm tư tự nhiên không có trốn qua vương phong con mắt dạng này tính cách vương phong cũng không thích nếu không phải trở ngại tam thánh mẫu đại ẩ n vương phong nói không được phải thật tốt giáo h ấ n hắn một phen tốt chuyện hôm nay cứ tính như vậy chớ có hồi não vương phong nhúng mày nhẹ nhàng quát tháo trầm hương ban g r ộ i đầu lâu co giù lại lập tức liền không dám nói tiếp hắn vốn là đối với vương phong rất e ngại gặp vương phong trong giọng nói có chút không vui càng thêm không dám nhiều lời ba một bên thiết phiến công chúa xem xét lập tức trừng mắt hạnh nói chuyện gì xảy ra người đây l à muốn dẫn hắn đi nhưng có hỏi qua lão nương có đáp ứng hay không nói đùa thiết phiến công chúa tự nhiên không chịu dễ dàng để vương phong mang đi t r ầ m hương những ngày gần đây nàng thế nhưng là huy toàn là thiên tài đ i ệ u bảo linh đan rượu dược cho h ắ n ăn chính là vì cần nhờ trong cơ thể hắn tinh khiết linh khí tan ra những thiên tài kia đ i ệ u bảo dự tính đợi đến ăn t r ầ m hương về sau những cái này thiên tài đ i ệ u bảo linh đan rượu dược linh khí cũng một cách tự nhiên bị bọn họ hấp thu vương phong vừa đến đ ã muốn dẫn đi t r ầ m hương cái này không chỉ có để thiết phiến công chúa tổn thất nặng nề càng làm cho nàng mất hết thể diện như ma vương xem xét nói thầm một tiếng muốn hỏng trong lúc nhất thời cũng không lo được thiết phiến công chúa n vội vàng cản ở trước mặt nàng vừa cười vừa nói t ố t nương tử ngươi thích ăn tế bị nộ đ ộ ta lại đi bắt là được cái này chúng ta ăn không được ăn không được như ma vương làm như thế tự nhiên là không hy vọng dẫn tới vương phong không vui đến lúc đó đối phương muốn phát động hung á c đến chỉ sợ cái này ba tiêu động đều muốn không đánh nổi chương ba mươi lăm cái thứ hai tôn nộ g không làm sao ăn không được ta cho ngươi biết ta trong mấy ngày qua uy hắn như vậy nhiều thiên tài địa b ả o linh đan rượu dược hạ có thể cứ như vậy nhường hắn mang đi thiết phiến công chúa tính tình đi lên như ma vương lời nói càng như lửa cháy đổ thêm dầu đ ồ n dạng để cho nàng tâm lý càng thêm tức giận n h ư n m a vương tâm lý phát khổ nếu là vương phong có thể như vậy dễ đuổi hắn cũng sẽ không mang người tiến vào bản thân ba tiêu động bên trong đến này nương môn bình thường thông minh như vậy lúc này sao không thấy rõ thế cục đây n h ư n m a vương đang muốn phát huy nhất trấn phu c ư ờ n g thế nhưng là còn không đợi hắn phát huy đây vương phong đã đứng ở thiết phiến công chúa trước mặt vương phong vẹn vẹn đứng như vậy một cổ khí tức từ trong cơ thể hắn tiêu t h ă n g trực tiếp ép hướng thiết phiến công chúa ba cỗ này khí tức như m a vương cái thứ nhất cảm ứng được sắc mặt cũng thay đổi ba cái kia khí tức vô hình giống như trong biển vợt sóng nhất trọng tiếp lấy nhất trọng trực tiếp tan dạ thiết phiến công chúa cái kia không có ý nghĩa sức chống cự giống như một tòa núi lớn đồng dạng ép trên thân thể của nàng lạch cạch thiết phiến công chúa sắc mặt trắng bệnh khoe miệng chảy ra một vệt máu đôi mắt đều là sợ hãi nàng cảm giác bản thân giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi nàng đối mặt vương phong giống như là đối mặt một tôn vô thượng tồn tại sinh không nổi một điểm sức phản kháng vương phong công tử mời hạ thủ lưu tình nhìn xem lão ngưu phân thượng thả nội nhân một mạng n ư u ma vương không dám xuất thủ lúc này nếu là hắn xuất thủ cái kia nên đón bọn họ tuyệt đối sẽ là do táp mưa rào đồng dạng công kích lúc kia đừng nói bảo chỉ sợ hắn lao như cũng không có cái gì q u á ngon để ăn vương phong lạnh lùng nhìn như ma vương một cái tâm lý thầm nói cái này lao như nhìn giống t h u k ệ n h không nghĩ tới nhìn ngược lại là thấu t r i ệ t không hổ là hôn thê mấy ngàn năm tuyệt đại yêu vương có thể ở thiên đình cùng phật giới trong khe hẹp tiên ổn sống sót quả nhiên vai trò không phải đơn giản ba c ố kia khi tức đến nhanh đi cũng nhanh vương phong dù sao không phải là thật muốn giết thiết phiến công chúa chỉ là cho nàng một chút giáo h ấ n nhỏ mà thôi để cho nàng biết rõ thế giới này có ít người không phải nàng có thể g á tội Cổ tức kia kinh khủng khí tức bị vương phong t hừ u hồi về lạnh một tiếng nói sự tình hôm nay cứ tính như vậy ta không hy vọng lại có lần tiếp theo c h â m hương theo ta đi vương phong chắp hai tay sau lưng chào hỏi một tiếng quay người liền cất bước rời đi chấm hương nghe được vương phong tiếng tê vội vàng đi theo hắn rời đi vừa rồi một m ả n kia thật sâu khắc ở trong óc của hắn không nghĩ tới trong mắt hắn như vậy hung hãn hai cái yêu quái ở bản thân phong thúc thúc trước mặt cũng hung không nổi cùng một tôn tử tựa như tâm lý đối với vương phong sợ h ã i càng sâu nguy hiểm thật nương tử dậy mau dậy đi ba đợi đến vương phong dậy đi new ma vương mới hồi phục tinh thần lại đem thiết phiến công chúa đỡ lên ba lúc này thiết phiến công chúa lòng vẫn còn sợ h ã i nghĩ đến vừa rồi cái kia kinh khủng khí tức thẳng đến new ma vương la lên đưa nàng đỡ đến trên ghế ngồi xuống mới hồi phục tinh thần lại lao n g ư quá đáng sợ thật sự là quá đáng sợ người này đến cùng là ai trong tam giới chưa từng có nghe qua có cái nào người trẻ tuổi có được như vậy không thể tưởng tượng nổi tu vi thiết phiến công chúa vừa rồi kém chút cho rằng mình phải chết nàng cẩn thận nhớ lại một lần nàng biết tam giới cơn giả cũng không có tìm được liên quan tới cái này người trẻ tuổi bất kỳ tin tức như ma vương thở dài một hơi bất đắc di nói ta cũng không biết hắn đến cùng là ai nhưng ta cùng với hắn giao thủ thời điểm toàn diện đều bị áp chế kém chút không có bị đánh chết tiểu t ử này thời gian tu luyện không cao hơn hai mươi năm nhưng có thể dùng thời gian ngắn như vậy tu luyện tới đại la kim tiên cấp độ tuy không phải người thường có thể làm đến hắn hiện tại bất quá đại la kim tiên sơ kỳ Thật không ba cái này người trẻ tuổi lại có thể dùng ngắn ngủi không đến thời gian hai mươi năm liền đạt đến mức độ này trong tam giới đều không ai có thể làm đến liền xem như năm đó tôn ngộ không cũng không được thiết phiến công chúa đột nhiên cảm thấy bản thân hẳn là may mắn may mắn đối phương không có hạ tử thủ nếu không thì lần này mình thực là chết chắc như ma vương gật đầu một cái rất là tán đồng nàng nói nhân giới trừ bỏ một cái như vậy yêu nghiệt chờ hắn triệt lớn lên thời điểm chỉ sợ so với kia xú hầu tử còn khó đối phó đến lúc đó tam giới chỉ sợ lại muốn phát sinh một chút bất khả tư nghị sự tình lao nhu g sống mấy ngàn năm trải qua rất nhiều trong tam giới phát sinh sự kiện trọng đại đã tiên đoán được vương phong xuất hiện tất nhiên sẽ gây nên o a n h động lớn chỉ là Đến đ lúc vương phong mang theo trầm hương xuất hiện ở bà tiêu động bên ngoài tứ công chúa khỉ nhỏ bách hoa tiên tử một đám đến nghị cách cứu viện trầm hương người đều xông tới vương phong công tử ngươi rốt cuộc đi ra trầm hương không có việc gì quá tốt tứ công chúa lấy tay vô nàng cái kia đầy đạn bộ ngực thợ pháo nhẹ nhõm nàng thế nhưng là đã đáp ứng tam thánh mẫu sẽ chiếu cố thật tốt trầm hương bảo hộ hắn nếu là ở trong này trừ bỏ chuyện gì nàng thật không biết làm như thế nào đi cùng tam thánh mẫu nói may mà mọi thứ đều bình yên vô sự cảm ơn ngươi vương phong công tử bách hoa tiên tử cung kính đối với vương phong thi lễ một cái trên mặt đều là cảm kích cùng sùng bái thân sắc vương phong khoát tay á o nói không cần cảm ơn ta ta đáp ứng qua mẫu thân hắn sẽ thật tốt bảo hộ hắn tự nhiên sẽ nói được làm được bách hoa tiên tử gật đầu một cái cũng tới trầm hương bên người kích động nói trầm hương ngươi không có việc gì cũng quá tốt ta là ngươi bách hoa di mẫu là người mẫu thân hảo tìm mội một bên tứ công chúa cũng nói đến trầm hương mẫu gọi bách hoa di mẫu m chương ba mươi sáu bách hoa tiên tử phương tâm nảy mầm chấm hương một cách tự nhiên đưa mắt về phía vương phòng đôi mắt mang theo vẻ cảm kích tuy nhiên hắn cũng rất cảm kích mấy vị di mẫu nhưng hắn biết rõ chân chính cứu ra bản thân vẫn là phong thúc thúc không có hắn hai vị di mẫu là không thể nào đem mình từ ngưu ma vương trong tay cứu ra ở ba tiêu động mấy ngày bên trong Trầm、hương không thể làm cho thiết phiến công chúa thả bản thân nhưng lại từ trong miệng nàng biết rõ rất nhiều liên quan tới tam giới sự tình đối với tam giới cảnh giới tu luyện các giới đại năng cùng một chút cường giả có một cái trực quan nhận biết hiểu được những thứ đó nhường hắn rất dễ dàng liền phân biệt ra được vương phong hôm nay đưa đến tác dụng rốt cuộc có bao nhiêu h ả o nguyên một cái t r ầ m hương ta và ngươi bách hoa di mẫu thiên tân vạn khổ tới cứu ngươi liền đạt được một câu cảm ơn thiệt thòi ta qua nhiều năm như vậy chiếu cấu ngươi bảo hộ ngươi còn không bằng ngươi phong thúc thúc một lần cứu ngươi đây tứ công chúa giả bộ sinh khí nhẹ nhàng gõ chầm hương cái ốc, nói ra không không, không. Ta không có ý tứ này, ta tứ không không phải này, có cố ý ý, mười ẫ u n g ơ Hương Hương i hiểu liền hội giải nói nhiên biết rõ, tứ gì mẫu đối với đừng vàng lên. Muốn tình bản thân tình nhất. bách, thích mẫu sâu lầm là Trầm Trầm cảm, cảm m à. tự tứ rõ, ư cấp gì mấy năm qua cơ hồ trong nhà có vấn đề gì đều là tứ di mẫu hỗ trợ giải quyết mỗi một năm ngày lễ ngày tết nàng đều sẽ đích thân đến xem bản thân mang đến thứ mình thích bản thân hàng năm sinh nhật đều sẽ đưa bản thân lễ vợt chấm hương há có thể quên h ắ n lời nói mới rồi cũng không phải cố ý nói như vậy đó là bởi vì hắn đối với vương phong có tin tưởng mù quáng từ hắn c a n nguyện mình bị bắt để khỉ nhỏ đ à o tẩu đi tìm vương phong liền có thể nhìn ra được tứ công chúa gật đầu một cái nói t ố t chúng ta đùa giỡn với ngươi đây một bên bách hoa tiên tử gật đầu cười nhìn xem đã lớn lên trầm hương nàng nhớ tới bản thân hảo tỷ bội tam thánh mẫu thật sâu bội phục nàng có can đảm đi yêu chí ít bách hoa tiên tử bản thân không dám làm như thế thiên đình thiên điệu thế nhưng là tuyệt đối không cho phép đứng hàng tiên ban tiên nhân nhớ trần tục ba cứu ra trầm hương vương phong đám người ứng bách hoa tiên tử m ờ i cùng một chỗ tiến về tô châu bách hoa viên làm khách bách hoa viên bên trong chồng thiên hạ các loại các dạng danh hoa. rất nhiều thậm chí đã tuyệt chủng ở nhân giới là khó gặp ngay cả thiên đình đều không có bách hoa tiên tử thụ phong thiên đình phụ trách ở nhân giới tìm kiếm chân quý hoa chủng sau đó phụ trách bồi dưỡng bảo vệ công tác thậm chí càng dẫn đạo khai linh trí hoa tinh linh t u luyện trách nhiệm trọng đại ba những cái này hoa tiên tử hóa hình thành người về sau có một bộ phận sẽ bị chọn lựa lên thiên đình phụ trách hầu hạ ngọc đế vương mẫu cũng coi là có một cái không sai tiền đồ bách hoa viên cũng không mở ra cho người ngoài ở tô châu một c h â n u i cao chuyên môn có một khối khu vực bị độc lập đi ra bất luận kẻ nào đều không được đi vào các triều đại đổi thay quan to hiền qu thậm chí là hoàng tộc đều tuần hoàn theo cái này điều lệ không người nào dám chống lại mọi người đi tới bách hoa viên thời điểm trời đã bắt đầu dần dần h ắ c bách hoa tiên tử mang theo thủ hạ mấy đại hoa tiên t ử mình xuống bếp làm mấy đạo tô châu đặc sắc thức nhắm hơn nữa còn lấy ra c ự c phẩm bách hoa tiên ngưỡng chuyên môn dùng để chiêu đại vương phòng tứ công chúa chầm hương mấy người ba cái này c ự c phẩm bách hoa tiên ngưỡng cũng không phải phản phẩm là lấy vô căn thủy kết hợp mấy trăm loại chân quý cánh hoa ủ chế mà thành hàng năm đều muốn đưa lên thiên đình cho ngọc đế vương mẫu nhấc nhác người bình thường là không uống được bách hoa tiên tử tự, mình ủ chế, tự nhiên lưu một chút xuống tới. chỉ là mấy trăm năm này lưu lại cũng không nhiều một lần này vì chiêu đãi quý khách thế nhưng là đại s u ấ t huyết tới tới tới mọi người đến nếm thử chúng ta làm thức nhắm còn có ta tự mình chế riêng bách hoa t i ê n n ư ỡ n g bách hoa tiên tử mang theo mấy vị hoa tiên tử đem một bản bản tinh xào thức nhắm bưng lên sau đó lấy ra bản thân tự tay chế riêng bách hoa t i ê n n ư ỡ n g rượu chưa mở ra đám người còn không có người được nhưng là cái k i a một bản bản tinh xào thức nhắm lại lập tức để tất cả mọi người thèm ăn nhỏ d ã i đầy miệng n ư ớ miếng hoa thật là tinh xào thức nhắm mùi vị kia quá thơm bách hoa di mẫu thật lợi hại đúng vậy à ta đều chạy nước、miếng. bách hoa tiên tử ngươi cái này mấy món ăn chỉ xem đều như vậy t i n h xảo nghe đến hương vị đều câu lên ta khẩu vị xem ra ta muốn ở ngươi nơi này ở lại hơn mấy tháng không trở về đông hải l o n g cung l i ê n tứ công chúa đều nuốt một n g ụ m nước bọn nhịn không được tán thưởng làm ra một cái say mê bộ dáng bách hoa tiên tử che miệng c ư ờ i khẽ nói t ố t ngươi nhà m a u ăn đi đ ú n g rồi vương phong công tử xin ngươi cũng nếm thử nhìn xem có hay không hợp khẩu vị của ngươi còn có rượu thế nhưng là cố ý chiêu đãi ngươi bách hoa tiên tử trong mắt đẹp mang theo vẻ mong đợi đem bách hoa tiên nhưỡng tự mình đưa đến vương phong trên tay lúc này mới ngồi xuống phong thúc mong nếm thử a đúng nếm thử bách hoa tiên tử hôm nay v ì ngươi thế nhưng là hao phí đại khí lực đám người từng câu từng chữ nói bách hoa tiên tử mặt phấn đỏ bừng trong lòng cũng càng thêm chờ mong vương phong sẽ hay không thích tự mình làm đồ ăn cùng rượu tốt vậy ta sẽ không khách khí ba chủ muốn thế nào thì khách thế đó vương phong ứng bách hoa tiên tử chờ mong mỗi một dạng đồ ăn đều nếm thử một miếng nhưng cũng không có lập tức mở ra bách hoa tiên l ư ỡ n g sau khi ăn xong ở đám người mục quang phía dưới vương phong lộ ra một tiếc ư ờ i nói hào thủ nghệ chẳng những sắc hương vị đều đủ hơn nữa răng môi lưu hương hội vị vô cùng bách hoa tiên tử ai nếu có thể cùng ngươi kết thành đạo lữ mỗi ngày ăn tốt như vậy thức nhắm thực sự là tam sinh hữu hạnh hoa ba đám người con mắt đều tỏa sáng trừ bỏ tứ công chúa đã từng đã hưởng qua bách hoa tiên tử tay nghề bên ngoài những người khác cũng không có ăn vào qua ba có thể có được vương phong như vậy đánh giá nhất định không sai được tất cả mọi người không có chú ý tới vương phong trong lời nói cái kia giấu dếm trêu chọc nhưng bách hoa tiên tử nghe xong trong, trong mắt nổi lên nhàn nhạt sương mù sóng mắt lưu truyền trái tim bất tranh khí nhảy lên tâm lý ngọt nào miễn là ngươi ưa thích ta hàng ngày làm cho ngươi bách hoa tiên tử không dám nói ra chỉ có thể ở tâm lý bản thân tự đủ bất quá có thể có được vương phong khen ngợi đã để nàng rất thỏa mãn tới đi mọi người cùng nhau ăn cũng không nên lãng phí bách hoa tiên tử một phần tâm ý vương phong đảo khách thành chủ chủ động chào hỏi mọi người cùng nhau nhấm nháp nói thật vương phong trải qua nhiều như vậy thế giới ở phương diện ăn uống đó là phi thường chú trọng trừ bỏ tần thời minh nguyện thế giới bên trong mập mạp bảo đình cái tia tay nghề làm hắn khen không rứt miệng bên ngoài đã có rất ít người làm thức nhằm có thể làm cho hắn như thế thích bách hoa tiên tử tay nghề xác thực lợi hại gần với bảo đình làm cho vương phong khẩu vị m đám người cũng không k h á c h khí nhao nhao bắt đầu nhâm nhi thưởng thức b à ảnh ba lúc này một đạo nhẹ nhàng tiếng vang truyền đến khỉ nhỏ mở ra bách hoa tiên n h ư ỡ n g cái nắp mọi người cái mũi đều hít một hơi thật sâu nhao nhao nhìn về khỉ nhỏ ngay cả vương phong cũng không ngoại lệ không khí một cỗ nồng nặc mùi rượu s ô n g vào múi đờ s đề cử một quyền đại thần sách mới đô thị điện thoại di động của ta có thể chụp ảnh hứng thú có thể nhìn xem chương ba mươi bảy vương phong chỉ đường đi nga mi sơn a nồng nặc mùi rượu trên không trung phiếu đãng mọi người cũng nhịn không được thật sâu hít hai cái làm cho tất cả mọi người đều không tự chủ được đắm chìm vào trong đó. thứ công chúa nhắm mắt lại nói ba cỗ này hương vị sen lẫn đủ loại hoa tươi vị đạo như lan hoa đinh hương hoa hồng bách hợp có thể gọi đi ra hoa hương vị còn có không biết bao nhiêu loại không cách nào gọi ra tên hoa hương khí khi nhỏ lần thứ nhất n gửi được bậc này mỹ tử hương bất quá nó lại không có bản thân uống trước mà là trước cho vương phong rót một chén chủ nhân ngài nếm thử khi nhỏ biết mình chủ nhân đối với mỹ tử món ngon đó là cực kỳ kén chọn bình thường đồ vật không cách nào vào mắt của hắn vương phong gật đầu một cái khi nhỏ rất hiểu chuyện biết rõ đồ tốt trước hiếu kính bản thân cũng không hưởng đi theo bản thân thời gian bên trong lấy được bản thân chiều cố vâng chén rượu lên vương phong đầu tiên là đặt ở t r ư ớ c mũi nhẹ nhàng lắc lư một cỗ sen lẫn hoa tươi mùi thơm mùi rượu phả vào mặt cùng lúc trước ngửi được giống như lúc ba lại nhìn trong chén rượu chất lỏng thanh tịnh không có chút nào cặn bã k h ẽ động tầm đó chất lỏng nhấp nhô đều cực kỳ ưu nhã hợp với cái k i a nhàn nhạt lục sắc mị cảm mười phần vương phong nhẹ nhàng nhấp môi một cái trên đầu lưỡi lập tức cảm thấy một cảm giác mắt r ư ợ u rượu lại mang theo một tia ôn h u ậ n nồng độ vừa vặn ba theo hết hầu lưu lại một đường bên trên đều có không giống nhau cảm giác từ nhàn nhạt ôn luận đến một chút tay động ba chuyến này tô châu chuyến đi thực sự là đến đúng rồi liền trước mắt mỹ thực cùng thực phẩm bách hoa tiên nưỡng đã làm cho vương phong chuyên môn chạy tới một lần ba đám người trước đó đều đang nhìn xem hắn nhìn vương phong cái tiêu phẩm tiểu tư thái cực kỳ có chú trọng liền biết hắn là một cái chân chính tiểu đạo hành gia giờ khắc này lấy được vương phong tán thành bách hoa tiên tử tâm lý càng thêm mừng rỡ cảm giác như vậy liền xem như lấy được ngọc đế tán thành cũng chưa từng có hôm nay nàng lại cực kỳ để ý vương phong cảm thụ tình cảm loại vật này thực rất kỳ diệu chưa ai từng nghĩ tới bách hoa tiên tử dạng này giai nhân tuyệt sắc cư nhiên cũng sẽ đối với vương phong sinh ra ái mộ ý tứ đến mọi người cùng nhau đến nhấm nháp nhấm nháp tuyệt đối cực phẩm nhân gian bách hoa tiên tử tay nghề hiếm thấy trên đời vương phong dơ chén rượu lên nói ra tốt chúng ta cùng đi ta đã đợi không kịp làm đám người nông chén cùng vương phong đụng đục chén bà trên đầu phẩm vị bách hoa t n h bàn g hương. thuần chén rượu bụng, người trắng. Ba trên bàn rượu, tứ o à n bộ b đều i ế công chúa nhìn về phía trầm hương nói trầm hương người tiếp theo định làm như thế nào nhân gian giới tuy nhiên thái bình rất nhiều nhưng cũng không phải là như vậy dễ dàng tìm tới tiên duyên ngươi có không có mục tiêu gì trải qua n h u ma vương chuyện này tứ công chúa cảm thấy trầm hương dạng này chẳng có mục đích tìm kiếm cơ duyên cũng không phải biện pháp lấy hắn nhãn lực căn bản không phân biệt được gặp phải yêu ma là cái gì bối cảnh càng không biết đối phương thực lực rất dễ dàng ăn thiệt thòi lại đi tiếp như vậy chỉ sợ còn tránh không được gặp được nguy hiểm tứ công chúa thậm chí đều nghĩ qua bản thân không bằng xuất động lòng tộc quan hệ cho hắn tìm một cái cơ duyên tính ngay vậy trầm hương hơi hơi nhìn vương phong một cái chấm tư chốc lát nói tứ di mẫu không cần lo lắ ta tin tưởng nhất định có thể tìm được ta tiên liên một ngày nào đó ta sẽ cứu ta mẹ đi ra nghĩ đến mẹ của mình đã thụ vài chục năm khổ trầm hương nội tâm cũng là lo lắng chỉ tiếc vương phong nói qua muốn để chính hắn đi tìm kiếm mình tiên liên hắn cũng không tốt phản bác nhưng trầm hương cũng không phải không nghĩ tới tứ công chúa lời nói kỳ thật cũng không phải là không có đạo lý nếu như về sau vẫn là gặp phải tình huống như vậy hắn thực không biết làm sao làm tốt ba cũng không thể mỗi lần trừ bỏ nguy hiểm liền muốn dựa vào mấy vị di mẫu còn có phong thúc thúc tới cứu hắn mấu chốt vẫn là muốn mau chóng tìm tới bản thân tiên liên tứ u l công chúa mẽ, m có chút gấp hướng về trầm hương chép miệng ai ngờ đến trầm hương lại âm thầm lắc đầu không dám đi tìm vương phong nói có thể thấy được hắn đối với vương phong lời nói là phụng như thánh chỉ tuyệt đối không dám vi phạm tứ công chúa thấy thế cũng chỉ có thể ngờ mực cái này trầm hương vì sao như vậy e ngại vương phong nàng thực sự là xem không hiểu bí mật quan sát đến hai người y mắng giao lưu vương phong trong lòng bật cười bất quá không có biểu hiện ra ngoài thẳng đến uống xong rượu trong ly mới ngồi ngay ngắn nhìn về phía trầm hương nói ra trầm hương ta biết trong lòng ngươi nghi vấn cũng được ta liền phá lệ một lần cho ngươi chỉ điểm một chút có thể thành công hay không sẽ phải dựa vào chính ngươi trầm hương nghe vậy hơi hơi sưng sở sau một khắc lập tức đại h ỉ gật đầu nói phong thúc thúc ta nhất định sẽ dựa vào chính mình nỗ lực ngươi yên tâm đi một bên tứ công chúa bất đắc di lắc đầu thầm nghĩ xem ra trầm hương đời này cũng vô pháp cải biến e ngại vương phong ba nghe được vương phong muốn chỉ điểm trầm hương mọi người đều yên t ĩ n h lại đem chén rượu trong tay đều bông xuống yên lặng chờ vương phong nói chuyện bách hoa tiên tử cho vương phong rót một chén rượu ngồi ở bên cạnh hắn đôi mắt đẹp nhìn xem hắn làm ra một bộ lắng nghe bộ dáng vương phong nói ra ngươi tiên duyên ở phía tây tây thuộc phía tây có một ngọn núi gọi nga mi sơn nơi đó có một vị cường đại tiên nhân bất quá bây giờ là phật môn đại thánh nếu như ngươi có thể bái nhập hắn muôn hạng ngươi muốn cứu g a mẹ của ngươi cơ hội rất lớn tây thuộc phía tây chính là nga mi sơn mà vị kia phật môn đại thánh chính là đã từng cùng vương phong cùng một chỗ cấp sạch qua bản đảo viên tề thiên đại thánh tôn nộ g không chương ba mươi tám tịnh đàn sứ giả phật môn đại thánh bậc này địa vị tồn tại căn bản không phải tứ công chúa những cái này cấp độ người có khả năng biết đến đừng nói là là cao quý phật môn đại thánh tôn nộ g không các nàng may mắn gặp được đại la kim tiên đều là khó khăn sự t ì n h đương nhiên như tứ công chúa dạng này đông hải long cung công chúa có lẽ cũng gặp qua một chút thân phận cao tiên nhân như tam thánh m u hiện thánh chân quân dương tiễn các loại nhưng là chỉ thế thôi phật môn đại、thánh. phong thúc thúc vương ta tiến muốn phong ậ t môn s a nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống nói ra vị này phật môn đại thánh đã từng cũng là đạo gia xuất thân hơn nữa ở trong thiên đình lập nên qua huy danh hiến hách được tôn sưng là tề thiên đại thánh tề thiên đại thánh tứ công chúa kinh hô vừa nghe được danh tự này nàng lập tức liền nghĩ tới đối với cái này danh tự ở toàn bộ đông hải đều tính được là cấm kỵ tầm thường đông hải long cung đệ tử liền sách cũng không dám sách dù sao tề thiên đại thánh tôn nộ g không từng tại đông hải thế nhưng là nháo xuống không ít đại vấn đề ba làm cho đông hải long vương cảm thấy nháo tâm đúng là định hải thần châm như ý kim cô đồng bị tôn nộ g không lấy đi nhường hắn đau lòng nhiều năm như vậy đã trở thành lao long vương trong lòng tâm bệnh mặc cho ai không giải thích được mất đi một món bảo vật tâm tình cũng sẽ không tốt tứ công chúa là cao quý long cung công chúa đối với tôn nộ không cũng là không xa lạ gì trước kia còn có may mắn và qua nàng tam ca ca đông hải long cung tam thái tử nga liệt còn cùng tôn nộ không có tình thứ công chúa đối đại với vị này t vừa vừa hai á n h g i hẳn h p ả b mắt không tỏa h sáng ngạc nhiên nói ra vương phong gật đầu một cái nói không sai hắn liền ẩn cư ở nga mi sơn thánh Phật vận động bên trong chấm hương nếu là có thể bãi hắn làm thầy tương lai thành tựu không thể tưởng tượng tôn nộ g không thực lực vương phong sớm có kiến thức có thể ở gần hắn mà không bị phát hiện loại chuyện này cho tới bây giờ chưa từng xảy ra chỉ có tôn nộ g không làm được ba trăm năm khổ tu tôn nộ g không pháp lực cùng nhục thân đã sớm vô cùng phù hợp đi lộ tuyến trị sợ cũng là pháp thể hợp nhất chỉ bất quá tôn nộ g không không giống vương phong như vậy có h o a n g cổ thiên thư xem như tham khảo còn tạm thời không có tu thành mà thôi nếu như pháp thể hợp nhất chi thuật luyện thành mà nói tôn nộ g không thực lực chí ít sẽ lên thăng một bậc thang trở thành trong tam giới trừ bỏ thánh nhân bên ngoài mạnh nhất tồn tại trần thánh dựa theo vương phong đ á n chừng tôn nộ không đã đến gần vô hạn cấp độ này thành tựu nổi bật chỉ cần cơ duyên vừa đến tự nhiên sẽ nước chạy thành sông ba có một tôn tương lai c h u ẩ n thánh làm sư phụ trầm hương chỉ cần không phải quá ngu ở tam giới đều có thể xông pha trầm hương nghe nhiều như vậy rốt cục biết mình tiên duyên nguyên lai mạnh mẽ như vậy ngay cả mình phong thúc thúc đều khen ngợi rất nhiều có thể thấy được là biết bao phi phạm phong thúc thúc vậy ta sáng sớm ngày mai liền lên đường tiến về nga mi sơn tự mình tiếp tôn đại thánh cầu hắn thu ta làm đồ đệ trầm hương ngầm hiểu nói ra tứ công chúa cùng bách hoa tiên tử lướt nhau nói quá tốt trầm hương ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp bái tôn đại thánh vi sư nếu có hắn cho ngươi chỗ r ử a mà nói thiên đình cho dù biết rõ ngươi m â u thân sự t ì n h cũng sẽ có điều cố kỵ sẽ không quá mức chỉ trích tôn nộ không y danh ở tam giới đều là cực kỳ v n g vội có hắn ở thiên đình tuyệt đối sẽ sợ ném chuột vỡ bình không dám quá mức làm khó dễ trầm hương cùng tam thánh mẫu vương phong nhẹ nhàng n h ấ p môi một cái rượu khẽ lắc đầu nói bây giờ còn chưa phải là đi nga mi sơn thời điểm vì sao trầm hương thứ công chúa đám người cơ hồ miệng đồng thanh hỏi vương phong nhìn mấy người một cái nói tôn đại thánh sẽ không dễ dàng thu đồ đệ trầm hương ở ngươi đi nga mi sơn trước đó ngươi trước phải tìm được một người hắn là tôn ngộ không tây hành thỉnh kinh thời điểm sứ đệ tỉnh đàn sứ giả chư bát giới có hắn ra mặt giúp ngươi du thuyết mà nói ngươi mới có cơ hội này tỉnh đàn sứ giả chư bát giới chính là năm đó tám trăm vạn thiên hà thủy quân thông x o á i thiên đồng nguyên x o á i sao nghe đồn hắn cùng với tôn đại thánh quan hệ không ít trầm hương ngươi phong thúc thúc nói đúng ngươi thật đúng là muốn đi tìm hắn tứ công chúa biết đến không ít rất nhiều đều là từ phụ thân nàng đông hải long vương trong miệng biết được dựa theo thiên đình phong làm tám trăm vạn thiên hà thủy quân nguyên soái vị trí so với đông hải long vương có thể cao hơn đông hải long vương cùng chư bát giới đã từng cũng co gia o tình biết do hắn cùng với tôn nộ g không quan hệ cũng không khó t r ầ m hương gật đầu một cái nói t ố t ta nghe phong thúc thúc ngày mai ta liền lên đường đi tìm thiên bồng nguyên soái ba chiếm được vương phong chỉ điểm t r ầ m hương tâm cuối cùng an ổn xuống cấm nước no nê、e, vương phong đứng lên nói ra t r ầ m hương con đường sau này đi như thế nào toàn bộ nhờ chính ngươi ta sẽ không lại ra tay ngươi muốn tự giải quyết cho tốt người luôn luôn muốn lớn lên tất nhiên ngươi đã tiếp nhận cứu ngươi mẫu thân trách nhiệm thân là con của người liền nên phụ trách xuống tới không nên để cho tất cả quan tâm ngươi ngươi thất vọng dứt lời vương phong cũng không để ý đám người phản ứng trực tiếp hướng đi bách hoa tiên tử chuẩn bị cho hắn phòng trọ vương phong nói ra từ trước đến nay nhất ngôn c ử u đ ỉ n h cho tới bây giờ không mất lời tất nhiên hắn nói sẽ không lại xuất thủ vậy liền chắc chắn sẽ không thằng đến đối mặt thiên đình thời điểm vương phong mới có thể ở thích hợp thời điểm giúp hắn một chút những cái khác đều muốn dựa vào hắn bản thân đi tranh thủ không đi ra thuộc về mình con đường liền không cách nào làm cho cường thế thiên đình túi đầu muốn cứu ra tam thánh mẫu chỉ có thể nói là người si nói n ộ vương phong từng tại tam thánh mẫu trước mặt nói qua nhất định sẽ làm cho trầm hương tự mình đến cứu hắn như vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không tự mình độc thủ từ nơi sâu xa tự có định số vương phong phải làm sẽ chỉ là vừa đúng hỗ trợ mà không phải đem sự tình gì đều nắm vào trên người mình một lời nói này để t r ầ m hương rơi vào t r ầ m tư đám người cũng biết vương phong nói không có sai có thể nói hoàn toàn là vì để cho t r ầ m hương bản thân trưởng thành chuyện này với hắn có chỗ tốt đêm l ặ n g lặng có người nhất định không quan tâm chìm vào giấc ngủ vương phong nói ảnh hưởng mỗi một người không chỉ là t r ầ m hương chuyện này đổi lại những chuyện khác cũng là như thế người muốn được cái gì muốn làm cái gì đều phải dựa vào chính mình tranh thủ mà không phải dựa vào người khác ngay kế tiếp trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm t r ầ m hương lưu lại một phần thư tử cùng khỉ nhỏ cùng rời đi bách hoa viên hắn đã làm ra bản thân lựa chọn một đêm không cách nào chìm vào giấc ngủ hắn đã nghĩ thông suốt ba cái này kỳ thật chính là một loại trưởng thành là t r ầ m hương thoát khỏi ỷ lại quen thuộc học được dựa vào bản thân Trưng 39, Dương Tiễn Dung Vương Phong Tử trong trạng thái tu luyện tình lại tới, thể nội pháp lực càng thêm thoải mái thuận thêm thăng một Dương Vương Dung Động Phong luyện nội càng cũng càng đọng, đến hắn cảnh giới này, giới lại mái mỗi đi đề pháp hợp, lực cô vương phong phát hiện tất cả mọi người đã ngồi ở bên ngoài đình đình trên bàn để đó một tấm giấy thật mỏng chính là trầm hương lưu lại tin vương phong trầm hương đã đi thứ công chúa nói ra trầm hương đi thời điểm vương phong đã cảm thấy nhưng hắn chưa từng xuất hiện nếu như cũng đã lựa chọn đi bản thân con đường vương phong xuất hiện hay không đều không có quá nhiều giá trị lợi nên nói phía trước một đêm đều đã nói qua không cần thiết nói thêm gì nữa vương phong gật đầu một cái sau đó mặt hướng bách hoa tiên tử một đám hoa tiên nói ra chư vị tiên tử hôm qua đa tạ còn đãi ta còn có chuyện quan trọng trong người liền cáo từ trước ngày sau có cơ hội sẽ cùng mọi người cộng h m mấy chén ở trong này đợi một ngày vương phong muốn đi dù sao hắn đi tới thế giới này thời gian còn rất ngắn muốn nhanh chóng đề cao mình nhất định phải đi ra ngoài đi xem một chút thế giới này tiên đạo cừng giả bà có được hoang cổ thiên thư vương phong trời sinh chiếm cứ lấy ưu thế cực lớn có thể dễ dàng lấy được công pháp tiên thuật nhưng nếu muốn đề thăng bản thân còn cần chiến đấu liên miên trong chiến đấu c ẳ n g nộ g thuộc về mình đạo mới có thể đi càng xa vương phong công tử làm sao mới đợi một cái buổi tối muốn đi có phải hay không ta chiêu đ ạ i không tốt bách hoa tiên tử tâm lý có chút hoảng thật vất vả có một cơ hội có thể khoảng cách gần cùng vương phong ở chung không nghĩ tới hắn lại chỉ đợi một cái buổi tối muốn đi cái này cùng nàng mong muốn t r ê n lệch rất lớn vương phong l ắ t đầu nói không ngươi chiêu đại rất tốt chỉ là ta còn có chuyện trọng yếu muốn đi làm ta nhất định sẽ trở lại ngươi chủ nghệ và rượu ngon ta thế nhưng là nhớ mãi không quên đây nói đúng bách hoa tiên tử chủ nghệ và rượu ngon đừng nói là vương phong ngay cả ta đều không nỡ h ú n g chi chủ nhân đó là một cái thiên tiểu bám mị đại mỹ nhân bách hoa tiên tử hắn nhất định sẽ về tới tìm ngươi tứ công chúa đứng ở một bên che miệng cười khẽ ánh mắt hơi có chút phức tạp quét vương phong một cái bách hoa tiên tử gật đầu một cái có chút tiếp nối nói ra tốt à vương phong công tử tất nhiên chuyện quan trọng trong người ta cũng không tiện giữ lại trước khi đi mời công tử mang lên những cái này rượu trên đường uống đi bách hoa tiên tử dối ra một tay trên lòng bàn tay q u a n g mang loay lên một cái tinh xảo cái bình xuất hiện ở lòng bàn tay ba trong cái bình này trang chính là cực phẩm bách hoa tiên ngưỡng vận dụng tiên pháp chế tạo thành một cái khá lớn không gian có thể dung nạp không ít rượu lễ vật này hầu như cực nặng ngay cả vương phong cũng không nghĩ tới chung q u n h mấy tên hoa tiên tử trong mắt càng là g i ậ mình các nàng cùng bách hoa tiên tử ở chung được mấy trăm năm tự nhiên biết rõ đây là nàng dùng để cất giữ mỹ t i ể u cái bình giá trị phi phạm không nghĩ tới bách hoa tiên tử sẽ đem bản thân cất chứa thật lâu mỹ t i ể u tất cả đưa cho vương phong vương phong cũng không có cự t u y ệ t đưa tay nhận lấy bình rượu vào tay liền đã biết rõ cái bình này không tầm thường nhất định là một kiện không gian loại pháp bảo có thể chứa không ít mỹ tiểu t ạ bách hoa tiên tử vương phong cáo tử dứt lời vương phong thể nội tiên lực phun trào cả người bay vọt mà lên trong nháy mắt biến mất ở mọi người trước mắt ba được lớn như vậy một món lễ vật vương phong trong lòng là vui sướng h ắ n không có lưu lại bất kỳ đắp lễ bởi vì cái này không cần thiết chờ hắn lần sau trở về thời、điểm. hắn sẽ cho bách hoa tiên tử một đ á án vương phong rời đi sau bách hoa viên bên trong chỉ còn tứ công chúa một cái khác h nhân bất quá một lần này tứ công chúa đi ra cũng không dự định lập tức trở về thế là liền lưu tại bách hoa viên làm khách thiên đ ỉ n h t h ầ n quân đại điện bên trong dương tiễn cao cao ngồi ở bản thân trần quân bảo tọa bên trên trầm tư ba phía dưới hao tiên h khuyển ăn tính đứng ở nơi đó không có lên tiếng ba lần này hao tiên h khuyển mang về một cái tin tức quan trọng là liên quan tới vương phong tin tức này thế nhưng là hao tiên khuyển tốn không ít tâm tư t ư n h ư ma vương trong tay lấy được người thực tư ma vương trong tay chiếm được tin tức này sao vương phong đã cùng như ma vương đánh qua một trận sau một hồi lâu dương t i ễ n ngẩng đầu lên hỏi ba trong mắt của hắn còn có chút không xác định dù sao h à o tiên h khuyển mang về tin tức quá mức rung động nhường hắn quả thực không thể tin được chủ nhân ngươi yên tâm đi cái tiêu ngưu ma vương nói thế nào cũng là tam giới ít có tuyệt thế yêu vương nếu không phải ta bỏ ra giá cả to lớn hắn chỉ sợ cũng sẽ không nói ra ngày đó hai người chiến đấu sự tình h à o tiên h khuyển vốn là phụng dương tiễn mệnh lệnh theo dõi trầm hương nào ngờ trung gian một điểm nhỏ nhặt đệm nhường hắn cho mất dấu thông qua mấy ngày tìm kiếm hao tiên k u y ể n tìm đến thúy vân sơn ba tiêu động hơn nữa gặp lao、Nghiu. hào thiên quyển không ngung đốc tướng như ma vương trong miệng lấy được một chút tin tức thế là bỏ ra một chút thiên tài địa bảo đại giới đem cùng trầm hương có liên quan sự tình đều cho nghe được nhất là cùng vương phong nhất chiến sự tình càng là xác nhận không thể nghi ngờ để chứng minh n h u ma vương lời nói là thật hào thiên quyển còn chuyên môn chạy tới ba trăm dặm bên ngoài hai người chiến đấu địa phương cái kia vài trăm dặm hố to rõ ràng nói cho hào thiên quyển tất cả những thứ này đều là thật kết quả là hào thiên quyển vội vàng về tới chân quân thần điện gặp mặt dương tiễn ngọc đế điều động dương t i ễ n điều tra vương phong lai lịch dương t i ễ n đi rất nhiều địa phương tìm được tin tức cũng, cũng không hoàn toàn ngay cả địa phủ sinh tử bộ trên đều không có hắn bất kỳ ghi lại nào ba người này giống như là lăng không nhô ra đồng dạng thân phận thần bí thực lực cường đại nghe hao tiên khuyển báo cáo về sau dương t i ễ n từ bảo tọa đứng lên trong mắt l ó e lên một vệt sáng có thể ở v ừ a mới bước vào đại la kim tiên cảnh giới thời điểm liền đánh bại như ma vương cao thủ như vậy hắn một thân tu vi so với bản chân quân đến cũng không thua bao nhiêu xem ra bản chân quân kế hoạch có thể sớm bắt đầu thực hành dương t i ễ n một bên ở trong lòng suy tư một bên ở đại điện bên trên đi tới đi lui hắn kế hoạch kia đã chuẩn bị hồi lâu chờ đúng là vương phong hiện lộ ra phong mang thời khắc chỉ cần hắn phong mang vừa lộ có thể làm cho dương t i ễ n thấy vừa mắt chính là hắn kế hoạch bắt đầu thực hành thời điểm là thời điểm đi gặp ngọc đế dương t i ễ n bung lên áo choàng nhanh chân hướng về chân quân thần điện bên ngoài đi hắn muốn đem vương phong chiến bại n h ư m à vương tin tức hồi báo cho ngọc đế thuận tiện cũng đem tam thánh mẫu sự tỉnh cùng nhau báo cáo lúc này báo cáo tam thánh mẫu mới có thể tránh miễn càng lớn xử phạt bởi đã k ba lúc này một vệ thần quang từ nam thiên môn một đường bay tới người tới người khoác ngân giáp tư thế vai hùng vĩ đại một tấm vai hùng cương nghị mặt làm cho chung quanh nữ tiên nhân ngao ngao vì thế mà choáng người này chính là hiện thánh trân quân dương tiễn dương tiễn một đường đi tới không ngừng có thiên đình thiên binh đối với hắn hành lễ cung kính vô cùng lấy hắn thân phận tự nhiên cũng xứng đáng phần này lễ nghi rất nhanh hắn đã tới đại điện ba lúc này trên đại điện chỉ có ngọc đế một người ngồi ở thiên đế bảo tọa dương tiễn ngươi hôm nay đến đây cần làm chuyện gì chấp mệnh ngươi điều tra sự tình ngươi làm như thế nào ngọc đế ngồi cao thượng thủ uy nghiêm thanh âm từ phía trên truyền đến dương tiễn n g ầ m hiểu cung kính thi lễ một cái nói tiểu thần trải qua một đoạn thời gian điều tra bao quát xem âm phụ sinh từ bộ lại không có nửa điểm phát hiện người này giống như là chống g i n g xuất hiện đồng dạng lai lịch cực kỳ thần bí ừ nói bậy nói bạn b ảnh ngọc đế phi thường bất mãn một trưởng vỗ ở trước người long án bên trên tóc mày từ đại vị bên trên đứng lên dương tiễn quả nhân mệnh ngươi truy t r a hắn thân phận cũng không phải n h ờ n g ư ơ i nói với ta một câu không biết coi như trong tâm giới nơi nào có ta thiên đình không t r a được sự t ì n h chuyện này chỉ có thể nói ngươi không đủ dụng tâm ngọc đế lời nói không khác trách tội nếu không phải dương tiễn một mực đi theo hắn nhiều năm như vậy vẫn là hắn thân ngoại sinh đổi lại bất cứ người nào đều muốn nhận trừng phạt là dương tiễn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn từ trước khi tới nơi này hắn cũng đã dự liệu đến b tất, tất nhiên còn chưa cha ra vậy thì nhanh lên đi thăm dò mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì chỉ cần là ta thiên đình có thể cha được vậy ngươi liền đi cha tất cả quả nhân cho ngươi làm chủ ngọc đế hầu như cho hắn rất lớn tiện lợi toàn bộ thiên đình chúng thần chỉ sợ đều không ai có thể lấy được lớn như vậy tiện lợi thế nhưng là dương tiễn hôm nay tới này mục đích không có hoàn thành đương nhiên sẽ không cứ như vậy rời đi bệ hạ tiểu thần mặc dù không có t r a được vương phong lai lịch nhưng là tiểu thần gần nhất lấy được một tin tức không biết nên xử lý như thế nào mong rằng bệ hạ chỉ rõ À, là tin tức gì nói đến cho quả nhân nghe một chút ngọc đế không có chút nào nghi vấn một lần nữa nhìn về phía dương tiễn nói ba lần này thành bại hay không kế hoạch có thể hay không thuận lợi triển khai liền nhìn ngọc đế đối với vương phong rốt cuộc có bao nhiêu hứng thú dương tiễn hít sâu một hơi nói gần nhất tiểu thần phái hao thiên k h u ể n tiến đến điều tra vương phong tại hạ giới tin tức trong lúc vô tình phát hiện vương phong người này thầm tàng bất lộ bản thân thực lực đã sớm rất xa vượt qua đại la kim tiên sơ kỳ cho dù là ta thiên đ ỉ n h muốn thắng qua hắn người cũng không có mấy cái ba cái gì d ư ơ n g tiễn ngươi có phải điên rồi hay không loại này chuyện cười nói ra ngươi là có chủ tâm đến trêu đùa quả nhân hay sao ngọc đến g h e xong lập tức không vui lúc trước hắn nhưng là thông qua huyền quan kính thấy rõ ràng vương phong vừa mới vượt qua đại la kim tiên lôi k i ế p thực lực nhiều nhất là sơ kỷ đại la kim tiên ba cái này đi qua bất quá cái canh giờ ở nhân gian cũng bất quá mấy ngày mà thôi chỉ sợ liền đại la kim tiên cảnh giới đều không có củng cố làm sao lại giống như dương tiễn nói tới như thế thiên đình đều không có bao nhiêu người có thể đủ thắng nổi hắn đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ là có chủ tâm chơi bừa ngọc đế có thể tin mới là lạ dương tiễn cũng không n g o ạ i ý muốn ngọc đế phản ứng hắn muốn chính là cái này hiệu quả ngọc đế phản ứng càng m á n h liệt đợi đến biết rõ chân tướng thời điểm đối với vương phong hứng thú cũng thì sẽ càng lớn h ắ n kế hoạch sát xuất thành công thì cũng càng cao b ậ y hạ tiểu thần sao dám chơi bừa bệ hạ tất cả những thứ này tiểu thần đều đã chứng thực qua v ậ hạ mời xem dương tiến đưa tay hướng xuống đất một chỉ h ắ n cái chắn chỗ con mắt thứ ba đột nhiên phát ra một vệ k chiếu xuống dưới theo kim quang chiếu sáng vị trí nhìn lại ở phía xa thúy vân sơn bên ngoài ba trăm dặm phiến kia cự đại cái hố bên trên một đạo tinh quang từ thiên ngoại rơi xuống bao trùm toàn bộ địa vực kim quang qua tất cả đều là cái kia bị phá hư sân mạch còn có cái kia to lớn cái hố nhìn thấy mà giật mình ngọc đế cau mày nói ba đây là chỗ nào lớn như vậy cái hố là như thế nào tạo thành chẳng lẽ cùng cái kia vương phong có quan hệ hay sao nói thật ngọc đế có chút không tin như vậy đáng sợ lực phá hoại thật không đơn giản nhất định là cường giả xuất thủ tạo thành lấy tiên nhân pháp lực cũng không phải là không có khả năng hoàn thành nhưng loại kia động tĩnh liền lớn thiên đình không có chút nào phát giác điểm ấy mới là kỳ quái nhất dương tiễn gật đầu nói không sai tất cả những thứ này tất cả đều là vương phong gây nên xác thực mà nói là hắn cùng tuyệt đại yêu vương như ma vương giao thủ tạo thành sở dĩ thiên đình không thể nhận ra cảm giác là bởi vì hai người vận dụng lực lượng thuần túy là nhục thân cùng pháp lực cũng không có kéo theo thiên đạo pháp t ắ c lực lượng nếu không thì một mảnh kia mấy ngàn dặm khu vực đều sẽ không bảo lưu lại làm sao có thể như ma vương cũng xuất thủ ngọc đế một mặt trấn kinh từ ngồi xuống vị trí bên trên lần nữa đứng lên ánh mắt lấp lóe không biết h ắ n đang suy nghĩ gì nói đi đem người biết nói hết ra ngọc đế ngắn ngủi xuất thần về sau đã bình tĩnh lại hắn s á c mặt có chút âm trầm thần s á c tỉnh táo yên tính như nước không có người có thể đ o á n được hắn cho dù là dương tiễn cũng không được ba lúc này dương tiễn có thể làm chính là dựa theo bản thân kế hoạch tốt đem chính mình muốn nói đều nói mọi thứ đều xem thiên ý có phải hay không giúp hắn là bệ hạ dương tiễn nói vương phong tiến về thúy vân sơn ba tiêu động kỳ thực là vì cứu một người người này họ lưu tên trầm hương là vương phong trong bóng tối bảo vệ người vương phong biết rõ trầm hương bị như ma vương bắt về sau đi tới thúy vân sơn cùng như ma vương triển khai nhất chiến ngắn ngủi một canh giờ bên trong vương phong lấy đại la kim tiên sơ kỳ tu vi đánh danh s ư n g tuyệt đại yêu vương như ma vương không hề có lực h o à n thủ người này không chỉ có thực lực phi phạm tiềm lực càng là khủng bố tuyệt luân nếu như tùy ý hắn phát t r i ể n tiếp đối với tam giới mà nói không biết là phúc là họa ngọc đế một cái tay đặt ở long ỉ nhẹ nhàng gõ một lúc sau nói kẻ này c ư nhiên thực cường đại như vậy liền như ma vương cái này tuyệt đại yêu vương đều không phải đối thủ dương tiễn tất nhiên vương phong lợi hại như thế như thế nào cai nguyện bảo hộ một cái người bình thường đây ba cái kêu gọi trầm hương là thân phận gì Rốt chương ụ c c nói đến í n h đề. d t bốn mươi mốt ngọc đế muốn chiêu an dương tiễn vì cái này bị mật che giấu dòng dã mười sáu năm giờ khác này rốt cục nói ra hắn có một loại cảm giác như chút được gánh nặng nhưng cũng có một chút lo lắng như chút được gánh nặng là bởi vì một ngày này sớm muộn xe đến hắn chủ động nói ra cùng bị phát hiện về sau là hoàn toàn bất đồng ý tứ lo lắng là bởi vì hắn sợ bản thân suy đoán tất cả có thể hay không xuất hiện sơ suất nếu như ngọc đế cũng không có như bản thân tưởng tượng như vậy đi làm hoặc có lẽ là vương phong thực lực hôm nay còn chưa đủ vào ngọc đế con mắt vậy hắn kế hoạch đều sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn bất kỳ một cái nào quyết định đều có thể dẫn đến bản thân nghĩ cách cứu viện tam thánh mẫu thất bại dương tiến lo lắng là rất bình thường biểu hiện thần tiên cũng là người biến tam thánh mẫu là hắn thân muội muội dương tiến không hy vọng nàng có việc ngọc đế nghe vậy về sau xinh xinh ngây ngẩn cả người nói, ngươi, ngươi nói cái gì cái kêu gọi chầm hương hải tử là ngươi muội tam thánh mẫu hải tử、Ấn. dương tiễn túi đầu sau đó gật đầu đắp cái này đây quả thực là h ồ n h á o ngọc đế cũng không ngồi yên nữa hôm nay một ngày này hắn bị dương tiễn mang tới nguyên một đám tin tức cho làm đứng ngồi không yên mỗi một kiện đều là phiến phức mỗi một kiện đều không cho người b ấ t lo ngọc đế chỉ cảm thấy trong lòng có một đám lửa muốn xuất hiện một dạng dương tiễn lập tức phái người đem tam thánh ngô từ hoa sơn mang về như thế không để ý thiên đình thiên điều chấm nhất định phải chặt chẽ xử lý ngọc đế nổi giận đùng đùng nói ra đoạn thời gian này thiên đình mặt mũi cơ hồ đều muốn mất hết bản thân mấy cái nữ nhi bảo bối lần lượt nhớ trần t ụ làm mọi người đều biết bây giờ không nghĩ tới bản thân cháu gái ruột cư nhiên cũng nhớ trần t ụ hơn nữa cùng chức nữ một dạng thậm chí ngay cả hải tử đều sinh đây quả thực không cách nào dễ dàng tha thứ dương tiễn nghe vậy tâm lý chìm thầm nói hỏng hắn không cách nào ngờ tới ngọc đế sẽ phản ứng kịch liệt như vậy cái này cùng hắn theo dự đoán hoàn toàn khác biệt ngọc đế có thể đối với mình nữ nhi xử lý khoan dung nhưng đối với giám c a n đạm phạm phải giống nhau sự tình cháu gái ruột khả năng liền không nhiều như vậy tình cảm băn khoăn thân làm đế vương chi ra nhiều khi đã đem tình cảm nhìn rất nhạt nhân gian đế vương đều là như thế húng chi là thiên đình đế vương đây ba điểm này là dương tiễn thiếu hụt thiếu suy tính nhưng ngọc đế mệnh lệnh đã truyền đạt dương tiễn thân làm tư pháp thiên thần phụ trách quản lý thiên điều tự nhiên muốn tuân thủ hắn mặc dù không n g u y ệ n ý cũng chỉ có thể đáp ứng là dương tiễn cung kính đáp lấy lại chuẩn bị lĩnh mệnh rời đi chờ ba lúc này ngọc đế cái kia uy nghiêm bên trong mang một ít bất đắc di thanh âm lần nữa t r u y ề n đến đem muốn rời đi dương tiễn cho gọi trở về dương tiễn cái kia treo cao tâm hơi hơi bông xuống trong này khả năng còn có biến hóa khả năng dương tiễn lúc này trước thả một chút ngươi lại đem tam thánh mẫu giam giữ tốt chờ xử lý vương phong sự tình lại định đoạt không muộn ngọc đế cũng không phải là không có cân nhắc chỉ là tam thánh mẫu liền hài tử đều sinh liền xem như xử lý cũng không kịp chẳng bằng trước thả một chút ba cái này vương phong mới là ngọc đế trước mắt đau đầu nhất nhân vật một cái không biết lai lịch tiểu tử thời gian tu luyện cư nhiên không cao hơn hai mươi năm liền đã tiến nhập đại la kim tiên tầm thứ quả thực không thể tưởng tượng nổi hắn tu luyện nhiều năm như vậy cũng chưa từng có gặp qua nhân vật như vậy để hắn nhớ tới năm đó hoa quả sơn con khỉ kia tốt nộ không bây giờ tây phương phật giới đấu chiến thắ tốt nộ không tu luyện vài chục năm đạt tới kim tiên tầm thứ đồng dạng thật không đơn giản nhưng lúc đó hắn cũng bất quá là kim tiên tầm thứ mà thôi tuy nhiên náo h thiên cung không được căn bình lại cũng không phải không thể đối phó nhưng đại la kim tiên cũng không đồng dạng nhất là một cái có thể đối phó giống như ma vương bậc này tuyệt đại yêu vương đại la kim tiên liền càng thêm khó l ư ợ n g vương phong tiềm lực quá mạnh đã vượt ra khỏi ngọc đế khống chế ngồi ở thiên đế vị trí này ngàn và năm ngọc đế biết rõ tất cả uy hiếp đều muốn trừ khử tại giai đoạn banh nha ba một cái tôn hầu tự d ù n lên chê cười cũng liền đủ rồi hắn cũng không muốn gặp lại một cái vương phong lực phá hoại có thể so sánh năm đó tôn n g ộ không mạnh hơn nhiều dương tiễn lập tức thay chấm tuyên thái bạch kim tinh lên đ i ệ n đến nhìn một chút như thế nào an bài vương phong cho thỏa đáng ngọc đế rất đau đầu một cách tự nhiên nghĩ tới thái bạch kim tinh ba lão đầu kia pháp lực cảnh giới có lẽ không tính thiên đình đứng đầu nhưng một bụng chủ ý lại thiếu có người có thể với tới gọi hắn đến nói không chừng có thể nghĩ đến biện pháp tốt hơn dương tiễn ứng thanh lấy truyền âm chi thuật đem thái bạch kim tinh gọi đến đại điện thái bạch kim tinh biết được từ đầu đến cuối về sau cũng rất nhức đầu hắn cảm giác bản thân lại gặp một cái tôn nộ g không thậm chí so tôn nộ g không càng thêm khó có thể đối phó người nếu thật là dạng này đó không thể nghi ngờ là muốn hắn mặn ra năm đó chiêu an tôn nộ g không thời điểm t r e o chọc ra đại náo t h i ê n cung một lần này cái này vương phong còn không chừng sẽ náo ra cái gì sóng to gió lớn kết quả là thái bạch kim tinh suy nghĩ kỹ một lần này vẫn là lấy chiêu an làm chủ chỉ bất quá tuyệt đối không thể lại xuất hiện tôn nộ g không loại kia có tiếng mà không có miếng chiêu an cương vị nhất định phải là có quyền thế vị trí chuẩn bị cho đối phương mới được khởi bầm bệ hạ vi thần cho rằng không bằng bắt t r ư ớ c năm đó t r i ê u an đại thánh ra bộ kia phương pháp chỉ cần sửa lại điều kiện tin tưởng không có bất kỳ người nào có thể cự tuyệt nghĩ thông suốt về sau thái bạch kim tinh đem bản thân ý nghĩ bẩm báo ngọc đế a còn dùng một bộ kia ngươi sẽ không sợ lại tới một cái đại náo thiên cung ngọc đế nhớ mày nhìn hắn một cái thầm nghĩ đây không phải cho quả nhân tìm chịu tội sao thái bạch kim tinh nghe vậy cười một tiếng nói vậy hạ đương nhiên không thể hoàn toàn g i ọ n q u â n chỉ cần cải biến một lần một vài điều kiện là được rồi tốt ngươi nói một chút a ngọc đế gật đầu n h ư n g hắn nói tỉ mỉ có ngọc đế gật、đầu. Thái bạch diệu Tinh cũng liền cũng mặc kệ, mở miệng liền nói, Phạm t tiên linh quân chính ó n à có cự tuyệt là thiên đình một cái vị trí cực kỳ trọng yếu trưởng quản bắc minh tri hải thủ hạ có mười vị tinh quân quân hàm chỉ ò n vạn có trăm ù n binh nắm giữ trong g giữ h tay. c là đời trước bắc diệu tiên quân bây giờ đã là bắc cực tử vi đế quân thân phận tốt quý từ hắn từ nhiệm về sau liền một mực không ai có thể đảm nhiệm lúc này mới chống chỗ vị trí này cho hắn cũng không phải không thể bắc minh c h i hải yêu ma đông đảo vốn liền không có bao nhiêu người có thể đảm nhiệm nhưng là vị trí này quá đặc thù à. bắc diệu tiên quân vị trí quá đặc thù là một cái liền ngọc đế đều chỉ có quyền bổ nhiệm lại không có trưởng quản quyền vị trí đây mới là làm hắn cố kỵ chương bốn mươi hai thái bạch kim tính đến ngọc đế sợ chính là đem vị trí này cho vương phong về sau nếu như về sau không bị khống chế vậy thì phiền thoái dù sao vương phong người này lai lịch bí ẩn tuy nhiên thực lực kinh người nhưng là ngọc đế chính là không yên lòng một cái mới vừa tiến vào đại la kim tiên mấy ngày người liền dám theo tuyệt đại yêu vương như mà vương cứng rắn làm tuyệt đối không phải loại lương thiện loại này nhân vật lợi hại hoặc là nắm giữ ở tay hoặc là liền diệt s á t tuyệt đối không thể bỏ mặc tự do nếu không thì chính là một cái thai họa ngầm rất lớn nhưng nếu là cứ như vậy cho hắn một cái bắc rượu tiên quân vị trí ngọc đế thật sự là lo lắng liền sợ nuôi hổ gây họa thái bạch kim tinh rất rõ ràng ngọc đế cá tính dù sao đã phụ tá ngọc đế ngàn tính cách cơ bản đã hiểu rõ. Bậy hạ, vi thần bản cách hiểu hạ, cơ c Bậy ả đã vi rõ. một bên dương tiễn nghe vậy trong lòng cả kinh cái này thái bạch kim tinh quả nhiên lợi hại cũng không phải nói thực lực lợi hại mà là bậc này mưu kế thật sự là lợi hại thiên đình cơ hồ không người có thể cùng so sánh c h ắ c không được dạng này một cái tu vi không phải đứng đầu tiên nhân lại có thể có được ngọc đế trọng dụng thủ đoạn này chỉ sợ mới là ngọc đế c ầ n nhất t ố t hay lắm hay lắm ngọc đế vỗ tay một cái tâm lý đã có quyết định thái bạch kim tinh dương tiễn quả nhân bổ nhiệm hai người các ngươi tiến về nhân giới tuyên vương phong bên trên thiên đình ngại phòng không được sai sót là bệ hạ dương tiễn cùng thái bạch kim tinh cùng một chỗ hành lễ đắp từ lăng tiêu bảo điện đi ra dương t i ễ n cùng thái bạch kim tinh trực tiếp từ nam thiên môn một đường hướng nhân giới đi trên đường đi dương t i ễ n tâm lý đều tràn đầy tâm sự hắn không nghĩ tới ngọc đế thế mà lại như vậy coi trọng vương phong liền bác diệu tiên quân vị trí trọng yếu như vậy đều đồng ý bỏ ra tuy nhiên vị trí này cũng không quá tốt ngồi nhưng chỉ cần cho vương phong thời gian chưa hẳn không thể ngồi ổn kết quả này thực sự nằm ngoài hắn dự liệu ngọc đế so với hắn theo dự đoán còn muốn xem trọng vương phong hơn nữa rất xem trọng đây nếu là vạn nhất vương phong tiếp nhận cái này phong hảo liền muốn tiến về bắc minh trí hải đến lúc đó bản thân kế hoạch chỉ còn thiếu trọng yếu một vòng thiếu vương phong ủ dương tiễn không biết bản thân kế hoạch còn có thể thành công hay không mang theo tâm tư như vậy trên đường đi dương tiễn cơ hồ đều không nói gì thái bạch kim tinh tựa hồ cũng cảm thấy dương tiễn tâm thần bất định suy nghĩ hỗn loạn trên đường đi cũng không có chủ động mở miệng chỉ có ở hỏi thăm vương phong sở tại địa thời điểm hỏi vài câu ba lúc này nhân giới nơi nào đó vương phong mang theo tiểu hồ ly lên đường hai người một đường du sơn n g và thủy chưa từng có nhanh đi đường đối với vương phong t ầ n g thứ này tiên nhân mà nói đã không cần cố ý bế quan từ dạo chơi nhân gian quá trình bên trong thể n ộ thiên đạo có lẽ lúc nào liền sẽ đốn nộ thiếu sót bất quá là cơ duyên mà thôi đây mới là tu luyện bản chất không c â u n ệ hình thức mọi thứ tùy tâm sử dụng mới có thể đến đại tự tại ba đi qua tô châu dạo qua dương châu lưu luyến ở thái sơn hành sơn tung sơn đương thời danh sơn một đường tây hành thẳng đến dương tiễn cùng thái bạch kim tinh đột nhiên tới cửa mới để cho vương phong hai người dừng lại tiếp tục du lịch bước chân có khách quý đến nhìn lên bầu trời bên trong đáp xuống hai bóng người vương phong rất rõ ràng thiên đình đã chú ý tới mình điểm này hắn cũng không ngoài ý muốn có lẽ rất sớm trước đó thiên đình đã chú ý tới mình dù sao trong tam giới có chuyện gì muốn giấu giếm được thiên đình cái t i ế cơ hổ đều là không khả năng tiểu hồ ly rất thông minh khéo léo đứng ở vương phong sau lưng để bản thân nam nhân đi đối mặt bản thân chỉ cần không trở thành vướng vĩu liền tốt thái bạch kim tinh cùng dương tiễn đi tới về sau vừa đảo mắt qua liền thấy vương phong cùng tiểu hồ ly hai người một cái tuấn mỹ bất phẩm khí chất xuất trần một cái dung mạo k h u y ê n thành thanh t h u ầ n động lòng người quả thực châu liên bích hợp vô cùng xứng vương công tử thực sự là khí chất bất phẩm tuổi còn trẻ đã có kinh thiên địa khiếp quỷ thần tu vi lại có mỹ nhân ở bên cạnh làm bạn lao đạo thực sự là hâm mộ a thái bạch kim tinh vừa thấy mặt liền bày ra một bộ khuôn mặt tươi cười lấy lòng lên về phần dương tiễn l à đứng ở một bên lạnh lẽo nhìn lấy vương phong không nói gì dương tiễn cùng vương phong cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt nhưng chân thân lại là lần đầu tiên nhìn thấy vương phong ba trước đó đã biết rõ vương phong lợi hại một lần này tự mình gặp mặt cảm t h ụ càng thêm rõ ràng vương phong pháp thể hợp nhất tu vi sâu không lường được liền xem như dương tiễn cũng không khỏi cảm thấy sợ h ã i thán phục người này cho hắn rung động thật sự là nhiều lắm lấy hai người lần thứ nhất ở hoa sơn gặp mặt dương cung bạt kiếm khác biệt một lần này dương tiễn không phải chủ đạo hơn nữa mục đích cũng không phải là muốn cùng vương phong trở mặt đương nhiên sẽ không vô cớ xuất thủ lão hủ thái bạch kim tinh vị này là nhị lang h i ể n thánh chân quân dương tiễn vương công tử ngưỡng mộ đại danh đã lâu thái bạch kim tinh cười nói thái bạch đạo huynh k h á c h k h í vương phong tùy ý chắp tay xem như đáp lễ nhưng đối với dương tiễn hắn lại không có làm như vậy cũng không phải là xem thường dương tiễn mà là cố ý hành động vương phong tự động dương tiễn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng cũng không tức giận chỉ là không nói một lời đứng ở một bên không biết huynh làm sao đến đây tựa hồ ta cùng với thiên định không có qua lại gì a vương phong trực tiếp nói vương công tử không cần tự coi nhẹ mình bây giờ ngươi uy danh đại truyền khắp tam giới trẻ tuổi nhất đại la kim tiên cảnh cừng giả tam giới cái nào thế lực dám không coi trọng nhất là ngọc đế lao nhân ra ông ta đối với vương công tử thế nhưng là khen ngợi rất nhiều cố ý phái lao đạo đến đây hy vọng công tử có thể lên thiên đình nhậm trước phát huy đầy đủ công tử chỗ mạnh à. thái bạch kim tinh không ngừng cho vương phong chủ mũ không ngừng thổi p h ư n g hắn chính là vì một lúc tuyên cáo ra lệnh thời điểm vương phong có thể vui vẻ tiếp nhận n h ư n g hắn cảm thấy thiên đình là coi trọng hắn mặc kệ hiện tại vương phong tu v i cao bao nhiêu ở thái bạch kim tinh xem ra như vậy trẻ tuổi đại la kim tiên nhất định là trẻ tuổi nóng tính đồng thời cũng là dễ dàng bị thổi phồng bản thân không ngừng khen ngợi hắn nhất định có thể cho tâm hắn t ồ n cảm kích lại ném ra ngoài thiên đình bổ nhiệm hơn nữa còn là bắc diệu tiên quân vị trí trọng yếu như vậy nghĩ đến vương phong nhất định sẽ mang ơn vương phong nghe vậy tâm lý bật cười một chiêu này năm đó chính là dùng ở tôn ngộ không trên thân mới để cho vị này ngạo cốt trời sinh tể thiên đại thánh nhận hết lựa bịp không nghĩ tới bây giờ cứ nhiên dùng ở trên người mình chi tiết mình không phải là tôn ngộ không cũng công Chiêu Ngọc chiêu chiêu cực chính chiêu không bị thiên đỉnh điểm này tân nhỏ Trưng bản công tử không hứng thú lên thiên đỉnh.、Triều、an Ngọc Đế là muốn an bản thân, một này thế nhưng là cực kỳ lợi hại. năm đó, tôn ngộ không chính là ở an phía trên. sẽ kỳ huệ thú thế hại, hủy phía bị tử một điểm dối. lợi Đế đó là là là lừa ở vương phong cũng không muốn làm cái thứ hai tôn nộ g không thiên đ ỉ n h tuy tốt là bất luận cái gì tiên g i a người đều hướng tới địa phương nhưng đối với vương phong mà nói nơi đó quy củ đông đảo căn bản chính là một cái đại hình l ầ n giam g hắn muốn chính là tiêu giao tự tại truy tìm thuộc về mình đại đạo sao lại bị một cái nho nhỏ thiên đình chức quan che đậy không có khả năng vương phong không chút do dự cắt đ ứ t thái bạch kim tinh đầy miệng khen ngợi dứt khoát nói ra thái bạch kim tinh n g ư ơ i một bộ này sớm ở tám trăm năm trước liền đã có người ăn đau khổ chẳng lẽ cho rằng bản công tử dễ khi dễ còn muốn cho bản công tử đi nếm thử cái này đau khổ v ư n g anh vương phong lời nói này đi ra kia liền là trực tiếp làm cự tuyệt hơn nữa còn là không chút lưu tình cự tuyệt để bất luận kẻ nào nghe chỉ sợ tâm lý đều sẽ không thoải mái liền xem như lấy thái bạch kim tinh bậc này tốt tính nết trong lòng cũng cảm thấy có một cỗ nỗ ý muốn xông tới làm cản ba lúc này dương tiến trực tiếp giận g ữ mắng mỏ một tiếng nói, Nho nhỏ đại la kim Tiên, cho là có mấy phần bản sự liền d á m miệt thị thiên đình uy nghiêm vương phong hôm nay bản t h ầ n quân ngược lại muốn xem xem ngươi có năng lực gì dám can đảm cự tuyệt thiên đình có hào ý dương tiễn đột nhiên cường thế để thái bạch kim tinh g i ậ t mình tâm lý nguyên bản hỏa khí lập t ứ c tiêu liền vội vàng kéo hắn chân quân không cần thiết tức giận không cần thiết tức giận để lão phu cùng hắn h ả o h ả o nói một chút h ả o h ả o nói một chút ngươi lại một bên nghỉ ngơi một chút thái bạch kim tinh g i ậ t này mình đây nếu là để dương tiễn xuất thủ đối phó vương phong cái kim ngọc đế chiêu an kế hoạch coi như trực tiếp phao thang quan hệ chơi cứng vậy coi như là muốn khuyên quay đầu cũng không thể. đối với quan hệ nhân mạch tinh thông nhất thái bạch kim tinh tự nhiên minh bạch đạo lý này tựa như tám trăm n ă m trước tôn nộ g không đồng dạng nếu không phải mình cùng hắn đánh tốt quan hệ dựa vào cái gì tôn nộ g không thụ hết sức vũ nhục về sau lần thứ hai lại bị chiêu an lên thiên đ ỉ n h thái bạch kim tinh cũng sẽ không để cho người ta phá hư hắn chiêu an kế mạch một bên vương phong hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ chỉ là ở một bên lẳng lặng nhìn đối với hắn mà nói mặc kệ thiên đình cho ra bất kỳ điều kiện hắn đều sẽ không tiếp nhận hắn không thích bị người chế trụ có người suốt ngày ở trên đầu mình cơ tay múa chân cảm giác thái bạch kim tinh khuyên s o n g dương tiễn lại một lần đối mặt vương phong nói vương công tử ngươi đ ừ n g vội cự tuyệt ngọc đế đối với ngươi thực vô cùng coi trọng để tỏ lòng thành ý của h ắ n ngọc đế nói chỉ cần công tử chịu lên thiên đình nhậm trước liền phong ngươi làm bắc diệu tiên quân chấp trưởng trăm vạn tiên minh c h ấ n thủ bắc minh c h i hải vương công tử có lẽ không biết cái này bắc diệu tiên quân địa vị độ cao trừ bỏ ngọc đế cùng tứ phương đế quân bên ngoài lại không thấp hơn ai hơn nữa hàng năm còn có thể từ thiên đình nhận lấy kết xù tài nguyên cung cấp ngươi chính mình tu luyện tri dụng tốt như vậy sự tỉnh thế nhưng là chưa từng có thái bạch kim tinh đem bác diệu tiên quân địa vị trọng yếu nói một lần không có chút nào khoa trương hoàn toàn đều là sự thật hắn tin tưởng vương phong nhất định sẽ không lại cự t u y ệ t mình vị trí này thế nhưng là bản thân thật vất vả từ ngọc đế trong tay lấy được so với năm đó tôn nộ g không hoặc là bật mạ ồn hoặc là không có chút nào thực quyền vị trí mà nói quả thực mạnh gấp nghìn lần vạn lần vương phong nghe vậy trong lòng cũng hơi hơi đ ộ n g d u n g không nghĩ tới bản thân giá trị cư nhiên lớn như vậy để ngọc đế không tiếc bỏ ra lớn như vậy đại giới đến mời chào bác diệu tiên quân Có được càng địa như một mảng lớn địa bàn, thủ hạ càng là nắm giữ trăm thủ trọng binh, hầu như thế ngập trời. lớn bàn, bạn binh, quyền ngập giữ là hạ hầu không nghĩ tới bản thân cư nhiên có cơ hội lấy được dạng này địa vị đây nếu là đổi lại bình thường tiên nhân đã sớm mắc ơn vì xuống tạ ơn không có cách chức vị này quá r ụ hoặc người ít có người có thể chống đối dạng này r ụ hoặc nếu không phải vương phong đối với sau này mình phải đi đường phi thường kiên định đồng thời cũng biết rõ ngọc đếm mưu đồ nói không chừng hắn cũng sẽ có điểm hứng thú nhưng dạng này cục diện cuối cùng sẽ không xuất hiện đến hắn cấp độ này cái gì địa vị đều là hư không có bất kỳ cái gì thực chất tác dụng chỉ có thực lực cường đại mới là đặt chân tam giới căn bản mặc dù hôm nay c ự tuyển đắc tội thiên đình đắc tội ngọc đế vương phong cũng sẽ không có mảy may đáng tiếc cảm giác vương phong công tử bác diệu tiên quân vị trí để trống chỗ liền chờ ngươi gật đầu hết thể đều đã sắp xếp xong xuôi miễn là ngươi gật đầu lao phu lập tức mang ngươi tiến về thiên đình gặp mặt ngọc đế chiêu cáo tam giới thái bạch kim tinh hai con mắt đều hít lại càng nói càng hưng phấn dương tiến ánh mắt cũng nhìn về vương phong tâm lý có một chút lo lắng đối mặt dạng này địa vị liền xem như hắn cũng sẽ động tâm cái này người trẻ tuổi có thể trải qua được dạng này vậy hắn liền trở thành ngọc đế người bản thân kế hoạch liền không cách nào thuận lợi áp dụng vương phong nhàn nhạt nhìn hai người một cái tâm lý cũng sớm đã có quyết đoán nói ngọc đế có h ả o ý bản công tử tâm lĩnh bất quá đáng t i ế c là bản công tử không có lên thiên đình dự định hai người vẫn làm ời trở về đi lời nói này vừa ra khỏi miệng nguyên bản vẻ mặt tươi cười thái bạch kim tinh đều cứng lại rồi ánh mắt loe lên một đạo n ộ i ý nói hết lời tiểu tử này cư nhiên cự tuyệt liên bác diệu tiên quân dạng này quan chức đều cự tuyệt tiểu tử này đến cùng phải hay không người hắn làm sao có thể cự tuyệt thái bạch kim tinh khí hai bạc đều lay động lên, bậc này khó chơi người hắn thật sự chính là lần thứ nhất gặp được mà một bên dương tiễn lại là thở p h á o n h ẹ nhóm vương phong cự tuyệt thật đúng là nằm ngoài hắn dự liệu vương công tử ngươi có thể nghĩ thông suốt ngươi cự tuyệt như vậy ngọc đế h ả o ý liền là đang đánh ngọc đế mặt mũi ngươi thực quyết định muốn cự tuyệt thái b ạ c h kim tinh nhem trầm mặt có chút không vui hỏi hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như vậy không biết đ i ề u người mặc dù mạnh như tôn nộ g không năm đó còn không phải ngoan ngoãn bị bản thân lắc lư lên trời vương phong dạng này một cái vừa mới tu luyện mấy thập niên tiên nhân cũng dám trực tiếp bác hắn mặt mũi vương phong nghe vậy sắc mặt lạ hắn cũng không phải loại kia im hơi lặng tiếng người một đường đi tới trải qua nhiều lắm hạng người gì chưa thấy qua dạng gì uy hiếp chưa từng nghe qua chỉ bằng thái bạch kim tinh mấy câu như vậy ngây thơ uy hiếp há có thể dọa đến đến hắn thái bạch kim tinh ta nói lại lần nữa ta không có bất kỳ cái gì hứng thú tiến về thiên đ ỉ n h ngọc đế cùng ta không có bất cứ quan hệ nào ta dựa vào cái gì nghe hắn nếu như ngươi cảm thấy bản công tử cách thiên đình liền sống không nổi mà nói vậy liền cứ việc thử một chút vương phong đột nhiên cường thế để thái bạch kim tinh trở tay không kịp chờ hắn phản ứng lại thời điểm vương phong đã mang theo tiểu hồ ly rời đi xả dương t i ế n biết rõ một lần này thực làm lớn lên vương phong là gan to lớn quả thực làm cho người kinh hãi chờ ngọc đế biết rõ chuyện ngày hôm nay nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ chương 4 ố n n g ũ trang quan trấn nguyên tử đại tiên vương phong rời đi hắn dùng bản thân phương thức cường ngạnh đáp lại thiên đình chiêu an không có cho ngọc đế nửa điểm mặt mũi cái này khiến thái bạch kim tinh phi thường xấu hổ quá kiêu ngạo quá kiêu ngạo kẻ này mặc dù có thành tựu cũng là có may mắn ba lão phu nhất định muốn báo cáo ngọc đế đối với hắn chặt chẽ trừng phạt để tạm rời đám người nhìn xem xem thường thiên đình là kết cục gì thật sự cho rằng chỉ là đại la kim tiên tu vi rất đáng gồm sao thái bạch kim tinh t ử vương phong rời đi về sau thì trở nên phi thường bực bội hùng hùng hổ hổ một đường về thiên đ ỉ n h hắn đã sớm suy nghĩ xong nhất định phải làm cho ngọc đế nghiêm trị vương phong một lần này chiêu an hắn nhưng là hứa hẹn đây nếu là để ngọc đế biết mình không thành công nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến đối với bản thân tín nhiệm dương t i ễ n đem tất cả đều thấy ở trong mắt nhưng không có nói qua được câu từ ban đầu gầm t h é t vương phong về sau liền cũng không còn mở miệng hắn muốn làm đã làm được vương phong lựa chọn nằm ngoài hắn dự liệu lại chính hợp hắn tâm ý hai người cùng nhau về thiên đình phục mệnh cũng không đuổi theo vương phong mà vương phong tất nhiên cự tuyệt gia nhập thiên đình tự nhiên cũng sẽ không để ý tới hai người ý nghĩ trong lòng với hắn mà nói mọi thứ đều là binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn chỉ cần thực lực bản thân đủ mạnh không có cái gì là không làm được vương phong mang theo tiểu hồ ly rời đi tiếp tục bước lên đường đi vài ngày sau hai người một đường tây hành đi tới tây mưu hạ châu đây là một khối bao la vô biên đại địa chiếm cứ thế lực khổng l ồ như tây phương phật giáo đại lôi âm tự ngay ở chỗ này còn có năm đó tôn ngộ không bái sư linh đại phương thôn sơn ta nguyễn tam tinh động cũng ở nơi đây hai địa phương này đều là đại danh đỉnh đỉnh địa phương nhưng vương phong biết rõ kỳ thật phát linh đại phương thốn sơn cùng phật giáo cũng không có gì khác biệt có chặt chẽ quan hệ ba ngoại trừ phật giáo bên ngoài rất nhiều người không biết ở cái này tây mưu hạ châu còn có một chỗ bảo địa vô cùng t ô n quý ba lúc này vương phong cùng tiểu hồ ly vừa vặn đứng ở nơi này chỗ bảo địa vạn thọ sơn ngũ trang quan ba chỗ này đạo ra thánh địa cũng ở tây mưu hạ châu ngũ trang quan quán chủ đại danh đỉnh đỉnh thậm chí ở trong tam giới đều là có danh tiếng vương phong hai người cũng là cơ duyên xào hợp không biết làm sao liền đi tới nơi này hoàn toàn không có phương hướng nhàn du phía dưới gặp được ngũ trang quan chỉ có thể nói duyên phận hai chữ đến phong ca ca cái này ngũ trang quan là cái gì địa phương thoạt nhìn tựa như miếu không phải miếu tựa như quan không phải quan tiểu hồ ly nhìn xa xa trên sườn núi cung điện tầng tầng lớp lớp một tòa liên tiếp một tòa thật đúng là không biết là miếu thở hay là đạo quan vương phong gật đầu một cái n ă m đó tôn ngộ không đều không nhìn ra đừng nói tiểu hồ ly điều này cũng không có gì k ỳ quái ngọc nhi trong này chủ nhân nhưng là nhân vật không tầm thưởng tất nhiên đến nơi này cũng phải bãi phỏng một phen vương phong lôi kéo tiểu ngọc tay hướng về trên núi đi đến hắn không có giá vân mà đi là bởi vì đạo quan chủ nhân c h ấ n nguyên tử đại tiên có đức độ nhường hắn mang theo vẻ tôn h tính cho nên hắn mới lựa chọn lấy đi bộ lên núi đi đến sườn núi về sau một đường thật dài bậc thang ước chừng hơn ngàn lần dai ở nấc thang trung đoạn có đạo thông địa thông địa trên viết một bộ cầu đối viết vạn thọ sơn phúc địa ngũ trang quan động tiên tốt một cái động thiên phúc địa vương phong gật đầu một cái t r u n g quanh một mảnh tường hòa hoàn cảnh chim thú hòa thuận màu xanh biết xinh đẹp tản ra hài hòa sinh cơ sắc thực xứng đáng động thiên phúc địa xưng hô linh khí nồng nặc đều xoay quanh ở cái này vạn thọ sơn bên trên so với thiên đỉnh hải ngoại tam tiên đảo cái này địa phương chỉ sợ cũng sẽ không kém hai người một đường dọc theo thềm đá mà lên rốt cuộc đã tới sơn môn phía trước trường sinh bất lao thần tiên phủ giữ thiên đồng thọ đạo nhân ra khẩu khí này nhưng thật ra vô cùng lớn nha tiểu hồ ly không biết sâu cạn cũng không biết nơi này chủ nhân khủng bố đến mức nào vừa cười vừa nói đương nhiên tiểu hồ ly bậc này biểu hiện cũng không phải là có chủ tâm xem thường mà là nàng đối với mảnh này thế giới rất nhiều đại năng cũng không quen thuộc vương phong lắc đầu nói không thể nói lung tung một lúc gặp chủ nhà tất cả nghe ta làm việc rõ chưa a biết rõ phong cá tiểu hồ ly gật đầu một cái rất là nhu thuận cũng không có hỏi nhiều kẹt kẹt. ngay lúc này đại môn đột nhiên mở ra bên trong đi tới hai cái đạo đồng đến đối với vương phong hai người cùng kính hành một cái đạo hiệu vị này công tử nhà ta sư phụ cho mời mời công tử vào quan bên trong một lần hai vị đạo đồng cực kỳ k h á c h khí từ trung gian tránh ra một con đường chỉ dẫn vương phong hai người tiến vào nhìn thấy hai cái này đạo đồng vương phong thầm nói hai người này hẳn là thành phong minh người ta hai chương n g kia khéo mồm khéo miệng thế nhưng là để tôn ngộ không đều bị nhiều thua thiệt hất ra trong đầu suy nghĩ vương phong đáp lại một cái đạo hiệu nói thỉnh cầu hai vị tiên đồng phía trước dẫn đường ba cái gọi là người kính ta một thước ta kính người một triệu ba ba m vương phong cũng coi là cho đủ thanh phong minh nguyệt hai người mặt m ũ i hai vị mời theo chúng ta tới thanh phong minh nguyệt ở đi trước dẫn đường vương phong dắt tiểu hồ ly tay từng bước một đi vào bên trong đi tiến vào đại môn là một tòa rộng rãi đại viện đại viện ước chừng có mấy trăm bình lớn nhỏ có chút đệ tử ngay ở nơi này đ ã tọa luyện công xuyên qua trung gian đại viện liền tiến vào chủ điện trên chủ điện t h phụng một khối bích lục bảng hiệu hình dạng cổ điện mang theo một cỗ vắng lặng khí tức viết thiên đ i ệ hai chữ cho người ta một loại vô biên còn thần bí khó lường cảm giác đây chính là thiên điệu bảo giám a vương phong tử trong kịch ti vi gặp qua thứ này uy lực tuyệt luân có thể khám phá tất cả hư hảo tất cả bí ẩn đồ vật ở cái này thiên điệu bảo giám trước mặt đều không chỗ che thân quý khách lâm môn lao đạo lại là chậm trễ ba lúc này một đạo ôn hỏa nhưng không mất to lớn thanh em đột nhiên từ ngoài cửa chuyển đến vương phong hai người quay người nhìn tới chỉ thấy một tên đầu đội tử k i m quan thân xuyên đạo bảo màu tím nhạt có ba lũ tóc mai lao đạo sĩ đứng ở trước cửa trong tay hắn cầm một cây phất trần dâu tóc mặt trắng sắc mặt lại hồng nhuận thơn p h t vô cùng da thịt giống như, như trẻ con thông cặp mắt phảng phất có thể xem thấu thế gian tất cả thâm thúy vô cùng t r ấ n nguyên tử đại tiên ba đây chính là chân chính tam giới số một đại nhân vật pháp lực cao cường trong tam giới trừ bỏ thánh nhân không người có thể địch mấu chốt nhất là h ắ n cao thượng phẩm cách một mực được tam giới tôn kính t r ấ n nguyên tử danh s ư n g điệu tiên tri tổ là có cảm giác nhân giới tu sĩ mặc dù có thể thành t i ể u tiên nhân cũng không có tiên nhân vốn có thân phận thế là sáng lập điệu tiên giới khiến cái này ở thiên đ ỉ n h vô danh tiên nhân ngụ ở điệu tiên giới trở thành có danh có phận tiên nhân cho nên mới sẽ bị tất cả đ i ệ tiên xưng là đ i ệ tiên tri tổ vương phong đối với cử động lần này cũng là mang theo một tia kính ý t r ấ n nguyên tử đại tiên tự mình mời chính là vương phong vinh hạnh vương phong hành một cái đạo hiệu n g a khí cung kính nhưng lại không ti không t i ệ n d i ơ tay nhấc chân đều phi thường vừa v ạ n chương bốn mươi lăm luận đạo t r ấ n nguyên tử tụ lý c ả n k h ô n thần thông t r ấ n nguyên tử đại tiên tay vớt hàm d â u âm thầm gật đầu một cái kẻ này phong thần tuấn lấn g ậ t hình dạng bất p h ả m khí chất như tiên thực lực khó lường quả nhiên là nhân trung trí lòng thế gian ít có ngọc nhi vị này chính là đ i ệ tiên tri tổ chấn nguyên tử đại tiên nhanh gặp qua đại tiên vương phong cố ý điểm dành chấn nguyên tử thân phận, để Tiểu Hồ Ly tiểu hồ ly vốn liền thông minh tuy nhiên nàng không biết ngũ trang quan nhưng là từng có nghe thấy trấn nguyên tử ý danh tiểu ngọc gặp qua trấn nguyên tử đại tiên t ố t t ố t hai vị theo l ã o đạo vào trong quan một lần a trấn nguyên tử bực này nhân vật thân có tuệ nhãn l i ế c mắt liền có thể xem thấu tiểu ngọc bản thể là yêu hồ nhưng là hắn lại không có chỉ ra ở cái này ngũ trang quan bên trong tiểu ngọc cũng là kế tôn ngộ không về sau cái thứ hai dị loại có thể quang minh chính đại xuất hiện ở nơi này vương phong hai người theo trấn nguyên tử đại tiên tiến nhập nội viện một chỗ tiểu đình trong đình trăm hoa ngôn l màu xanh biết xinh đẹp không khí tản ra một loại kỳ lạ thơ ngọt chi ph thật là nồng đậm thiên địa linh khí vương phong ngầm đầu nhìn tới phát hiện viện này bị vây tường cách trở nhưng vượt qua tường vây nhìn lại có thể nhìn thấy một gốc khổng lồ cổ thụ đứng ở tường vây một bên khác hương vị chính là từ cái tia cổ thụ bên trên phát ra nhân sâm quả thụ nhân sâm quả thụ chính là thiên địa một gốc linh căn là một gốc thần kỳ cây ăn quả ba cây này ba ngàn năm nở hoa một lần ba ngàn năm kết quả liên tục ngàn năm mới có thể thành thục vạn năm t h à n t h ờ i gian chỉ kết ba mươi cái trái cây nghe đồn người hữu duyên ngửi một chút thì có thể sống ba trăm sáu mươi tuổi nếu là ăn một cái thì có thể sống bốn vạn bảy nghìn năm thần kỳ bậc này cây ăn quả Chính độc cũng chỉ có cây thiên nhất nhị, hiệu không thua nhiêu. khỏa bản đến toàn ngũ trang quan này thần kỳ cây ăn là với địa đảo bao Ba độ vô quả quả, so kỳ một ớ i lại người phát hương. ra bậc này mê m kỳ hương. Một bên tiểu hồ ly cũng đang tinh tế ngửi ngửi trong không khí hương vị không kìm h a m được nói t h ơ m quả a trấn nguyên tử đại tiên khẽ mỉm cười cũng không có điểm phá ba người ngồi chung đến cái đình nhỏ bên trong trong đình đã bày ra một chút nước trà trái cây cung cấp đám người hưởng dụng hai vị mời dùng trà trấn nguyên tử đại tiên ra hiệu hai người thưởng thức trà vương phong cũng không khắc khí tuy nhiên không biết vì sao trấn nguyên tử đại tiên sẽ tiếp đái bọn hắn nhưng hắn cũng không lo lắng nên biết thời điểm tổng sẽ biết giống chấn nguyên tử đại tiên tầng thứ này tiên nhân thế gian tất cả lý lẽ đều có hắn quy tích chưa đến thời điểm là sẽ không mở miệng cứ như vậy ba người một bên tán gẫu một bên uống trà nhấm nháp trái cây một nháy mắt trôi qua hai canh giờ vương phong thủy trung vững như bàn thạch không có nửa điểm không kiên nhẫn cảm xúc điểm này để chấn nguyên tử đại tiên càng thêm thưởng thức hơn nữa từ trước đó lời nói cử chỉ bên trong chấn nguyên tử đại tiên cũng đối vương phong lại có nhận thức mới học rộng tài cao đạo pháp tinh thâm làm người thành khẩn không chút làm ra vẻ mười sáu chữ này chính là chấn nguyên tử đại tiên cho vương phong đánh giá Bà trong tam thể giới, có thể có đại ư ợ c Trấn Nguyên Tử đ tiên, tiên, đột đột. Tiên, tiên cho a o n ư v ậ rằng vương phong hẳn là lấy cái gì làm mục tiêu đại tiên mục tiêu lại là cái gì đây vương phong không trả lời thẳng ngược lại hỏi ngược lại hắn một câu trấn nguyên tử đại tiên hơi xứng sở sau đó tay vớt hàm râu cười ha ha lên h ả o ngươi một cái vương phong à, không nghĩ tới tâm của ngươi cư nhiên lớn như vậy bất quá bình thường tu sĩ chúng ta nếu không có một khỏa kiên định nội tâm không có một cái nào kiên trì lại như thế nào có thể thành tựu cái kia vô thượng cảnh giới đây hy vọng ngươi có thể một mực bảo trì k h ó a tâm này vẫn đạo lộ bên trên ngô đạo không cô à. trấn nguyên tử lời nói nhìn giống không đầu không đôi nhưng vương phong cũng rất minh bạch hai người con đường cần phải đi đều là giống nhau muốn đi lên cái kia trí thánh c h í lộ trấn nguyên tử sống không biết bao nhiêu vạn năm hắn mục tiêu chính là thánh nhân vì thế hắn đứng ở t r u y n thánh cảnh giới đỉnh cao đã không biết bao nhiêu năm lại vẫn không có từ bỏ tu đạo là buồn tẻ nhàm chán có thể khổ tu chính mình đạo một mực kiên trì ngàn vạn năm người ít càng thêm ít trấn nguyên tử đại tiên kiên trì chính như vương phong kiên trì một dạng cũng là vì muốn đi ra một đầu vô thượng lộ vấn đỉnh trí cao thánh cảnh vương phong gật đầu cười nói đại tiên cảnh giới cao thâm vạn bối còn có thật nhiều địa phương cần học thập nên cùng ngạo thời điểm cùng ngạo nên khiêm t ố n thời điểm vương phong cũng sẽ khiêm tốn ba trước đó trấn nguyên tử hỏi hắn hắn dám hỏi lại cái này ở trong tam giới đều là không hề có sự tỉnh nếu như bị mặt khác tiên nhân biết rõ vậy muốn dọa gần chết nhưng vương phong chính là làm như vậy chính là loại này không sợ hãi không bám vào một khuôn mẫu cá tính chấn nguyên tử đại tiên ngược lại càng thêm ưa thích c u n c ngạo qua đi vương phong cũng hiểu được khiêm tốn đây chính là càng chặt có độ không quá phận cuộc ngạo cũng không quá đáng khiêm tốn có chừng có mực chấn nguyên tử đại tiên cười h i ế p mắt nhìn xem vương phong càng xem càng thích loại này tâm tình hắn đã rất nhiều năm chưa từng có ba năm đó tôn nộ g không xem như một cái hiện tại lại có vương phong cái này phù hợp hắn tâm ý thiếu niên chấn nguyên tử thật cao hứng vương phong lao đạo cũng không có cái gì lấy ra được đồ vật bất quá có một chiêu tụ lý c à n khôn ngược lại là phi thường thuận tiện ngươi có muốn hay không học vương phong nghe vậy hơi kinh hãi tụ lý càn k h ô n a ba đây chính là chấn nguyên tử đại tiên số lượng không nhiều hiện ra ở người đời trước mắt thần t h ô n g là chân chính thần thông năm đó tôn nộ g không ngay tại dưới chiêu này bị nhiều thua t h i ệ t bắt hắn một chút biện pháp đều không có tụ lý càn k h ô n c h ố lợi hại liền là ở trong tay h á o hình thành một không gian riêng biệt bất kỳ vật gì đều có thể một tay h á o chứa đi hơn nữa kim thiết không thể phá thủy hóa không sợ là một môn rất lợi hại thần t h ô n g chấn nguyên tử đại tiên lại muốn đưa nó dạy cho b ả thân cái này thực sự vượt quá vương phong sở liệu học hắn tụ lý càn côn cũng tương đương nói chấn nguyên tử cùng mình có chặt chẽ quan hệ đại tiên tụ lý càn k h ô n chính là cái thế thần thông vương phong tài hèn học ít liền sợ học không được ca vương phong cũng không có biểu hiện ra cái gì vội vã không nhịn nổi rất khiêm tốn nói ra ha ha ha t ố t ngươi tiểu tử này lao đạo xem như phục ngươi nhìn cho kỹ có thể hay không học được cũng phải xem chính ngươi tạo hóa chấn nguyên tử đại tiên bỗng nhiên phất ống tay h á o một cái một đạo gió mát hiện lên về sau trên mặt bàn tất cả nước trà trái cây trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa phản phất cho tới bây giờ không có tồn tại qua một dạng ngay sau đó lại là vung lên trên mặt bàn lại xuất hiện nước trà Trái chương â bốn mươi sáu chấn nguyên tử kinh ngạc nhân sống quả đây chính là tụ lý cả à thôn c h u ẩ n thánh cấp bậc thần thông trong tâm giới ít có người có thể đối kháng Ba c liền xem như gặp đồng cảnh giới đối thủ chỉ cần pháp lực có thể mạnh hơn đối phương muốn lấy môn này thần thông thu thập đối thủ cũng không phải là không thể chỉ là không cách nào thời gian giải kết thúc thôi vương phong nói không nóng mắt đó là không có khả năng t r ấ n nguyên tử đại tiên đồng ý đem chiêu này thi triển ra chính là nhìn mình có thể hay không lĩnh ngộ ba hiện tại vương phong lực lĩnh ngộ hạng gì kinh người nhìn một cái t r ấ n nguyên tử đại tiên cái kia tay háo căng ra quy tích ẩn chứa một cổ kinh khủng pháp lực cái kia pháp lực mãnh liệt như nước thủy triều sinh ra khổng lồ hấp lực trong tay háo có một cái khổng lồ không gian kết cấu là vận dụng không gian phát tác vương phong đã từng lĩnh nộ qua không gian phát tác đối với điểm ấy không gian ba động rất bén nhạy cảm ứng được đồng thời đầy đủ pháp lực khổng lộ nắm vững hai điểm này học tập làm ít công to Thu. vương phong thử mình ở trong tay háo cấu kiến một cái không gian sau đó thôi động thể nội pháp lực khổng lồ hình thành hấp lực hướng về trên mặt bàn nước trà trái cây q u é t tới một đạo gió nhẹ lướt qua ba người hướng về bàn kia nhìn lại chỉ thấy trên mặt bàn đồ vật đã thiếu hơn phân nửa thành công phong ca ca ngươi thật lợi hại ngươi thành công tiểu hồ ly lên tiếng kinh hô đôi mắt nhanh toát ra hồng tính đến cực kỳ hưng phấn ba một bên chấn nguyên tử đại tiên xem xét cũng là kinh ngạc nhìn hắn một cái trong lòng chấn động có thể nghĩ ba cái này là dạng gì lực lĩnh lộ lao đạo thần thông tụ lý cản khôn tiểu tử này nhìn qua một lần cư nhiên đã có thể thi triển tuy nhiên vẫn chưa đến nơi đến trốn nhưng đã rất hoàn mỹ người tiểu tử này làm sao học lao đạo tụ lý cả n khôn còn không nhanh chóng nói thật trấn nguyên tử đại tiên cho rằng hắn đã từng được chứng kiến cái này thần thông thế là cười mắng vương phong khẽ mỉm cười hất tay háo một cái đem trong tay háo một nửa trái cây nước trả lại lần nữa p h o n g thích ra ngoài đại tiên đây chính là hoan u ồ n g tiểu tử cái này tụ lý cản khôn thần thông chính là đại tiên độc môn thần thông tiểu tử đi nơi nào học còn không phải đại tiên bản thân dạy đây, đây cũng quá tà dị trấn nguyên tử đại tiên lắc đầu thấm nói tiểu tử này thực tà môn cái này tư chất quả thực muốn n g tiên đại tiên đa tạ ngươi vui lòng chỉ giáo tiểu tử lấy t r à thay rượu kính đại tiên một chén vương phong tự nhiên nhìn ra chấn nguyên tử đại tiên p h i ề n muộn ai thần thông bị người vừa học liền biết đều sẽ p h i ề n muộn nhưng vương phong khác biệt hắn tư chất cùng bình thường tiên nhân là không cách nào so sánh thông qua hệ thống thuộc tính đề thăng vương phong tư chất tu luyện đã vô thượng hạn bất kỳ vật gì đều có thể vừa học liền biết tụ lý càn không tuy nhiên vô cùng c ư ờ n g đại nhưng vương phong vẫn như cũ rất thoải mái lĩnh nộ g trong, trong đó chỉ cần lĩnh nộ nguyên lý không có cái gì là không thể học được ba cái gọi là nhất pháp thông vạn pháp rõ chính là đạo lý này tuy i ể nhiên quen biết không qua mấy canh giờ cũng đã cực kỳ thấu hiểu lấy trà thay rượu hai người uống một hớp nhìn nhau cười một tiếng hai bên trong mắt đối đãi đối phương đều đã có khác biệt từ một ngày này bắt đầu vương phong ở trấn nguyên tử tâm lý sẽ có một cái rất cao địa vị hơn nữa vô cùng đặc thù là loại kia thổ lộ tâm tình bằng hữu ba nguyên bản lấy trấn nguyên tử đại tiên ở trong tam giới đều trung lập ca tính có lẽ tương lai cũng sẽ bởi vì cùng vương phong điểm này quan hệ mà đánh vỡ thanh phong minh nguyệt đem vi sư chuẩn bị lễ vật cho vương phong đạo hữu trình lên a một chén trà xanh qua đi trấn nguyên tử đại tiên đối với vương phong s ư ơ n g hô cũng xảy ra cả i biến đây là đối với hắn thân phận này tán thành vương phong nghe vào trong hai ghi ở trong lòng k h ẽ khẽ thở dài biết mình cuối cùng vẫn ảnh hưởng đến trấn nguyên tử đại tiên thanh tu trong lòng vẫn là có chút băn khoăn điểm ấy ảnh hưởng đối với bình thường tiên nhân cũng không có gì nhưng đạt đến trấn nguyên tử cảnh giới này khoảng cách thánh nhân cách xa một bước đỉnh tiêm tiên nhân mà nói điểm ấy ảnh hưởng có thể lớn có thể nhỏ rất nhanh thanh phong minh nguyệt hai người riêng phần mình bưng lấy một cái khay đi tới trong đỉnh khay kia dùng vải đỏ che lại tiểu hồ ly rất ngạc nhiên đây rốt cuộc là cái gì ngửi có một cỗ thấm vào ruột gan thơm ngọt vị đạo cùng trong không khí vị đạo giống như l ú c đối với vương phong mà nói không cần đoán cũng biết cái này nhất định là cái kia chín nghìn năm mới kết quả nhân s â m quả a ba cái này đại lễ lại là có chút nặng phải biết chín nghìn năm kết quả nhân s â m quả chính là thiên địa một linh căn đã tìm không thấy gốc thứ hai mỗi lần chỉ kết xuất ba mươi cái trái cây chấn nguyên tử đại tiên bản thân cũng chính là lưu lại mấy cái còn lại đại bộ phận đều muốn đưa cho thiên đình tây phương phật giới một chút đại thế lực đại năng chân chính không có dư thừa phân đi ra một phần cũng liền tương đương đưa người nên ít đi một phần lễ vật này tuyệt đối quý giá giá trị khó có thể cân nhắc vương phong đạo hữu nơi này có hai cái nhân s â m quả đưa cho ngươi và tiểu ngọc đối với các ngươi vẫn còn có chút trợ giúp trấn nguyên tử đại tiên phất phất tay thanh phong cùng minh nguyệt hai người lập tức đem hai cái khay đưa đến hai người trước mặt bông u xuống đại tiên vương phong ở đây đã tạ vương phong không có chút nào làm ra vẻ trực tiếp nhận hai k h ỏ nhân xâm quả trấn nguyên tử gật đầu một cái tâm lý thật cao hứng vương phong không có cự tuyệt phần này trực sảng cả tính rất được hắn tâm ý ba một bên thanh phong cùng minh n g u y ệ thấy t một màn như vậy tâm lý lén lút tự đủ suy nghĩ bản thân hai người theo sư phụ nhiều năm như vậy vẫn là ba trăm năm trước mới có thể ăn trộm nhân sống quả hai người kia là lai lịch thế nào lại có thể để sư phụ như vậy trịnh trọng đối đãi đối bọn hắn mà nói đây là không thể nào hiểu được ai bảo bọn hắn đạo hạnh không đủ đây căn bản là không có cách lý giải hai người t ầ n g thứ này người tâm lý nghĩ cái gì tiếp theo thời kỳ vương phong cùng tiểu ngọc ngay tại ngũ trang quan ở lại mỗi ngày cùng trấn nguyên tử đại tiên luận đạo đánh cờ sinh hoạt cực kỳ tự tại phía ngoài tất cả đều ném đi, cái gì đều không nghĩ, cái gì đều không đi quản, ném không nghĩ, không hắn sinh cái cái gì gì hoạt ba i Đại Tiên tinh nhiều đại lại phải ế n ổn. Trấn Nguyên hạnh Vương Phong cũng có thể từ đó lĩnh ngộ không quân, cực có kỳ ít Tử thâm, thể từ rất trí bất quá Đạo đó đạo h mà lý, là dọc m chiếu,、hắn、cuối cùng hắn phải đi vẫn lần à bản Ba thân con đường. l này ngụ liền dòng d ã đi qua ba tháng vương phong được ích lợi không nhỏ trấn nguyên tử đại tiên cũng không tháng tư, thiên đạo pháp tắc không chỗ nào không nói ba tháng sau vương phong cùng tiểu ngọc cáo biệt trấn nguyên tử đại tiên ngũ trang quan đã đóng lại không gặp khách lạ vương phong biết rõ đây là bởi vì hắn nguyên nhân bởi vì mình xuất hiện để t r ấ n nguyên tử đại tiên tâm cảnh xuất hiện g v n sóng nếu là đổi lại trước đó vương phong có lẽ sẽ có chút cảm giác tay náy bất quá đi qua cùng t r ấ n nguyên tử đại tiên ba tháng ở chung đã minh bạch đây là đại tiên tự mình lựa chọn đi con đường không ai có thể cải biến ba chỉ bất quá mình là cái kia kiếp nổ đến cùng là tốt hay là xấu vương phong nói không ra t r ấ n nguyên tử đại tiên bản thân cũng không nói lên được vấn đạo lộ bên trên tiền đồ khó lường chỉ có một lòng hướng về phía trước mới có thể lấy được đáp án cuối cùng ở ngũ trang quan ba tháng bên trong cùng c h ấ n nguyên tử đại tiên luận đạo ba tháng tăng thêm nhân sâm q u ả trợ giúp vương phong pháp lực càng thêm cốt động đối với đại đạo lý giải càng thêm sâu sắc thấu triệt cũng để cho hắn thực lực càng tiến một bước đặt đến đại la kim tiên trung kỳ tu đạo c h i lộ vốn liền chú ý một điểm cơ duyên điểm ấy cơ duyên vừa đến tăng thêm vương phong cái kia thâm hậu căn cơ thực lực tiến bộ nước chạy thành sông không có nửa điểm khó khăn chắc trở đương nhiên cùng theo một lúc được lợi còn có tiểu hồ ly ba tháng bên trong tiểu hồ ly cũng đi theo hai bên trái phải nghe đạo tuy nhiên rất nhiều thứ nặng nghe không hiểu bất quá có vương phong cùng trấn nguyên tử đại tiên hai người ở. nhiều ít vẫn là có chút thu hoạch tăng thêm nhân s â m q u ả trợ giúp tiểu ngọc tu vi nhất phi chủng tiên trực tiếp bước vào thiên tiên tầm thứ bậc này kinh khủng tiến d a i quả thực chưa từng nghe thấy liền xem như vương phong cũng không có qua không thể không nói tiểu hồ ly gặp cơ duy ê n tốt không có vương phong cùng c h ấ n nguyên tử đại tiên nàng phải dựa vào chính mình thuần túy tu luyện không muốn biết bao lâu mới có thể đạt đến bậc này cảnh giới r ờ i đi ngũ trang quan về sau vương phong tính toán thời gian một chút trên mặt lộ ra một tia không rõ mỉm cười là thời điểm lên nga mỹ sơn nga mỹ sơn thánh vận động ở đầu chiến thắng phật tôn ngộ không cái này nga mi sơn chính là phật môn nơi tụ tập rất nhiều trụ miếu đều lập ở nơi đây nga mi sơn kim đỉnh thế gian nghe tiếng làm cho vô số đệ tử phật môn quỷ bái vân hải nhật xuất càng là người trong thế tục nhìn m à than thở ngắm cảnh thánh điện ba toàn bộ nga mi sơn không biết kéo dài mấy vạn dặm ở tây ngư hạ châu vùng đất này linh khí hội tụ độc linh quân vương là một mảnh tu luyện bảo đ ị a tôn ngộ không lựa chọn ở trong này đóng cửa tu luyện cũng không phải là không có đạo lý vương phong tới đây một là vì tiếp tôn ngộ không lúc trước mới tới thiên đỉnh thời điểm tôn ngộ không đã từng mời vương phong đến nga mi sơn làm khách tính toán thời gian cũng đi qua hơn nửa năm trừ cái đó ra một điểm khác thì là vì khỉ nhỏ cùng t r ầ m hương vương phong ở ngũ trang quan đợi ba tháng tính toán thời gian khỉ nhỏ cùng t r ầ m hương hẳn là đã tìm được chư bát giới hơn nữa lúc này cũng đã lên nga mi sơn mới đúng điều khiển tường vân vương phong cùng tiểu hồ ly một đường đi tới nga mi sơn phía trên ba toàn bộ nga mi sơn có thể được vương phong nhìn trong mắt cũng chỉ có một cái tôn nộ g không muốn tìm tới hắn cũng không khó t h ầ n n i ệ m phía dưới bất luận cái gì nơi hẻo lánh đều không chỗ che thân tôn nộ không thánh vận động cũng không tính quá bí ẩn bất quá lại bố trí kết giới Bậc nga à y kết mi bất kỳ sơn cao vút trong đây cây rừng trùng điệp xanh ngớt từ trên nhìn xuống có vô số huyền vũ nham bao trùm lấy đoan trang đại khí trên núi đủ loại thảm thực vật bao trùm cực kỳ rầm rạp chân quý vật t r ú n g khắp nơi có thể thấy được nơi này hội tụ thiên địa linh khí ẩn chứa sinh cơ cường đại bất kể là nhân loại tu sĩ vẫn là tinh quái đều sẽ lựa chọn ở đây tiềm thu vương phong cùng tiểu hồ ly đi tới thánh phật động trên không thời điểm liếc mắt liền thấy thánh phật động bên ngoài có một đoàn người đã đứng ở ngoài động ba trong đó t r ấ m hương cùng khỉ nhỏ quỳ gối thánh phật động phía trước trên mặt n ộ sắc phản phất nhận lấy cực lớn khuất nhục mở dạng mà ngoài ra còn có một tên thân khoan thể bản hai to mặt lớn mũi dài miệng rộng đại hán chính đang gõ đạo phủ không cần phải nói dám ở thánh phật động cửa ra vào gõ đại môn cũng chỉ có tôn nộ không sinh tử h u y n h đệ trừ b á t giới tây du thỉnh kinh bên trên tôn nộ không cùng trừ bắt giới kết cảm tình sâu đậm thỉnh kinh kết thúc sau cũng chỉ có hai người ngẫu nhiên còn gặp qua một lần mấy người còn lại đều đã mỗi người đi một ngả rất ít gặp mặt người cái này bật ngay cả ta lão chư mặt mũi cũng không cho ngươi ta xem ngươi là sợ thiên đình đám người kia ngươi không chỉ có sợ thiên đình người còn sợ phật một người cả một ngày trừ bỏ đợi ở cái chỗ chết tiền này ba trăm năm này ngươi còn làm qua sự tình gì ta lão chư đều thay ngươi cảm thấy mất mặt phi chư bắt giới hung h á n vung béo khỏe cánh tay phá cửa sau đó còn nhổ ra một cục đàm ở đại môn bên trên mặt mũi tràn đầy tức giận bất bình ở sau lưng hắn quỳ khỉ nhỏ cùng chầm hương một người một khỉ đều rất chầm mặc nhưng trên mặt điểm này n ổ ý bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra sư phụ đừng đập ta xem tôn nộ không cũng chỉ đến như thế hắn không thu chúng ta vậy chúng ta liền đi ta trở về tìm phong thúc thúc ta liền không tin không thấy tôn ngộ không ta phong thúc thúc thực sự sẽ mặc kệ ta trầm hương manh liệt đứng lên níu chặt n ắ m đấm hung hăng dâng lên trầm hương chớ làm loạn ngươi muốn là cứ như vậy trở về chủ nhân nhà ta định sẽ không lại quả ngươi n hắn nhưng là nói một không hai nói không quản ngươi liền không quản ngươi tới quỳ xuống chúng ta nhất định muốn bái thánh phật vi sư ba nói ra vương phong thời điểm k h i nhỏ rõ ràng hiện lên một tia cung tính ba nói là vương phong thu lưu lại trừ phi chầm hương bái sư thành công nếu không thì một lần này trở về chủ nhân khẳng định xoay người rời đi sẽ không để ý tới t r ầ m hương vì mình huynh đệ có thể cứu ra mẫu thân một mực rất chiếu cố t h ầ m hương khỉ nhỏ ngựa khí cũng so bình thường nặng rất nhiều t r ầ m hương tâm lý hoảng nhớ tới mấy tháng trước bản thân rời đi bách hoa viên trước đó phong thúc thúc nói lời nói kia càng ở bên h a i suy nghĩ lại một chút mấy tháng nay vì tìm tới chư bát giới bọn họ chịu khổ suy nghĩ lại một chút mẹ của mình chấm hương tức giận trong lòng lập tức đ ề u tiết rơi vào đường cùng chấm hương một lần nữa quỳ gối khỉ nhỏ bên người nói khỉ nhỏ cảm ơn ngươi không có ngươi lời nói này ta khả năng lại từ bỏ chấm hương suy nghĩ còn có chút nghĩ mà sợ bản thân nếu là trong cơn tức giận đi thẳng một mạch cái k i a khả năng hy vọng cuối cùng cũng không có chư bát giới xem xét lập tức kỳ tên này độ lệ chính mình nói bao nhiêu đều vô dụng không nghĩ tới cái tia khỉ nhỏ mấy câu liền nói cho hãn phục kỳ quái đang muốn nói chuyện lúc một đạo uy nghiêm bên trong mang theo linh động thanh â m đột nhiên chuyển tới chương bốn mươi tám lại gặp tôn nộ g không ngươi nếu là từ bỏ từ nay về sau ta đích xác sẽ không lại quản ngươi sự tình may mắn ngươi không tiếp tục phạm sai lầm rất tốt rất tốt âm thanh này vừa xuất hiện khỉ nhỏ cùng t r ầ m hương đều mừng rỡ quay đầu nhìn về thanh â m chuyển đến phương hướng nhìn tới chứ bắt giới cũng giống vậy chừng lớn mắt heo nhìn hướng người tới chỉ thấy không xa một cái bạch di tuấn mỹ người trẻ tuổi đi tới hắn dung mạo không thể bắt bẻ khí chất ưu nhã xuất trần một bộ bạch di phiêu giận vô cùng cầm trong tay một cái hát sắc có xếp phong độ phi t i ê n mà ở bên cạnh hắn còn đi theo một tên dung nhan tuyệt sắc mỹ nhân nàng có một đôi ánh mắt linh động dáng người tuyệt hảo khí chất thanh t h u ầ n động lòng người mang trên mặt mỉm cười thời khắc chú ý một bên người trẻ tuổi hai người này chính là đã đi tới nga mi sơn vương phong cùng tiểu hồ ly phong thúc thúc chủ nhân ba nhìn thấy vương phong xuất hiện t r ầ m hương cùng khỉ nhỏ cùng hô lên trong mắt mang theo k i n h hỉ hoàn toàn không có bởi vì vương phong lời nói mà cảm thấy không vui lời này nếu là đổi thành người khác mà nói vô luận là t r ầ m hương hay là khỉ nhỏ có lẽ đều sẽ bất mãn nhưng duy chỉ có vương phong bọn họ không dám không chỉ có bởi vì e ngại vương phong cũng bởi vì ở trong lòng vương phong giống như là bọn họ đèn sáng một mực chỉ dẫn bọn họ tiến lên đây là tôn kính phát ra từ nội tâm vương phong gật đầu một cái nhìn về phía chư bát giới nói vị này chắc chắn chính là đại thánh sứ đệ t ị n h đàn sứ giả chư đạo hữu chư bát giới hắn tự nhiên nhận biết chỉ sợ thấy con người cũng không có ai sẽ quên mất đặc thù quá rõ ràng bất quá dù sao hai người lần thứ nhất gặp mặt vương phong vẫn là dành cho nhất định mặt mũi không sai chính là lao chư nguyên lai、like、ngươi chính là cái kia để ngọc đế mất hết mặt n u i vương phong a ha đi ngươi thật giỏi lao chư bội phụ ngươi chứ bắt giới xoa xoa đôi bàn tay vừa cười vừa nói vương phong danh tự hắn không phải lần đầu tiên nghe được trừ bỏ khỉ nhỏ cùng chầm hương hai người thường xuyên nhấc lên bên ngoài nội danh nhất chính là hắn đánh bại ngưu ma vương hơn nữa cự tuyệt thiên đ ỉ n h đứng hàng tiên bàn sự tích những chuyện này hiện tại tam giới đều đã t r u y ề n ra ngọc đế mấy tháng trước sự t ì n h cũng không biết bị ai cho jun đi ra ném mặt mũi cực lớn vương phong ngươi bây giờ ở tam giới thế nhưng là nội danh bất quá ngươi phải cẩn thận ba tháng trước ngươi cự tuyệt ngọc đế nhường hắn ném rất lớn mặt mũi tuy nhiên công khai hắn không dám thế nào nhưng v ụ n trộm sự tỉnh ngươi có thể phải chú ý chư bắt giới hảo tâm nhắc nhở hắn đã từng là thiên hà tám trăm vạn thủy quân thông soái đối với thiên đ ỉ n h môn môn đạo đạo biết đến không ít nhất là đối với ngọc đế vậy càng là hận muốn chết chư bắt giới cũng là bởi vì bị ngọc đế cố ý đá xuống thiên đ ỉ n h còn hại hắn đầu nhập thành chư thai bút trướng này chư bắt giới một mực nhớ k ỹ đây vương phong nghe vậy đã hiểu đầu đôi câu chuyện bất quá hắn cũng không thèm để ý liền xem như thiên đ ỉ n h đến tìm hắn gây phiền phức lại như thế nào binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn không có gì đáng lo bây giờ hắn tu vi càng tiến một bước liền xem như nhị lang thần xuất thủ cũng chưa h ẳ n là hắn đối thủ chứ ò bắt giới n đỉnh ngay nhân c à t h xong lập tức vui cái này anh em thật đúng là dũng mãnh dám đối với mình hầu ca nói như vậy một lần này chỉ sợ phải thất vọng hầu ca nhưng cho tới bây giờ không nhận người khác uy hiếp oanh long chứ bắt giới vừa mới nghĩ xong chỉ thấy thanh phật động đạo kia cửa đá ẩm vang mở ra tôn nộ g không thân ảnh xuất hiện ở sau cửa lớn hắc hắc ngươi tiểu t ử này hơn nửa năm không gặp làm sao vừa tới cửa nhà nhà liền muốn đi đây tôn nộ g không hất lên một thân áo c ả xa cười hì hì từ trong cửa lớn đi ra một màn này để chư b ắ t giới não heo lập tức ngừng chuyển động bản thân mới vừa còn đang suy nghĩ hầu ca không bị người uy hết đây nhưng trong nháy mắt đại môn liền mở ra này, chuyện này là sao a ngươi hào ngươi một cái bật mạ ôn ta lão chư go cửa go nửa ngày ngươi không ra người khác mới đến mấy câu ngươi liền chủ động mở đại môn ta ta ta hoang về miếu đi. chứ bắt giới người muốn thấy mắt không có lửa gạt đến tôn nộ g không dứt khoát trực tiếp đặt mông ngồi xuống ven đường một khối đá bên trên thợ phì phò phát lên một ngàn chấm hương cùng khỉ nhỏ thợ phào nhẹ nhõm c h ư b á t giới dọc theo con đường này đối bọn hắn khá là chiều cố nếu là hắn thực đi rồi hai người còn thực không biết làm sao làm tốt Tốt, đại thánh chư m i n h cũng là chân chất tính tình ngươi cũng đừng t r e o cờ hán vương phong mở miệng cười hai cái này sư m i n h đệ vốn liền thích đùa dỡn tôn nộ g không thích nhất t r e o cận chư bát giới điểm này sớm ở trong kịch tv liền thấy qua đã tập mãi thành thói quen tôn nộ g không cười hắc hắc đi đến chư bát giới bên người một tay đem hắn kéo lên nói bát giới đều đã nhiều năm như vậy ngươi chính là như vậy lòng dạ hẹp hỏi đi, đi đi đến trong động nói chuyện a tôn nộ không thân mật vô vô chư bát giới cái bụng lôi kéo hắn hướng thánh vận động đi đến vương phong đạo hữu mời đi đại thánh mời ba người cùng một chỗ hướng thánh p h ậ t động đi ma tiểu ngọc là khéo léo lưu tại ngoài động bồi tiếp hai cái vẫn như cũ quỷ cá mẹ một lửa vanh long thánh p h ậ t động đại môn lần nữa đóng lại vương phong tiến vào trong động tùy tiện nhìn chung quanh phát hiện huyệt động này lại là vô cùng đơn giản ba mặt đều là vách t ư ờ n g bóng loáng vô cùng phía trên không có bất kỳ cái gì dấu vết vách t ư ờ n g có một khối n ô ra hòn đá phía trên để đó một ngọn đèn dầu hoàng hôn ngọn đèn chiếu sáng cả đậu phủ ở cái này dài rộng ước chừng năm mét nho nhỏ đậu phủ trừ bọ một cái làm bằng đá giường nằm bên ngoài liền cái ghê đều không có vương phong đối với mấy cái này bên ngoài đồ vật nhu cầu cũng không lớn khẽ mỉm cười rất không có hình tượng ngồi đến hầu ca người cái này phá địa phương còn không bằng ta tịnh đạn sứ giả miếu đây chí ít còn có cái chỗ ngồi chứ bắt giới lẩm bẩm nâng cao bụng lớn cũng chỉ có thể đi theo hai người ngồi xuống nho nhỏ đậu phủ ngồi xuống ba người thật cũng không lộ ra chen bất quá cũng không tính là rộng rãi chương bốn mươi chín cùng thiên đình trở mặt dương tiễn x i n chiến là vương phong tiến vào thánh p h ậ t động cùng nộ không đám người ngồi xuống nói chuyện lâu thời điểm vương phong hiện thân tin tức cũng chuyển đến ngọc đế l ô thai thiên đình lang tiêu bảo điện phía trên ngọc đế ánh mắt liếc nhìn phía dưới tất cả thiên thần sắc mặt bình tĩnh không lay động không có người biết hắn bây giờ đang nghĩ cái gì chư vị ai khanh quả nhân vừa mới nhận được tin tức vương phong đã từ ngũ trang quan đi ra ngọc đế dương lên trong tay một đạo số gấp thản nhiên nói h ằ n cái này lời nói là có ý gì kỳ thật chúng tiên đều rất rõ ràng cũng đều biết vương phong là ai vì sao để ngọc đế như thế nhớ thương ở đây quần tiên đều thông minh lựa chọn ngậm miệng không nói ba lúc này dương tiên tử quần thân đi ra nói khởi bẩm bệ hạ tiểu thần cho rằng vương phong kháng cự bệ hạ ý chỉ, quả thật xem thường thiên đình uy nghiêm lúc ấy tiểu thần vừa lúc ở chợ vương phong nói câu câu chu tâm không chút nào đem thiên đình để vào mắt a thực sự là như thế sao thái bạch kim tinh ngọc đế tâm lý vui hắn muốn chính là có người chủ động đứng ra ba thân làm thiên đế đương nhiên sẽ không chủ động đi gây chuyện nhưng là chỉ cần thủ hạ có người đứng ra hắn liền có thể vung tay mà làm thái bạch kim tinh ngay、vậy. tâm lý dung thầm nghĩ thực sự là s u ố i q u ỏ y bất đắc dĩ thái bạch kim tinh từ quần tiên bên trong đi tới c u n g kính thi lễ một cái nói b ẩ m báo bệ hạ chân quân nói thật không có sai vương phong quả thật có chút cuồn g vọng tự đại chỉ b ấ t quá nói phân nửa thái bạch kim tinh không có nói tiếp hắn cảm nhận được ngọc đế trên người khí tức biến đổi nhường hắn sinh sinh đẻ xuống tâm lý lời muốn nói dương tiến nhìn mặt mà nói chuyện nói lần nữa bệ hạ vương phong xem thường thiên uy không đem thiên đình để vào mắt nếu là tam giới người, người bắt trước vậy sẽ gây nên đại đoạn không thể không phòng chúng tiến nghe vậy đều chấn động trong lòng ba cái này dương tiến hôm nay là thế nào h ắ ở, nhao nhao ở tại đây hà nga sắc mặt mấy lần biến hóa nàng tâm ly âm thầm suốt ruột vương phong cùng dương tiễn ân đoán hà nga rõ ràng nhất mọi thứ đều là bởi vì lúc trước vương phong mang nàng đi gặp tam thánh mẫu thời điểm chém giết dương tiễn thần nghiệm phân thân đồng thời vương phong cũng biết dương tiễn bí mật giam giữ tam thánh mẫu sự tỉnh lấy hàng nga thân phận ở đại điện bên trên bình thường chỉ có nghe phần không thể nhúng tay thiên đình sự việc cần giải quyết càng không thể tùy ý chen vào nói cho nên nàng không nói gì nhưng cũng không ảnh hưởng hàng nga đem nơi này tin tức đều nhớ kỹ tìm thời gian thông chi vương phong cẩn thận đề phòng bà cao cao tại thượng ngọc đế tâm lý rất hài lòng hôm nay dương tiễn như thế phối hợp bản thân nhường hắn có lý do đầy đủ có thể đối với vương phong chính diện xuất thủ dương tiễn ngươi là tư pháp thiên thần có quyết mọi quyền tất nhiên vương phong xem thường thiên đình uy nghiêm ngươi cảm thấy xử trí như thế nào ngọc đế tâm lý cao hứng cực kỳ mọi thứ đều trong lòng bàn tay của hắn ba loại này cao cao tại thượng không cần đích thân xuất mã liền có thể đem người vận mệnh nắm giữ ở trong tay c ầ m r á c quá mỹ d i ệ u vương phong bất quá là một cái nho nhỏ đại la kim tiên tuy nhiên thực lực kinh người vốn lấy thiên đỉnh nội t ì n h muốn đối phó hắn cũng không khó khăn chỉ là muốn phí chút sức l ư c thôi ba tất nhiên vương phong không biết điều cự tuyệt bản thân cái kia cũng không trách được bản thân xuất thủ đối phó hắn dương tiến ngầm hiểu nói bậy hạ lấy tiểu t h ầ n ý kiến nên bắt thượng tiên lên trạm tiên này gian đe h ơ anh ba bậc này xử phạt đã không phải là có nặng hay không vấn đề đó là ở đoạn người tiên lộ a ba một cái tu luyện không qua hai mươi năm người trẻ tuổi đối với ở đây tất cả tiên nhân mà nói đều trẻ tuổi không thể lại trẻ có thể đủ hai mươi năm tả hữu thời gian tu luyện tới đại la kim tiên đây là bực nào thiên tư chỉ sợ bất cứ người nào đều không thể so sánh bị người đ ấ u kỵ a còn tiên tâm lý cùng tựa như gương sáng vậy hạ tuyệt đối không thể a ngay lúc này thái bạch kim tinh lại xông ra liên tục nói ra không thể ngọc đế nhúng mày trong lòng thoáng qua một tia không vui thầm nghĩ ba cái này thái bạch kim tinh hôm nay là có chủ tâm cùng quả nhân đối đầu hay sao thái bạch kim tinh có gì không thể có gì cứ nói ngọc đế lánh ngôn nói ra vậy hạn g ư ơ i đã quên ba cái kia vương phong cùng trấn nguyên tử đại tiên giao hảo ở ngũ trang quan ngụ ba tháng nếu là thiên đình xuất thú bắt có lẽ sẽ dẫn tới trấn nguyên tử đại tiên bất mãn thái bạch kim tinh nhắc nhở ngọc đế chấn động trong lòng điểm này hắn thật đúng là không để ý đến ba có thể ở ngũ trang quan ngụ hơn ba tháng đủ để chứng minh trấn nguyên tử đại tiên cùng vương phong quan hệ tâm đầu ý hợp ba trong tam giới thế nhưng là cực ít có người có thể ở nơi đó hơn ba tháng cho dù là có cũng chỉ có những cái kia đại nam giả cùng trấn nguyên tử đại tiên luận đạo thái bạch kim tinh một lời nói để ngọc đế sinh ra do dự trong tam giới đại năng không nhiều nhưng mỗi một cái đều là thực lực thông tin ê gặp được cường đại như vậy tồn tại thiên đình uy nghiêm căn bản không có tác dụng gì gặp được loại người này hoặc là cùng loại này đại năng giả có quan hệ người ngọc đế cũng phải lễ nhượng ba phần một bên dương tiễn xem xét tình huống không đúng lập tức lại đứng dậy b ậ y hạ tiểu thần cho rằng tất cả những thứ này cũng không cần lo lắng ngọc đế hai mắt tỏa sáng nói dương tiễn ngươi vì sao nói như thế dương t i ễ n nói theo tiểu thần biết ngũ trang quan ở vương phong rời đi sau liền đã đóng lại sân môn không gặp lại khách khi nào mở lại cũng không biết hơn nữa trấn nguyên tử đại tiên cùng vương phong quan hệ đến cùng làm sao ai cũng không biết có lẽ bọn họ chỉ là đơn thuần luận đạo đây lấy trấn nguyên tử đại tiên địa vị còn không đáng vì một cái vương phong cùng ta thiên đình trở mặt cho nên tiểu thần cho rằng hẳn là quyết định thật nhanh lập tức bắt vương phong để tránh vương phong tạo thành cỗ này nhắn lại ảnh hưởng đến thiên đình uy nghiêm tiểu thần nguyện ý tự mình lãnh binh đem vương phong chóc nạ quy án mời bệ hạ hàng chỉ dương tiến nửa quy ở ngọc đế trước mặt thần sát thành thần nhìn không ra bất kỳ thần sắc ba động phản phất tất cả thật là vì thiên đình danh dự phía dưới những cái kia tiên nhân nhìn trầm mặc như trước không nói đều ở trong lòng vì vương phong tao nộ cảm thấy tiếp hận ba chỉ có hàng nga biểu lộ băng l ã n h cực kỳ tâm lý đối với dương tiến hết sức thất vọng cái này đã từng tiên đình đệ nhất chiến thần để quần tiên vì đó tự hào nam nhân không nghĩ tới sẽ hèn hạ như vậy tất cả những thứ này không có người chú ý đến hiện tại chỉ có nhìn ngọc đế ý tứ t ố t quả nhân mệnh ngươi lập tức dẫn đầu năm nghìn thiên binh tiến về nga mi sơn đem vương phong chóc nạ q u ỷ á n ngọc đế vung tay lên mệnh dương tiến làm việc chuyện này tương đương vắn đã đóng thuyền không có người có thể thay đổi là bệ hạ tiểu thần lập tức xuất phát、Bá. dương tiễn bung lên sau lưng áo choàng quay người rời đi hàng nga trong đôi mắt đẹp tràn đầy sốt u ruột nàng biết rõ một lần này vương phong phải đối mặt rất có thể là hình thần câu diện giờ k h ắ c này hàng nga tâm lý âm thầm làm ra một cái ảnh hưởng nàng cả đời quyết định chương năm mươi bước vào chuẩn thánh p h á p m ô n nga mi sơn thánh v ậ t động bên trong vương phong cùng tôn ngộ không chư bát giới ba người trò chuyện rất nhiều thỉnh kinh cố sự cũng biết một chút tam giới lý thú sự t ì n h ba người ai đều không nhắc tới lên liên ê n l quan tới thu trầm hương làm đồ đệ sự tỉnh hầu ca chẳng lẽ ngươi dự định ở nga mi sơn cái này địa phương rách nát ngụ cả đời hay sao ngươi không trở về ngươi hoa quả sơn ngươi mặc kệ ngươi những cái kia đồ t ử đồ tôn sao ba lúc này chứ b á t giới đột nhiên mở miệng nói ra tôn nộ không nghe vậy biểu lộ s ư n g sở nguyên bản nụ cười cũng thu liễm ánh mắt lóe lên một đạo hoài niệm túi đầu trầm mặc b á t giới đại thánh không có trở lại hoa quả sơn sao vương phong nói kịch truyền hình tôn nộ không đã từng nói qua bản thân ba trăm n ă m đều tốn ở lĩnh hội phật pháp bên trong tất cả phiền não đều ném s a xem ra việc này cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy a hh lời này ngươi là hỏi đúng người ba trăm năm trước thỉnh kinh về sau hầu ca bị phong đấu chiến thác phật nhưng i ố n g rất nhanh g g vô kim quan g kia liền nghĩ bị tu h liễm lại nhìn không ra bất kỳ thần sắc ba đậu ba chỉ là hôm nay chư bát giới cũng không đếm x u a đến lớn tiếng nói có cái gì không thể nói ngươi sợ cái gì năm đó ngươi đ ạ i náo tiên h cung dũng khí đi nơi nào nếu không phải phật tổ thực hiện ở trên thân ngươi kim cô chú ngươi sẽ ba trăm năm một mực đợi ở cái này n g à mì sơn sao chư bắt giới một câu nói toạc ra thiên cơ vương phong trong mắt lóe lên một vệ thần quang thầm nghĩ quả nhiên sự tình có nguyên do a lấy tôn nộ g không tính cách muốn nói lấy song kinh đã được chính quả lẽ ra về hoa quả sơn nhưng lại ở cái này n g à mì sơn lập thành p h ậ t động h i ệ n nhiên sự tình không đơn giản bây giờ nghe chư bắt giới nói chuyện rốt cuộc hiểu rõ ngươi lai như lai phật tổ thực hiện ở tôn nộ không trên người khăn cô một mực đều không có bỏ đi chỉ là mắt thường không nhìn thấy mà thôi vương phong đối với ngộ không c h ắ p tay nói đại thánh có mấy lời g i ấ u ở trong lòng đối với ngươi cũng không có chỗ tốt ngươi đứng ở cảnh giới này ba trăm năm vì sao vẫn không có đột phá bước vào cảnh giới kia hiện tại ngươi còn không hiểu sao vương phong lời nói để tôn nộ g không trước mắt hơi hơi sáng lên trở tạm đạm xuống tôn nộ g không đứng d ậ y nói ta láo tôn tự nhiên hiểu được nguyên nhân trong đó chỉ là ta lại có thể làm sao đây phật tổ lúc trước cầm lại k h ẩ n cô lại bày một đạo vô hình k h ẩ n cô ba trăm năm này ta trừ tu luyện ra không giờ khác nào không phải nghĩ đến như thế nào giải quyết nhưng không có cách nào bằng vào ta pháp lực chứ bắt h giới trong mắt cư nhiên nổi lên điểm điểm nước mắt cái này thân k u o a n thể bản hay tan lại nằm tịnh đàn sứ giả kỳ thật nội tâm lại cực kỳ tinh tế tỉ mỉ chỉ là không tới thời khắc mấu chốt chưa bao giờ biểu lộ ra mà thôi hắn cùng với tôn ngộ không tình cảm là chân chính từ sinh từ bên trong đi ra hai người giữa lẫn nhau cực kỳ thấu hiểu ba chính như hắn nói tới như vậy chân chính tôn nộ g không là sẽ không cam lòng đợi ở nga mi sơn mà quên bản thân hoa quả sơn đại thánh có một số việc là không vội vàng được ba cùng đem thời gian lãng phí ở c ở i r a khẩn cô phía trên không bằng bỏ xuống trong lòng bao phục an tâm thể nộ chính ngươi lại đạo chờ ngươi đột phá gông cùng xiềng xích chính thức bước vào c h u ẩ n thánh t ầ n g thứ nho nhỏ khẩn cô còn có thể k h ố n được ngươi sao vương phong một lời nói chỉ ra vấn đề căn nguyên ba trở ngại tôn nộ g không bước vào c h u ẩ n thánh cảnh giới cũng không phải là cái kia vô hình khẩn cô mà là hắn tâm cảnh đến bọn họ cấp độ này bất kỳ tâm cảnh biến hóa đều sẽ ảnh hưởng đến bọn càm nộ ba giống như trấn nguyên tử đại tiên bởi vì cùng vương phong tiếp xúc thì nộ ai ố đều nhận lấy một chút ảnh hưởng cũng chính bởi vì điểm này hắn mới có thể lựa chọn đóng lại sân môn bình phục tâm cảnh hầu ca vương phong nói có đạo lý à nếu như ngươi bước vào c h u ẩ n thanh cảnh giới nho nhỏ khẩn cô coi như lại cũng bắt ngươi không có biện pháp đến lúc đó coi như phật tổ phát giác hắn còn có thể tự mình đến đối phó ngươi hay sao chứ bắt giới so tôn nộ không còn hưng ơ phấn hơn một cái tay leo hung hăng vô vô vương phong b ả vai cho hắn chủ ý gọi tốt tôn nộ không gật đầu một cái nói vương phong đạo hữu nói không sai ba trăm năm này ta lão tôn đi nhầm phương hướng nếu lại cho ta ba trăm n ă m thời gian ta nhất định có thể đột phá đạo kia công s i ề n g chính là bước vào c h u ẩ n thánh đến lúc đó thiên đại mặc ta ngao du đi cờ mở nở phật giáo ta muốn về ta hoa quả sơn tôn nộ g không trong mắt tinh quang lập lòe cô kia bướng bình khí khái lần nữa về tới trên người hắn chờ đợi ngày này đã đợi mấy trăm năm bây giờ được vương phong chỉ điểm rốt cuộc tìm được bản thân phương hướng nguyên bản trầm t ĩ n h khí thế cũng rốt cuộc trở về vào thời khắc ấy tôn nộ g không khí tức trên thân cư nhiên mánh liệt tăng vọt một đoạn hắn thực lực lại lấy được cự đại đột phá một lần này khoảng cách t r u y n thánh thực trị có cách xa một bước vương phong nhìn thấy dạng này tôn nộ g không cung cao hứng d ù n cho hắn giật mình nhớ tới tôn nộ g không tu luyện phương hướng tựa hồ cũng là pháp thể hợp nhất phương hướng nếu như tôn nộ g không có thể thả l ò n g trong lòng ba o phục lấy hắn nội t ì n h lắng đ ọ n g có được tu luyện pháp thể hợp nhất phương hướng về sau nhất định nước chạy thành sông nghĩ tới đây vương phong mở miệng nói ra đại thánh không cần đợi thêm ba trăm n ă m miễn là ngươi có thể chân chính thả l ò n g trong lòng ba o phục tăng thêm ta đưa ngươi một đạo pháp môn không r a n ử a năm ngươi tất vào truyền thánh ba cái này trách không được hắn không kích động hắn qua cần tiến vào chuẩn thánh là hắn dãy khỏi gông xiềng phương pháp duy nhất nếu như vương phong giúp hắn hoàn thành vậy hắn liền có thể chân chính thoát ly cái này đáng chết phật giáo vương phong nhanh m a u nói cho ta biết h ậ u ca về sau ngươi nếu có chuyện gì ta l á o c h ứ cái thứ nhất giúp ngươi đỉnh chứ bắt giới từ dưới đất bỏ dậy như vậy béo tốt thân thể lại có linh hoạt như vậy vương phong lý giải hai người tâm tình cũng không từ chối dội ra một tay lòng bàn tay tử quang l o ạ lên một tấm tờ giấy mỏng xuất hiện ở hắn lòng bàn tay vương phong đem trang giấy đưa tới nói đại thánh phương pháp ngay ở phía trên nhớ kỹ chương không thể ngoại năm mươi mốt hàng nga đến ba ngoại trừ chư b ắ t giới không có người biết vương phong cho tôn ngộ không một tâm có thể thay đổi hắn vận mệnh trang giấy thật mỏng một trang giấy ghi lại tôn ngộ không cần gấp nhất tu luyện phương hướng cùng pháp môn p h á p thể hợp nhất chi thuật một khi công thành tôn ngộ không tu vi tất nhiên sẽ đột phá đến lúc đó toàn bộ tam giới có thể chống lại ít càng thêm ít ba trừ phi thánh nhân xuất thủ nếu không thì cơ h ộ không có người chân chính có thể làm gì hắn tôn nộ không nhìn thấy phía trên ghi lại phương pháp về sau vô cùng kích động toàn thân lông khỉ đều dựng thẳng phong huynh đệ về sau ngươi sự tình chính là ta lão tôn sự tình lên núi đao xuống vặt dầu không những m ả y tôn nộ không chính là người như vậy ai đối tốt với hắn hắn vinh viễn ghi ở trong lòng m á u chạy đầu rơi đều sẽ không tiếc ha ha ha đại thánh nói quá lời người ta tưng giao quý ở thổ lộ tâm tình nói những cái này liền không có ý nghĩa vương phong cười ha ha một tiếng nói ra nói rất hay, nói rất hay phong h u y n đệ câu câu phế phủ nói ra ta lão tôn tâm lý lao tôn không nói không nói t ô n nộ g không cười hắc hắc nói hầu ca hiện tại tốt về sau ngươi lại là cái kia v y phong lấm lâm tề thiên đại thánh hơn nữa rất nhanh liền có thể khôi phục ba cái kia ta đổ đệ sự tỉnh ngươi xem chứ bắt giới một bên vớt mông ngựa xoa xoa đôi bàn tay nói ra hắn hôm nay tới chính là muốn để tôn nộ g không thu trầm hương làm đ ổ đệ tự nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ vương phong cùng tôn nộ g không n i ế c nhau đều tự cười một tiếng đại thánh xem ra ngươi hôm nay nếu là không đáp ứng bắt giới là sẽ không từ bỏ ý đồ ta xem không sai biệt lắm là được nên quyết định vương phong đối với tôn nộ không nói ra vương phong mục đích cùng chư b á t giới giống nhau chỉ bất quá hắn lời nói ra phân lượng so với chư b á t giới đến vẫn là cao hơn một điểm dù sao đáng tin người đều ưa thích nghe càng đáng tin người ý kiến lấy chư b á t giới là người tự nhiên không sai nhưng ánh mắt khẳng định không có vương phong tốt mấu chốt nhất là hai người này cùng vương phong quan hệ đều rất mật thiết t ô n nộ g không người sáng suốt liếc mắt nhìn xuyên càng hiểu rõ làm sao quyết định phong huynh đệ người ý tứ ta minh bạch đi bắt giới cùng đi ra a ta đáp ứng tốt nộ không gật đầu đáp ứng thực ca hầu ca quá tốt nhanh đi đi, đi. chứ bắt giới tranh thủ thời gian hướng về ngoài cửa đi vương phong trong lòng muốn cười tôn nộ không sẽ đáp ứng điều kiện này thế nhưng là cho mình mặt mũi cực lớn a t h á n h v ậ t động đại môn lần nữa mở ra bên ngoài tất cả như cũ t r ấ m hương cùng khỉ nhỏ còn trơ mắt nhìn cửa đậu phủ chỉ có tiểu hồ ly đang ngồi lấy bọn hắn nói chuyện phong ca ca nhìn thấy vương phong ba người đi ra tiểu hồ ly trước tiên liền chạy tới vương phong gật đầu một cái nói ngọc nhi trò chuyện thế nào tiểu hồ ly nhỏ giọng nói ra phong ca ca hai người bọn họ thật đáng thương a đều quỳ hơn một tháng hơn một tháng sao còn chưa đủ a vương phong cười nhạt một tiếng hắn nhưng là nhớ trong kịch tv tôn nộ g không để trầm hương c h ọ n vẹn quỷ đủ một năm mới đáp ứng thu hắn làm đồ nghĩ tới đây hắn cảm thấy tất yếu tiếp tục dùng phương pháp này ba trong kịch tv tôn nộ g không nói qua cố ý để trầm hương quỳ một năm là vì đã qua tu luyện thời kỳ cao nhất trầm hương cùng nga mi sơn linh khí h ò a làm một thể kể từ đó liền có thể pháp lực tăng nhiều ba ngay tại tôn nộ g không chuẩn bị trước mặt mọi người tuyên bố thu đồ đệ thời điểm vương phong ngăn trở hắn đại thánh trước không v ộ i thu đồ đệ cái này nga mi sơn linh khí cực kỳ nồng đậm không bằng để bọn hắn quỳ một năm nửa năm Để n hai người các ngươi nghe cho kỹ bắt đầu từ bây giờ liền cho ta hảo hảo quỳ đại thánh một ngày không cho các ngươi lên Các nếu g cũng không ư ờ i cho phép đúc đích, n phép là để ạ i hài lòng, lập tức cho ta rời đi. thánh tức ta t không cho Nhớ Phong Huy không lòng, Vương Quyền kỹ là lập sao? lây động, cho ấ m hương cùng khỉ nhỏ tuyệt đối không cùng có tuyệt bất Nếu đối để dám kỳ gì nghị. Nếu để cho tôn nộ không đến nói khó tránh khỏi để hai người đối với hắn sinh ra không tốt giác quan nói không chừng trong lòng kính ý cũng liền căng ít đây là vương phong không cho phép là phong thúc thúc là chủ nhân vương phong mới mở miệng hai người lại không có ý kiến an tĩnh quỷ ở nơi đó một bên chư bát giới không minh bạch đây là cái gì cho siết đang muốn mở miệng hỏi thăm lập tức bị tôn nộ không ngăn lại ra hỏa này miệng rộng không có chút nào ngăn cản tôn nộ g không thực s ợ hắn nhất thời nói lộ ra miệng đúng lúc này vương phong tôn nộ g không ánh mắt đột nhiên ngưng tụ hướng về bầu trời nhìn tới nơi đó có một bóng người chính nhanh chóng bay vọt mà đến hàng nga làm sao hạ giới là hàng nga phong huynh đệ sẽ không phải cùng ngươi có liên quan n a tôn nộ g không cũng không biết hắn đoán mỏ một câu nói thật đúng là nói đúng hàng nga cùng vương phong quan hệ sớm ở gặp được hắn trước đó liền đã xác định ra phong ca hàng nga rất xa thanh n m liền chuyển đến mọi người lực chú ý đều bị âm thanh này hấp dẫn nhất là chư bát giới nhìn thấy hàng nga thời điểm đôi k i a mắt nhỏ lập tức phóng đại gấp bội hàng nga hàng nga đến c h ư bắt giới một mặt ngạc nhiên bộ dáng chỉ là hàng nga đối với hắn vẹn vẹn gật đầu một cái trực tiếp vượt qua hắn đi tới vương phong trước người một phát bắt được vương phong tay phong ca đi mau ngọc đế hạ chỉ mệnh dương tiễn tới bắt n g ư ờ i lên trạm t i ê n này lại không đi liền không còn kịp hàng nga một hơi nói hết lời trong mắt đều là lo lắng ba cái gì ngọc đế lại dám đến ta nga mì sơn bắt người hắn dám vương phong còn chưa lên tiếng tôn nộ không cái thứ nhất nhảy ra ngoài ba cái kia vẻ mặt đầy hung t ợ cùng năm đó tề thiên đại thánh thời kỳ hắn là hạng gì tương tự bất quá vương phong lại kéo hắn lại khẽ mỉm cười ngẩng đầu nhìn về phía không trung nói đại thánh không cần ngươi xuất thủ coi như đầy trời tiên thần toàn bộ đến cũng chưa chắc có thể đem ta thế nào chương năm mươi hai c ự linh thần khiêu chiến tụ lý c ả n không trực tiếp thu vương phong m ấ y câu nói hào khí ngăn b ạ n làm cho ở trong sân người không có không cảm thấy một cỗ cường đại tự tin loại này tự tin là phát ra từ nội tâm từ trong ra ngoài bởi vì có thực lực cường đại xem như nội tỉnh mới có thể không sợ bất luận cái gì áp lực cường đại hằng n a thấy một màn như vậy tâm lý minh bạch vương phong sẽ không rút đi thân là một m cái nam nhân vốn liền nên có đối mặt tất cả khó khăn k h í phách mới có thể không thẹn lương tâm đối mặt nam nhân như vậy hằng nga càng thêm khăng khăng một mực phong ca ta sẽ bồi tiếp ngươi cùng một chỗ đối mặt hằng nga lôi kéo vương phong cánh tay nói ra ta cũng sẽ bồi tiếp phong ca ca cùng một chỗ đối mặt tiểu hồ ly không cam lòng yếu thế ô m lấy vương phong khác một cái cánh tay đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ từ hằng nga xuất hiện bắt đầu tiểu hồ ly cũng cảm giác được một cô áp lực lớn loại kia cao quý thanh lãnh khí tức cường đại để cho nàng cái này tu vi bất quá mới thiên tiên cảnh giới y ê u tiên âm thầm so sánh một phen áp lực đại tăng thật vất vả có một cái có thể cùng hàng nga so sánh tiểu hồ ly đương nhiên sẽ không né tránh hắc hắc phong huynh đệ thật là lợi hại a hai vị đệ mội đều là thiên thượng nhân gian giai nhân t u y ệ t sắc lại có thể vì ngươi hy sinh như vậy huynh đệ mị lực thực sự là không người có thể so a ba một bên tôn nộ g không cười hắc hắc t r e o chọc lên vương phong lắc đầu cười một tiếng lôi kéo hai người tay nói yên tâm đi sự tỉnh sẽ không như vậy hỏng bét bằng vào ta bây giờ tu vi mặc dù thiên đỉnh mười vạn thiên binh hạ phạm cũng không làm gì được ta dương tiễn tới đây cũng phải nhường hắn thất bại tan tắc mà quay trở về đại thánh hôm nay liền để ngươi nhìn một cái trước thực lực tuyệt đối mặc dù thế lực lại lớn cũng không làm gì được ta ba bậc này khí thế ngay cả tôn ngộ không cũng theo đó t h á g phục thật sâu cảm thấy mình ba trăm năm này sống đã nhanh xóa đi chính mình bản tính v a n long đúng lúc này thư không bên trong đột nhiên truyền đến nổi trống rung trời tiếng vang còn có thể nghe đ ư ợ c h ù n g tráng tiếng hò hét nga mi sơn trên không bị một m ả n g lớn liên miên không biết bao nhiêu dạng mây cho che phủ nghiêm nghiêm thật thật đến hàng nga thắp giọng nói ra ba bầu trời bên trong cái k i a nổ hầm thanh â m chính là thiên đ ỉ n h năm nghìn thiên b i n h đến gõ tiếng chống trận hô gió lớn suy phất m à lên trên bầu trời xuất hiện từng đạo từng đạo r ầ m rạp chẳng c h ị bóng người đại kỳ tung bay một cỗ hung hãn sát phạt chi khí từ trên bầu trời ép xuống tới ba cái này hung hãn sát phạt chi khí ép nga mi sơn trên d ư ớ i nhân loại tu sĩ yêu đạo tu sĩ từng cái đều trốn trong đạo phủ không dám tiết lộ nửa điểm khí t ứ c giống ba lúc này hư không bên trong đám mây tránh ra một đầu đường hầm to lớn một tên thân cao t r ă n trượng thân xuyên hoa văn giáp giới tay cầm hai thanh tiên hoa phủ thân thể khổng lộ từ đám mây rơi、xuống. ba ta chính là h i ể n thánh chân quân giới trướng cự linh thần ai là vương phong còn không mau mau đi ra để bản tướng c h ó i lên thiên đình nhận tội cự linh thần chính là thiên đình phụ trách c h ấ n thủ thiên cung chiến tướng lực lớn vô cùng là một là lực lượng thông thiên thần linh ba cái kia to lớn r ộ n g chấn động mấy trăm dặm sơn hà toàn bộ sơn nhạc bên trong tu sĩ yêu thú đều bị cái này kinh người thanh â m c h ấ n trụ phía dưới tôn nộ không cười hắc hắc nói ba cái này mau thần bất quá chân tiên cấp tu vi cũng dám ở ta lão tôn động phủ phía trước la to xem ra tám trăm năm trước mấy côn kia còn không có đánh đau hắn tám trăm n ă m trước tôn nộ g không đã từng liền cùng cự linh thần có qua nhất chiến lúc ấy liền bị tôn nộ g không đánh cho hoa rơi nước chạy ô m đầu đào tẩu không nghĩ tới tám trăm n ă m đi qua tên này c ư nhiên vẫn là không có gì tiến bộ nếu không phải hắn thần lực thông tiên h có thể đối đầu kim tiên chỉ sợ hiện tại thiên đ ỉ n h cũng đã sớm không hắn vị trí vương phong lại là cười một tiếng nói đại thánh ngươi liền không cần đi ra hủ d o hắn hôm nay nhất chiến là ta dứt lời vương phong để đám người lùi về sau bản thân một thân một mình hướng về bầu trời lên như diều gặp gió cương phong lại lên sắc khí bức người khí tức mạnh mẽ chấn áp toàn bộ nga mi sơn nhưng là vương phong không có chút nào biểu lộ chắp hai tay sau lưng rất nhanh liền đi tới cự linh thần độ cao vị trí người không phải ta đối thủ gọi dương tiễn xuống đây đi bằng không hắn cái này năm nghìn tiên minh đến cũng đừng nghĩ đi vương phong ánh mắt lạnh lùng thiên khí chấn động khí tức cường đại dương cung mà không phát thế nhưng trong giọng nói ẩn chứa uy nghiêm lại có một loại làm cho người không cách nào kháng cự cường thế cự linh thần cao lớn mấy trăm trượng mà vương phong ở trong nhân loại thân cao cũng là cực kỳ cao lớn nhưng cùng cự linh thần so sánh kém nhiều lắm kể từ đó cự linh thần nhìn thấy một cái nhỏ như con kiến hôi sinh vật đứng ở trước mặt mình kêu gạo lập tức cười ha, ha. ha ha ha l i ê n bằng ngươi cái này tiểu chúc chít cũng cần chân quân động thủ ngươi huynh ê o a n g cũng không chọn cái địa phương bản thân một cái tay liền có thể nghiến chết ngươi dứt lời cự linh thần thu tuyên hoa phủ cái tia tráng kiện tựa như núi cao cánh tay hướng thẳng đến vương phong một tắt xuống dưới ba cái kia bàn tay khổng lồ chống ra cơ hồ là phô thiên cái địa toàn bộ thánh v ậ t động trên không đều bị che phủ đen nghị t phảng phất mây đen che đỉnh mở dạng cự linh thần thần lực kinh người một tắt này nếu là phim chúng đoán chừng kìm tiên đều quá sức nhưng vương phong lại sừng sững bất động trong mắt lóe lên một tia cười lạnh nho nhỏ, nhỏ mao thần cũng dám làm cản tất nhiên d vậy bản tiên liền thu ngươi cho ngươi điểm khổ đầu nếm thử vương phong tay háo hất lên cái kia trong tay háo sinh ra một cô cường đại tiên phong tiên lực phun trào như b i ể n rộng khổng lồ vòng xoáy sinh ra một cô vô cùng vô tận khổng lồ hấp lực ba cô kia hấp lực trực tiếp đem cự linh thần bao phủ cùng lúc đó kinh khủng tiên lực cưỡng chế chấn áp tất cả lực lượng kinh khủng lực lượng ba động chỉ ở trong nháy mắt sinh ra đến nhanh đi cũng nhanh a cự linh thần thân thể khổng lồ kia cư nhiên nhanh chóng thu nhỏ bị một cô cường đại vô cùng hấp lực trong nháy mắt hút đi ba quá trình quán h a n h trên trời dưới đất vô số thần linh đều bị một màn này thật sâu trấn trụ ba đây là đây là c h ấ n nguyên tử đại tiên thần thông tụ lý càn khôn a không sai đúng là tụ lý càn khôn không nghĩ tới vương phong cùng cái kia c h ấ n nguyên tử quan hệ như thế mất tiết đại tiên ngay cả mình đắc ý thần thông đều dốc túi tương thụ trận này chiến chỉ sợ sẽ còn hoành sinh ba chiếc ta cho hay cho hay hôm nay lại là nhìn một trận cho hay một lần này nhìn ngọc đế kết cuộc như thế nào không có người biết một lần này có bao nhiêu thần thông quảng đại tiên phật trong bóng tối xem kịch bất kể là ở trong thiên đình hay là tây phương phật giáo đều có đông đảo tiên phật dùng huyền quang kính nhìn xem trận này thanh thế to lớn chiến đấu chỉ là chẳng ai ngờ rằng cường đại như cự linh thần chương ư n năm mươi ba tam dôi con chiến vương phong vs dương tiễn thấy một màn như vậy thánh vận động bên ngoài đám người lên tiếng kinh hô khá lắm nguyên lai phong huynh đệ ngay cả ta kia lão ca ca thần thông tụ lý càn không đều học có bậc này thần thông bên người chớ nói năm thiên minh dù cho là mười vạn thiên minh cũng không đủ hắn thu a ha ha tôn nộ không khoa tay múa chân phán phất vừa rồi đại hiện thần uy là chính hắn một dạng ba năm đó tôn nộ g không đại náo thiên cung thời điểm đây chính là nương tựa theo một cây gậy sắt g i ế t vào g i ế t ra không biết lây dính bao nhiêu thiên binh huyết g i ế t toàn bộ thiên cung đều là máu chạy thành sông bây giờ vương phong vẹn vẹn nương tựa theo một đạo thần thông liền có thể giải quyết quần công cục diện thiên đình mặc dù đến nhiều hơn nữa thiên binh cũng không làm nên chuyện gì hai người cùng so sánh vương phong thủ đoạn so với tôn nộ g không đến phải hữu dụng nhiều lắm thật giống như một cái là mãn phu chỉ biết là làm bừa một cái là trí kế vô song nho xoái phất tay hôi phi ên diệt đây chính là tranh lệ ca hằng nga cùng tiểu hồ ly hai nữ nhìn cũng yên tâm rất nhiều trấn nguyên tử đại tiên h nhìn t xem huyền quang kính bên trên hình ảnh khẽ mỉm cười gật đầu một cái ở hắn một bên thanh phong nhìn không được hỏi sư phụ vương đạo hữu như thế trắng trận vận dụng ngươi thần thống đối phó thiên đình người liệu sẽ ảnh hưởng đến ngài thanh phong minh nguyệt đã theo trấn nguyên tử rất lâu tự nhiên biết rõ nhà mình sư phụ cho tới nay đều là trung lập bây giờ hắn thần thông bị vương phong dùng để đối phó thiên đình chiến tướng sợ rằng sẽ gây nên ngọc đế bất mãn trấn nguyên tử lắc đầu điểm này hắn tự nhiên cũng nghĩ đến lúc trước đem chiêu này để vương phong tìm hiểu thời điểm hắn đã phát ra ra chỉ là hắn cũng không có thay đổi chính mình tâm ý không sao tam giới ngàn vạn năm không thay đổi chưa chắc là chuyện tốt vi sư tự có đạo lý trấn nguyên tử đại tiên lời nói không thể nghi ngờ là đang lực đỉnh vương phong ba ngoại trừ ngũ trang quan cùng thiên đình đang nhìn bên ngoài Tây như, nhau nhau như lai phật tổ ngồi cao kim liên phía trên cả người bốc lây tinh quang trên mặt không có chút nào biểu lộ thế nhưng đôi mắt lại phảng phất có thể nhìn thấu thế gian tất cả nhân quả ẩn thế gian sâu nhất trí tuệ hắn quyết định phật môn không người dám phản bác ở chỗ này hắn chính là trí cao vô thượng quan tâm nói phật tổ nói thật phải quan âm lần đầu tiên nhìn thấy vương phong thực lực tâm lý liền đã có ý nghĩ này nếu như có thể đem vương phong độ vào phật môn tương lai thành tựu không thua tôn nộ g không đây cũng là một cái vì phật môn lớn mạnh bản thân cơ hội tuyệt hảo đối với loại này độ người vào phật môn sự tỉnh quan âm không phải lần đầu tiên làm có nàng xuất thủ so với ở đây đông đảo phật đồ bồ tát đều phải hữu hiệu nhiều ba sa ở trên nga mi sơn vương phong sẽ không nghĩ tới cuộc chiến đấu này c ư nhiên đã khiến động tam giới hai đại thế lực to lớn cộng đồng chú ý ba ngoại trừ thiên đình bên ngoài phật môn cũng bắt đầu đối với hắn chú ý đến hắn lúc này thu cự linh thần ngạo lập ở trong hư không nhìn bên trên đám mây năm nghìn thiên binh ba cái kia khổng lồ trận danh o có một tôn thân xuyên ngân s ắ c chiến giáp hất lên hát sắc áo khoác ngoài nam tử ngạo nhiên mà đứng ở sau lưng của hắn đứng thẳng một cây cờ lớn phía trên viết một cái to lớn dương tự dương tiễn chính ở thiên binh trận danh o bên trong nhìn tận mắt cự linh thần bị vừa đối mặt liền thu thập hắn khẽ cho mày đối mặt cái này tụ lý cản khôn thần thông dương tiễn cũng cảm thấy rất đau đầu vương phong pháp lực quá hùng hậu cự linh thần đều có thể tùy tiện thu đi có thể thấy được hắn hiện tại đã sớm đem môn này thần thông nhớ kỹ trong lòng có thể tiện tay dùng đến nếu như tùy tiện đem năm chỉ sợ thật vẫn có khả năng có đi không về cứ như vậy dương tiễn không cách nào hướng ngọc đế bàn giao đối với hắn kế hoạch cũng có ảnh hưởng dương tiễn còn không dự định bản thân đi ra sao chẳng lẽ thật muốn để cho bản tiên thu ngươi năm nghìn tiên binh mới dám đi ra vương phong nhìn về phía thiên binh trận doanh bên trong dương tiễn ngạo nghệ nói ra một mình hắn đối mặt năm nghìn tiên binh còn có một cái thiên đ ỉ n h đệ nhất chiến thần lại không sợ chút nào điểm này để tam giới chúng tiên phật đều cảm giác được người này là gan thật là lớn ba mặc kệ vương phong có biết hay không nhưng dương tiễn trí ít biết rõ trận chiến ngày hôm nay đông đảo tiên phật đều đang có chiến hắn bất kể như thế nào cũng không thể lùi bước cùng vương phong nhất chiến đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ xấu đúng là hắn đợi lâu cơ hội mà vương phong bày ra thực lực càng mạnh hắn muốn cứu ra tam thánh mộ hy vọng cũng càng lớn dương tiễn gạt ra một đám thiên binh tay cầm tam tiêm lưỡng nhận đao một chỉ vương phong nói vương phong ngươi xem thường thiên đình không nhìn thiên quy hôm nay bản chân quân đích thân từ đưa ngươi chóc nã quy án đưa lên trạm thiên đài dương tiễn rốt cục muốn ra tay cái này danh x ư n g thiên đình đệ nhất chiến thần người đã vô hạn tiếp cận với t r u y n thánh cảnh giới kể từ năm đó cùng tôn nộ g không đánh một trận xong đã thật lâu không có xuất thủ ai cũng không biết hắn hiện tại rốt cuộc mạnh cỡ nào nhất là tây phương phật giới người càng thêm muốn biết vương phong cười nhạt một tiếng chỉ chỉ bầu trời nói tam giới chẳng lẽ là thiên đ ỉ n h hay sao ta vương phong muốn đi đâu muốn làm gì chẳng lẽ còn muốn hỏi qua thiên đ ỉ n h ngọc đế trưởng quản hắn thiên đ ỉ n h ta đi mặc ta đại đạo nước giếng không phạm nước sông nhưng các ngươi lại dám đến quản ta nhàn sự không cảm thấy đưa tay quá dài sao có bản lĩnh ngươi liền bắt ta đi lên nếu không thì liền cho bản tiên chỗ nào đến chạy về chỗ đó a vương phong hồn nhiên không sợ dù cho là đối mặt dương tiễn lấy hắn tu vi hiện tại cũng chưa chắc không có thắng khả năng ở ngũ trang quan ba tháng bên trong hắn đối với đại đạo lĩnh ngộ đã đạt đến một cái khác t ầ n g thứ pháp lực càng thêm hùng hậu đồng cảnh giới bên trong lại cũng không sợ bất luận kẻ nào tốt vậy liền để bản chân quân nhìn xem người pháp lực có phải hay không cùng người miệng lưỡi một dạng lợi hại xem nào dương tiễn vung cánh tay lên một cái trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao mãnh liệt chém ra một đạo khổng lồ đao kình hư không bên trong cái tia đao khí chạm phá hư không lăng lệ vô cùng tia sáng đều bị mở ra thành hai nửa rơi thẳng mà xuống vương phong lãnh đạo nhìn xem cái kia chém xuống đao kình. x u ê bàn tay ra trên lòng bàn tay một trôi đen n h á n h kiếm ảnh từ đó bay v ú t lên Trước thiên thiết trong mắt tận phất một thế thành một trực tiếp tiến phát trong liệt thiên một trật ra rộ ra dương hư hư cường hư chiến. cách cái cách cái khác cái chấn chấn vực 54, Kinh kiếm, kiếm khí, cái kia kiếm khí kiếm khí kiếm kia kia khí không. khí không, kia đại giới. Hai hiện, Huyên nháy quấn quanh, phản phất đã ngăn Bảnh. Nở kiếm khí hình thành một đạo kiếm quang nhọn, mánh mang đụng nhau, động mảnh phong không khu đã đạo đem đạo đào đạo địa làm vào vô vơ bé ở n ba mi nguyên h bản muốn tìm chỗ tốt thật tốt tu luyện không nghĩ tới thay bay vạ gió lúc nào tới nơi này như vậy một tôn manh nhân dám can đảm cùng tiên đình cứng rắn kém chút đem bọn hắn cũng cuốn vào ba lúc này tôn ngộ không xuất thủ hắn chống ra khổng lồ kết giới đem khối này bị liên lụy đại sơn hoàn toàn bao vây lên đem vậy mạnh mẽ tình khí hoàn toàn cách ly ở cách đại sơn mười triệu bên ngoài vị kia xuất thủ quá tốt không chết được ha ha thánh vật vẫn là xuất thủ có hắn ở nơi này liền an toàn nga mi sơn bên trong một mảnh tiếng khen chuyển đến ba chỗ này nga mi sơn phong sở dĩ an toàn chính là bởi vì nơi này ẩn cư một vị tam giới cao thủ hàng đầu có hắn ở nơi này ba trăm năm cho tới bây giờ đều là bình an vô sự chưa từng có náo qua đại sự tôn nộ không xuất thủ về sau vương phong cùng dương t i ễ n chiến đấu lại cũng không thấy trở ngại dương t i ễ n cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao từ đám mây rơi xuống nào về phía vương phong ba trận này đỉnh tiêm đại la kim tiên cấp bậc chiến đấu rốt cục chính thức mở ra vương phong n ắ m chặt huyền t h i ế t kiếm thân hình k h ẽ động cũng không lui lại ngược lại chủ động dựa vào đi lên t h á n h cấp thần binh như thế thẳng tiến không lùi sang trói kiếm k h í ở trong hư không n ở rộ ra đinh đinh đ a n g đ a n g binh khí g i a o kích tiếng không ngừng chuyển đến cả hai trên người tiên khí không ngừng bộc phát mảnh này hư không phía dưới đều được một mảnh khu vực chân không mạnh mẽ khí kình sẽ rách ra tất cả vật chất hai người thân hình như gió đạp thiên mà động, nhanh như tốc độ thiết chớp cường đại lực lượng ba động thật sâu chấn động tam giới đông đảo thần phật khí lãng không ngừng cuốn sạch qua hư không bình định tất cả cái tia năm thiên binh không khỏi lui ra phía sau ngoài ngàn dặm Lấy hai người thực lực, lực m ỗ này, này tu kích có lôi đình vi n quân càng l ư ngày càng lợi hại chỉ sợ dương tiễn cũng khó có thể bắt lấy hắn ngọc đế thanh nhâm ở đại điện bên trên vang lên tâm lý trả ngập không cắm lòng ba nguyên bản ngọc đế cho rằng dạng này một tôn tiềm lực vô tận đại la kim tiên lẽ ra ở bản thân bộ hạ n g chờ đợi bản thân hiệu lệnh dù là không có thể cho mình sử dụng cũng phải tại bản thân có thể đụng tay đến địa phương chỉ cần không ra cùng mình đối đầu mọi thứ đều ở trong lòng bàn tay thật không nghĩ đến ngọc đế tự mình phái thái bạch kim tinh phía dưới chiêu an c ư nhiên bị hắn vô tình cự tuyệt ba cái này khiến một mực coi mình là tam giới chúa tể ngọc đế cảm thấy mình nhận lấy vũ n ụ c cực lớn lòng sinh phất hận tất nhiên ta không lấy được vậy liền hủy đi tuyệt đối không thể lưu cho thế lực khác bất kỳ cơ hội nào kết quả là dương tiễn xuất lĩnh năm nghìn thiên binh đ ổ i bắt vương phong tiết mục chính thức trình diễn dương tiễn xuất mã nói như vậy đã là mười phần chắc chín ai ngờ đến vương phong biểu hiện lần nữa nhường hắn giật n ả y cả mình bây giờ vương phong tu vi càng thêm khủng bố cái kia quần quận không b ở bến pháp lực quả thực mạnh mẽ dối tinh dối mù ngay cả dương tiễn loại này tu luyện mấy ngàn năm chiến thần cấp nhân vật đều bắt hắn không có biện pháp ngọc đế khỏa tâm này đang dỉ máu a vậy hạ không cần phiền não nếu như cũng đã không cách nào văn hủy vậy liền dứt khoát hủy đi không tiếp bất cứ giá nào ba chúng ta không chiếm được người khác cũng đừng hòng lấy được ngươi nói có đúng hay không còn có ba lúc này g i i tây vương mẫu ở một bên mở miệng nói chuyện mỗi một câu nói đều không rời đi vương phong kinh khủng hơn là nàng cứ nhiên âm thầm đem dương tiễn ẩn giấu đi mười sáu năm tam thánh mẫu bị giam giữ bí mật đào lên dương tiễn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới tây vương mẫu đã sớm bắt đầu điều tra ngọc đế nghe vậy gật đầu một cái nói vương mẫu nói có lý xem ra chúng ta vẫn là muốn càng thêm quả quyết hắn trong mắt hiện lên một tia âm chầm tiếp tục nói ba tất nhiên vương phong muốn cứu ra tam thánh mẫu vậy chúng ta liền để hắn không cách nào đ ạ t được chờ một lần này dương tiễn trở về chúng ta liền hạ lệnh vĩnh viễn trấn áp tam thánh m â u ở hoa sơn không sai chính là muốn dạng này để vương phong tuyệt vọng chính là chúng ta thắng tây vương mẫu vừa cười vừa nói chẳng ai sẽ nghĩ đến thiên đình ngọc đế cùng tây vương mẫu đánh chủ ý cư nhiên như thế âm hiểm ba lúc này ở phía xa nga m u y sơn vương phong cùng dương tiễn chiến đấu đã đánh tới thiên b ă n g địa liệt c ắ t sông đảo lưu thời khắc ngàn dặm phạm vi bên trong trừ bỏ bị tôn n g ộ không bảo vệ vài tòa này núi cao bên ngoài chung quanh ngoài mấy trăm dặm sân phòng đại địa đều ở hai người kinh khủng tu vi phía dưới bể ra bên ngoài mấy trăm dặm đầy dây vết thương nguyên một đám kinh khủng hố sâu bắt mắt vô cùng t h ừ a không bên trong vẫn như cũ chấn động kinh khí không ngừng đụng chạm lấy phiến t i ệ không gian sớm đã bị đánh vỡ nát ha, ha ha dương tiễn ngươi không làm gì được ta trận chiến ngày hôm nay ngươi nên rõ ràng coi như chúng ta lại đánh thêm m ư ơ i ngày nửa tháng cũng sẽ không có b Ngươi chính là trở vương ề nhiều tu luyện thêm chút nữa lại tới tìm ta, thiên tiên thần tới tìm ta. luyện lại là nữa ngọc càng minh, càng mạnh hoặc phái phái để đế v phong cầm kiếm một kiếm b ạ c h ra phiến kia hư không bị một phân thành hai một đạo dài đến ngàn trượng kiếm khí hoành không mà hiện sinh sinh đem dương tiễn ngăn cách ở một bên khác đánh tới hiện tại vương phong đã biết rõ hắn thực lực đã cùng dương tiễn không phân cao thấp muốn đánh bại hắn không có khả năng mà dương tiễn muốn bắt hắn cái kia càng không khả năng phải biết bây giờ vương phong bất quá là đại la kim tiên trung kỳ mà thôi chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian vương phong tiến vào đại la kim tiên hậu kỳ về sau thiên đình lại cũng không người có thể trị được hắn ba lúc kia liền xem như dương tiễn tự mình lại đến cũng sẽ bị hắn đánh răng rơi đ ầ y đất trả lại cho ngươi vương phong tay háo hất lên đem bị hắn thu đi cự linh thần ném rác rửa một dạng ném trở về bậc này mao thần vương phong còn khinh thường đi giết đối với hắn không có chút nào uy hiếp t r ư ơ n g năm mươi b ố quan tâm đến vương phong không sợ dương tiễn không có lưu lại đánh chung thu binh trở về thiên đình cự linh thần cũng trở về loại này tiểu mao thần đối mặt vương phong không hề có lực hoạt thủ trở về tránh không được muốn chịu khổ một chút vương phong trở về bình yên vô sự trở về trận này đại chiến hấp dẫn tam giới các đại tiên phật ánh mắt kết cục sau cùng cũng là vượt qua chúng tiên phật ý liệu phong huynh đệ trận chiến này có thể đủ bị phong có thể cùng nhị lang thần gia hỏa kia đánh ngang sức ngang tài ngày k h á c bước vào c h u ẩ n thánh không trở ngại chút nào tôn nộ g không thật sâu cảm nhận được vương phong c ư ờ n g đại dù hắn hiện tại cũng không dám nói có thể thắng vương phong nhớ ngày đó hai người gặp mặt thời điểm vương phong thực lực bất quá là ở kim tiên đ ị n h phong thôi không nghĩ tới mấy tháng thời gian liền có thể một đường đột phá đạt tới đại la kim tiên trung kỳ bậm này tư chất cổ kim chưa bao đại thánh q u a khen rồi bất quá ta cùng với thiên đình quan hệ trong đó không cách nào hòa hoãn về sau nhất định phiền phức bộc phát đại thánh có lẽ cũng sẽ bị ta liên lụy lần này chiến trường là ở nga mi sơn thánh phật động trên không tôn nộ không mặc dù không có công khai hỗ trợ nhưng hắn cùng vương phong cùng một chỗ tất nhiên sẽ dẫn tới ngọc đế bất mãn ba sẽ bị ngọc đế xem như đồng bạn mà đ ố i lãi điểm này không cần nghĩ cũng biết nhưng tôn nộ không sẽ sợ sao đương nhiên sẽ không bây giờ đã tìm về mình muốn đi con đường tôn nộ không, không còn u mê đối mặt bất kỳ khiêu chiến nào cũng không đáng kể chờ hắn đột phá đến t r u y n thánh cảnh giới về sau đi khẩn cô cũng phải đối mặt phật môn uy hiếp ba lúc kia hai người tình cảnh hầu như không sai biệt lắm thiên đình cùng phật giới tuy nhiên minh tranh làm đấu nhưng lẫn nhau hợp tác cũng không ít đến lúc kia vương phong cùng tôn nộ g không đều sẽ trở thành hai đại thế lực to lớn cái đinh trong mắt phong huynh đệ ngươi lời nói này ta láo tôn há là sợ chuyện người vì mình phải đi đường mặc dù cùng đẩy trời tiên phật đối đầu vậy thì như thế nào tôn nộ g không cười nhạt một tiếng ánh mắt lóe lên một đạo tinh quang chiếm được vương phong đưa cho hắn pháp thể hợp nhất pháp môn tu luyện tôn nộ không ấ y trăm năm nay biệt khuất rốt cục có hãnh diện một ngày vương phong gật đầu một cái nói đại thánh chuyện chỗ này chúng ta liền cáo tử chờ mong ngươi đạt thành tâm nguyện một ngày thiên hạ không có không tiêu tan bội tiệc hai người tương giao mặc dù ngắn nhưng lại cực kỳ hợp ý bây giờ rời đi cũng bất quá là tạm thời từ biệt mà thôi tôn nộ không nhận trầm hương cùng k h i nhỏ đối với vương phong mà nói hắn mục đích đã đạt thành một dạng tiếp theo chính là muốn chờ trầm hương học thành trở về tự mình tiến về hoa sơn cứu r a mẹ của hắn vương phong mang theo hẳn g nga cùng tiểu hồ ly đi hằng nga rời đi quảng hàn cung liền không có tính toán lại trở về dùng nàng lời nói chính là quảng hàn cung quá lệnh nàng muốn theo ở vương phong bên người không muốn lại cách ra ba trận này vương phong cùng thiên đình ở giữa chiến đấu tuy nhiên vương phong cũng không có thắng nhưng lại lấy bản thân thực lực cường đại chiến bình tiên đình đệ nhất chiến thần dương tiễn chiến đấu lần này làm cho tất cả mọi người đều thấy được vương phong tu vi cường đại vừa mới đạt tới đại la kim tiên cảnh giới mấy tháng thời gian h ắ n tu vi đã lần nữa lấy được tấn thăng hơn nữa chiến bình dương tiễn đây là một loại trấn nhiếp cường đại kể từ đó chỉ ít phần lớn tiên nhân không dám tìm vương phong phiền phức các giới yêu ma thủ lĩnh đều tự giác hạ lệnh để cho mình thủ hạ người không được đắc tội vương phong còn đem hắn chân dung truyền khắp yêu ma giới ba toàn bộ yêu ma giới có chút địa vị yêu ma cơ bản đều đã nhận biết vương phong người này vương phong ba người một đường rời đi nga mi sơn bất quá cũng không có đi ra khỏi đi bao xa liền gặp một người nhìn thấy người này vương phong cũng không có cảm thấy ngoài ý mớn trận này đại chiến đã khiến cho tam giới tiên phật chú ý phật giới người nếu là không tìm tới cửa mới gọi kỳ quái vương phong n g ã phật như lai cố ý phái ta từ đại lôi âm tự chạy đến ngươi hẳn phải biết ta ý đồ đến quan âm đứng ở trên đ à i sen đứng bên người tán tài đồng tử cùng long nữ mặt mũi hiền lành thanh âm lu hỏa có rất mạnh lực tương tác vương phong tâm lý rất rõ ràng trải qua trận này m ì n kể từ đó phật giới cơ hội liền đến, đến quan âm thụ như lai chi mệnh đến đây chính là vì độ vương phong tiến vào phật môn vương phong trong lòng cười lạnh quan âm thái độ tính được là rất kém cỏi một bộ dáng cao cao tại thượng nghĩ tới đây vương phong cười nhạt một tiếng nói quan â m đại sĩ tự mình đến đây là vương phong vinh hạnh cũng thay ta đa tạ o phật tổ có hào ý chỉ bất quá ta người này tự do tự tại quen chịu không được những cái k i a thanh quy giới luật cho nên chỉ có thể mời đại sĩ hướng phật tổ xin lỗi một tiếng vương phong cũng sẽ không tiến vào phật giáo bên cạnh hắn có nhiều như vậy mỹ nhân hưởng thụ nhân gian sung sướng làm sao có thể đi phật môn bị người ta q u ả n chế tuy biết cự tuyệt quan âm tất nhiên sẽ bị nhận một chút á bách nhưng vương phong sẽ không hướng bất kỳ thế lực nào cúi đầu quả nhiên quan âm sau khi nghe trong mắt lóe lên một đạo hạ quang tâm lý rất là không vui vương phong n g ư ơ i bây giờ đắc tội thiên đình thiên hạ to lớn không có n g ư ơ i chỗ dung thân đừng nhìn n g ư ơ i hôm nay có thể cùng dương tiễn c h i ế n bình nhưng thiên đình nội t ì n h không phải n g ư ơ i đủ khả năng tưởng tượng ngã phật tử bi vì n g ư ơ i an toàn cân nhắc cố ý để cho ta tới giúp n g ư ơ i một chút sức lực miễn là n g ư ơ i gia nhập đại lôi âm tự nhất định có thể lấy được một tôn bồ tát chính quả thế nào mà không làm đây quan âm thanh nhắm nghe có chút lãnh ý thoạt nhìn là vì vương phong suy nghĩ kỳ thật mang theo nồng đầm ý uy hiếp hàng nga sinh hoạt tại thiên đình rất nhiều năm đối với những cái này người lừa ta gạt sự tình gặp nhiều lắm quan âm lời nói mang theo uy hiếp nàng nghe xong liền đã hiểu tâm lý vạn phần lo lắng phật giáo đông đảo cường giả so với thiên đình nội tỉnh còn muốn thâm hậu bây giờ vương phong mới vừa đắc tội thiên đình lại lập tức kết thủ kết toán phật giáo mà nói cái này tam giới coi như thật không có chỗ hắn dung thân vương phong cảm giác được hằng nga bất an nhẹ nhàng v ô v ô nàng ngu bàn tay k h ẽ mỉm cười an ủi một phen nhìn xem vương phong ánh mắt kiên định ung dung tự tin t h ầ n sắc hằng nga trong lòng lo lắng hơi hơi bình phục một chút vương phong hít sâu một hơi đối mặt quan âm lạnh giọng nói ra quan âm đại sĩ vương phong tuy nhiên bất tài nhưng là năng cũng không nhọc đến ngươi phí tâm phật môn hảo ý ta xin tâm lĩnh mặc kệ con đường phía trước làm sao ta sẽ gặp thần giết thần gặp phật giết phật Trước tìm mươi năm năm, biển, tiên kiếm ra đạo. vương phong ngữ khí rất lạnh lộ ra vô cùng cường thế có một loại làm cho người không cách nào kháng cự áp bách cảm giác ba đối mặt quan âm bậc này c ư ờ n giả g vương phong lại dám dùng dạng này ngữ khí biểu đạt bản thân lập trường bậc này khí thế từ xưa đến nay bao nhiêu gặp giờ khắc này quan âm trong lòng nổi lên một cơn lựa giận trở thành bồ tát nhiều năm như vậy nàng sẽ rất ít có dạng này lựa giận vài vạn năm đến chỉ có đã từng tôn ngộ không để cho nàng chân chính nổi giật qua gặp thân giết thần gặp phật giết phật người trẻ tuổi n g ư ờ i khẩu khí thật lớn quan âm ngữ khí cũng dần dần lạnh xuống vương phong cường thế đáp lại để cho nàng có một cỗ nộ khí ở trong lòng bước lên ba trên mặt biểu lộ tuy nhiên không có gì thay đổi nhưng tâm lý đã nổi lên sát tâm vương phong mặt không đổi sắc lạnh nhạt nói ra quan âm đại sĩ chúng ta người quan g minh chính đại không nói chuyện mờ ám tây thiên phật giáo ta không có hứng thú nếu như các ngươi phật môn cũng muốn học thiên đình thủ đoạn vậy liền cứ việc tới thử xem ta vương phong từ trước đến nay ân đoán rõ ràng người không phạm ta ta không phạm người, người nếu phạm ta ta gấp mười lần hoàn lại quan âm đại sĩ chúng ta còn có chuyện quan trọng muốn làm liền không lưu thêm cáo tử dứt lời vương phong trực tiếp quay người mang theo đám người dựng lên tường vần hướng về phương xa đi quan âm cuối cùng vẫn là nhịn được không có xuất thủ vương phong ở phật tổ trong mắt vẫn là vô cùng có giá trị có thể không đem hắn đắc tội vẫn là không đắc tội tốt lấy vương phong tính cách nếu như đắc tội hắn vậy liền thực một tia hy vọng cũng không có mọi thứ đều chỉ có thể để phật tổ quyết định là giết là lưu cũng toàn bộ từ phật tổ một lời quyết định vương phong mang theo hai nữ nhanh chóng hướng về đông phương đi ở mảnh này rộng lớn thiên địa thế giới quá lớn dù cho là thiên nhân ba y lên 100 năm cũng chưa chắc có thể đ e m thế g i với này hàng ế t p h nga này tâm cũng tư vương phong đắc tự i t â nhiên biết rõ không cần lo lắng tất nhiên đắc tội vậy cũng không cần sợ bọn chúng binh tới tướng đỡ nước cùng tới đất ngăn trước thực lực tuyệt đối bất luận mọi thứ âm mưu đều là vô dụng chỉ cần ta thực lực đủ mạnh liền xem như phật giáo cùng thiên đình cũng không làm gì ta được một lần này rời đi chờ ta trở về thời điểm liền xem như hai đại thế lực cùng một chỗ tìm tới cửa cũng không làm gì được ta rời đi nơi này đi tìm một mảnh trị an địa phương vương phong đã làm xong quyết định đối mặt hai đại thế lực vương phong cá nhân thực lực đã đầy đủ ứng phó nhưng hắn hiện tại có bản thân thân bằng hào hữu không cách nào làm đến chú đáo thực lực thực lực cường đại trừ cái đó ra vương phong muốn đem hắn đã từng thủ hạ đưa đến mảnh này thế giới lớn mạnh tự thân lực dùng những cái này lực lượng tới đối phó tương lai địch nhân rất nhanh vương phong mang theo hai nữ cùng một chỗ cách xa đại lục đến hải ngoại ở mảnh này b i ể n rộng mênh ngông bên trong bắt đầu tìm kiếm thuộc về mình n h à thổ mảnh này thế giới biển cả lớn vô cùng rộng lớn vô ngẩn vô biên vô hạn khổng lồ diện tích đại biểu cho có nhiều hơn cơ duyên càng nhiều tư nguyên hải ngoại tiên đ ả o vô số rất nhiều đều là không có bị phát hiện thời đại hồng hoang liền tồn tại tiên đảo nhiều lắm rất nhiều đều ẩn chứa bản thân phát tắc bị ẩn tàng ở trong hư không tiên đạo ẩn chứa thiên đạo phát tắc tự thành phát trận tầm thường thủ đoạn là không t tuy nhiên linh khí dư dả nhưng lại không đủ lớn cũng không tính được động thiên phúc điện vương phong cần chính là cùng hải ngoại bồng lai đảo tương tự tiên đảo bồng lai tiên đảo là chân chính động thiên phúc điện linh khí nồng đậm có đầy đủ rộng lớn diện tích có thể dung nạp đông đảo người tu luyện hơn nữa loại này tiên đảo bên trên cũng có được đông đảo thiên địa linh vật ẩn chứa khổng lồ linh khí đều là tu luyện cần thiết dùng đến vật tư ba cứ như vậy vương phong ở hải ngoại trọn vẹn tìm ba tháng thời gian rốt cuộc tìm được một chỗ ẩn nút tiên đ ả o mảnh này tiên đ ả o vô cùng to lớn kỳ lạ nhất là nó ẩn tàng ở trong hư không căn cơ thật sâu đâm vào biển sâu rộng lớn vô cùng hơn nữa ở tòa này cự đại tiên đ ả o bốn phía còn có bốn tòa thật to hòn đảo vây quanh hình thành một cái thiên nhiên ngũ hành đại trợn ba bậc này thiên nhiên chất pháp chỉ cần thêm chút cải biến liền có thể hình thành cường đại công thủ hiệu quả liền xem như gặp được cường địch cũng không cần e ngại vương phong vận khí rất tốt năm tòa này tiên đạo nguyên bản đều là ẩn tàng ở trong hư không không hiểu được không gian pháp tắc căn bản không có khả năng tìm ra mà vương phong đã sớm nắm giữ không gian pháp tắc lực lượng cái kia nho nhỏ không gian ba động không có chạy ra hắn cảm ứng năm tòa này hòn đảo cứ như vậy bị hắn tìm đến thật là đẹp tiên đảo phong c a c a về sau chúng ta liền ở lại đây sao tiểu hồ ly nhìn trước mắt mỹ luôn mỹ hoán tiên đảo tâm lý tràn đầy cảm giác vui thích có một loại nhà cảm giác hàng nga triển khai hai tay thật sâu hô hấp lấy không khí nơi này ánh nắng hoa tươi không khí mới mẻ biện cả hoàn mỹ địa phương so với giá rét quảng hà cung tòa này tiên đảo bất kỳ một cái nào địa phương đều muốn càng thêm thích hợp với nàng ba toàn bộ đảo nhỏ tiên căn đông đảo hoa cỏ cây cối đều có linh tính thậm chí rất nhiều còn mở ra linh trí bắt đầu bản năng hô hấp tiên địa linh khí tu luyện bản thân vương phong rất hài lòng khối này hòn đảo hoa tươi cây xanh suối chạy thắt tuân tiên cầm bay múa linh khí như sương lộng lây x a hoa sinh cơ bừng bừng từ hôm nay trở đi nơi này liền kêu là tiêu g i a o đảo lấy ta đạo hiệu làm tên một ngày nào đó tam rồi tất cả mọi người sẽ biết tòa này tiên đảo k h danh từ giờ k h ắ c này bắt đầu chỗ này hòn đảo liền chính thức thuộc về vương phong độc hữu tiếp theo thời gian bên trong vương phong vận chuyển đại pháp lực đem năm tòa tiên đảo linh khí tương liên lẫn nhau còn thông sau đó vận dụng bản thân thần thông đem lịch loạn ngũ hành pháp trận p h ù văn khắc vào trong lòng núi liên tiếp năm tòa hòn đảo l i n h khí liền t h à n h một khối để chúng nó phát huy ra h uy lực mạnh hơn ba cái này lịch loạn ngũ hành trận so với bản thân đại trận muốn mạnh mẽ hơn quá nhiều định xong hòn đảo danh sưng vương phong thi triển đại pháp lực về tới tiên kiếm ba thế giới bên trong hơn nữa đem ma tôn trọng lâu tạ kiếm tiên cùng lục giới bên trong tiên nhân đại bộ phận đều chuyển tống đến nơi đây tiên kiếm ba thế giới trừ bỏ giữ lại đầy đ ủ tiên nhân lưu thủ bên ngoài còn lại tất cả tiên ma thiên binh đều đi tới thế giới này chương năm mươi sáu nội tình tụ hợp vương phong an bài trọng l Ta t kiếm i ê khí, những đ cái này cung điện toàn bộ bị khắc lên phụ văn có được pháp trận bao phủ nhiếp nhân tâm phách pháp trận lực lượng khiến những cái này đến từ tiền kiếm ba thế giới tiên nhân không khỏi sợ hai than thật là nồng đậm thiên địa linh khí còn có thiên đạo pháp tắc như thế rõ ràng trước kia tối nghĩa khó hiểu địa phương toàn bộ đều biết không sai nơi này quả thực quá hoà mỹ đây rốt cuộc là một thế giới ra sao thế nào sẽ có như thế hoàn chỉnh thiên đạo phát tắc nơi này có phải là cũng có người trong tiên đạo tồn tại đây ha ha ha m ả n h này thế giới quá hoà mỹ ta đã cảm giác được bản thân tu vi liền sắp đột phá chờ lấy bị chúng ta chinh phục ca tiêu g i a o đảo bên trên tiên ma cùng tồn tại không có người ở trong này gây chuyện bởi vì bọn họ cũng đều biết ở trong này mọi thứ đều từ vương phong định đ o ạ t ở tiên kiếm ba thế giới thời điểm vương phong liền đã chinh phục tất cả mọi người trừ bỏ nhân giới bên ngoài còn lại các giới vương cơ hồ đều đã bái vương phong làm chủ bây giờ bọn họ có cơ hội đi đến nơi này thần kỳ địa phương cũng tất cả đều là b á i vương phong ban tạo tiêu giao điện bên trong vương phong đem ma tôn trọng lâu tà kiếm tiên cùng yêu ma bá chủ đều triệu tập hắn đem những người này tìm đến thế nhưng là có mục đích b á i kiến chủ nhân ở ma tôn trọng lâu hướng dẫn dưới tất cả mọi người quỳ xuống đất bên trên hướng vương phong hành lễ mỗi một người đều rất thành kính không có nửa điểm hư giả đứng lên đi vương phong gật đầu một cái hài lòng nói đám người đứng dậy chờ đợi vương phong chỉ thị vương phong từ bản thân bảo tọa đứng lên quét mắt đại điện một vòng nói chư vị bản tọa đem bọn ngươi đưa đến nơi này chính là muốn ở bên trong vùng thế giới này có thể sinh tồn xuống tới đạt tới cảnh giới càng cao hơn các ngươi hẳn là có thể cảm ứng được mạnh này thế giới thiên đạo đã h i ể n hóa thiên đạo p h á p tắc khắp nơi tồn tại chỉ cần các ngươi chăm chú tìm hiểu nhất định có thể không ngừng đột phá bản thân tu vi lời nói này lập tức đến mọi người đồng ý nhao nhao gật đầu ba bất quá muốn ở chỗ này sống sót liền muốn có được khổng lồ lực lượng chúng ta muốn ngưng tụ đến một chỗ đem tiêu g i a o đảo xem như bản thân địa bàn không cho phép bất luận người nào xâm phạm thế giới này chia làm tam giới phân biệt là thiên giới phật giới cùng nhân giới tam giới lấy phật giới Tiên thế nhất, thiên tồn, thế trong, thuộc giới dưới sinh liền muốn ở hai đại thế lực đối kháng bên khổng muốn này muốn kháng phía phía lực lồ lực lấy được ở ở địa vương ề chúng ta vị trí. Cho các mệnh nên, bản n g ta trí. tọa vị phong muốn những người này đi tới nơi này vốn là muốn đối phó thiên đình cùng phật giáo nhưng chỉ dựa vào những người này còn chưa đủ vương phong đã sớm đã làm xong chuẩn bị để trọng lâu đám người rời đi tiêu giao đ ả o tiến về lục địa tiến vào yêu ma bên trong đột phá thực lực bản thân chủ nhân mảnh này thế giới tiên ma đến cùng đặt đến tầm thứ gì chúng thuộc hạ đối với cái này không biết chút nào cảm giác hoàn toàn không có phương hướng trọng lâu cung kính hành lễ hỏi ở tiên kiếm ba thế giới bên trong cảnh giới tối cao chính là kim tiên ở trong đó kim tiên là truyền thuyết cảnh giới vô số cao thủ đều hy vọng có thể đột phá đến cái tiên một bước nhưng cũng chính là lấy ma tôn trọng lâu t h i ê n tư cũng không thể hoàn thành ba chỉ có một cái thiên đế đạt đến kim tiên t ầ n thứ vẫn còn đi lên một đầu sai lầm con đường trọng lâu nói lên vấn đề phi thường hữu dụng làm cho ở đây đám người đều gật đầu yên lặng vương phong nói ra thế giới này thực lực thông tiên đông đảo cường giả cảnh giới phân chia cũng phi thường rõ ràng kim tiên phía trên danh xưng đại la kim tiên pháp lực cường hành thiên đạo pháp t á c dung nạp bản thân thần thông tự hiện giơ tay nhấc chân đều có thể làm cho sơn hà đảo ngược nhận nguyện vô quang đại la kim tiên phía trên là truyền thánh loại kia cấp độ cứng giả đại bộ phận đều đã lĩnh hội thiên đạo vài vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm pháp lực vô biên pháp tác viên mãn thế gian vô địch cảnh giới cuối cùng là thế giới này đỉnh cao nhất lực lượng nhưng lại sẽ không xuất thủ được xưng là thánh nhân thánh nhân nguyên thần ký thác hư không bất tử bất diện tam giới không có đối thủ và anh ba cái này nguyên một đám phân biệt rõ ràng tu vi cảnh giới làm cho tất cả mọi người tại c h ố đều r u n động bà cho tới nay trong lòng của bọn hắn vẫn là lấy kim tiên là nhất từ xưa tới nay chưa từng có ai biết do ở kim tiên phía trên còn có ba cái cảnh giới muốn ở thế giới này chiếm hữu một chỗ cắm rủi tu vi ít nhất phải đạt tới đại la kim tiên tầng thứ mới được trước mắt đến xem đám người bên trong mạnh nhất chính là lấy được vương phong lưu lại phát m ô n thuận lợi tấn cấp kim tiên trọng lâu tiếp theo là vẫn còn chân tiên đình phong khoảng cách kim tiên cách xa một b ư ớ c t ả kim tiên ở tiên kiếm ba thế giới muốn đột phá kim tiên tầng thứ đều rất khó khăn thậm chí còn có thể đi nhầm đường nhưng ở trong này nhưng tuyệt đối sẽ không phát sinh tình huống này thiên đạo hiền hóa chủ nhân ta kiếm tiên nguyện vì chủ nhân sông pha khói lửa muôn lần chết không chối tử ta kiếm tiên tất cả có thể nói đều là vương phong cấp cho không có vương phong hắn đã sống chết căn bản không có khả năng đi tới cái này thần kỳ thế giới ba còn lại tiên ma yêu liền càng không cần phải nói bọn họ đều đã nhận vương phong làm chủ đương nhiên tất cả nghe theo an bài vương phong gật đầu một cái rất là hài lòng những người này đều là hắn lực lượng trong tay tất nhiên thiên đình cùng phật giới đều é c tội hắn tự nhiên muốn phòng ngựa chú đáo ứng đối tương lai khả năng nguy cơ vương phong cũng không phải loại kia sẽ khuất phục người hai đại thế lực người tất nhiên muốn đối phó hắn vậy hắn cũng sẽ không khách khí với bọn họ hắn tay phải vung lên trong tay một đạo quang mang phi r a rơi xuống trọng lâu, trong tay. trọng lâu trong tay ngươi chính là thế giới này một chút bản đồ từ hôm nay trở đi ngươi liền dẫn người rời đi tiêu giao đảo đi du lịch nhân dân lĩnh hội tự thân đại đạo an bài cụ thể bản tọa đã đánh dấu tỉ mỉ ngươi chỉ cần dựa theo bên trong viết tất cả đi làm là được rồi vương phong đã sớm sắp xếp xong xuôi bọn họ sau này phải đi con đường những cái này đến từ yêu ma giới cao thủ đều không phải an vận người để bọn hắn trà trộn vào yêu ma bên trong rất dễ dàng liền có thể trở thành một phương kẻ thống trị bà thuộc hạ tuân mệnh trọng lâu cung kính thu hồi vật trong tay nói vương phong phất phất tay ra hiệu đám người rời đi có trọng lâu phụ trách đan bài vương phong rất yên tâm ba toàn bộ tiêu giao đảo bên trên tụ tập đông đảo tiên nhân yêu ma các giới người đều có ở tiếp theo thời kỳ toàn bộ bị ma tôn an bài ra ngoài chương năm mươi bảy xa xôi ba năm vương phong lại hiện ra từ nga o mi sơn phía trên vương phong cùng dương tiễn đánh một trận sóng trong tam giới vương phong uy danh hầu như như mặt trời bắn trưa nhưng là ngay lúc này chưa ai từng nghĩ tới vương phong c ư nhiên biến mất không sai cứ như vậy biến mất vô tung vô ảnh lại cũng chưa từng xuất hiện vương phong người này còn quá trẻ đắc tội thiên đình nghe đồn còn đắc tội tây phương phật giáo biến mất cũng thuộc về bình thường có tiên nhân ngồi chém gió thời điểm nói lên khả năng này đại la kim tiên mấy ngàn năm cũng chưa chắc có thể ra một cái vương phong vật khởi quá nhanh nội tình quá yếu lại đắc tội tam giới khổng lộ nhất hai cái thế lực có thể sống sót cũng là quái sự không sai thiên đình cùng phật giới là tuyệt đối sẽ không cho phép một cái tư chất lịch thiên tiên nhân xuất hiện trừ phi bọn họ bộ hạ bà chỉ đáng tiếc ca vương phong người này sẽ không trước bất kỳ ai cuối đầu đắc tội phật giáo cùng thiên đình có cái này kết quả mặc dù có chút đáng tiếc nhưng cũng là ý trời a bà trong tam giới suy đoán vương phong đã hình thần câu diện tiên nhân nhiều vô số kể nhưng cũng có một số người thủy chung không tin vương phong thực cứ thế biến mất như tứ công chúa tam thánh mẫu bách hoa tiên tử n g m người vẫn như cũ đối với hắn có rất lớn lòng tin tin tưởng hắn nhất định sẽ xuất hiện ở tam giới chúng tiên trước mặt theo thời gian trôi qua từng ngày vương phong từ đầu đến cuối không có xuất hiện ở tam giới hắn đã bị trong bóng tối trừ bỏ tin tức càng ngày càng bị ngồi vững ở thời điểm này tam giới không có người chú ý tới yêu ma tiên tam giới hiện lên vô số tiên nhân những cái này tiên nhân phân thuộc các giới mỗi tu vi cá nhân hoặc cao hoặc thấp cơ bản đều là thiên tiên cảnh tồn tại ba chỉ có số rất ít là chân tiên cảnh cường giả mạnh nhất là kim tiên đám người kia xuất hiện cũng không có gây nên tam giới cường giả chú ý dù sao bọn họ thực lực thật sự là quá yếu tại những cái kia cao cao tại thượng các giới cường giả trong mắt đều là một chút dung dế chính là bởi vì loại này không chút nào bị chú ý tình huống khiến cái này đột nhiên xuất hiện ở tam giới tiên nhân đều an toàn sắp nhập vào thế giới này những người này chính là vương phong từ tiên kiếm ba thế giới triệu hoán mà đến ở vương phong mệnh lệnh phía dưới toàn bộ đều tiến vào các đại châu bên trong chậm rãi dung nhập vào thế giới này bản thổ tu sĩ đội ngũ như ma tôn trọng lâu ta kiếm tiên hai người bản thân thực lực khá mạnh liền ta kiếm tiên cũng khi đi đến thế giới này một tháng sau tiến vào kim tiên cảnh giới rất nhanh liền ở yêu ma giới xông ra một chút vi danh dưới tay tụ tập không ít yêu ma b ọ ngay họ thế đi tới i i ớ này về s u cuộc đầu u mới mạnh biết tiên Ba rốt t được vương cỡ cự phong nào. là ệ t ngọc đế sau p phong, thiên đình nhất chiến thần nhị còn cùng đệ l n hiển thánh chân g q â n dương tiễn, đó á n ngang năng Ngay h sau sức tài. đ lại cự tuyệt phật giáo quan âm đại sĩ mời chào đem phật giáo cũng đắc tội đồng thời đắc tội hai đại cao cấp nhất thế lực còn có thể bình yên vô sự rời đi tránh đi ánh mắt mọi người cái này thật là không phải người bình thường có thể làm được t r o n g lâu cùng ta kiếm tiên âm thầm chế dễ ước c h ờ những người này ngày nào lần nữa nhìn thấy chủ nhân mình thời điểm liền sẽ biết rõ bản thân chủ nhân chính là tam giới thần ký nhất người vương phong truyền thuyết ngay tại tam giới từ từ lưu truyền theo hắn biến mất đàm luận hắn người cũng chầm chậm bắt đầu giảm bớt một năm không xuất hiện đàm luận vương phong người thiếu mất một nửa hai năm không xuất hiện chỉ còn lại có một phần ba người còn đang thảo luận hai năm trước trận chiến kia ba năm qua đi vương phong vẫn không có xuất hiện đàm luận hắn người đã lác đác không có mấy theo ba năm bên trong một chút mặt khác hấp nhân con mắt sự t ì n h phát sinh vương phong cái tên này đã phai nhạt ra khỏi tam giới tiên phật ánh mắt ba cái kia khủng bố tồn tại có lẽ thực đã biến mất tất cả mọi người biết rõ có thể làm cho vương phong cường thể một tiếng phong như không làm lạng vương vậy yên động giả ba i người, trừ bỏ thiên giáo ngoài, người ế n đình cùng bên không còn mất có có làm trừ Phật thể được. bỏ b có có dạng này lời đồn đại rất nhiều đầu mâu đều nhắm ngay thiên đình cùng phật giới nhưng lại không ai dám đứng ở trước mặt bọn họ cao đ á m g pháp l u ậ n đó là muốn chết ba năm sau tô châu bách hoa viên bên trong bách hoa tiên tử đã trở thành tiên nhân chân chính không còn là thiên đình sách phong loại kia trên danh nghĩa tiên nhân thời gian ba năm đủ để cải biến rất nhiều bách hoa tiên tử thành công tiến vào chân tiên cảnh giới tu vi nước lên thì tuyển lên đã tính được là một tên tiên nhân chân chính từ ba năm trước đây vương phong biến mất sau bách hoa tiên tử tâm lý đối với hắn tưởng niệm càng thêm mãnh liệt nhưng một mực đi qua hai năm từ đầu đến cuối không có vương phong bất cứ tin tức gì để bách hoa tiên tử từ từ tiếp nhận hắn khả năng thực đã gặp nạn đối với vương phong tưởng niệm để bách hoa tiên tử dứt khoát hướng thiên đình đưa ra từ đi thiên hạ quần phương đứng đầu phong hảo trở thành một tự do tiên nhân một năm qua nàng mỗi ngày trừ tu l u y ệ n ra chính là chiếu cố bách hoa viên bên trong hoa tinh linh hơn nữa thu thập bách hoa ủ chế bách hoa tiên nưỡng nàng biết do vương phong thích uống bách hoa tiên nưỡng nàng hy vọng mình có thể sản xuất ra thật nhiều bách hoa tiên lưỡng, chờ vương phong trở về thời điểm. một năm qua nàng ngợi ở bách hoa viên bên trong cùng bách hoa tiên tử làm bạn trong miệng nhắc tới nhiều nhất chính là vương phong bách hoa tiên tử trong lòng thợ giải tứ công chúa tâm tư nàng há có thể không biết hai người hầu như là đồng bệnh tương liên cùng một chỗ thích vương phong vốn cho rằng có thể tiếp tục lui tới nhưng ai cũng không ngờ rằng vương phong cùng tiên đ ỉ n h cư nhiên sinh ra lớn như vậy xung đột từ đó về sau ai cũng chưa từng gặp qua vương phong bách hoa tiên tử sửng sốt một chút m i ễ n cưỡng cười vui nói sẽ hắn sẽ trở lại chúng ta muốn đối với hắn có lòng tin hai người ngồi mặt đối mặt nhìn trước mắt bách hoa tiên nưỡng ngày xưa mọi người ngồi cùng b à n cộng ẩm hình ảnh hiện lên ở các nàng trong đầu ba chỉ tiếc đã là vật còn người đi ân thật là thương bách hoa tiên n ư hôm nay lại có thể no bụng được ăn Ba vương phong vương phong công tử chương năm mươi tám hai nàng quy tâm chăn lớn cùng ngủ nhìn xem đứng ở trước mặt mình vương phong tứ công chúa bách hoa tiên tử mắt đẹp hoàn toàn mông lung ngơ ngác nhìn thật lâu không cách nào hoàn hồn vương phong biến mất ba năm vương phong thế mà lại xuất hiện ở bách hoa viên người cái tên này rốt cục xuất hiện rốt cục trở về hai nữ nghiến chặt h à m răng trong lòng vừa mừng vừa sợ giờ khắc này hai người lại cũng không lo được nữ nhi ra rủ rẻ nhịn không được nhào vào vương phong trong n g ự c vương phong một cái tay cầm bình rượu hai đạo hương phong đập vào mặt sau một khắc đã thật chặt đem hắn ôm lấy thân thể mềm mại đặc biệt mùi thơm cơ thể vương phong thuận tay đem hai nữ ôm vào trong n g ự c năm đó hai nữ đối với vương phong sinh ra một chút tình cảm vương phong có thể cảm giác được chỉ là thời điểm đó hắn cũng không lại nghĩ tới c ô ý đi cùng hai nữ bảo trì quan hệ thân mật hắn hồng nhan tri kỷ rất nhiều theo tu vi đề cao vương phong tâm cảnh đã đề cao rất nhiều tuy nhiên tiêu sái tự tại không bị trói buộc tính cách như cũ vẫn còn thế nhưng sẽ không tùy tiện đi t r e o chọc một cái nào nữ nhân thời gian ba năm đủ để cải biến rất nhiều sự tình vương phong càng nhiều hơn chính là thuận theo tự nhiên phát triển không còn quá nghiêm khắc không nghĩ tới ba năm qua đi hai nữ đối với bản thân cảm tình vẫn như cũ hơn nữa phảng phất càng thêm khó có thể quên vương phong đương nhiên sẽ không đi cự tuyệt sau một hồi lâu hai nữ mới từ vương phong trong ngực rời đi hai người con mắt đều có một chút phiếm hỏng cách ba năm lại gặp đến vương phong liên quan tới hắn những cái kia nghe đồn tự nhiên là tự sụp đổ hai nữ trong lòng lo lắng cũng theo đó bông xuống ba năm không gặp ta thế nhưng là rất là tưởng niệm các người nhất là bách hoa tiên tử bách hoa tiên nưỡng sớm đã u ố n g cạn rốt cục có thể lần nữa thưởng thức vương phong lôi kéo hai nữ tay đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống cười nói đến ba năm qua đi vương phong khí tức càng thêm nội liễm nhưng khí chất trên người lại càng thêm phiếu miều xuất trần hai nữ con mắt một khắc đều không có từ trên người hắn rời đi tâm lý n g ọ t nào g nhiều năm tâm nguyện rốt cục đã được như nguyện phong những năm này ta chế rất nhiều bách hoa tiên n ư liền chờ ngươi trở về uống no đúng rồi ta gọi thả y các nàng làm nhiều mấy cái thức nhắm đêm nay chúng ta không say không nghỉ vương phong trở về bách hoa tiên tử rất vui vẻ vừa dứt lời liền đứng dậy tiến đến phòng bếp một lần này nàng cũng phải tự mình xuống bếp nàng làm thức nhắm rất hợp vương phong cầu vị điểm này làm nàng cảm giác tâm lý mừng khắp k h ở i nữ nhân nào không nghĩ bản thân nam nhân bị chính mình chủ nghệ thắt phục ba chỉ cần vương phong ưa thích bách hoa tiên tử liền nguyện ý đi làm năm đó vương phong một câu nói đùa nàng thế nhưng là nhớ rất rõ ràng nàng đã sớm ở trong lòng tự n ủ qua nguyện ý vì vương phong làm món ăn cả đời trên bàn tứ công chúa cùng vương phong đối mặt mà ngồi nàng sắc mặt hơi có chút hồng nhuận phất đột nhiên lấy được thuộc về mình hạnh phúc tứ công chúa hiện tại mới tính chân chính minh bạch tam thánh mẫu năm đó vì sao sẽ nghĩa vô phản cố gả cho lưu nạn sương thậm chí không tiếc vì hắn sinh ra hải tử phong ngươi lần này trở về sẽ còn đi sao nếu như muốn đi xin ngươi mang ta cùng đi a tứ công chúa tính cách vốn là tương đối h ư ớ n g ngoại đi qua trước đó nho nhỏ ngượng ngùng về sau hiện tại nàng đã bắt đầu thả vương phong nghe vậy lắc đầu cười một tiếng nắm nàng tay nhỏ nói ra yên tâm trong thời gian ngắn ta sẽ không lại rời đi ngay sau đợi ta thật muốn đi thời điểm ta cũng nhất định sẽ mang theo các ngươi cùng rời đi nơi này m a tứ công chúa nắm vương phong một cái tay nét mặt tươi cười như hoa nhiều năm qua ẩn giấu nụ cười giờ khác này vì vương phong nợ rộ vương phong nghiêm túc gật đầu một cái biểu thị bản thân quyết tâm hai người ở phía ngoài bên cạnh bàn nói chuyện kiếm rất nhanh bách hoa tiên tử mang theo thủ hạ mấy tên hoa tiên tử xuất hiện ba mấy tên này hoa tiên tử đại bộ phận đều là vương phong thấy qua trong đó cũng có một hai người đã đổi gương mặt trước đó những cái k i a đã lên tiên đ ỉ n h đêm nay không say không về vương phong bưng chén rượu lên kính mọi người một chén làm ba đám người uống rượu kể l ệ những năm này sự tình nhất là trong tam giới ở vương phong biến mất sau bọn họ phản ứng vương phong tự nhiên không biết ba năm này phát sinh sự tình bây giờ nghe mọi người lời nói mới một chút sỏ sâu thầm nói thời gian ba năm mặc dù ngắn nhưng lại cũng có thể để rất nhiều người quên bản thân thiên đình phật giáo một lần này ta lại trở về các ngươi nhất định sẽ đối với ta càng thêm khắc cốt minh tâm vương phong vừa uống bách hoa thiên nưỡng một bên âm thầm nghĩ tới một đêm này tất cả mọi người uống rất nhiều bất kể là vương phong hay là chúng nữ đều thả uống vương phong rời đi ba năm thời khắc dẫn động tới đông đảo quan tâm hắn người tâm bây giờ hắn trở về cũng coi là một lần gặp lại ba cái gọi là rượu gặp chi kỷ ngàn tren thiếu vương phong bằng hưu vốn liền không nhiều cùng chúng nữ còn tính là hợp ý cùng các nàng nâng ly cũng phá lệ thoải mái thẳng đến trăng lên g i a trời thời điểm mọi người mới nhao nhao t ố i lui trở về phòng đi nghỉ mà vương phong một đêm này hưởng hết t ề nhân c h i phúc cùng tứ công chúa bách hoa tiên tử chăn lớn cùng ngủ a phong đau theo hai đạo mềm mại tiếng gào đau đớn từ trong phòng truyền ra, tứ công chúa cùng bách hoa tiên tử tâm thân xử nữ rốt cục bị vương phong cướp đi sau đó từng tiếng cao thấp u y ể n chuyển thân âm không ngừng từ gian phòng chuyển tới ba người tận tình hưởng lạc mãi cho đến nửa đêm mới ôm nhau ngủ n g à y kế tiếp trời mới vừa tờ mờ sáng vương phong liền đứng dậy rời đi bất quá một lần này rời đi cũng không phải là không trở về nữa mà là hắn muốn bắt đầu thực hành hắn kế hoạch ba năm qua đi tam thánh m ẫ vẫn như c ũ ở hoa sơn chịu khổ ba khổng t o lồ nga mi sơn ẩn chứa bao nhiêu linh khí ba cỗ kia khổng lồ linh khí tụ tập ở trên thân hai người cùng bọn hắn thân thể linh khí dung hợp làm một thể có thể hoàn toàn giúp bọn họ thoát thai hoàng cốt pháp lực bạo tăng là thời điểm bắt đầu nghĩ cách cứu viện tam thánh mẫu vương phong rời đi cũng không làm kinh động hai nữ hắn đã sớm bàn giao hai nữ ở bách hoa viên chờ hắn trở về Hoa s ơ năm khoảng kỳ cách、Tô、Châu rất xa, vốn lấy vương phong giờ vi, cũng bất quá hao canh thời phủ hoa hiểm thiên hạ nhất hiểm phong. vốn vương cũng tốn nửa canh giờ thời gian đã đến. Nông vụ phủ xuống、hoa、Sơn, nguy nga trắng lệ, kỳ hiểm vô cùng, n giờ giờ quá Tô rất tu bất bây lấy xa, vi, vụ vô lệ, là đã đệ nhất hiểm phong. Năm đó hắn tới chỗ này thời điểm còn hao phí không ít khí lực vì thế còn chém giết dương tiễn một tôn thần niệm phân thân nhưng bây giờ hắn lần nữa đến nơi đây đã không có bất kỳ trở ngại nào nhẹ nhõm định trụ mai sơn hai huynh đệ vương phong lần nữa quen việc dễ làm tiến vào giam giữ tam thánh mẫu đập phủ ba năm không gặp tất cả như cũ nhưng tam thánh mẫu khí sắc lại rất kém cỏi nàng pháp lực cơ hồ đều muốn đã tiêu hao hết t r ư ơ n g năm mươi chín gặp lại tam thánh mẫu dương tiễn xuất hiện tam thánh mẫu bị pháp trận phong ấn tăng thêm nàng đã từng chạm đến pháp trận phong ấn lực lượng dẫn đến thương thế bên trong cơ thể vẫn không có khôi phục hơn nữa ở tòa này trận pháp nàng không cách nào hấp thu đến ngoại giới linh khí bổ sung bản thân lâu dài xuống tới linh khí từ từ hao hết chỉ sợ không lâu sau nữa l i ề n sẽ đứng trước nguy hiểm vương phong nhớ tới lúc trước trong kịch tv tam thánh mẫu cũng là bởi vì như thế kém chút chết đi may mắn dương tiễn trong bóng tối trợ giút mới có thể còn sống sót nhưng người nào cũng không nghĩ tới là nơi này pháp trận cũng không có đơn giản như vậy cũng không phải là đơn thuần phong ấn pháp trận Vương Vương ngươi, người rốt cuộc đã đến. Thánh mẫu nhìn thấy vương Phong, đến. Thánh nhìn Phong hiện, nguyên thấy rốt Tam xuất cuộc Mẫu đã ba ả n bình tĩnh trên mặt, r lộ k i năm h hỷ. Không sai, chính là kinh hỷ. Thật là thiên đại kinh hỷ. Lúc trước nghe Phong thể Phật học thủ, Thánh không môn Dương Tiên nói, Vương tin. n sai, Tam Ba đại lại Lúc trước được có là là lạ rất đã bị Mẫu qua nàng vẫn luôn còn nhớ rõ vương phong đáp ứng ban đầu nàng sự tình nàng tin tưởng cái này người trẻ tuổi sẽ không như vậy dễ chết nhất định sẽ hoàn hảo không hao tổn sống s ó t xuất hiện ở trước mặt mọi người giờ khác này rốt cục chờ đến vương phong c h ắ p hai tay sau lưng gật đầu một cái t h i ệ n tay vung ra một đạo tử sắc tiên khí xuyên tấu h qua pháp trận tiến vào tam thánh mẫu thân thể tử sắc tiên khí chỉ có chân chính đại năng mới có thể sở hữu vương phong tu luyện nhiều năm đối với nó đặc tính đã sớm rõ như lòng bàn tay tam thánh mẫu chân khí sắp đã tiêu hao hết có hắn cái này tiên khí bảo vệ sinh mệnh sẽ không còn có uy hiếp tam thánh mẫu thời cơ đã không sai bị lắm t r ầ m hương bái sư nộ g không học nghệ ba năm bây giờ tất có sở thành rất nhanh ta liền sẽ dẫn hắm đến đây gặp ngươi ba năm chấm hương một mực đi theo tôn ngộ không chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra dựa theo vương phong đ o á n chừng hắn thực lực cũng đã có chân tiên cấp tu vi t r ầ m hương hắn có khỏe không tam thánh mộ nghe được t r ầ m hương danh tự toát ra tưởng niệm từ sinh ra bắt đầu nàng không cùng t r ầ m hương qua mấy ngày an tinh thời gian liền bị bắt đến nơi này mẹ con cách r ờ i đã có mười chín năm tam thánh mộ rất muốn ôm ôm hắn tận mắt nhìn mình h ả i tử vương phong gật đầu một cái nói không cần lo lắng có ngộ không ở không có người có thể tổn thương hắn không bao lâu các ngươi liền sẽ gặp nhau nói tới chỗ này vương phong có chút dừng lại k h o miệng lộ ra một đạo ý cười ba bất quá muốn đem ngươi cứu ra, lại không có dễ dàng như vậy ngươi nói đúng không dương tiễn nhị ca vương phong đột nhiên gọi ra dương tiễn danh tự tam thánh mẫu manh liệt giật mình nàng là dương tiễn tự mình giam giữ tới đây bây giờ vương phong ở trong này gặp được nhị ca chẳng phải là muốn phát sinh giao thủ k ị chiến c h tam thánh mẫu cũng không biết vương phong cùng dương tiễn sớm tại ba năm trước đây liền giao thủ chỉ bất quá chuyện này dương tiễn cũng không có nói cho nàng mà thôi ông hư không bên trong đột nhiên chấn động dương tiễn thân thể từ hư không bên trong đi ra ba cao lớn thân hình anh vũ dung mạo cứ nghĩ ánh mắt cùng ba năm trước đây so sánh dương t i ễ n cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào vương phong chúng ta lại gặp mặt ngươi tới nơi này gặp ta t ă m hội chẳng lẽ sẽ không sợ kinh động thiên đình sao dương t i ễ n thanh â m có chút lạnh lùng nhìn thấy vương phong còn sống trở về hắn k ỳ thật trong lòng vẫn là có chút may mắn chỉ là hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài ngược lại bày ra một bộ lạnh lùng bộ dáng đối mặt vương phong nhị ca xin ngươi đừng tổn thương vương phong ta sự t ì n h không có quan hệ gì với hắn tam thánh mẫu vội và nói nàng cũng không muốn vương phong bởi vì chính mình sự tỉnh bị dương tiến đuổi bắt ở tam thánh mẫu xem ra vương phong cho dù là lợi hại cũng không khả năng là mình nhị ca đối thủ ba một cái kim tiên một cái đại la kim tiên cường giả tối đỉnh ai mạnh hơn căn bản không cần so sánh chỉ là nàng càng thêm không biết là vương phong sớm đã không phải là ba năm trước đây nàng đã thấy cấp bậc kia sớm tại ba năm trước đây vương phong liền đã đạt đến đại la kim tiên trung kỳ về sau lại tại hải ngoại tu luyện ba năm lĩnh hội đại đạo thực lực lần nữa đột nhiên tăng mạnh ba hiện tại đã là đại la kim tiên hậu kỳ cường giả so với dương tiễn chỉ có thể mạnh hơn vương phong giơ tay lên một cái r a hiệu tam thánh mộ không cần nói ngược lại đối mặt dương tiễn thản nhiên nói dương tiễn ngươi muốn cứu ngươi muộn muộn lại cố ý mượn ngọc đế tay đến t r ọ c g ra ta bước lên ta và thiên đình chiến đấu điểm này ta không trách ngươi ba bất quá ngươi thực cho rằng bản thân kế hoạch hoàn mỹ vô khuyết sao dương t i ễ n kế hoạch vương phong làm sao lại không biết s ớ m tại trong kịch ti vi liền có chỗ tỏ rõ dương t i ễ n sở dĩ một mực đối phó trầm hương đáng ngời chính là vì kích phát trầm hương đấu trí sau đó từng bước từng bước dẫn đạo hạn hướng đi cường giả con đường cuối cùng liên thủ các phương cường giả cùng thiên đình đánh cược ép buộc thiên đình phế bỏ tiên nhân không được nhớ trần t ụ thiên điều chỉ tiếc dương tiến lại không nghĩ rằng bản thân kế hoạch tuy nhiên chưa có hoàn toàn bị phát hiện lại làm cho gi trong bóng tối phía dưới ngang chân kém chút thất bại trong cam tớp dương tiễn nghe vậy nhún g mày trầm giọng nói ngươi là có ý gì hắn đã cảm giác được bản thân kế hoạch bị vương phong phát hiện nhưng vương phong đến cùng biết được bao nhiêu hắn không xác định tam thánh mẫu nghe không hiểu ra sao nàng đã làm không rõ ràng bản thân ca ca đến cùng là đang làm gì dương tiễn ba năm trước đây ngươi ta đánh một trận xong tam thánh mẫu sự tỉnh thiên đình đã mọi người đều biết vương mẫu mệnh ngươi vĩnh thế giam giữ tam thánh mẫu đúng hay không vương phong ánh mắt phảng phất có thể nhìn thấu lòng người đ ồ n dạng hướng về dương tiễn nhường h ắ n không có cách nào né tránh ba năm trước đây mọi chuyện cần thiết đã sớm công bố ra tây vương m â u tiếp nhận tam thánh mẫu sự tỉnh cũng hạ lệnh để dương tiễn vĩnh viễn trấn áp tam thánh mẫu không được tự mình thả nàng đi ra vương phong ngươi đến cùng muốn nói cái gì dương tiễn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang l a n g lệ con n g ư ơ i chăm chú nhìn chằm chằm vương phong toàn thân k h í tức n g ư n g tụ lại rất có một lời không hợp trực tiếp giao thủ ý tứ nhị ca không thể vương phong cũng là vì giúp ta cầu ngươi thả qua hắn a tam thánh mẫu vội và nói chỉ là vương phong lại lạnh lùng cười một tiếng nói ai buông tha ai còn chưa nhất định đây dương tiễn ngươi thật sự cho rằng ta ba năm không ra là bởi vì nhận phật môn truy sát sao người sai phật môn người căn bản liền không cách nào tìm tới ta liền xem như danh s ư n g có thể tuệ nhãn xem tam giới như lai、like、cũng không được nói thật cho n g ư ơ i b i ế t t a n g ư ơ i kế hoạch có lẽ không có hoàn toàn bại lộ nhưng là vương mẫu đã sớm ở ba năm trước đây n g ư ơ i ta nhất chiến thời điểm đối với ngươi sinh ra lòng nghi ngờ ba tuy nhiên nàng nhường ngươi trấn áp tam thánh mẫu nhưng kỳ thật nơi này phong ấn pháp trận sớm đã bị nàng đ ộ n g tay chân lấy ngươi nắm giữ c h ú ấn căn bản là không có cách mở ra tòa này phong ấn pháp trận vương phong từng chữ từng câu nói ra hắn m ô i nói một câu đều để dương tiễn sắc mặt biến hóa một điểm đến cuối cùng cả khuôn mặt đều có chút tái nhợt chương sáu mươi bộ thiên thần thạch thất thải thạch dương tiễn không biết vương phong từ nơi nào lấy được tin tức biết đến rõ ràng như vậy nhưng là dương tiễn biết rõ vương phong sẽ không lăng không nói lung tung bởi vì cho tới bây giờ vương phong nói tới mỗi một sự kiện đều là thật nhất là ba năm trước đây hai người đánh một trận xong tây vương mẫu liền hạ lệnh nhường hắn chấn áp tam thánh mẫu cả một đời ba đây là dương tiễn trong tưởng tượng kết quả tốt nhất chí ít tiên đình cũng không có hạ lệnh dùng mặt khác hình phạt đối phó tam thánh mẫu kể từ đó dương tiễn thì có đầy đủ thời、gian. cứu ra tam thánh mẫu chỉ tiếc tất cả những thứ này hắn đều nghĩ quá đơn giản dương tiễn không nghĩ tới tây vương mẫu đã sớm trong bóng tối cải biến pháp trận chú ngữ dương tiễn không nghĩ tới sự tình còn rất nhiều vương phong nhìn thấy hắn biểu lộ liền biết hắn đang suy nghĩ gì ngươi cho rằng vẹn vẹn chú ngữ biến vậy ngươi lại sai ta cho ngươi biết chú ngữ biến hóa chỉ là thứ nhì nếu như ngươi thực lấy nguyên bản chú ngữ đến mở ra cái này pháp trận đó mới là phát sinh thai họa bắt đầu vương phong thế nhưng là đối với bảo liên đăng nội dung cốt truyện toàn bộ biết biết rõ trong n à y môn đạo tây vương mẫu cải biến phong ấn pháp trận chú n ữ chính là vì phòng ngừa dương tiễn nếu như dương tiễn lấy lúc đầu chú ngữ đi mở ra trận pháp liền sẽ khởi động pháp trận cho đến lúc đó trừ phi tây vương mẫu nguyện ý nếu không thì dương tiễn căn bản không có biện pháp thả ra tam thánh mẫu dương tiễn kinh hãi thời điểm trong lòng không khỏi hiện lên một hơi khí lạnh không nghĩ tới a thật là không có nghĩ đến tây vương mẫu c ư nhiên như thế âm hiểm ba cái này h è n hạ nữ nhân quả thực quá ác độc dương tiễn tức giận hai tay nắm lấy cách rung động tam thánh mẫu càng là tâm lý b i thương không biết nên làm thế nào mới tốt không nghĩ tới bản thân một cái quyết định thế mà lại dẫn xuất nhiều như vậy sự cố càng làm tây vương mẫu đều thiết kế đối phó bản thân vương phong nhìn một chút hai người biểu lộ cười nhạt một tiếng nói kỳ thật phải giải quyết cũng không phải là không có cách nào chỉ bất quá sẽ khá khó mà thôi thiên đình thế lực khổng lồ thâm căn cổ đế nội tình cực kỳ thâm hậu lấy thiên điều áp chế chúng sinh cơ hội không có người có thể phản kháng nhưng phạm là cũng không phải là không có biện pháp giải quyết chỉ là thời cơ vẫn chưa tới mà thôi vương phong đối cái này đều quá h i ể u thật sâu minh bạch thiên đình thế lực rốt cục mạnh đến mức nào nhưng là hắn cũng không sợ h ã i chút nào lấy hắn tốc độ tu luyện rất nhanh liền có thể triệt để thoát khỏi thiên đình vì thế người có biện pháp nào dương tiến hỏi ba hiện tại, h ắ n cũng không có biện pháp tốt có thể ứng đối tây vương mẫu thủ đoạn nhường hắn trở tay không kịp vương phong không nói gì mà là đi tới cái kia hồ nước nhỏ bên cạnh ngẩng đầu nhìn về phía bao phủ tam thánh m â u đạo kia quan g mang phía trên nơi đó là một mảnh vách đá pháp trận quan g mang không phải nơi này xuất hiện mà là trên đất mấy tôn dị thủ nối thành một mảnh t à n mát ra vương phong nhìn cũng không phải là những cái kia quan g mang mà là vách đá đổ vật bên trong dương tiến phát hiện vương phong l ự c chú ý tập trung ở nơi đó hỏi ngươi đang nhìn cái gì ngươi còn không có nói cho ta biết có biện pháp nào có thể đối phó tây vương mẫu thủ đoạn vương phong nhìn hắn một cái nói muốn đ ố i phó ngọc đế cùng tây vương mẫu liền muốn đem tam thánh mẫu cấp cứu ra ngoài muốn cứu ra tam thánh mẫu điểm mấu chốt ở nơi này vách đá một lúc ngươi sẽ biết vương phong xuất thủ vung ra một đạo tiên quang đem pháp trận bên trong tam thánh mẫu bảo hộ sau đó một t r ư ờ n g t i ê n lực đập vào khối kia to lớn vách đá tạch tạch tạch tiếng vang kịch liệt từ bên trên chuyển đến nhận tiên lực công kích cả vách đá đều đang vỡ ra từng vết nước có như mạng nhẹ tản ra ngay sau đó toàn bộ động phủ đều hơi chấn động một chút cái tiên nhận tiên lực công kích nước ra hòn đá nhao nhao rớt xuống phanh, phanh phanh nước ra hòn đá rớt xuống Nền vương ở xuống, xuống phía, phía thất o n thải í a d ư thạch thất thải thạch dương t i ễ n cùng tam thánh mẫu khiếp sợ la lên thất thải thạch là nữ hoa nương nương năm đó bộ thiên thời điểm sử dụng thần thạch ẩn chứa lực lượng thần bí thất thải thạch có được vô cùng cường đại linh khí đến từ thời đại hồng hoang hiện tại loại này thần thạch cũng sớm đã biến mất không thấy gì nữa lại tìm không d ế n không nghĩ tới ở hoa sơn bên trong t ự n h i ê n còn sẽ có một khối khổng lồ như vậy thất thải thạch tồn tại ta hiểu được nguyên lai hoa sơn c h i tâm chính là thất thải thạch có khối này thần thạch tồn tại hoa sơn mới có thể ngưng tụ thiên địa linh khí dự dục ra linh mạch tam thánh m â u đã từng liền một mực ở hoa sơn lầm yếu cứu trợ hoa sơn thôn dân phụ cận tự nhiên biết rõ hoa sơn bên trong có hoa sơn c h i tâm sự tỉnh dương t i ễ n nhìn thấy khối này thất thải thạch sắc mặt khó coi nói tây vương mẫu thực sự là h ả o thủ đoạn cải biến pháp trận chú ngữ đem thất thải thạch lực lượng dẫn vào trận pháp chỉ cần ta vừa chạy chú ngữ phá trợ liền sẽ thôi động thất thải thạch q u ả n chú linh khí đến lúc đó tam mội tất nhiên sẽ thần hình câu diện vương phong đem thất thải thạch tìm ra về sau dương t i ễ n rất nhanh liền hiểu tây vương mẫu trong bóng tối cải biến thần chú mục đích đây là muốn lấy tam thánh mẫu tính mệnh đến cảnh cáo tam giới tiên nhân thiên đỉnh tiên điệu là không cho phép xúc phép xúc chỉ sợ thiên đình quần tiên không còn có người dám nhớ c h â n tục đại giới thật sự là quá lớn dù sao mỗi một người tu luyện thành tiên đều trải qua vô số t h a i kiếp mới bảo vệ được sinh mệnh bọn họ sẽ không để bản thân sinh mệnh nhận uy hiếp ngàn vạn năm khổ tu không dễ có tiên vị k h i sinh nho nhỏ tự do tính được là cái gì các ngươi không cần bi quan như vậy ba tất nhiên tam thánh mẫu bảy cái bẫy này vậy liền thuận nàng ý tứ lại như thế nào chỉ bất quá đợi đến tam thánh mẫu nên ngang từ nơi này đi ra ngoài thời điểm tây vương mẫu không biết là vẻ mặt gì dứt lời vương phong xuất thủ lần nữa hắn vận chuyển thể nội ngũ linh châu lực lượng lấy linh châu lực lượng dẫn hướng thất thải thạch đem cái tia khổng lồ thất thải thạch bao phủ thu ngũ linh châu lực lượng cùng thất thải thạch đồng nguyên cũng sẽ không sinh ra bài xích lấy cố này lực lượng đến khống chế thất thải thạch có thể cho vương phong nhẹ nhõm đem nó lấy đi b á b á trong vách đá cái tia khổng lồ thất thải thạch rốt cục thoát ly vách đá bao khỏa bị vương phong mạnh mẽ kéo ra ngoài ba trên vách núi đá lại rớt xuống rất nhiều tan vỡ hòn đá sau một khắc thất thải thạch liền biến mất ở dương tiễn cùng tam thánh mẫu nhìn chăm chú phía dưới chương sáu mươi mốt lấy đi thất thải thạch hoa quả sơn thấy một màn như vậy dương tiễn cùng tam thá thất thải thạch có được đặc thù thần lực bình thường tiên nhân liền tới gần thất thải thạch cũng không thể to lớn như vậy thất thải thạch bị cố định ở hoa sơn bên trong muốn lấy đi càng là khó càng thêm khó ngươi ngươi rốt cuộc là làm sao làm được thất thải thạch bị ngươi thù lấy dương tiễn có chút nói không ra lời đây là hắn mấy ngàn năm qua nhìn thấy khó tin nhất sự tình bị khảm n ạ m ở trong lòng núi thất thải thạch liền xem như hắn cũng bất lực căn bản không có khả năng đưa nó lấy ra nhưng vương phong lại làm được hơn nữa làm dễ như chở bàn tay không có chút nào tốn sức bộ dáng tam thánh mẫu mặc dù không có nói chuyện nhưng trong mắt trấn kinh không cần phải nói đều nhìn ra vương phong nhìn hai người một cái nói từ nơi sâu xa tự có thiên quyết định có một số việc nên phát sinh thời điểm một cách tự nhiên liền sẽ phát sinh ba nghe được vương phong lời nói dương tiễn cùng tam thánh mẫu cũng biết vương phong là không muốn nói hoặc có lẽ là không tiện nói ra đây vốn chính là thuộc về nhân gia bí mật hai người đương nhiên sẽ không ở phương diện này xoắn suýt dương tiễn lấy lại bình tĩnh từ trước đó khiếp sợ khôi phục lại hỏi thiên đình kế hoạch chúng ta đã biết được hai người chúng ta tuy nhiên phân thuộc phe phái khác nhau nhưng là mục đích lại là giống nhau người có hay không biện pháp tốt có thể giúp ta cứu ra tà ta tam dương tiễn lần thứ nhất lấy giọng thương lượng cùng vương phong nói chuyện để cao ngạo như dương tiễn nói ra những lời này vương phong đủ để tự ngạo vương phong lạnh nhạt nói ra ta lần này trở về nhất định cùng thiên đình làm các đức tam thánh mô sự tình ta từng nói qua sẽ để cho trầm hương tự tay tới cứu n à n g vậy liền nhất định sẽ không nhúng tay vương phong từ trước đến nay nói một k h ô n g hai nếu như cũng đã nói sẽ không đích thân ra tay giúp hắn vậy liền tuyệt đối sẽ không nhúng tay trầm hương ở hắn cùng tôn nộ không trợ giúp phía dưới nhất định sẽ giống trong kịch tv như vậy thành công cứu ra hắn mẫu thân dương tiễn gật đầu một cái thỏ ra là đã hiểu từ dương tiễn góc độ mà nói hắn cũng hy vọng trầm hương có thể thông qua bản thân cố gắng cứu ra hắn mẫu t h ầ n hắn cùng vương phong đều chỉ có thể từ bên cạnh hỗ trợ một hai cũng không thể thay thế hắn đi làm chuyện này bất chi bất giác vương phong đi tới nơi này đã có hơn một c a n h giờ đến lúc rời đi ở trước khi đi vương phong đem thất thải thạch đảo ra sau chỗ chống lấy hòn đá bộ huyết khôi phục lại bộ dáng lúc trước tránh cho bị tây vương mẫu phát giác làm xong tất cả những thứ này vương phong cáo biệt tam thánh mẫu trực tiếp rời đi hoa sơn đám mây phía trên vương phong hướng về đông thắng thần châu đi ba năm qua đi hắn muốn đích thân đi nhìn xem trầm hương cùng khỉ nhỏ thành quả tu luyện vương phong không có tiến về nga mi sơn t h á n h phật động là bởi vì hắn sớm đã biết tôn nộ g không đã về tới đông thắng thần châu hoa quả sơn tin tức này không cần n g h e n h ó n g vương phong cũng có thể tính tới dù sao năm đó hắn đem pháp thể hợp nhất phương pháp tu luyện dạy cho tôn nộ g không lấy hắn tư chất nhiều nhất nửa năm liền đột phá bây giờ ba năm qua đi tôn nộ g không cũng đã về tới hoa quả sơn hiện nhiên hắn thực lực đã tiến vào c h u ẩ n thánh tầm thứ hoa quả sơn ở vào đông hải tri tân nơi đó linh khí dư dạ ư ỡ tính vô cùng là một cái tu luyện nơi tốt nửa ngày sau vương phong tiến nhập hoa quả sơn phạm vi đây là một mảnh nguyên thủy rừng rậm t r u n g quanh sơn mạch liên miên hơn nghìn dặm trong núi cổ thụ rậm rạp ký hoa dị thảo nhiều vô số kể ba còn có đông đảo yêu thú ở vùng rừng rậm này bên trong lượn vòng lấy bất quá ở bên trong dãy núi này yêu thú đều cực kỳ hài hòa giữa hai bên cực ít sinh ra xung đột ba có thể làm đến điểm này cũng là bởi vì cái này hoa quả sơn là tôn nộ g không địa bàn không có bất kỳ một cái nào yêu thú dám ở chỗ này làm càn vương phong đi vào bên trong t r u n g quanh khắp nơi có thể thấy được cây ăn quả nhất là lấy chuối tiêu quả đào nhiều nhất mạn sơn biến dã hoa tươi nở rộ ở dưới bầu trời cùng mảnh này sơn mạch cộng đồng cấu thành một bộ hoàn mỹ đồ án chít chít chít chít đúng lúc này trong rừng truyền đến hầu tử tiếng tê ư số lượng không ít ba trong rừng nhánh cây cũng không ngừng lắc lư đông đảo hầu tử từ trong rừng nhanh chóng lao ra những cái này hầu tử từng cái cầm trong tay cô n đồng động tác vô cùng nhanh nhẹn rất nhanh liền đến bọn chúng thật giống như có tổ chức kỷ luật đồng dạng trước tiên đem vương phong vây lại vậy khỉ bên trong đi ra một tên hất lên áo giáp hầu tử dáng người so với mặt khác hầu tử đến cao lớn hơn rất nhiều ánh mắt vô cùng sắc bén thân thể h n chứa linh khí c nơi này là hoa quả sơn mỹ hầu vương địa bàn còn không mau mau xưng tên ra ba cái này cao lớn hầu tử hữu mô hữu dạng nói xong tiếng người một tấm thật dài mặt khỉ phá lệ hấp dẫn con mắt người khác thoạt nhìn cực kỳ khôi hài ba cái này hầu tử thực lực bất phảm đã có kim tiên tầm thứ là tôn nộ g không d ư ớ i t r ư ớ n g mã hầu tướng quân vương phong nhìn đông đảo có chút khẩn trương hầu tử một cái nói mang bản tiên đi gặp đại vương nhà n g ư ờ i liền nói ba năm trước đây cố nhân tới thăm đối diện với mấy cái này hầu tử vương phong đương nhiên sẽ không xuất thủ cái này dù sao cũng là tôn nộ không đổ tử tôn mã hầu tướng quân nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút hắn nhưng là biết mình đại vương bằng hữu cũng không quá nhiều hơn nữa từ hai năm dưới phía trước hắn về tới hoa quả sơn về sau liền thường xuyên n h ắ c lên một cái tên vương phong d ò n g d ã ba năm chỉ có cái tên này sẽ bị không ngừng n h ắ c lên muốn nói cố nhân vậy cũng chỉ có vương phong ngươi ngươi thế nhưng là gọi vương phong mã hầu tướng quân mang theo một k i a lo nghĩ hỏi ba có thể được nhà mình đại vương xem như cố nhân một cái bàn tay đều đếm ra hơn nữa hắn từng nghe đại vương nói qua có một cái gọi là vương phong người trẻ tuổi thực lực bất phảm tuấn mỹ vô cùng thế gian khó gặp ba trước mắt người trẻ tuổi cùng hắn đại vương trong miệng nhắc tới người kia quá phù hợp ba không đợi mã hầu tướng quân tiếp tục nói vương phong nói không sai ta chính là vương phong ba cái này danh tự ở ba năm trước đây hầu như vang vọng tạm giới không ai không hiểu vương phong ngươi thật là vương phong quá tốt nhà ta đại vương trở về sau liền một mực ở nơi này chờ lấy ngươi tới nhanh mau theo ta đi vào gặp đại vương mã hầu tướng quân có chút kích động kéo một cái vương phong tay liền hướng về trong rừng đi đến vương phong đi theo mã hầu tướng quân ở phía sau hắn còn có một đám hầu tử liễu gia liệu dĩu không ngừng hò hét Làm v ư ơ n ba hiện n tại tôn to nộ không toàn thân không lộ nửa điểm khí thức hoàn toàn thu liễm vào trong thoạt nhìn liền cùng một cái bình thường hầu tử không có khác biệt nhưng vương phong biết rõ đây là pháp thể hợp nhất tiêu chí tôn nộ không thực bước vào t r u y n thánh cảnh giới chương sáu mươi hai trầm hương cùng khỉ nhỏ tiến cảnh đại thánh thật đáng mừng người rốt cục được như nguyện lấy vương phong tu vi tự nhiên liếc mắt một cái thấy ngay tôn nộ g không biến hóa lập tức chắp tay nói tôn nộ g không cười hắc hắc nói nếu không phải phong minh đệ t r ư ở n g nghĩa tương trợ nào có ta lão tôn hôm nay đi đi đi, dẫn ngươi đi ta thủy liêm động nhìn xem chúng ta hôm nay không say không về hoa quả sơn thủy liêm động là động tiên phúc đ ị a một trong vương phong k i ế p trước mỗi lần nhìn thấy cái này thế ngoại đào nguyên nhân gian tiên cảnh cũng không khỏi hướng tới bây giờ rốt cục có cơ hội tự mình tiến vào nơi này thấy trần dung xuyên qua thủy liêm động vương phong cùng tôn nộ không tiến vào thủy liêm động bên trong và mắt là một mảnh rộng rãi hang động bên trong thứ gì đều là lấy làm bằng đá mã thành hầu như có động t h i ê n khác ba trong động rộng rãi động phủ bên trong bài trí cực kỳ có thứ tự hơn nữa cực kỳ sạch sẽ g ọ n gàng kỳ lạ nhất là cái này động phủ lại có một đầu nước ngầm chạy ưu ám thâm trầm ba đầu này nước ngầm chạy nếu như vương phong không đoán sai chính là năm đó tôn nộ g không vào đông hải tìm kiếm binh khí đầu kia thông đạo phong huynh đệ tới tới tới, ngồi xuống nói một chút những năm này ngươi đều đi nơi nào ta nghe nghe quan tâm cô nương kia đi tìm làm p i ề n ngươi liền tìm ngươi khắp nơi kém chút còn cùng nàng độc thủ tôn nộ không lôi kéo vương phong ở thạch bàn bên cạnh ngồi xuống b ba một bên hầu tử hầu tôn rất nhanh đưa tới hoa quả sơn đặc sản trái cây hầu nhi tiểu thối lui đến một bên không có x e n vào vương phong nghe vậy trong lòng thoáng qua một dòng nước ấm cười nói đại thánh tâm ý vương phong ghi nhớ trong lòng ba lúc trước quan âm s ắ c thực đi tìm ta muốn cho ta gia nhập phật môn bất quá bị ta cự tuyệt về sau ta cảm giác sâu s ắ c thực lực không đủ thế là đi xa hải ngoại ẩn nấp tu luyện lần này bế quan liền vượt qua ba năm thời gian Diệu. người, đổi đệ tuệ huynh nếu Phong hơn trí là người đối thủ. nhưng nếu là phật môn phái gia truyền thánh phong huynh đệ tất nhiên thiệt thòi lớn làm bừa không bằng dấu tài chỉ có thực lực bản thân cường đại lên mới có thể không nhìn bất kỳ đối thủ nào tôn nộ không năm đó chính là ăn xung động thua thiệt bây giờ nhớ tới bản thân nếu là có vương phong đồng dạng trí tuệ chỉ sợ cũng sẽ không bị người thúc đẩy nhiều năm như vậy vương phong cảm nhận được tôn nộ g không ý nghĩ cười nói không nói những thứ này đại thánh hai cái kia cái t i ể u tử hiện tại thế nào vương phong lời nói xoay chuyển đem thoại để chuyển đến chẩm hương cùng khỉ nhỏ trên người ba năm không gặp vương phong tự tin có tôn nộ không dạy bảo hai người thực lực sẽ không quá kém quả nhiên nói đến hai cái k i a tiểu tử tôn nộ g không lập tức lên tiếng cười một tiếng nói phong minh đệ một lần này thu đồ đệ ngược lại để lão tôn có truyền nhân t r ầ m hương thông minh không cần nhiều lời lại có hắn mẫu linh lực bảo vệ đi qua nga mi sơn linh khí tẩy lễ pháp lực bảo tăng hơn nữa cơ sở vững chắc không có nửa điểm hư giả để cho lão tôn hài lòng là k h i nhỏ g i a hỏa này cũng có lao tôn năm đó phong phạm cái này hoa quả sơn đều nhanh thành hắn hậu hoa viên thật là làm ở mỹ ba bất quá não thì não cái này hầu tệ tử tu vi cơ sở cực kỳ vững chắc lại đi qua linh khí tẩy lễ tiềm lực vô t ậ n bây giờ cùng chấm hương một dạng k h ba ngày cách k tại i ê n c hai n bước. t người n nói chuyện cái tiêu thủy liêm động bên ngoài hai vện kim quang sông phá mả nước giống như lưu quang một dạng nhanh chóng bay tới phong thúc thúc chủ nhân khi nhỏ cùng t r ầ m hương đến bọn họ vốn ở đông hải chi tấn tu luyện lấy được hoa quả sơn hầu tự truyền lời biết rõ vương phong trở về liền lập tức chạy về ba năm vương phong đã rời đi ba năm nhất là lúc trước tam giới nghe đồn vương phong đã vẫn lạc thời điểm hai cái tiểu tử nếu không phải tôn ngộ không đẻ ép chỉ sợ đều muốn xông lên vật môn bây giờ lại gặp đến vương phong kích động trong lòng có thể nghĩ t r ầ m hương cùng khỉ nhỏ quỳ gối vương phong trước người cung kính hành lễ để báo đáp những năm gần đây vương phong chiều cố tất cả đứng lên một cái nam nhân động một chút lại quỳ trên mặt đất muốn làm một cái nam tử hán liền không nên tùy tiện dưới lệ không nên tùy tiện quỳ xuống chỉ có kiên cường nam nhân mới có thể chống lên một mảnh bầu trời mới có thể làm đại sự nhớ kỹ sao vương phong mặt không đổi sắc trầm giọng nói ra hai người hơi chấn động một chút cung kính nói là nhớ kỹ chầm hương cùng khỉ nhỏ sau đó đứng lên sau thối lui đến một bên tâm lý có không nói ra được vui vẻ vương phong gật đầu một cái tâm lý rất hài lòng ba nhìn thấy chầm hương cùng khỉ nhỏ thời điểm cảm nhận được trong cơ thể của bọn họ cái kia hùng hậu pháp lực cực kỳ ngưng thực tuy nhiên vẫn chưa làm đến liền thành một k ố i nhưng đối bọn hắn hiện tại mà nói đã là cực kỳ khó khăn Tôn Ngộ không có chút tiểu không Ngộ cũng có đắc ý, dù sao lấy à là này hắn tính hắn Phong huynh thể hoạch nghĩ, không định lần ngươi ngươi như dạy dô y vậy đệ được đệ, đi. tử, bát. một trở Ta về về sau sẽ có có cứ l gì? kế tôn nộ g không đối với vương phong hiểu rõ năm đó thiên đình như vậy nhằm vào hắn còn có phật môn mời trào không thành ý đồ ở sau lưng d ở trò xấu vương phong khẳng định sẽ không như thế kết thúc giống hắn và vương phong dạng này thiên tài tuyệt đối không phải loại kia im hơi lặng tiếng người ba cái gọi là quân tử báo thù mười năm chưa muộn coi như nhất thời không cách nào ứng đối nhưng cuối cùng có một ngày sẽ cả gốc lẫn lãi đòi lại vương phong trên mặt hiện lên một đạo thần bí mỉm cười nói đại thánh ta có một cái kế hoạch không biết ngươi có hứng thú hay không a kế hoạch gì chỉ cần ta có thể làm được không chối từ tôn nộ không vô cùng hiếu kỳ mơ hồ cảm giác được vương phong một lần này sẽ có một cái đại động tác ở đây khỉ nhỏ cùng trầm hương cũng dựng lỗ t a i lên dự định nghe một chút rốt cuộc là kế hoạch gì thần bí như vậy vương phong thuận tay cầm lên hầu nhi tiểu hơi hơi nhấp môi một cái lúc này mới cười nói ba năm đó đại thánh cảnh giới sở di tăng lên nhanh như vậy cùng thiên đình một cái vật có quan hệ đại thánh còn nhớ đến hầu tử tâm lý đột thầm nói tiểu tử này sẽ không phải là muốn làm món đồ kia a ngươi là nói đấu xuất cung những vật kia tôn nộ không hạ giọng nói ra vương phong cười không nói tiếp tục uống rượu t tôn nộ không hít sâu một hơi hắn làm sao cũng không nghĩ đến vương phong cư nhiên đem chủ ý đánh tới đấu xuất cung thái thượng lao quân trên đầu ba năm đó tôn nộ không có thể tiến bộ thần tốc cùng một kiện bảo bối thoát không được quan hệ cựu truyền kim đan chương sáu mươi ba càn quét đấu xuất cung xui xẻo thái thượng lao quân cựu truyền kim đan là đấu xuất cung thái thượng lao quân luyện chế đ a n dược phạm nhân ăn một khỏa có thể lập tức đắp đạo thành tiên phi thăng lên trời Mà đương n h nhiên nếu n k i luyện thành kim cương bất phôi tri thân. thân vẫn là mượn nhờ lao quân lò luyện đan uy lực đem cựu truyền kim đan khổng lồ pháp lực cùng thân thể dung hợp làm một thể nhường hắn thực lực triệt để thăng hoa ba lúc này vương phong vừa nói như thế Tôn trong tức tới thân tình, mặt mò không khỏi đỏ lên. Thế nào, đại thánh, ngươi cảm thấy không không ngộ nhớ năm bản lên. nào, ngươi này khỏi kế hoạch này làm sao? đầu đó đỏ đại lập làm làm cảm mò sự vương phong nghe răng cười một tiếng tiếp tục nói nếu như thành công vậy thì đối với bọn họ mà nói chính là một cái c ự đại cơ duyên vương phong đối với khỉ nhỏ cùng trầm hương chép miệng tôn nộ không ánh mắt sáng lên linh hoạt giật giật cười hắc hắc nói việc này cũng không phải không thể làm bất qua cái kêu cựu t r u y ể n kim đan đối với ta lão tôn đã không có tác dụng đối với ngươi cùng hai người bọn họ lại tác dụng tự đại việc này có thể làm ta cũng rất lâu chưa thấy qua cái kia lão con nhi một lần này vừa vặn đi lên ôn chuyện một chút cũng tốt vương phong nghe vậy gật đầu một cái hắn muốn tôn nộ g không xuất thủ cũng chính bởi vì điều này đấu xuất cung dù sao không phải là chỗ bình thường ở phía xa tam thập tam trọng tiên h hơn nữa bình thường thái thượng lao quân cũng sẽ không ra ngoài không có tôn nộ g không h i ệ p hộ, muốn thành sự cũng không dễ dàng hai người nói làm liền làm lẫn nhau thảo luận một phen về sau liền trực tiếp mang theo khỉ nhỏ cùng t r ầ n hương hướng tam thập tam trọng tiên h đấu xuất cung đi tam thập tam trọng tiên h bên trên không có đại pháp lực tiên nhân là không cách nào tùy ý đi lại trừ phi lấy được ngọc đế thánh chỉ mới có thể như vương phong tôn nộ không cái này tiên nhân pháp lực cao cường như vào chỗ không người căn bản không ai có thể phát giác bọn họ tam thập tam trọng thiên phía trên đại s í c h thiên thái thanh tiên cảnh nơi này tường vân v ậ n quanh thủy khí bốc hơi các loại các dạng dị tượng không ngừng hiện hiện thái thanh tiên cảnh cực kỳ đơn giản xa xa liền có thể nhìn thấy một tòa cùng loại đạo quan cung điện cao cao lơ lửng ở trong hư không vương phong lấy ẩn thân phương pháp mang theo trầm hương cùng khỉ nhỏ cùng một chỗ tiến vào nơi này không có gặp được bất kỳ trở ngại mà tôn nộ không đã sớm hẹn mấy cái tiên hữu cùng một chỗ tụ hội đi trong đó thái thượng lão quân chính là hắn mời đối tượng một trong vương phong ba người đứng ở phía ngoài cung điện có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ phiêu nhiên như tiên vô d ụ c vô cầu khí tức phả vào mặt đấu xuất cung ba chữ lấp lóe lấy quan g mang nhàn nhạt, nhạt treo thật cao ở cửa chính phía trên cửa c u n g chăm chú mất máy nhìn thấy điểm này vương phong tâm lý bình tĩnh không ít thái thượng lão quân đã rời đi hiển nhiên tôn ngộ không an bài đã nổi tác dụng đi theo ở sau lưng hắn khỉ nhỏ cùng trầm hương có chút khẩn trường dù sao bọn họ là lần đầu tiên thượng tiên hơn nữa trực tiếp liền đi tới cao nhất tam thập tam trọng tiên bên ngoài đi thôi tất cả không thể tùy tiện chạm đến để tránh kinh động đến người khác vương phong nhắc nhở một tiếng cũng không chờ bọn họ đáp lại liền trực tiếp nắm lấy hai người tiến nhập đấu xuất cung ba tiến vào đấu xuất cung cửa ra vào bên cạnh có một cái gò đất phía trên lưu một cái hoàn ba cái này gò đất là thái thượng lão quân dùng để buộc lại thanh lưu đừng nhìn phổ phổ thông thông lại là một cái khó lường bà bối thanh lưu đã bị thái thượng lão quân cưới ra ngoài tự nhiên sẽ không ở chỗ này vương phong liếc mấy cái đấu xuất cung bên trong rất đơn giản tuy nhiên rất lớn nhưng muốn tìm một cái địa phương lại là rất dễ dàng ba cửa chính tiến vào là một cái đại sảnh bên trái đi vào chính là thiền điện là bình thường thái thượng lão quân đả tọa địa phương ba bên phải là hữu tiền h điện là môn hạ đệ t ử chỗ ở vượt qua cửa chính đại điện về sau liền sẽ tiến vào hậu điện bên trong mới là thái thượng lao quân tu hành cùng luyện đan địa phương vương phong có tôn nộ g không vẽ bản đồ không có hao phí bao nhiêu thời gian đã tìm được thái thượng lao quân phòng luyện đan ba còn chưa đi tới phòng luyện đan liền có thể gửi đến một cỗ mùi thuốc hít một hơi thân thể đều cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái thể nội tiên khi đều có thể càng thêm lương thực còn có giúp dưỡng tinh thần công hiệu không hổ là thái thượng lao quân chỉ là nghe mùi thuốc liền có thể tưởng tượng nơi này đan dược đều không phải phản phẩm vương phong cảm khái b ậ c này luyện đan bản sự cũng là trên đời này phần độc nhất ba người tiếp cận phòng luyện đan bên trong đột nhiên chuyển đến có người nói chuyện thanh â m hôm nay sư phụ làm sao đột nhiên đi ra ngoài mắt thấy lò đan này đều muốn luyện thành không biết là ai có thể mời được đến sư phụ ba một tên tiểu đồng ngồi trồm h ồ m ở lò luyện đan một bên nghèo đầu nghĩ đến sư phụ giao hữu cực rộng lại cũng không phải là ai đều có thể mời được đến nghe nói lần này là tôn đại thánh lên trời ở bắt tiên cư bên trong tiếp khách cố ý mời sư phụ một tên khác tiểu đồng cầm trong tay cây quạt một bên vỗ trong lò luyện đan hỏa một bên nói a là tôn đại thánh c h ắ c không được sư phụ sẽ ra cửa nếu là sư phụ không đi đại thánh gia chỉ sợ lại sẽ đến chúng ta đấu xuất cung tìm sư phụ p h i ề n p h ứ c ca nói chuyện lúc trước tên kia tiểu đồng giật mình ánh mắt lóe lên một đạo e ngại năm đó tôn ngộ không trộm lấy thái thượng lao quân tiên đan thời điểm bọn họ liền ở chỗ này đối với tôn ngộ không hung danh đó là ký ức vẫn còn mới mẻ đấu xuất cung cơ hồ bị lật cả đáy lên trời mấy trăm năm luyện chế tiên đan trọn vẹn mười cái hồ lô toàn bộ bị tôn ngộ không gieo hoạ ba cuối cùng còn bị tôn ngộ không đạp lăn lò lượt đan n h u ộ xuống đông đảo thái hoạ tuy nhiên tôn ngộ không đã tám trăm năm không có tới đấu suốt cùng nhưng hai cái tiểu đồng đối với chuyện năm đó thế nhưng làm một chút đều không có quên quạt hỏa tiểu đồng lắc đầu nói tôn đại thánh thỉnh kinh về sau đã thành phật nghĩ đến cũng sẽ không làm tiếp loại chuyện đó chúng ta vẫn là không nên đoán bỏ an tâm lao động à chờ sư phụ trở về lò đan dược này cũng nên luyện h à n h ân hai tên tiểu đồng không cần phải nhiều lời nữa nghiêm túc trông nom lấy trong lò luyện đan hỏa chờ đ ợ i đan dược thành hình vương phong nghe được hai tên tiểu đồng đối thoại nói thầm một tiếng xin lỗi chỉ sợ hôm nay qua đi lao quân cái này tám trăm năm luyện chế đan dược lại phải dẹp vương phong thổi một cái tiên khí trực tiếp để hai tên tiểu đồng ngủ t i ế p đi đạo này pháp thuật đủ để cho bọn họ ở ba canh giờ bên trong không có bất kỳ người nào sẽ quay d ậ y ba trong phòng luyện đan chung quanh phụ đầy giá đỡ những cái này trên cậy đặt vào các loại các dạng hồ lô đan bình còn có vết t ư ờ n g cũng rời rạc mang theo một chút hồ lô những cái này hồ lô đều là chứa đan dược sử dụng càng cao cấp đan dược chuyên trở đạo cụ cũng càng thêm cao cấp như cựu chuyện kim đan chính là dùng từ kim hồ lô chứa có thể bảo đảm đan dược dược tính sẽ không tiết ra ngoài động thù đi đem tất cả từ kim hồ lô bên trong đan dược toàn bộ mang đi vương phong vung tay lên để khỉ nhỏ cùng t r ầ m hương hai người bắt đầu cầm đan chương 64, tăng đàn h ả i hội đại thần phong thúc thúc những cái này đều cầm t r ầ m hương hỏi ba nơi này t ử kim hồ lô tựa hồ không ít nói ít cũng có mười mấy hồ lô nếu như toàn bộ đều cho cầm thật là có bao nhiêu vương phong gật đầu một cái nói cầm toàn bộ cầm đi chỉ cần là t ử kim hồ lô bên trong đang dược toàn bộ mang đi là t r ầ m hương hưng phấn hô to một tiếng mang theo khỉ nhỏ bắt đầu gió cuốn mây tan đồng dạng thu hết lên ba toàn bộ phong luyện đan đ a n dược nhiều đến kinh ngạc mặc dù không phải mỗi một cái hồ lô đều cho trần đầy nhưng tuyệt đại bộ phận đều là chứa đủ từ kim hồ lô chứa bảo đan đây là thái thượng lao quân q u ý củ tám trăm năm trước thời điểm tôn ngộ không chính là đánh bậy đánh bại ăn h n đan hơn nữa còn là trực tiếp một hồ lô một hồ lô ăn vì sao bởi vì hầu tử phát hiện cái này từ kim hồ lô bên trong kim đan tất cả đều là tăng thực lực lên bảo đàn a ba chính là bởi vì những cái này kim đan mới có tôn nộ g không cái kia hùng hậu phát lực cuối cùng trải qua lò luyện đan một luyện đan dược, dược lực tiềm ẩn vào thân thể xương cốt máu thịt luyện thành kim cương bất phôi chi thể vương phong không có đi tranh đoạt những chuyện này có hai người bọn họ làm là có thể hắn đi tới những cái kia cái giá nguyên một đám nhìn sang muốn nhìn một chút có cái gì không giống nhau đồ vật kết quả cuối cùng cũng không có cái gì phát hiện được rồi cầm đan dược đã là khó được vương phong lắc đầu b u ô n g xuống tiếp tục vơ vét suy nghĩ phong thúc thúc chúng ta đều đã tìm xong tất cả từ kim hồ lô bên trong co kim đan đều bị chúng ta tìm đến c h â m hương cùng khỉ nhỏ cùng một chỗ đem tất cả chứa kim đan từ kim hồ lô đều rời ra nhìn xem vương phong không biết nên làm thế nào cho phải vương phong gật đầu nhìn về trên đất mười cái hồ lô vung tay lên một cái một đạo kính phong c u ố n qua mười cái tia tử kim hổ lô đều bay đến đám người độ cao phanh phanh phanh b à sau một khắc mười cái tia tử kim hổ lô bên ngoài cái nắp đều lập tức mở ra thấm vào ruột gan hương vị sông vào mũi nồng đậm vô cùng ba toàn bộ phòng luyện đan đều bị cỗ này mùi thuốc nồng nặc bao vây ân đúng lúc này v hắn, hắn chính ẽ đang à thu ắ kim đan cỗ này khí tức chủ nhân hiển nhiên đã cảm thấy nếu không thì sẽ không hướng về bên này mà đến thu vương phong thôi động thể nội tiết lực đem t ử kim hổ lỗ bên trong kim đan duy nhất một lần đều cầm ra cả phòng đều là kim quan g lập lụe cái kia kim s ắ c đan viên đem một mảng lớn khu vực đều trải đ ầ y siêu vương phong mở ra hệ thống thương khố trực tiếp duy nhất một lần đem tất cả kim đan đều đựng trong kho hàng sau một khắc phòng luyện đan tất cả đan dược hương vị đều biến mất người phương nào xông vào lão quân cung điện còn không nhanh cho ta đi ra đấu xuất cung bên ngoài một tên mặt mũi thanh tú da thịt trắng non thiếu niên đứng ở bên ngoài cửa chính ba trên người hắn mặc một kiện hoa sen và á o trang phục cầm trong tay một chuôi thần quang tứ xạ hồng anh thương, uy phong lấm lấm. hắn mặt thoạt nhìn có chút non nớt mi tâm một điểm đỏ đầu đội kim quan thoạt nhìn ngược lại là cực kỳ xinh đẹp vương phong mới vừa ra tới liền thấy người này hắn không có lập tức đi bởi vì trước mắt người này nhường hắn nhớ tới một người tam đàn hải hội đại thần na cha ba người này cùng tôn ngộ không là bạn tốt cực kỳ trọng nghĩa khí hơn nữa thực lực vô cùng c ư ờ n g hành so với lúc trước dương tiễn cũng không thua bao nhiêu nhà ai đến tiểu hoa nhi cũng dám ở trước mặt bản tọa nói khoác mà không biết ngượng không sợ cười rơi người khác giang hàm vương phong chẳng biết lúc nào đã ngồi ở đấu suất cung nóc nhà cao, cao tại thượng nhìn xuống na cha kim đan đã tới tay vương phong mục đích lần này đã đặt thành có thể vừa lúc gặp na cha một trận chiến này xem ra có nhìn ba ở trong cái này thái thanh tiến cảnh người bình thường sẽ không đi tới nơi này bởi vì nơi này là thái thượng lao quân địa bàn ba coi như vương phong ở trong này cùng na cha đánh hôn thiên ám địa chỉ sợ cũng không có ai biết rõ có tôn n g ộ không k é o lấy c h ỉ ít ở ba canh giờ bên trong thái thượng lao quân là sẽ không trở về điểm này vương phong rất có đúng mực người biết ta là ai còn dám đứng ở chỗ này xem như thật can đảm ba bất quá có dám hay không đưa ngươi khuôn mặt cho lộ ra đừng làm tặc cũng không dám thừa nhận keng nói chuyện thời điểm na cha trưởng thương trong tay hung h ă n g gõ đánh trên mặt đất phát ra một đạo tiếng vang to lớn vương phong trên mặt bị một tầng thật mỏng tiên khí bao phủ thật giống như có một tầng xương mù đem hắn phía sau bộ mặt thật triệt để bao vây lại ngay cả mạnh như na cha cái này tiên nhân đều không cách nào xem thấu vương phong cười nhạt một tiếng nói ngươi nghĩ biết rõ ta là ai vậy liền lên đến cùng ta giao thủ à nếu như ngươi thực lực có thể có được ta tàn thành có lẽ b ả n tọa sẽ cho ngươi biết ta là ai cho nên muốn nắm lấy cơ hội ừ na cha nghe xong giận dữ lớn tiếng nói vậy liền để bản thân đến lãnh giáo một chút nói chuyện thời điểm na cha t r ư ờ n g thương một đỉnh một đạo lăng lệ thương mang từ trên mũi thương bạo phát ra thư không bên trong cư nhiên xuất hiện một đạo to lớn thương ảnh kim quang nổ bắn ra từ trong tay hắn trợn l ó e lên xoẹ xẹt thư không giống như đổ nát vải vóc trực tiếp bị xé thành hai mảnh cái kia sắc bén thương ảnh cơ hồ trong nháy mắt liền đã đến vương phong phụ cận có chút ý tứ vương phong cười nhạt một tiếng dội ra một tay hướng về cái kia thương ảnh bắt lấy cái kia bàn tay khổng l ồ bên trong từng đạo từng đạo mạnh mẽ phát tát chi lực trải rộng trong đó ẩn chứa kinh khủng không gian áp sức năng lực ba gần như trong nháy mắt cái kia cường phản p h ấ t bị cưỡng ép áp xúc gấp mấy trăm lần từng điểm bị nghiền ép thu nhỏ thẳng đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa ba đẩy trời thương k ì n h cũng từ từ tiêu tán lập tức trở nên vân đạm phong khinh h ả o tạc tử ngược lại có chút bản sự xem thương na cha bị thoáng cái phá thương đạo phát tắc ngược lại có chút ngoài ý mớn ánh mắt lõe lên vẻ ngưng trọng vê anh dưới chân hắn một đôi phong hỏa luân thiêu đốt nóng bỏng thiên hỏa cả người đứng ở phía trên nhảy lên hướng về vương phong một thương đánh tới kèn kèn kèn vương phong bất động không ngừng phát ra chỉ lực đem na cha mùi thương ngăn cách hùng hậu tiên lực tác dụng dưới na tra lực lượng căn bản liền không cách nào làm đến hữu hiệu công kích hai người nhảy lên không trung ngay tại địa phương này triển khai đại chiến cương phong tàn phá bừa bãi bóng người trọng trọng giống như quỷ mị ở tầng này cương phong bên trong không ngừng lấp loại lấy đủ loại cường đại pháp thuật ở trong này nở rộ cơ hồ đem nửa bên mây mù đều cho nổ tung ba chính ở hai người say x ư a sảng khoái chiến đấu thời điểm bắt tiên phủ bên trong thái thượng lão quân khẽ c h o mày quát to một tiếng không tốt ta đấu xuất cùng xảy ra chuyện rồi dứt lời thái thượng lão quân cũng không để ý đông đảo tiên nhân ở đây quay người liền rời đi chương sáu mươi lăm đấu xuất cùng bị đập lao con nhi cái này cờ mới hạ một nửa đây ngươi làm sao lại muốn đi đây ngươi đ ấ u xuất cung nhưng lại ở tam thập tam trọng thiên bên ngoài thái thanh tiên cảnh người nào có thể lên đừng nói dỡn tới tới tới tới p h i a ngươi tôn nộ g không kéo lại thái thượng lao quân không thả hắn đi nói đùa hắn nhiệm vụ chính là quấn lấy thái thượng lao quân để vương phong có cơ hội đắc thủ có thể ngăn chặn một khắc làm một khắc nộ g không chớ có cả ta lao đạo đã cảm giác được thái thanh tiên cảnh có việc phát sinh phải lập tức chạy trở về chúng ta ngày khác lại gặp dứt lời thái thượng lao quân trực tiếp hơi chấn động một chút đem tôn nộ không tay mở ra phất chân hất lên hướng về bên ngoài đi đến mùu một tiếng n h u h ố n g vang lên thanh n h u đến đi về đấu xuất cung thái thượng lão quân k h ẽ quát một tiếng thanh n h u dựng lên tường vân bay lên không tôn nộ không không tiếp tục ngăn cản lúc này nếu là hắn tiếp tục ngăn trở chờ thái thượng lão quân trở lại đấu xuất cung phát hiện cựu truyện kim đang bị trộm mà nói nhất định sẽ kịp phản ứng chuyện này cùng mình có quan hệ ba hiện tại hắn nhưng là học thông minh chuyện này hắn nhất định phải không đếm xỉa đến xem như cái gì đều không biết vương phong lai lịch vốn là thân bí hơn nữa đã ba năm không xuất hiện liền xem như thái thượng lão quân cũng sẽ không hoài nghi đến trên đầu của hắn ba chỉ cần vương phong không có bị thái thượng lao quân tại chỗ bắt cái kia thái thượng lao quân liền không làm gì được bọn họ thái thanh tiên cảnh đấu xuất cung bên ngoài vương phong cùng na cha đánh đất trời đen kịp toàn bộ đấu xuất cung phía trên kinh khí tàn phá bờ bãi cương phong điên cuồng gào thét nguyên bản thụy khí bốc lên thái thanh tiên cảnh lúc này trải rộng lăng lệ kinh khí khắp nơi tràn đầy không gian chấn vỡ sau mảnh vỡ nổi lơ lửng nếu không phải hai người tận lực lưu thủ chỉ sợ toàn bộ đấu xuất cung lúc này đều đã bị triệt để đánh nát na cha càng đánh càng kinh hãi trước mắt tên này người thần bí thực lực cường đại pháp lực sâu không lường được mỗ đều sẽ bị đối phương dễ dàng hóa giải vô luận bản thân bỏ ra bao nhiêu thực lực đều không thể chiếm được nửa điểm tiện nghi người rốt cuộc là ai vì sao muốn đến đấu xuất cung nói ra bản thân có thể tha cho ngươi một c á i mạng bằng không đợi đến thái thượng lao quân trở về ngươi muốn đi cũng đi không nổi na cha rất ngạc nhiên đến cùng là dạng gì nhân vật sẽ có thực lực kinh khủng như thế hắn có thể cảm giác được đối phương không có sắc ý nếu không thì lúc này hắn chỉ sợ sớm đã lực bất bằng tâm vương phong đứng não giữa trời, đôi bàn tay không ngừng ngăn cản cái này na cha tiến công tâm lý cực kỳ rõ ràng na cha lời nói có chút đạo lý lấy thái thượng lao quân thực lực lúc này c h ỉ sợ đã cảm ứng được thái thanh tiên cảnh xảy ra chuyện nếu là lại không đi chỉ sợ thật có khả năng bị chắn ở chỗ này nghĩ tới đây vương phong tâm tư quay nhanh muốn thoát ly cũng không khó nhưng mình không xuống ngoan thủ mà nói lấy na cha thực lực quả thật có thể ngăn chặn bản thân một lát cho đến lúc đó thái thượng lao quân nói không chừng cũng quay về vương phong ánh mắt quét qua khoe miệng hiện lên một sợ ý cười hắn đã nghĩ tới chủ ý muốn ngăn chặn bản tọa vậy phải xem xem người pháp lực vương phong thân hình k h a động hóa thành một đạo lưu quang hướng về đấu xuất cung bay đi phía sau na cha xem xét hét lớn người muốn làm gì muốn chạy trốn hỏi trước một chút ta thương b à ảnh na cha trong tay hồng anh thương ngỡn ư một cái thôi động thể nội pháp lực hội tụ mũi thương manh liệt k ì n h khí thi bạo lấy hắn là trung tâm cấp tốc của tới thư không không ngừng bị chấn át cái k i a khổng lồ thương kình như dao long xuất hải bước lên vạn trượng cự lãng lưu lại cho ta vanh long na cha một thương vung ra thư không bên trong hắn ngưng tụ kỉnh khí phong bạo ở mũi thương chỉ dẫn dưới hướng về vương phong bộc phát giống như dòng lũ đồng dạng manh liệt tình khí thủy chiều vông góc mà xuống một đợt tiếp lấy một đợt không ngừng phát động thế công vương phong k h ỏ miệm lộ ra vẻ mỉm cười trò hay muốn mở m hắn không có xuất thủ ngăn cản hắn vốn là hướng về đấu xuất cung đi na cha ở sau lưng thi triển pháp t ắ c chi lực dẫn động tình khí triều dân cơ hồ đem nửa cái thái thanh tiên cảnh đều muốn quét sạch tình khí đại la kim tiên đứng đầu tu vi na cha không thẹn tam đàn hải hội đại thần thực lực tuyệt đối không phải nói đùa một chiêu này đối kháng chính diện ít có người có thể tiếp mà vương phong muốn chính là cái này hiệu quả dẫn dụ na cha xuất thủ ngay tại lúc này làng cổ kia kinh khủng tình khí triều dân sắp tới người thời điểm vương phong thân ảnh hư không tiêu thất cứ như vậy biến mất ở trong hư không người đâu na cha đứng ở trên không phía trên lục soát bốn phía không có phát hiện vương phòng chờ lần nữa đưa ánh mắt thả lại đến đấu x u ấ t cung thời điểm hắn mí mắt nhảy một cái kinh hô lên hoàng bét đấu x u ấ t cung b à ảnh đấu x u ấ t cung phía trên toát ra ánh sáng long lánh nguyên một đám phủ văn t ử cường thể bên trong xuất hiện hình thành một cái khổng lồ vòng phòng hộ giờ khắc này cỗ kia kinh khí triều dâng cùng cái kia vòng phòng hộ hung hăng đánh vào cùng một chỗ một công một thủ tranh phong tương đối na cha thấy một màn như vậy thở phào nhẹ nhõm may mắn nơi này là đấu suất cung pháp trận thực sự là lợi hại nếu là một lần này bị kinh khí đánh xuyên chỉ sợ nửa cái đấu suất cung đều muốn hóa thành một mịt anh Long. sau c h một khắc đấu xuất cung hơn phân nửa cung điện đều ở na cha một đòn phía dưới hóa thành cho tàn biến mất không thấy gì nữa cửa chính đại điện đều biến mất chỉ lưu lại phía sau phòng luyện đan tu luyện thất đại điện nhìn đến đây na cha trừng mắt lộ ra xong đời ánh mắt đấu xuất cung cư nhiên hủy ở bản thân công kích phía dưới người xong đời ta cho rằng ngươi bản sự đã đủ lớn rút gân lột ra tinh thông mọi thứ không nghĩ tới thậm chí ngay cả thái thượng lão quân đấu xuất cung cũng dám đập bội phục bội phục na cha ở hảo não nên làm cái gì thời điểm vương phong thân ảnh xuất hiện lần nữa bất quá lại là cách na cha rất xa một mặt suối q u ỏ e d á g vẻ nhìn thấy vương phong xuất hiện lần nữa na cha tâm lý cái kia hỏa liền xuất hiện n g ư ơ i n g ư ơ i rốt cuộc là ai ta bị ngươi hại chết đập đấu xuất cung lần này chỉ sợ bản thân cái kia cường thế lao cha cũng chưa chắc có thể giúp mình nhiều ít là muốn nhận một chút trừng phạt vương phong âm thầm gật đầu cái này na tra tính tình coi như tốt biết rõ chuyện lần này là bị bản thân lợi dụng nhưng không có đem trách nhiệm trách tội đến trên đầu mình không sai b à có can đảm gánh chịu bản thân tạo thành trách nhiệm trách không được tôn nộ g không nguyện ý cùng hắn giao lưu trở thành bạn bất quá vương phong lúc này lại không có ý định lộ ra chân dùng cái này quá kinh hãi sợ rằng sẽ gây nên phản ứng dây chuyền làm không tốt lại sẽ phát sinh một lần đại chiến tốt bản tọa đi trước một bước đấu xuất c u n g sự t ì n h cùng ta không có chút quan hệ nào chính ngươi đi cùng thái thượng lão quân giải thật ta ha ha ha vương phong hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng xuống thái thanh tiến cảnh thẳng vào nhân giới một k h ắ c đồng hồ sau thái thượng lao quân trở về nhìn thấy một màn trước mắt một ngụm lao huyết kém chút không phun ra ngoài bất quá tất cả những thứ này đều đã cùng vương phong không quan hệ Trường Tân, Tôn tụ tập trung một thường thực tuy một trở, cũng cũng từng xuất thường thành Vương người nhưng chưa chuyển、Kim、Đan, Đông ơn. Phong, Nộ không lần nữa lần này hoàn hành, nhiên nhỏ khăn cũng cũng hiện ngoài mớn. lần này công, Quân năm chuyển gặp gì Kiểu Kim Kế khó Kế Kiểu Hải Chi phi điểm cái phi Quả chỗ. hoạch chắc hoạch Hòa may đám mỹ Lao Sơ ý một lần này lấy được cựu truyền kim đan số lượng so tôn ngộ năm đó ăn còn nhiều hơn hơn nữa quan trọng nhất là tất cả đều là cựu truyền kim đan vương phong cười nhạt một tiếng nói không sai chấm hương cùng khỉ nhỏ nếu như có thể đem tất cả cựu truyền kim đan đều hóa giải mà nói pháp l ự c mạnh đủ để bằng được đại la kim tiên t ầ n g thứ chỉ cần cảnh giới vừa đến pháp lực khổng lồ có thể cho bọn họ nhẹ nhõm vượt qua đại la kim tiên k i ế p trở thành một tên chân chính đại la kim tiên cựu truyền kim đan khổng lồ linh khí chấm hương cùng khỉ nhỏ bây giờ đã là chân tiên đỉnh phong tồn tại kém một bước liền có thể bước vào kim tiên ăn cựu truyền k hhh một lần này mấu chốt cũng không ở bọn hắn tôn nộ không cười hhh tiếp tục nói phong huynh đệ nhiều như vậy cựu truyền kim đan lấy hai người bọn họ thực lực cũng không cần bao nhiêu liền đầy đủ chân chính cần cựu truyền kim đan người là ngươi ta ta thể nội pháp lực đã cực kỳ hùng hậu cũng không cần những cái này kim đan cũng đã đầy đủ nói đùa vương phong bản thân liền hấp thu ngũ linh châu ẩn chứa khổng lồ pháp lực về sau lại hấp thu bảo liên đ ă n g bên trong vạn năm pháp lực bàn về pháp lực mà nói trước mắt trên đời có thể so sánh với hắn thật vẫn không nhiều cho nên từ vừa mới bắt đầu vương phong không có ý định lấy được cựu truyện kim đan dùng đến trên người mình mà là toàn lực giúp khỉ nhỏ cùng trầm hương đột phá tu vi k hầu ô không không. n g h tử lắc đầu nói phong huynh đệ ngươi cũng không nên xem thường cái này cựu truyện kim đan bên trong ẩ n chứa thiên đạo p h á p tác nếu có thể hoàn toàn lĩnh ngộ trong đó cảnh giới vậy ngươi nhất định có thể càng tiến một bước cựu truyện kim đan sở dĩ có thể để phàm nhân đắc đạo thành tiên phi thăng lên trời cũng là bởi vì trong đó thiên đạo p h á p tác lực lượng vương phong hơi hơi kinh ngạc không nghĩ tới cái này cựu truyện kim đan lại còn ẩ n chứa thiên đạo phát tác lực lượng điểm này hắn thật vẫn không biết cựu truyền kim đan có hiệu quả như vậy đối với vương phong mà nói là có chỗ tốt hắn cảnh giới không thấp nguyên thần một mực đều đang thôi diễn cảnh giới diễn hóa thiên đạo pháp tắc lực lượng có thể nói cũng sớm đã đi tới bản thân hắn cảnh giới phía trước ba chỉ là c h u ẩ n thánh cảnh giới diễn hóa hoàn toàn khác biệt thiên đạo pháp tắc gần chứa cực ít coi như nguyên thần một mực diễn hóa cũng vẫn chưa hoàn thành thôi diễn cựu truyền kim đan là thái thượng lao quân tự mình l u y ệ n chế đã mang tới hắn đối với thiên đạo pháp tắc cảm nộ vương phong hấp thu về sau liền có thể dựa vào trong kim đan thiên đạo pháp tắc tiến hành thôi diễn đến lúc đó thật vẫn có khả năng nhường hắn một bước lên trời, thành c h u ẩ n thánh cùng đại la kim tiên cách nhau một đường nhưng hai người đại biểu giá trị thế nhưng là hoàn toàn bất đồng đ ặ t đến c h u ẩ n thánh cảnh giới về sau cho dù là đối mặt thiên đình phật giáo vương phong cũng có bản thân lực lượng tốt đã như thế vậy liền tìm một chỗ bắt đầu bế q u a n a đại thánh hai cái này tiểu tử liền giao cho ngươi vương phong đột phá nhất định không thể ở hoa quả sơn nếu không thì c h u ẩ n thánh cấp bậc đột phá nhất định sẽ kinh động tam giới các đại thế lực c a o thủ thiên đình cùng phật giáo đều là vương phong đối thủ càng thêm không thể để cho bọn họ phát giác nếu như lần này có thể chính thức đột phá trần thánh cảnh giới cái kia vương phong liền lại không cố kỵ yên tâm đi hai tiểu tử này có ta nhìn xem không có vấn đề ngươi cố gắng đột phá đi thôi tôn nộ không gật gật đầu nói vương phong gật đầu một cái vung tay lên đem cất giữ ở hệ thống thương khố bên trong cựu chuyển kim đan phân ra một phần ba ba không gian bên trong lập tức tản mát ra nồng nặc dự vị hít một hơi đều có thể cảm giác được thể nội linh khí có chỗ đột phá nộ không cười hắc hắc đại thủ hướng về cái kia hơn ngàn miếng kim đan thu vào ba còn dư lại mấy ngàn miếng kim đan vương phong giữ lại cung cấp bản thân sử dụng chia xong kim đan vương phong liền rời đi hắn muốn tìm cái phù hợp địa phương tiến hành đột phá ba cùng lúc đó thiên đình lăng t i ê u đại điện phía trên. q u ầ n thần xuất hiện bệ hạ lao thần đấu xuất c u n g bị tam thái tử hủy còn mời bệ hạ vì lao thần làm chủ thái thượng lao quân một mặt bi phẫn đấu xuất cung thế nhưng là hắn phụ đ ệ lại bị hủy đi hắn trái tim đều đang chảy máu quan trọng nhất là trong phòng luyện đan nàng mấy trăm năm qua luyện chế cựu c h u y ể n kim đan cũng bị trộm sạch sẽ nhường hắn nhiều năm tâm huyết biến mất không còn đồng dạng đứng ở trên đại điện na cha nghe xong liền vội vàng giải thích nói bệ hạ việc này có ẩn tính khác xin nghe tiểu thần một lời bà cao cao ngồi ở thiên đế bảo tọa ngọc đế ngay vậy không nhanh không chầm hỏi a na cha ngư ngược lại là nói một chút còn có cái gì ẩn、tình? thái thượng lao quân phủ đệ bị hủy tất cả thiên đình người đều biết na cha cơ hồ không có chống chế cơ hội na cha cung kính thi lễ một cái nói bệ hạ lao quân việc này tiểu thần đã sớm nói là có người tiến vào lao quân nội phủ bị ta phát hiện ta hoài nghi hắn đi t r ộ n cho nên mới xuất thủ ngăn lại không nghĩ tới cái tiêu tặc t ử pháp lực cao thâm mặt chắc ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ về sau ta phát hiện hắn có trốn chạy ý tứ thế là liền xuất thủ ngăn cản cuối cùng không cẩn thận đem lão quân đấu xuất cùng đánh nát mời bệ hạ cùng lao quân minh xét na cha nói câu câu là thật tình huống lúc đó xác thực là như vậy ba cái này ngọc đến ngay vậy đau cả đầu thái thượng lao quân nói là bị na cha hủy đấu xuất c u n g liền cựu truyền kim đan cũng bị trộm thoạt nhìn cùng na cha nói đại khái không sai bịt lắm có thể tưởng tượng nhất định là có người tiến vào đấu xuất c u n g để cho người ta có cơ hội lấy trộm cựu truyền kim đan ba về sau lại bị na cha gặp được hai người giao chiến phía dưới hủy đấu xuất cung thế nhưng là vấn đề liền ở chỗ na cha cùng đối phương giao thủ thời điểm liền đối phương là ai đều không biết càng không biết hắn là đến từ phương nào tiên nhân cái này cũng có chút khó làm chẳng lẽ là hắn hay sao ngọc đến não hã hiện lên một bóng người đó là hắn cho tới nay đều thống hận người thế nhưng là vương phong đã biến mất ba năm rất có thể đã bị phật môn người bắt lấy hoặc là đã vất lạc nếu không thì lấy vương phong tính cách ba năm qua vì sao một mực không xuất hiện l i ê n thôi diễn đều thôi diễn không ra hắn vị trí chương sáu mươi bảy t h ô n tính c ử u c h u y ể n kim đan bế quan đột phá ý nghĩ này mới mọc lên ngọc đế liền đem nó bắt bỏ không thể nào là vương phong hơn nữa lấy vương phong tu vi cũng không khả năng vô thanh vô tức tiến vào tam thập tam trọng thiên mà không bị phát hiện ba có thể là thiên đình nội bộ người gây nên chỉ là nếu thật là thiên đình nội bộ người cái k i a truy tra ra cũng không như vậy dễ dàng tiên nhân tuy nhiên nghe lệnh tiên đình nhưng là không thể tùy ý đối với một vị tiên nhân điều tra nếu không thì nhất định gây nên bất mãn chuyện này chỗ khó giải thích nhất ngay ở chỗ này không biết làm ác người bộ dáng muốn tìm ra trộm đăng người cũng không có như vậy dễ dàng lao quân chuyện này ngươi xem nên xử lý như thế nào ngọc đế không chút do dự đem vấn đề này đẩy về cho thái thượng lao quân dù sao chuyện này liền cái đối tượng hoài nghi đều không có thiên đình xử lý quá phiền thoái thái thượng lao quân nghe vậy tâm lý há lại không biết ngọc đế chủ ý chuyện này nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ chủ yếu nhất vẫn là bởi vì t i ề n đan bị mất hắn mấy trăm năm cố gắng để bỏ phí hơi hơi suy tư thái thượng lão quân nói ra bậy hạ chuyện này không thể cứ tính như vậy tất nhiên lão thần đấu xuất cung là tam thái tử hủy vậy liền phạt tam thái tử phụ trách đem đấu xuất cung trùng kiến liền có thể về phần l ã o thần luyện chế cựu chuyển kim đan đã bị trộm nghĩ đến cũng không dễ dàng tìm trở về vậy liền để tam thái tử phụ trách truy t r a ra trộm đan tặc đem hắn giao cho lão phu xử trí liền có thể na cha nghe vậy tâm lý tràn đầy cảm kích thái thượng lão quân đây là cho h ắ n cực lớn mặt mũi đã tận lực đem sự tình đệ lên dễ giải quyết cấp độ. Ngọc đế nghe vậy. tâm lý yên tâm dù sao sự tình có thể tính là giải quyết tam thái tử lão quân lời nói ngươi cũng nghe đến cái kết quả nhân liền ra lệnh ngươi đem đấu xuất cung t r ù n g kiến hơn nữa phụ trách tìm tới trộm lấy tiên đan tặc tử rõ chưa ngọc đế lập tức hạ lệnh na cha cung kính nói là tiểu thần t u â n mệnh sự tình giải quyết viên mãn ngọc đế lập tức tuyên bố bãi t r i ề u chúng tiên ai đi đường lấy đáng chết đừng để ta tìm tới ngươi nếu không thì nhất định muốn ngươi đ ẹ mặt na cha tức giận bất bình lúc trước cùng vương phong giao chiến hắn không thể bắt lại vương phong thậm chí vương phong chân thực diện mạo cũng không thể nhìn thấy nhường hắn lăng không đánh tội đây có thể nói là một cái chỗ bẩn dương t i ễ n đi ở na cha đằng sau trong lòng thoáng qua vương phong hình bóng muốn nói tam giới có bản l ĩ n h tiến vào tam thập tam trọng cường giả trừ bỏ tôn ngộ không bên ngoài cũng chỉ có một vương phong đổi lại người khác còn không có lá gân này dương t i ễ n tin tưởng chuyện này phía sau chỉ sợ thực cùng vương phong có quan hệ đương nhiên dương t i ễ n sẽ không nói ra ba hiện tại hắn nhưng là trông cậy vào vương phong thực lực càng tiến một bước trợ giúp trầm hương cứu ra tam thánh mẫu đây hai người trên lý luận cũng tính được là hợp tác quan hệ chuyện lần này na cha có thể nói là thay vương phong canh tội có thể hay không tìm tới chứng cớ s á c thật chứng minh là vương phong làm còn chưa nhất định coi như thực chứng minh là vương phong gây nên na tra bắt hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào vương phong vốn là cùng thiên đình bất hòa coi như bắt tội lại có thể thế nào bắc câu lô châu cực bắc tri địa nơi này yêu ma hoành hành hoang vu vô cùng cực ít có nhân loại tu sĩ hoặc là tiên nhân sẽ đi tới nơi này nơi này là yêu ma thiên đường liền xem như thiên đình cùng phật môn thế lực ở trong này cũng là yếu nhất vương phong lựa chọn đi tới bắc câu lô châu chính là bởi vì nguyên nhân này cực bắc tri địa cơ hồ đã thấy hỗn độn giáp danh nơi này tối tăm không mặt trời Linh khí cùng bạo, khắp nơi nơi cùng đáng sợ thượng của hung thú hành hành khí khắp thú có của bạo, đều sợ này. vương phong đứng ở trên mặt đất bên chân là một mảnh nhốn u máu đại địa một đầu khổng lồ làng khu lẳng lặng nằm trên mặt đất sinh mệnh đặc thù đã biến mất không thấy gì nữa thật đúng là loạn khó trách liền hai đại thế lực khổng lồ cũng không nguyện ý tới nơi này vương phong tiến vào nơi này bất quá hai ngày đã tao ngộ không biết bao nhiêu đợt công kích nơi này chiếm cứ yêu thú đều hung manh vô cùng thực lực thấp nhất đều là kim tiên cấp bậc nhất là càng tiến vào cực bắc khu vực yêu thú nơi này thực lực càng thêm cường hành đại la kim tiên cấp bậc yêu thú phô thiên cái địa thân thể khổng lồ có như một t o à núi nhỏ đến đại la kim tiên đình phong cấp bậc loại này thượng cổ hứng thú sớm đã có trí tuệ dưới tình huống bình thường là sẽ không tùy ý xuất thủ trừ phi gặp địa bàn chi tranh mới có thể phát sinh đại chiến vương phong đứng ở trên phiến đại điệu này trong không khí linh khí phi thường nồng đậm hắn hải lòng gật đầu một cái mảnh này khu vực đã rất gần hỗn độn khu vực khắp nơi tràn đầy linh khí l o ạ n lưu mãnh liệt như nước thủy triều người thực lực hơi yếu căn bản không dám đi tới nơi này hơi không cẩn thận chỉ sợ đều sẽ bị cuốn vào không gian l o ạ n lưu ngay ở chỗ này đột phá a vương phong tùy ý tìm một đỉnh núi khoanh chân ngồi xuống ngũ tâm hướng tiên h nhắm hai mắt lại một phía này địa khu đã là hắn có thể tìm được chỗ tốt nhất linh khí dư dạ không có hung thú c h i ế m cứ trăm vạn km bên trong yêu thú mạnh mẽ nhất chính là lúc trước hắn giết chết đầu kia đại la kim tiên đỉnh tồn tại đầu này yêu thú còn hao phí hắn không ít khí lực Phương v i ba trăm dặm phạm vi bên trong cũng không có hung thú chứng cứ hắn không cần lo lắng dẫn tới càng nhiều hung thú đánh lén có thể an tâm ở trong ngày vượt phá vương phong há m ồ m khẽ h hấp mấy ngàn miếng kim đan trong nháy mắt bị hắn một hơi cho h ú t vào trong bụng cựu truyền kim đan vào miệng tan đi một cỗ khổng lồ linh khí từ trong cơ thể hắn bạo phát ra vô số thiên đạo pháp tác hiển hóa ở trong cơ thể hắn một mực khoanh chân ngồi ở hắn thức hải chỗ sâu nguyên thần lần nữa mở ra hai mắt khoe miệng lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên tay vồ một cái những cái kia hiển hóa ở trong cơ thể hắn tiên h đạo p h á p tác toàn bộ bị nguyên thần nắm ở trong tay nguyên thần thả ra những cái kia thiên đạo phát tác toàn bộ thức hải chỗ sâu đều bị rậm chẳng trị tiên đạo pháp tác bao vờ ờ ý、ấy. nguyên một đám phủ văn thần bí ấn ký không ngừng chương sáu mươi tám ngàn vạn kim đan giúp ta đại đạo nguyên thần thu lấy mấy ngàn đầu thiên đạo phát tắc bắt đầu tiến hành thôi diễn từng đầu giống như dây xích một dạng thiên đạo phát tắc ẩn chứa thế giới này vô thượng đạo tắc có sức mạnh bí ẩn khó lường vương phong ngồi xếp bằng trong thân thể kim quang tiền động đem cả người hắn đều bao vây lại Hắn thể nội ngàn mấy vương phong không ngừng vận chuyển chu thiên đem trong kim đan sinh ra linh khí toàn bộ đều điều động không ngừng luyện hóa hấp thu hắn pháp lực cũng ở thời khắc này bắt đầu tăng vọt tu vi bất chi bất giác đã lần nữa vượt qua một bậc thang đại la kim tiên đ ỉ n h phong tần thứ ba cảnh giới này hắn đã sớm đạt đến chẳng qua là kém một cái động lực nếu không phải bảo liên đang bên trong cái kia vạn năm pháp lực đại bộ phận đều bị n ụ c thân hấp thu lấy vương phong thực lực đã sớm đột phá đến cảnh giới này bây giờ có ngoại lai cố này linh khí rốt cục thôi động vương phong tiến thêm một bước không đủ còn chưa đủ vương phong duy nhất một lần đem trong kho hàng mấy ngàn miếng còn thừa kim đan đều một mạch nuốt xuống thái thượng lao quân mấy trăm năm luyện chế kim đan ở thời khắc này toàn bộ hao hết ba lần này vương phong rõ ràng cảm thấy chính mình thân thể bắt đầu nở cơ hồ có một loại muốn bị nứt vỡ cảm giác ba lần này kim đan số lượng càng nhiều hơn d ư ợ c lực cũng so lần thứ nhất càng thêm khổng lồ hắn cả người đều đang v ặ t mẹo thể nội kinh mạch đều bị từng cây căng nứt ra ba đây là vương phong tu luyện đến cảnh giới này lần thứ nhất phát sinh loại này hiện tượng bất quá cũng may vương phong cũng không lo lắng điểm này hơn nữa rất nhanh chiếm được giải quyết hắn thân thể huyết nhục bên trong vốn liền ẩn chứa pháp lực khổng lộ bảo liên đang có vạn năm pháp lực trước đó bị vương phong hấp thu sau không cách nào toàn bộ hấp thụ luyện hóa thế là bị động dung nhập vào máu thịt cường hóa thân thể lực lượng bây giờ hãn thân thể đã sớm cực kỳ cường hành dư thừa pháp lực ở thời khắc này toàn bộ phun trào đi ra đem kinh mạch từng cái chữa trị lên vương phong không ngừng vận chuyển chu thiên không ngừng luyện hóa thể nội những cái kia pháp lực cả người đã hoàn toàn ở vào nhập định âm u hư không phía dưới có một cổ khí tức đang chậm rãi phát sinh biến hóa hôn đ ộ n giáp danh cuồng bạo linh khí không ngừng cuốn lên giống như một cái vòng x o á y khổng lồ cắn nuốt tất cả vương phong nguyên thần mở hai mắt ra hai tay hư trường từng đoạn thiên đạo pháp tắc trong ra một loại minh ngộ từ trong lòng dâng lên thần diệu cực kỳ thiên đạo diễn hóa đều ở trước mắt hiện lên vương phong khỏe miệm hiện lên vẻ đây hoàn toàn là không tự chủ được hiểu rõ thiên đạo pháp tắc căn bản hắn cảnh giới từng bước một tiến lên trước từng bước một hướng về chuẩn thánh cảnh giới tới gần đã đến gần vô hạn đến đột phá g i p danh vanh long hư không có kinh lôi chấn động ngay cả hỗn độn g i p danh cũng bùng nổ ra hung mánh vô cùng cùng lưu không gian không ngừng vỡ vụn hỗn độn l o ạ n lưu hướng về vương phong không ngừng phun trào mà đến xoa x o ạ n xoa x o ạ n xoa x o ạ n vương phong trên thân không ngừng vang lên đứt đoạn vang dội mắt thường không cách nào xem thấu là nơi nào phát sinh nhưng nếu như lấy thiên nhãn nhìn đi liền có thể phát hiện những cái này đứt đoạn tiếng đều là từ hắn ngoại thân chuyển đến từng cây vô hình quy tắc chi l i ề n gục chặt hắn thân thể ở thời khắc này bắt đầu đứt đoạn một căn hai căn ba căn v ơ anh hỗn độn giáp danh l o ạ n lưu phong trào đã tới vương phong vị trí mảnh này hư không phương viên mười vạn dạng phạm vi toàn bộ bị quét sạch t ô n p h ệ âm ú hư không vạn trượng lôi đình ẩm vang rơi xuống hướng về vương phong mánh liệt đập xuống không gian l o ạ n lưu kinh khí phong bạo vạn trượng lôi đỉnh mỗi một cái đều như hồng hoàng cự thú phô thiên cái địa trùng kích tới vương phong mở hai mắt ra phúc trí tâm linh một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác sông lên đầu hắn ánh mắt nhìn thấy thế giới này bản nguyên hư không bên trong đều là từng đạo từng đạo giả lập hình thái vật chất rốt cục đi đến một bước này sao vương phong nắm quả đấm một cái trên mặt lộ ra lạnh nhạt ý cười hãn mục quan g đảo qua trên thân thể quy tắc chi liên cười dài một tiếng nói đại đạo xiềng xích đều không thể vây khâu ta liền bằng các ngươi cũng muốn dung chuyện ta vương phong trong mắt cái kia vô cùng tận không gian l o ạ n lưu tình khí phong bạo cùng vạn trượng lôi đình đều chẳng qua là cái này thế giới bản nguyên lực lượng sản phẩm thôi vạn vật quy nhất không có cái gì vật chất diện hóa có thể trốn qua bản nguyên lực lượng cuối cùng đều sẽ trở về là một g i a n cầm vương phong trong miệm phun ra hai chữ cả người đứng não nghệ ở trong hư không t r u n g quanh hắn đã bị phong bạo không gian loạn lưu cùng vạn trượng lôi đình báo khỏa nhưng ở thời khắc này tất cả đều ngừng vận động hoàn toàn yên tĩnh trở lại h ư không bên trong xuất hiện quỷ dị một màn lôi đình phong bạo không gian loạn lưu hoàn toàn ở vào đứng im trạng thái có cây trúc thạch bụi mù hạt tròn đều bị cuốn lên ở trên không giờ k h ắ c này cũng đều bất động vương phong hài lòng c ư ờ i một tiếng tay áo dài nhẹ nhàng vung lên Tán, hư không bên trong, tất không bên hư bi cả đều trực tiếp ở bên trong vùng không gian này biến mất không thấy gì nữa mảnh này mênh mông cực bắc thế giới trên trời rơi xuống hoa vân trên mặt đất kim liên phun trào không ngừng hiền hóa điểm lành tiên quang lần thứ nhất đem mảnh này thế giới bao phủ từ s ắ c tiên khí rộng lớn vô biên không ngừng hạ xuống vương phong cả người đều bị tiên quang kim liên hoa vân bao khỏa tắm d ự a ở điểm lành bên trong h á n tâm lý minh nộ g càng sâu thế giới này tất cả đều cùng bản nguyên có quan hệ bản nguyên chính là thế giới này hạch tâm lực lượng đại đạo quy tắc chính là bản nguyên diễn hóa tất cả ba cái gọi là huyền tri h ữ huyền t r ú diệu chi môn chỉ có chân chính l ĩ n h nộ g mới có thể phát hiện hiểu được vận dụng loại này lực lượng nếu không thì mặc dù tiêu phí ngàn vạn năm thời gian cũng chưa chắc có thể đ ạ tới t chuẩn thánh vương phong một bước vượt qua trên người quy tắc xiềng xích cơ hồ đã đứt đoạn một phần ba ngàn vạn đạo xiềng xích tứ chi đã bị phóng xuất ra có được kinh khủng lực lượng đợi đến hắn đem trong thân thể tất cả đại đạo quy tắc xiềng xích đều đánh gãy hoàn toàn l ĩ n h nộ g bản nguyên thời điểm lực lượng kia không cách nào tưởng tượng không biết lần này bế quan trải qua bao lâu là thời điểm trở về đến một bước này vương phong bế quan chính thức kết thúc vương phong một bước, bước ra toàn bộ thân hình ở trong hư không trực tiếp sắp nhập vào không gian biến mất chương t h sáu mươi chín đột phá truyền thánh tiến về côn lôn sơn vương phong lần này bế quan chứng đạo truyền thánh tới một cái này cảnh giới mới biết được truyền thánh đến cùng mạnh cơ bao nhiêu lật tay thành mây trở tay thành mưa đây đều là trong nháy mắt thôi rời sông lấp biển chóc tinh nã nguyệt cảng là tiện tay làm đến một cái hắt xì thậm chí đều có thể hóa sinh hồ hải ba đây mới là c h u ẩ n thánh thực lực vương phong xé rách hư không ra bắc câu lô châu cũng không có đi thẳng về hoa quả sơn hắn đi tới côn lôn sơn tòa này được xưng là tổ sơn địa phương côn lôn sơn xưa nay là đắc đạo thành tiên nơi trốn rất nhiều tiên nhân đều là ở nơi này đắc đạo như tây vương mẫu chính là một cái trong số đó vương phong sở dĩ đi tới nơi này cũng là bởi vì nơi này có một kiện kinh khủng đồ vật là tam giới mạnh nhất trí bảo khai thiên phụ ở bảo liên đăng thế giới bên trong chấm hương chính là lấy khai thiên phụ bổ ra cản khôn bắt cùng hoa sơn cứu gia mẹ của mình đây chính là ước vạn năm trước bàn cổ khai thiên tích địa về sau lưu lại h ô n độn trí bảo ba toàn bộ tam giới đều không có một loại bảo vật có thể sánh được nó bậc này thần binh tự nhiên không thể lưu lại nơi này đó là lớn nhất lãng phí vương phong xé mở không gian trực tiếp xuất hiện ở côn lôn sơn một tòa băng động bên ngoài người đến thế nhưng là vương phong đến ta hầm băng muốn làm gì vương phong vừa mới xuất hiện ở băng động bên ngoài hang động đại môn đột nhiên mở ra một đạo băng hàn lạnh lùng thanh âm từ bên trong chuyển đến người là băng thần nghe nói ngươi lâu đâu cũng có nếu biết ta đi tới nơi này lẽ ra biết rõ ta tới nơi này là vì cái gì vương phong c h ắ p hai tay sau lưng thản nhiên nói ba cái gọi là băng thần chính là c h ấ n thủ khai thiên thần p h ụ ba vị thần linh ba vị này thần linh theo thứ tự là băng thần cũng xưng là l ã n h mạc c h i thần quyền thần cũng xưng là dụ hoặc c h i thần cuối cùng còn có một cái tử thần ba cái này cái thứ nhất chính là băng thần người cũng như tên lệnh như băng lệnh coi thường tất cả không sai ta là biết do ngươi ý đồ đến nhưng là khai thiên thần phụ không phải ai cũng có thể cầm ngươi cho rằng dựa vào ngươi b ả n sự xứng được khai thiên thần phụ sao lạnh lùng thanh â m lần nữa chuyển đến ba lần này băng thần ngữ khí càng thêm băng hàn có một cỗ tránh xa người ngàn dặm cảm giác vương phong cười ha ha một tiếng nói ngươi cảm thấy ta không xứng khai thiên thần phủ ta ngược lại m u ố n biết ngươi có hay không cái này bản sự ngăn trở ta ba hiện tại vương phong cũng không phải trước kia cho dù thật muốn qua bọn họ ba cửa ải lấy đại la kim tiên bản sự cùng hắn trí tuệ cũng là dư xài lại thêm vương phong vốn chính là hiểu rõ nhất bảo liên đăng nội dung cốt chuyện người chỉ là ba cửa ải tính là cái gì lại nói hắn hiện tại thế nhưng là t r u y n thánh thế giới này là lấy thực lực nói chuyện băng thần đám người thiết lập ba cửa ải dùng cũng là lực lượng chỉ bắt qua đám bọn hắn là thượng cổ tồn tại đại thần pháp lực cưng hành cho cách chiếm được tiện nghi thôi. Nhưng vương phong không giống nhau, trước thực lực đối, mọi thứ đều là chống giống, có thực lực liền, có thể cải biến tất cả. bình thường không họ nghi thôi. Nhưng Phong không nhau, thứ thể nào trong nên người bọn tiện Vương giống giống, liền biến đối, mọi tay tuyệt tất là ở đều ừ vậy ngươi không ngại tiến đến thử xem ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có bản lánh gì xông qua ba cửa ải băng thần lạnh lùng nói ra vương phong cũng không tức giận đối bọn hắn tức giận có tác dụng gì chỉ có lấy được khai thiên thần phủ mới là chủ yếu nhất tiến vào trong động băng liếc mắt liền có thể nhìn thấy bên trong đều là khối băng ngưng kết vô cùng thậm chí so ngàn năm huyền băng còn cứng hơn ngươi muốn qua ta cửa ải liền muốn đem toàn bộ trong hầm băng khối băng toàn bộ hóa đi hóa băng làm thủy coi như ngươi qua băng thần thanh n â m vang lên lần nữa chỉ đơn giản như vậy vương phong cười nhạt một tiếng đơn giản ngươi băng thần lời còn chưa nói hết chỉ thấy vương phong vung tay lên một cái một đạo nhàn nhạt, nhạt làm sắc quang mang từ trong động băng đ ả o qua những nơi đi qua tất cả khối băng đều hóa thành dòng nước từ trong động vách đá trở xuống ba trên đỉnh đầu mang đá cũng không ngừng lưu lại nước đá tích ở r a thị t phía trên còn có vẻ hơi thanh lương băng thần ngươi xem dạng này ngươi hải làm không vương phong cười một tiếng trực tiếp hướng đi hang động một chỗ khác đại môn ba người này lúc nào lợi hại như vậy băng thần nhìn xem vương phong rời đi tự lẩm bẩm hắn là không chỗ nào không có mặt chỉ cần có nước địa phương hắn liền sẽ tồn tại trừ phi có người tận lực đem toàn bộ khu vực bên trong nước toàn bộ đều thiết hạ cơm chế để băng thần không cách nào p h ụ thể ba trước kia vương phong tuyệt đối không có lợi hại như vậy hắn tin tưởng điểm này không nghĩ tới mấy năm không gặp trên thân người này cũng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất qua băng thần h ải vương phong đã tới quyền thần địa bàn quyền thần địa bàn là một vùng tăm tối bóng dâm chung q a n h đen như mực không có cái gì vương phong có thiên nhãn có thể khám phá tất cả nơi này bất quá là một cái bị bóng tối bao trùm hang động tôi kỳ thật cũng không có thần bí như vậy chúc mừng ngươi vượt qua lãnh mạc c h i thần một cửa h ả i kia ta là quyền thần phụ trách c h ấ n thủ cửa thứ hai bất quá ta cửa h ả i cũng không có như vậy dễ qua vương phong ngươi chuẩn bị xong chưa bóng tối huy động có một cỗ mang theo dụ dỗ thanh em vang lên quyền thần tên như ý nghĩa chính là quyền lực c h i thần cũng là dụ hoặc c h i thần có thể dụ hoặc tâm trí không v ữ n g người vì trong lòng dục vọng làm ra tất cả sự t ì n h vương phong chắp hai tay sau lưng cười lạnh một tiếng ta sự tỉnh cần phải ngươi tới quyết định không muốn chết liền ít đi nói chuyện cho ta cút qua một bên ba dụ hoặc vương phong nói đùa thứ gì có thể cám dô vương phong ba đại t h ầ n lực không bản lanh chính là cái này dụ hoặc c h i thần lại vẫn cứ giả vờ thần bí vương phong thể nội một cỗ cực kỳ mạnh mẽ khí tức ở thời khắc này đột nhiên bộc phát toàn bộ hang động cũng vì đó chấn động hắc ám trong nháy mắt bị phá hủy đừng đừng đừng d i ư ơ n g tay mau d i ư ờ n g tay thính ngươi qua thính ngươi qua dụ hoặc c h i thần lập tức kêu to thính ngươi thức thời vương phong lạnh rên một tiếng trực tiếp rời đi mẹ tiểu từ này làm sao khủng bố như vậy chẳng lẽ hắn đã đến cấp bậc kia hay sao dụ hoặc tri thần bị sợ gần chết hắn thực lực vốn liền không cao nếu là cùng vương phong cứng đối cứng cuối cùng thua thiệt nhất định là hắn đơn giản qua r ụ hoặc chi thần cửa này vương phong rốt cục đi tới cửa ải cuối cùng từ thần ải ba cửa này mới là khó khăn nhất nhưng là có thể là đơn giản nhất ba chỗ này hang động cũng có chút h c á m nhưng lại có ánh nến nốt lên so với r ụ hoặc chi thần nơi đó muốn tốt hơn nhiều chính diện có một cái đầu lâu xây thành tiểu sơn tượng trưng cho tử vong vương phong chúc mừng ngươi thông qua được r ụ hoặc chi thần hai ải ngươi không có thu hoạch được bác á i chi tâm cũng không có bất kỳ cái gì dục vọng có thể dụ hoặc ta đây tử vong cũng tự nhiên không làm gì được ngươi cửa này chương bảy mươi c khai thiên thần phụ xuất thế tam giới chấn động điểm này liền vương phong cũng không nghĩ tới tử thần phụ trách chấn thủ cửa thứ ba thế mà lại trực tiếp ngược đường, đường. Cái này chưa cũng có chỉ nói、qua. Khai thiên thần rơi nơi phải người tới này từng nghe thần năm. từng không không vào và đây, mấy lấy phụ qua. qua, trăm đã Đã là bởi ấ t tới thể thông thể một tuyệt thứ quá, qua qua qua đều cho có cửa、ải. Coi có có cũng được không như hai không giờ ai ải. người ải, ải, đối ải bây ba ba. b may mắn vì cho tới bây giờ đều không người nào dám uy hiếp ba đại thần tính mệnh vương phong là cái thứ nhất cũng là duy nhất một cái dù cho là thần cũng sẽ chân quý sinh mệnh ba cùng sự sống vô tận so sánh bất quá là một cái khai thiên thần phụ thôi bọn họ lại dùng không được không cần thiết dùng sinh mệnh đi thủ hộ chỉ cần hết sức nỗ lực là được rồi tất t ta nhận ngươi nhân tình.、Tất、nhiên tử thần thức thời vương phong cũng sẽ không làm khó dễ hắn đối phương cái này nhân tình cho vương phong đương nhiên cũng sẽ cho hắn mặt m ũ i tử thần mở ra một cái đại môn chỗ này đại môn trực tiếp thông ra bên ngoài trước mặt có một tòa núi cao đứng vững khai thiên thần phụ bị chúng ta đặt ở đối diện tòa kia đỉnh núi miễn là ngươi có thể cầm lấy liền mang đi a chúng ta cũng coi là hoàn thành sứ mệnh tử thần thanh âm cuối cùng chuyển đến ngay sau đó vương phong đi ra đại môn liền đóng lại vương phong cũng không để ý trực tiếp bay vọt lên rơi ở ngọn núi đối diện phía trên nơi này có một cái nho nhỏ bình đ i vương phong vừa mới đến cái tiêu bình đài phía trên một tảng đá lớn đột nhiên từ đó nổ tung vanh long đầy trời toái thạch bay loạn cương đại kinh khí chấn động cả t ò a đại sơn ông thư không bên trong một đạo kim sắc quang mang đột nhiên nở rộ ra Bá. vương phong hai mắt hơi động một chút cái này kim quang trong phút chốc chạy ra khỏi côn luân sơn đại địa hơi hơi chấn động ngọn núi phía trên không ngừng có hòn đá rung động mà rơi xuống khai thiên phủ khai thiên phủ bùng nổ ra kim sắc quang mang trong phút chốc chiếu dọi toàn bộ tam giới tam giới tất cả cường giả đỉnh cao ở thời khắc này đều bị đạo kia kim quang lóe mù con mắt thiên đình lăng tiêu b ả o điện ngọc đế đang cùng quần tiên triều hội h ư không bên trong đột nhiên một vệ kim quang bay lên tam thập tam trọng tiên ngọc đế cùng quần tiên đều lấy tay che khuất đạo kia kim quang may mắn kim quang kia đến nhanh đi cũng nhanh đạo kia quang là cái gì làm sao như thế lóa mắt ngọc đế hoảng sợ hỏi ba chúng tiên đều theo n g ậ u bọn họ căn bản không biết đạo kia kim quang là chuyện gì xảy ra liền từ đâu tới đều không biết b ậ y hạ đạo kia quang mang tựa hồ n là từ côn lôn sơn phương hướng phong tới thiên lý nhãn nuốt vớt bản thân á n h mắt nói ra vừa rồi kim quang l o ạ qua chỉ có hắn thấy được kim quang bắn ra vị trí bất quá hắn ánh mắt cũng giống như bị cây kim đâm qua một dạng đau đớn một hồi nước mắt đến bây giờ còn không ngừng chảy côn lôn sơn nhanh nhìn xem nơi đó xảy ra chuyện gì ngọc đế ra lệnh một tiếng ở đây tiên nhân lập tức vận dụng pháp lực mở ra huyền quang kính nhìn về côn lôn sơn chỉ thấy côn lôn sơn bên trong một đạo thân ảnh quen thuộc nạo g nghệ đứng thẳng vương phong ngọc đế q u á t to một tiếng trong mắt kém chút không chừng ra ngoài hắn không nghĩ tới sẽ thấy vương phong hắn không chết hắn ở côn lôn sơn làm gì ngọc đế cắn răng nghiến lời hỏi ánh mắt lóe lên một tia xác ý vậy hạ cái kia tia thật giống như là khai thiên thần p h ụ hắn cầm khai thiên thần p h ụ rốt cuộc có người nhận ra trôi này bữa lai lịch kêu to lên ở đây dương tiễn cũng là xứng sở một đoạn thời gian không gặp gia hỏa này chạy thế nào đi lấy khai thiên thần p h ụ ba cái này cũng thực đủ chơi đ ù a c h ắ c không được một đoạn thời gian đều không tin tức của hắn nguyên lai là đang tìm khai thiên thần p h ụ ngọc đế nghe được cái này tin tức lập tức kinh hãi khai thiên thần p h ụ khai thiên thần p h ụ hắn muốn làm gì muốn làm gì dương tiễn quả nhân mệnh ngươi lập tức điều động thiên binh thiên tướng đem vương pháo bắt không tiếc bất cứ giá nào nhanh đi côn lôn sơn ngọc đế khi cấp bại phôi tâm tình thật không tốt còn mơ hồ có chút bận tâm là dương tiễn nhàn nhạt, nhạt đáp lại quay người rời đi không có ai sẽ nghĩ đến một lần này dương tiễn rời đi về sau liền cũng không còn trở lại thiên đ ỉ n h cùng lúc đó phật giới bên trong như lai ngồi cao bản thân liên hoa bảo tọa bên trên vương phong trở về còn tìm được khai thiên thần p h ụ xem ra tam giới dung chuyển lại muốn bắt đầu như lai thản n h i ê nói n ngữ khí rất bình thản mảy may cảm giác không ra hẳn tính toán ba lúc này quan đ ô n ó i phật tổ kẻ này tâm cao khí n ạ o bây giờ được thần phủ sợ rằng sẽ trước tìm thiên đình p h i ề n phước lại tìm chúng ta linh sơn không bằng để đệ tử tiến vệ thu phục được hắn nhớ tới năm đó lần thứ nhất gặp vương phong quan âm tâm lý liền giật mình ba cái này người trẻ tuổi tuyệt đối không phải dễ đối phó phật giới đã từng là khổ sở hắn khó tránh khỏi sẽ trả thù ở đây chư thiên văn phật bồ tát l à hắn ngao n g a o gật đầu biểu thị đồng ý ba chỉ có như lai lắc đầu nói tam giới đại loạn sắp đến ta linh sơn ứng giữ thực lực ứng đối tương lai đại kiếp vương phong sự tỉnh tạm thời bông xuống quan âm giật mình nghe như lai h ẩ khí tựa hồ tam giới sẽ có một trận nguy cơ to lớn phật tổ làm như thế là muốn bo bo giữ mình chẳng lẽ người này nguy hại thực lớn như vậy sao quan âm trong lòng mặc dù có chút không lớn nhưng là không dám vi phạm phật tổ pháp chỉ ba lúc này côn lôn sơn bên trên vương phong đẩy ra sốc xếp bái thạch đứng ở khai thiên thần phủ phía trước khai thiên thần phủ yên tĩnh nằm ở hòn đá tầm đó những cái kia hòn đá tựa hồ cũng là bị thần phủ cắt nhỏ phi thường vương vức thần phủ lóng lánh qua mang trừ bỏ xuất thế một s á t na kia kim quang chiếu dọi tam giới về sau lúc này đã thu liễm chỉ có nhàn nhạt, nhạt một tầng bao phủ thần phủ khai thiên thần phủ hình tượng Vương Phong ba đây là bản cổ khai thiên tích địa sử dụng thần phủ thiên địa đều có thể bổ ra hầu như vô kiên bất tội vô vật bất phá lấy được trôi này thần phủ tăng thêm hắn chuẩn thánh cấp bậc tu vi vương phong thực lực sẽ lấy được to lớn để thăng khai thiên thần phủ bắt đầu từ bây giờ người họ vương chương p h bảy mươi một và hoa sơn đoạn càng cốt bát ba cảm thụ được trong tay khai thiên thần phủ vương phong quả thực giống như thần trợ đồng dạng cảm giác được rõ ràng cái kia thần phủ bên trong lần chứa uy thế kinh khủng còn có thần phủ bản thân chất liệu liền thấy đều chưa thấy qua sắc bén vô cùng vương phong n g ử a đầu nhìn về phía bầu trời đối với hư không cười một tiếng ta trở về các ngươi chuẩn bị xong chưa kim quang lại lên trong tay khai thiên thần phủ biến mất không thấy gì nữa vương phong phá toái hư không trực tiếp bỏ chạy một màn này nhìn ngọc đế tức chết đi dương tiễn dương tiễn làm sao còn không đến quân lôn sơn ngọc đế khi cấp bại phôi ở thiên đình g à o ghét q u ò n tiên đều rụt c ổ một cái không có trả lời b ậ hạ dương tiến chạy hắn đã rời đi thiên đình cũng không có đi trình hợp binh mã thụ mệnh tiến đến kiểm tra một tên thiên tướng trở về sau hướng ngọc đế báo cáo ba cái gì chạy hỗn đ à n người tới lập tức phái binh tiến đến đổi u bắt vương phòng đồng thời tuyên bố tam giới bên trong truy nã dương tiễn nhất định muốn đem hắn đổi u bắt về thiên đình quả nhân muốn đích thân đem hắn áp lên trạm thiên này giờ k h ắ c này ngọc đế cho hề h i ể n thị rõ cả người đều sắp tức giận điên hoàn toàn không có những ngày qua hình tượng là bệ hạ thiên tia thiên tướng rời đi phía dưới tiên nhân là nhữ mày không nói ba lúc này trong thiên đình tam thái tử đổi bắt trộm đa tặc ba năm chưa về thắc tháp, tháp thiên vương lý tính lại bởi vì tam thái tử sự tỉnh đã xin nghỉ bệnh ở nhà không ra tứ đại thiên vương trước đây không lâu vừa mới bởi vì ám sát dương tiễn sự tỉnh đã trong bóng tối đào t à u ba lúc này thiên đình c ư nhiên không có một tên chân chính đại tướng có thể dùng tuy nhiên đông đảo tiên thần đều còn ở nhưng đại bộ phận đều là đạo sĩ xuất thân cũng không phải là tướng lĩnh để bọn hắn luyện đan luyện khí cái gì đều còn có thể nhưng để bọn hắn mang binh đánh giặc đó không thể nghi ngờ là nói đùa ba lúc này hoa quả sơn thủy liêm đ ậ u tôn nộ không đang cùng chầm hương đám người nói chuyện một đạo huyền quang kính vừa mới thu hồi hiển nhiên trước đó bọn họ cũng đang chú ý vương phong ở côn lôn sơn sự tỉnh ta lão tôn liền nói ta huynh đệ nhất định sẽ trở lại hiện tại các ngươi tin tưởng a tôn nộ không cười hắc hắc đối với chúng nhân nói hầu ca một lần này vương phong huynh đệ trở về hẳn là sẽ mang theo ta đồ đệ đi cứu mẫu thân h ắ n a chưa bắt giới mở miệng hỏi đi đi ngươi cấp bách cái gì ngươi còn chưa có trở lại đây chờ hắn trở về chính ngươi hỏi nộ không không muốn nhiều lời để tránh tiết lộ phong thanh bị ngọc đế phát giác ông đột nhiên hư không bên trong hơi chấn động một chút một đạo vết nước không gian đột nhiên từ hư không bên trong phá mở vương phong thân ảnh một bước từ bên trong đi ra phong huynh đệ phong thúc thúc chủ nhân vương phong trở về không nghĩ tới trở về nhanh như vậy tất cả mọi người cực kỳ kinh hỷ vương phong cười ha ha một tiếng nói ta trở về đám người một trận đùa g i ỡ n đều hưng ơ phấn không thôi tôn nộ không len lén kéo qua vương phong thấp giọng nói thành nhìn hắn thần bí hề hề bộ dáng vương phong không khỏi mỉm cười thành thời cơ đã đến hắc hắc thật tốt ta l á o tôn đã đợi thật lâu ngay sau đó vương phong vội tay để đám người tụ tập tới tuyên bố đã đến đến giờ trầm hương ngươi mẫu thân vì ngươi thủ hai mươi năm khổ là thời điểm đi cứu gia phong thúc thúc ngươi nói là thật trầm hương toàn thân run lên trong mắt chạy xuống nước mắt hắn chờ giờ khắc này quá lâu mấy lần đều không nhịn được muốn xuất thủ nhưng là mỗi lần nghĩ đến phong thúc thúc lời nói đều c ư ơ n g ép đẻ xuống rốt cục chờ bốn năm phong thúc thúc rốt cục đối với chính mình nói có thể cứu mẫu thân hắn kích động hưng phấn có chút không thể chờ đợi vương phong trịnh trọng gật đầu một cái nói thực người mẫu thân đã khốn hai mươi năm là lúc này hiện tại chúng ta không cần lại sợ thiên đình can thiệp quá tốt xuất phát hoa sơn xuất phát giờ khắc này tất cả mọi người lớn tiếng la lên một đám người ra thủy liêm động trực tiếp ra vân hướng về hoa sơn đi hoa quả sơn đi hoa sơn có mười vạn dặm đám người giá vân cũng hao tốn mấy giờ thời gian khi mọi người đứng ở trên đám mây nhìn thấy hoa sơn thời điểm chỉ thấy nguy nga hoa sơn trên đỉnh một cái đen nhánh bắt lơ lửng ở trong hư không ba cái k ê u miệng bắt hương xuống từng đạo từng đạo kim quan g phong xuống đem toàn bộ hoa sơn đều bao phủ ở bên trong ba cả tòa hoa sơn đều là kim quan g lập luệ phản phất là một tòa kim sắp đại sơn phong thúc thúc ta nên làm thế nào trực tiếp bổ ra hoa sơn là có thể sao chấm hương lịch duyệt dù sao còn cạn cũng không thể liếc mắt nhìn ra trong đó huyền cơ chỉ pha núi là vô dụng chủ yếu nhất là muốn đem cái tiệc cản khôn bắt chém nát nếu không thì coi như ngươi đã c o i đại là kim tiên thực lực cũng không khả năng bổ ra hoa sơn đúng lúc này một đạo uy nghiêm thanh â m bỗng nhiên từ bên trên chuyển đến đám người tìm theo tiếng nhìn tới chỉ thấy dương tiễn cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao mang theo hao thiên quyển giá vân mà đến dương tiễn tiểu tử ngươi cũng tới tôn nộ không trong tay kim cô đ ổ n g ngưỡn một cái rất có muốn làm một khung tư thế vương phong cười ha ha một tiếng nói chư vị không cần khẩn trương trầm hương cứu cứu ngươi đến còn không đi gặp một lần trầm hương xứng sở hắn chỉ gặp được dương tiễn một lần hơn nữa ấn tượng còn thật không tốt bất quá vương phong lời nói hắn không dám không nghe cứu cứu t r ầ m hương cho ngươi hành lễ t r ầ m hương cung kính thi lễ một cái nhưng trên mặt cũng không có cung kính ý tứ đây hoàn toàn là qua loa dương tiễn sao lại nhìn không ra hắn tâm lý thống khổ không có người biết rõ bản thân thân ngoại sinh cùng chính mình quan hệ lại không bằng ngoại nhân cái này khiến hắn càng thêm khổ sở nhưng là kiên cường như dương tiễn sẽ không đem những cái này tâm sự nói ra hai tốt. mươi tốt. năm ngươi rốt cục trưởng thành người mẫu thân gặp lại ngươi nhất định sẽ rất cao hứng dương tiễn khỏe mắt hơi hơi ướt át vẫn là ngăn không được huyết mục tương liên thân tình bộc lộ ra ngoài vương phong lắc đầu đôi này cậu cháu thoáng cái cũng không như vậy dễ dàng biến thân mật chỉ có thể từ từ xe đến dương tiễn ngươi rời đi thiên đ ỉ n h chỉ sợ hiện tại ngọc đế đã nổi trận lôi đình n a ngươi sẽ không sợ hắn đem ngươi quán giang khẩu miếu đều đảo vương phong cười nói dương tiễn hơi hơi nhìn hắn một cái nói có ngươi cái này chướng ngại lớn nhở ấ t hắn coi như muốn đối p h ó ta cũng sẽ trước tìm ngươi gây chuyện vương phong từ chối cho ý kiến bất quá hắn nói lại là tình hình thực tế vương phong không có nói tiếp một lần nữa đem ánh mắt tụ vào đến cản khôn b á t bên trên nói ra trầm hương phong thúc thúc sẽ giúp ngươi một lần cái này c à n khôn b á t lấy ngươi tu vi là d u n g chuyển không được mặc dù ta đem thần phụ cho ngươi mượn cũng vô dụng ba trở ta thu c à n khôn bát hoa sơn liền dựa vào chính ngươi trầm hương trầm trọng gật đầu một cái nói cảm ơn phong thúc thúc ta nhất định sẽ bổ ra hoa sơn vương phong gật đầu một cái trực tiếp h ó a thành một đạo lưu quang xuất hiện ở cản khôn b á t trên không vương phong thân hình hướng phía dưới một cái tay trực tiếp chụt vào cản khôn bát muốn đem nó bắt đi chương bảy mươi hai c à n khôn bát tới tay thiên đình tức giận ba cường đại c à n khôn bắt là thiên đình pháp bảo có thể c h ấ n trụ một vực không có thu lấy khẩu quyết cơ hồ rất khó lấy đi giống vương phong loại này trực tiếp lấy bản thân công lực chống lại càng là ít có chỉ thấy hư không bên trong vương phong đại thủ c h ụ t vào c à n khôn bắt thời điểm một đạo kim quang sang trói đột nhiên từ c à n khôn bắt bên trong sông ra đến hình thành một đạo vòng bảo hộ ba toàn bộ c à n khôn bắt bao phủ lại vương phong đại thủ vừa v ặ n xúc động đạo kia kim quang lập tức dẫn tới cường đại lực phản chấn và n h ba cái kia to lớn lực phản chấn hình thành một đạo vô hình sóng ánh sáng ở trong hư không đánh tăng ra bốn phương tám hướng đều bị sinh sinh đánh tan biến mất ở giữa không trung vương phong không nghĩ tới cái này c à n khôn bắt lực lượng lại có mạnh mẽ như vậy một chút không quan sát lại bị đẩy lui vài trăm mét phía dưới đám người xem xét toàn bộ đều thất kinh tại sao có thể như vậy l i ê n phong thúc thúc cũng vô pháp lấy đi c à n khôn bắt sao t r ầ m hương sắc mặt nghiêm trọng một màn trước mắt n h ư ờ n g hắn rất cảm giác khó chịu nếu như c à n khôn bắt không cách nào lấy đi mà nói vậy hắn muốn phán úi cứu mẹ tâm nguyện liền không cách nào hoàn thành đ ư n g nội đ ư n g nội người phong thúc thúc pháp lực vô biên lại có khai thiên thần phủ nơi tay nếu như thực sự thu không đi vậy hắn nhất định sự ẽ dùng khai thiên thần khai phụ t r c tình i cái lại ủi ế p phong bổ、ra. Ba bác, ra. trầm an chỉ càn khôn huynh không khả không hương. là là một bác, muốn ngộ Tôn t ngăn năng. đệ, đó có Sự cũng xác thực như thế coi như lấy vương phong pháp lực cũng không thể lấy đi càn khôn bát cũng còn có khai thiên thần p h ụ ngay cả trời cũng có thể bổ ra h ú n g chi chỉ là một cái càn khôn bát đây dương t i ê n trầm giọng nói lấy nhân lực không cách nào lấy đi càn khôn bát chẳng bằng dùng khai thiên thần p h ụ trực tiếp bổ ra dạng này ngược lại là bất việc đám người cũng đều nhao nhao gật đầu đây đúng là một biện pháp tốt ba cũng là trước mắt bất lực nhất biện pháp nhưng là vương phong cũng không nghĩ như thế ba cái này c à n khôn b á t uy lực như thế cường đại tương lai có thể làm pháp bảo sử dụng chờ mình luyện hóa về sau lại sẽ trở thành một kiện thượng h ạ n g pháp bảo bộ ra quá đáng tiếc lần thứ nhất bị t r ấ n khai là bởi vì hắn chưa chuẩn bị xong nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí vương phong lần nữa về tới càn khôn b á t trên không vương phong toàn thân tử s ắ c t i ê n khí khuấy động cả người lực lượng ở thời khắc này bộc phát hắn hướng về càn khôn b á t lần nữa oanh ra một q u y ề n tám đông hư không bên trong có thể nhìn thấy một tầng kinh khủng khí kình đang ngưng tụ sau đó hình thành một đạo mạnh mẽ từ sắc khí kình theo hắn nắm đấm o a n ra hướng về càn khôn bắt đánh tới và ảnh kim sắc vòng bảo hộ xuất hiện lần nữa nhưng là một lần này bị quyển kính kia trực tiếp xuyên thủng không có chút nào phòng hộ tác dụng vương phong thân hình k h ẽ động ngũ chỉ mở ra trực tiếp chụp vào càn khôn bát năm ngón tay kia giống như móng đốt thép đồng dạng đâm xuyên qua đã phá toái vòng bảo hộ đem hắn xé nát nhừ ba lần này vương phong chân chính bắt đến thu bá mở ra hệ thống không gian cái kia càn khôn bắt ở hệ thống không gian thu lấy lực lượng trước mặt không có chút nào chống cự trực tiếp bị thu vào hệ thống không gian hoa trên hoa sơn kim quan kia theo càn khôn bát bị lấy đi trực tiếp biến mất không thấy gì nữa thành công hoa sơn một ngọn núi bên trên đám người thấy một màn như vậy đều kêu lên hắc hắc ta liền biết phong huynh đệ sẽ làm như vậy t ô n nộ không đối với vương phong đã biết sơ lược hai người tính cách cũng rất tương tự đổi lại hắn chỉ sợ cũng phải làm như vậy t r ấ m hưng ơ cùng khỉ nhỏ nhịn không được ôm nhau vui vẻ không thôi tuy nhiên hai người hiện tại cũng đã là đại la kim tiên cấp bậc tồn tại nhưng là tâm tính vẫn là mang theo hải t ử tâm tính dương tiến ở một bên nhìn hái hùng kiếp vĩa hắn tự hỏi bản thân làm không được trực tiếp thu lấy càn khôn bác có thể làm đến điểm này chỉ có thể nói vương phong tu vi khẳng định đã vượt qua đại la kim tiên t ầ n g thứ kể từ đó hắn chẳng phải là đã đột phá chẳng lẽ đã tiến nhập trần thánh không có khả năng dương t i ễ n theo bản năng muốn phủ định cái này quá không thể tưởng tượng nổi c h ắ c không được hắn không tin vương phong trở về trên người không hư hao chút nào một mảnh khí định thần nhàn bộ dáng t r â m hương càn k h ô n bát ta đã thu hiện tại phá núi cứu mẹ trách nhiệm sẽ là của ngươi dương t i ễ n chờ t r â m hương b ổ ra núi bên trong chú ngữ ngươi liền đi thời ra à t â n thiên điệu sắp xuất thế chúng ta muốn dành thời gian là phong thúc thúc chấm hương nghiêm túc gật đầu dương tiến cũng khé gật đầu biểu thị đồng ý phán núi cứu mẹ là tất yếu đi một vòng mọi người tất cả mọi người hy vọng là phải cải biến mốc mèo cựu thiên điều phát triển tân tiên h điều chân chính cũng có lợi cho tam giới chúng sinh tân tiên h điều người ở chỗ này đều biết chân chính có thể quyết định chuyện này chính là vương phong thiên đình can thiệp là khẳng định nhưng có thể hay không ngăn cản lại là một chuyện khác một khi vương phong thành công tam giới cách cục sẽ cải biến thiên đình liền sẽ đổi chủ t r ấ m hương đáp ứng một tiếng từ dương tiến hộ giá tiến đến phán ú i mà vương phong cùng tôn nộ không đám người đứng chung một chỗ đối mặt m ê n ngông hư không ngạo nhiên mà đứng vương phong tôn các ngươi giật dây dương tiễn tạo phản tội không thể tha hôm nay chúng ta phụ ngọc đế mệnh lệnh đến đây đưa ngươi trở đổi bắt về thiên đ ỉ n h hư không bên trong trống trận g i ó n g lên khổng lồ cờ xí ở trong hư không phiêu đãng thiên đ ỉ n h hai cái chữ to cực kỳ dễ thấy vương phong cùng tôn nộ không l h ắ c nhau cười ha ha một tiếng chỉ bằng các ngươi những người này cũng muốn bắt chúng ta trở về nói cho ngọc đế lao nhi một lần này nhìn có ai còn có thể giúp hắn tôn nộ không hơi vung tay ánh mắt sắc bén vô cùng năm đó hắn nhưng là bị thiên đình tính toán mới vào phân môn tám trăm năm này nhận hết cực ổ thậm chí ngay cả hoa quả sơn cũng không dám trở về bây giờ tu vi vào chuẩn thánh cảnh giới mới thoát ly khổ hại rốt cục có thể cùng thiên đình duy nhất một lần tính cái tổng nợ vương phong gật đầu một cái nói đại thánh nói không sai mấy năm trước thiên đình muốn đổi u bắt ta một lần này ta trở về cũng phải để thiên đình nhìn xem ta vương phong cũng không phải ai cũng có thể khi dễ sau ngày hôm nay ta sẽ tuyên bố t ạ m giới thiên đình đội chủ vương phong thanh â m rất nhẹ nhàng cơ hồ cảm giác không thấy lời hắn nói có bất kỳ căm giận chỉ là lời nói ra bất khí lời còn muốn chọc d ạ n người đáng giận chúng tướng nghe lệnh đội bắt vương phong tôn hậu tử áp lên trạm thiên đ i sắt trăm vạn thiên b i n h giống như đen nghịt một mảnh mây đen đem trong vòng ngàn dặm đều bao phủ sắc ý cường đại từ hư không bên trong áp xuống tới sơn phong đều đang sụp đổ vương phong cười ngạo nghễ chắp hai tay sau lưng vô tận khí thế phóng lên tận trời hôm nay liền để chúng ta giết cái huyết nhiễm thanh thiên giết ra cái tân tam giới tiêu g i a o đảo c h ú n g tiên ma ở đâu vương phong phát ra một thanh âm chuyển khắp trong vòng nghìn dặm tiêu g i a o đảo ma tôn trọng lâu bài kiến chủ nhân tiêu dao đảo tà kiếm tiên bài kiến chủ nhân tiêu dao đảo ma yêu vương bài kiến chủ nhân tiêu dao đảo tà linh tôn g i ả bài kiến chủ nhân một đạo hiệu lệnh vang lên. ngàn dặm p h ạ m vi vô số tiên ma từ che giấu hư không bên trong xuất hiện từng cái khí thế ngập trời s ắ c ý vô tận ba cái kia đen nghịt một mảnh nói ít cũng có mấy ngàn vật chúng chương bảy mươi ba vương phong nội tình tiên kiếm cường giả đều hiện thân đen nghịt một mảnh bóng người sát khí n g ú t trời trong nháy mắt liền đem tất cả thiên đình người bao vây lại ngàn vạn đối với trăm vạn khí thế càng là hoàn toàn nghiên ép nơi này không chỉ có tiên ma muốn có vô số yêu thú cái kia sát khí ngất trời phản phất thực chất thiên đình chỉ là trăm vạn người ở khổng lộ như vậy đại quân bao vây phía dưới lộ ra nhỏ yếu như vậy làm sao có thể từ đâu tới nhiều như vậy yêu ma quá đáng sợ chúng ta làm sao bây giờ chúng ta bị bao vây trăm vạn tiên binh đều trấn trụ trong tay cờ xí cũng không dám lại huy vũ hành quân lặng lẽ k h í thế lập t ứ c tiết hơn phân nửa không chỉ có là thiên đình người trấn trụ ngay cả cùng vương phong cùng một chỗ tôn nộ không mấy người cũng trấn trụ phong phong huynh đệ những người này đều là từ đâu tới tôn nộ không âm thầm lũ l ư ớ i lấy hắn pháp lực cùng cảnh giới tự nhiên không sợ chỉ là ngàn vạn yêu ma nhưng là bậc này khí thế cũng quá kinh người cho tới nay vương phong đều là thiên đình cái đinh trong mắt khắp nơi đuổi giết hắn thế nhưng là chưa ai từng nghĩ tới chỉ là bốn năm thời gian vương phong bất quá dùng bốn năm thời gian t ự n h i ê n phát triển ra như vậy khổng lồ thế lực chứ bắt rơi đám người đã sớm sợ ngây người vương phong cười nhạt một tiếng nói ba những người này vốn chính là ta người chỉ là vẫn luôn nút trong bóng tối thôi những người này vốn chính là vương phong từ tiên kiếm thế giới triệu hoàng đến không phải bản thổ thế giới căn bản là không có cách giải thích đương nhiên đi qua bốn năm thời gian tiên kiếm thế giới đến tiên yêu ma đều ở chỗ này đứng vững góc chân hơn nữa thành lập thế lực khổng lồ rất nhiều cao thủ đều là thiên tư xuất chúng hàng người như trọng lâu t ạ kiếm tiên ba lúc này bốn bóng người từ bảy yêu tầm đó giá vân mà đến rơi xuống vương phong trước người ba thuộc hạ trọng lâu bái kiến chủ nhân ba thuộc hạ tà kiếm tiên bái kiến chủ nhân ba thuộc hạ ma yêu vương bái kiến chủ nhân ba thuộc hạ tà linh tôn giả bái kiến chủ nhân bốn người là hiện tại tiêu giao đảo tất cả tiên yêu ma thống lĩnh vương phong không có ở thời điểm mọi thứ đều là bốn người bọn họ định đoạn đều đứng lên đi vương phong phất phất tay thản nhiên nói t a ơn chủ nhân đám người cùng một chỗ đứng dậy đứng ở một bên chờ đợi vương phong phất phó ba vị này là tề thiên đại thánh tôn nộ không chính là ta hảo hữu trí g i a o vị này là đại thánh sư đệ tịnh đàn sứ giả chư b á t giới cũng là bản tọa hảo hữu các người muốn lấy lễ để tiếp đón vương phong chỉ chỉ tôn nộ không cùng chư b á t giới nói ra trọng lâu đám người liền vội vàng hành lễ nói gặp qua đại thánh gặp qua tịnh đàn sứ giả hh dễ nói dễ nói tôn nộ không khoát tay áo không thèm để ý chút nào chứ bắt giới ngược lại là cảm thấy uy phong bắt diện nhiều cao thủ như vậy đối với hắn hành lễ đây là rất ít liền xem như năm đó hắn vẫn là thiên đồng nguyên x o á y thời điểm cũng không có uy phong như vậy chủ nhân những người này như thế nào giải quyết muốn hay không thuộc hạ trực tiếp diện bọn hắn ta kiếm tiên ông trầm nói hắn hôm nay mới cảm nhận được cái gì là cường đại cái gì là vô địch lực lượng ta kiếm tiên sớm liền đột phá đại la kim ế tiên đối với hắn mà nói chỉ cần thế gian có tạ khí đó chính là hắn đột phá nguồn suối có thể một mực không ngừng đột phá đối mặt trước kia hắn ngưỡng vọng cao thủ bây giờ hắn chỉ cần ra lệnh một tiếng liền có thể tiêu diệt cảm giác này so với ở tiên kiếm thế giới thời điểm tốt hơn nhiều lắm vương phong chừng mắt liếc hắn một cái dọa tà kiếm tiên lập tức thối lui đến đằng sau không nội hiện tại đến lượt cấp bách chính là ngọc đế mà không phải là chúng ta vương phong ánh mắt nhìn về phía hoa sơn phương hướng nơi đó có một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống trực tiếp đánh vào cả tòa hoa sơn bên trên bắt đầu ẩm ẩm ba toàn bộ hoa sơn cũng vì đó chấn động tòa kia cao phong vang lên đình thai n h ứ c góc và dội ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên hoa sơn bổ ra chấm hương đứng ở trên hư không thân hình nhanh chóng hướng cái kia bổ ra hoa sơn đi cùng hắn cùng đi còn ba lúc này thiên đình lăng tiêu bảo điện bên trên ngọc đế cùng vương mẫu nương nương đang dùng huyền quang tính nhìn xem hoa sơn nơi này phát sinh tất cả phế vật quả thực là một đám phế vật một cái nho nhỏ vương phong đều không giải quyết được muốn bọn họ có ích lợi gì ngọc đế nổi trận lôi đình đem bình rượu bầu rượu tất cả đồ vật đều đập xuống đất vương mẫu nương nương nhìn hắn một cái ánh mắt lóe lên một tia thần bí quan mang không nhanh không c h ậ m nói ra bậy hạ cần gì tức giận đây ai cũng không nghĩ ra vương phong trong bóng tối lại có thế lực to lớn như thế c h è o trống c h ắ c không được chúng ta bốn năm qua tìm không thấy hắn ba bất quá cho dù có nhiều người như vậy lại có thể thế nào ba chỉ cần thiên đ i ề u vẫn còn liền không ai có thể thay đổi gì tây phương phật giới sẽ không nhìn xem vương phong xưng bá tam giới ngươi xem ta ố t bọn họ nhất định sẽ phái người đến trợ giút tây vương mẫu rất bình tĩnh nàng trong bóng tối cải biến phong ấn tam thánh mẫu phát trận lợi dụng thất thải thạch chấn áp chỉ cần thất thải thạch không chém nát cái k i a tam thánh mẫu cũng đừng nghĩ đi ra mặc dù vương phong có mạnh hơn dám giết tới thiên liên giới cũng không sợ tây phương phật giới nhất định sẽ xuất thủ ngọc đế nghe vậy tâm lý hơi an định một chút vậy liền để người lập tức đi tây phương ngợi như lai phật tổ phái người đến trợ rút quả nhân lo lắng một lần này vương phong sẽ cùng ta thiên đình khai chiến không thể không đề phòng ngọc đế ngưng trọng nói ra tây vương mẫu kiều mị cười một tiếng nói yên tâm đi bệ hạ thần thiếp cũng sớm đã tìm người đi t rất nhanh liền có tin tức ân trong lòng hai người lo lắng tạm thời bông u xuống tiếp tục xem hướng hoa sơn trăm vạn trọng binh bị vây dung chuyển không được nói không lo lắng đó là không có khả năng lấy ngọc đế cùng vương phong ở giữa cựu hận vương phong giết tới thiên đình đã trở thành tất nhiên chỉ là tây vương mẫu tuyệt đối nghĩ không ra lúc này phật giới đã đỉnh chỉ tất cả hoạt động ngay cả phật tổ cũng đã cực kỳ hiếm thấy khách ba lúc trước như lai dự đoán tây phương phật môn đại kiếp đã từ từ bắt đầu hoa sơn vương phong tôn ngộ không chứ bắt giới ở giam giữ tam thánh mẫu sơn động bên trong gặp đ ư ờ n nàng so với lần trước gặp mặt tam thánh mẫu sắc mặt muốn tốt hơn rất nhiều có vương phong đưa tặng một đạo t ử sắc tiên khí hộ thể tam thánh mẫu thương thế đã cơ bản khỏi hẳn nhưng pháp lực còn không có khôi phục ba lúc này tam thánh mẫu đang cùng trầm hương chăm chú ố m nhau khóc giống rơi lệ hai mươi năm dòng giã hai mươi năm tam thánh mẫu rốt cuộc cứu mẹ con gặp nhau không có so với cái này càng kết cục tốt đẹp chương bảy mươi tư, sơn hà xã t á c đồ lúc này tam thánh mẫu chú ý tới vương phong đám người đến lúc này mới cùng trầm hương tách ra trầm hương m o n tới cảm ơn người phong thúc thúc cùng đại thánh dọc theo con đường này không có người phong thúc thúc thúc chúng ta cũng vô pháp đoàn tụ tam thánh m â u trước tiên liền muốn trầm hương bái tạ vương phong cùng tôn nộ g không thật đúng là đừng nói dọc theo con đường này không có vương phong hộ giá hộ tống không có tôn nộ g không dốc lòng dạy bảo trầm hương thành tựu tuyệt đối không có lớn như vậy trầm hương tự nhiên biết rõ điểm này đi thẳng tới vương phong tôn nộ g không cùng chư bắt giới trước mặt quỳ xuống liền bái phong thúc thúc sư phụ chư sư phụ trầm hương cảm tạ các ngươi một đường đến vì để cho ta trưởng thành dốc lòng chiếu cố yêu cầu nghiêm khắc ta không thể báo đáp trầm hương cho các người dập đầu trầm hương cảm xúc vô cùng sâu không có ba người bọn hắn chỉ sợ cả đời này hắn cũng không thể trưởng thành muốn cứu hắn mẫu thân vậy càng thêm là hy vọng xa vời vương phong ba người thản nhiên thụ cái q u ỷ này bọn họ thụ không thẹn đứng lên đi đồ đệ chư bắt g i i rất nhu h ò a nói ra hắn là nhìn tận mắt t r ầ m hương lớn lên bây giờ t r ầ m hương pháp lực đã không thể so hắn kém bao nhiêu đúng lên lên tôn nộ g không tìm lên đem t r ầ m hương đỡ lên hai cái đồ đệ một cái t r ầ m hương một cái khỉ nhỏ tinh tinh đều là tôn nộ không đệ tử hơn nữa hai người trưởng thành cũng rất nhanh làm hắn rất vui mừng vương phong gật đầu một cái nói chúc mừng người hiện tại n g ư ơ i rốt cục trưởng thành về sau phải thật tốt bảo hộ cha mẹ ngươi không cần để bọn hắn bị thương tổn là phong thúc thúc t r ầ m hương nhớ kỹ ba đối với vương phong t r ầ m hương là sợ h ạ i nhất vô luận là trước kia hay là hiện tại hắn đều như thế e ngại vương phong thật giống như đã khắc họa đến linh hồn đồng dạng đối mặt vương phong t r ầ m hương vĩnh viễn không dám nói một chữ không vương phong vô vai hắn một cái hài lòng gật đầu một cái từ bên cạnh hắn đi qua tam thánh mẫu ta đối với ngươi ước định hoàn thành về sau ngươi có thể một nhà đoàn tụ vương phong cùng tam thánh mẫu tầm đó nói là giao dịch kỳ thật không tính là hoàn toàn ba lúc kia vương phong Bất cấp tiên tù quá kim vương i giới, vô không luận là pháp lực hay là cảnh giới, đều cảnh pháp hay xa xa không đạt đ ợ trợ c cưỡng.、Ba、chính là bởi vì có nói miễn thánh mẫu ngầm đồng ý đưa cho hắn、bảo、liên đăng, bởi hỗ cho rất tam mẫu đưa ư Ba bảo là vì v để ý phong hấp thu trong đối ó có pháp phong thể thành. lực, mới có thể trưởng、thành. Vương đ với tam thánh mẫu khá là cảm kích chính là bởi vì điểm này ở trợ giúp trầm hương sự tình bên trên hắn tận hết sức lực tam thánh mẫu lắc đầu nói vương phong công tử nếu không phải có ngươi chỉ sợ ta cùng trầm hương mãi mãi cũng sẽ không lại gặp ngươi là chúng ta người một nhà ân nhân vương phong im lặng không nói có mấy lời không cần phải nói quá rõ ràng ngầm hiểu lẫn nhau liền có thể tam thánh mẫu cảm tạ vương phong về sau lần lượt đối với tôn ngộ không cùng chư bắt giới nói cảm ơn bất quá hai người từng tại thỉnh kinh trên đường nhận qua tam thánh mẫu đại ân cũng coi là quen biết mọi người lẫn nhau trò chuyện một phen liền định rời đi dương tiễn tìm tới vương phong đối với hắn biểu thị ra cảm tạ bất quá hắn trước khi rời đi nhắc nhở vương phong tuy nhiên ta rất hoài nghi ngươi đã đạt đến truyền thánh nhưng là ta hy vọng ngươi chính là chú ý một chút thiên đình cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy ngọc đế cùng vương mẫu ta rất rõ nếu như ngươi bây giờ thực công lên tiên giới chỉ sợ bọn họ sẽ mời đến tây phương phật giáo người đối phó ngươi phật giáo nội tình thâm hậu ai cũng không biết bọn họ rốt cục mạnh đến mức nào theo ta được biết phật giáo c h u ẩ n thánh đã không ít ngươi phải cẩn thận vương phong gật đầu một cái hắn đương nhiên minh bạch dương tiễn ý tứ bất quá có một số việc nên làm thời điểm tuyệt đối không thể n h ộ n bộ cho dù là cá chết lưới rách cũng muốn đi làm hắn hiện tại không e ngại thiên đình cùng tây phương phật giới ân o á n ngược lại còn chưa tới chân chính muốn sinh tử tranh chấp cấp độ tây phương phật môn nếu quả thật muốn mạnh mẽ n h n g tay vương phong cũng không sợ hãi cùng bọn hắn tranh đấu một trận ngươi dự định về quán giang k h u vương phong hỏ dương tiễn một lần này mưu phản tiên đình nhất định là sẽ không trở về quán giang k h ẩ u là hắn địa bàn không làm thần tiên trên trời nhưng cũng không ảnh hưởng dương tiễn làm trên đất tiên nhân một dạng có thể tạo phúc tam giới chúng sinh dương tiễn g ậ t đầu nói không sai từ nay về sau ta l à ở chỗ này làm bản thân tiêu giao thần tiên a ta ở tiên đình thời gian kỳ thật rất mệt mỏi một lần này rời đi ta không có ý định lại trở về rời đi cũng tốt ngày khác hữu duyên gặp lại a vương phong khoát tay áo liền muốn rời đi chờ ba lúc này dương tiễn lần nữa gọi hắn lại dương tiễn ánh mắt hơi hơi hiện lên một đạo tinh quang nói, thư a từ t không bên trong một vệ kim quan hiện lên dương tiến trong tay xuất hiện một cái quần trục hiện ra hào quang màu xanh bảo vật này tên là sơn hà xã tắc đồ chính là nữ hoa nương nương lưu lại b o bối đối với ngươi thành đạo nhất định có trợ giúp dương tiến giơ tay lên đem sơn hà xã tắc đồ trực tiếp ném cho vương phong vương phong hơi s ư ớ n g sở không nghĩ tới dương tiễn thế mà lại đem như vậy trọng bảo cho chính mình như thế nằm ngoài hắn dự liệu dương tiễn tự nhiên nhìn ra hắn ý tứ giải thích nói không cần hoài nghi tặng cho ngươi kiện bảo bối này trừ bỏ cảm tạ ngươi đã cứu ta t a n g mội bên ngoài có lẽ tương lai ta cũng cần ngươi trợ giúp chúng ta không ai nợ ai bảo trọng dương tiễn nói xong đ ạ p vân mà đi tiêu sái vô cùng sơn hà xã t á c đổ hồng hoang thời đại truyền lại đến nay chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo g i chép hồng hoang thế giới sơn thủy điện mạch hướng đi bên trong có đại thiên hoàng vũ sơn xuyên hà nhạc nhận nguyện tinh thần hoa cỏ cây cối phi cầm đầu thú đủ loại màu sắc sặc sỡ cái gì cũng có truyền thuyết bảo vật này linh khí vô biên chính là một cái chân thật tiểu thế giới nắm vững bảo vật này liền thánh nhân cũng không làm gì hắn được nếu như thánh nhân tiến vào bên trong không có trí bảo cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn đi ra có trí bảo cũng chỉ ít cần một năm thời gian vương phong lấy được kiện này c ự c phẩm tiên tiên linh bảo tương đương chính là có một cái thế giới hơn nữa bên trong là một cái thế giới chân thật linh khí vô biên vô hạn ẩn chứa thiên đạo bản nguyên như thế thần kỳ bảo bối thật đúng là vương phong cần có vương phong lắc đầu thu hồi sơn hà xã tắc đồ tính toán đợi luyện hóa lại nói vương phong đi ra sân động trầm hương cùng tam thánh mẫu đã đi trước dương tiến cũng đi chỉ có tôn ngộ không cùng chư bắt giới ở bên ngoài đợi chờ mình hư không còn có trăm vạn thiên binh cần giải quyết ba công lên thiên đ ỉ n h có lẽ là một cái tốt phương pháp nhưng vương phong luôn cảm giác có chút không ổn cũng không biết nơi nào có vấn đề bất quá một lần này hắn thắng tân thiên điều cũng đến s u ấ t thế thời điểm điểm này không ai n g ă n nổi chương bảy mươi lăm tam giới lại tiếp mà là vô thiên phong huynh đệ những cái này thiên binh nên xử trí như thế nào tôn ngộ không đi tới vương phong trước mặt hỏi trăm vạn thiên binh đây cũng không phải là số lượng nhỏ toàn bộ giết đó là không có khả năng đối với bọn hắn cảnh giới này người mà nói vấn đỉnh vô thượng đạo mới là mục đích cuối cùng nhất giết người chỉ có thể ảnh hưởng bọn họ sẽ để cho thiên đạo hạ xuống nghiệp trướng vương phong trầm ngâm một chút nói thả a ba cái gì toàn bộ thả tôn nộ g không kinh ngạc hỏi vương phong gật đầu một cái nói không sai toàn bộ thả giữ lại cũng vô dụng vương phong làm ra quyết định tôn nộ g không đám người cũng sẽ không nói cái gì bất quá ngay lúc này trọng lâu đám người đ ế n đây chủ nhân thuộc hạ có sự tình bầm báo trọng lâu cung kính nói vương phong nhìn hắn một cái nói nói đi chuyện gì trọng lâu sắc mặt có chút nghiêm trọng hít sâu một hơi nói ra chủ nhân thuộc hạ vừa mới tiếp vào ma giới t r u y ề n đến tin tức ma giới nhận thế lực thần bí công kích đã hoàn toàn luân hãm hơn nữa ma giới các đại bá chủ nhau nhau bị bắt đi bây giờ đã bị hoàn toàn thống trị ma giới sinh linh chỉ còn lại có thuộc hạ trong tay đ ể m ấy ba cái gì toàn bộ ma giới đều bị công hãm tôn nộ g không nghe vậy chấn động hỏi không sai ma giới đã luân hãm vương phong trong m à y hơi hơi suy tư nói có thể có phát hiện gì chẳng lẽ không có một chút tin tức chuyển đến sao ma giới cường giả không ít thậm chí không thiếu chuẩn thánh cấp bậc tồn tại dễ dàng như vậy bị công hãm chỉ sợ sự tình không đơn giản à. chuyện này vương phong cũng cảm thấy đến có chút kỳ quặc có một ít hình ảnh chuyển đến lúc đầu thuộc hạ còn muốn điều tra một lần tình huống cụ thể nhưng bên kia cũng không còn tin tức chuyển đến trọng lâu đem một chút thu thập được hình vẽ phóng xuất ra hiện ra ở trước mắt mọi người người này là ai chưa từng có ở trong tam giới gặp qua a tôn nộ g không ở tam giới đi lại tám trăm năm cũng chưa từng có gặp qua trong hình người nhưng là vương phong liếc mắt một cái liền nhìn ra người này thân phận toàn thân bị hắc bảo bao phủ sắc mặt tâm tản giữ lại một vòng râu rịa cặp mắt kia giống như xả hạt một dạng hung tàn toàn thân tản ra q u ỷ dị khó lường hắc khí hắc bảo đây không phải là tây du ký hậu chuyện bên trong hắc bảo sao nếu như công hãm ma giới người thật là hắn đây chẳng phải là nói tây phương phật giới cũng phải xảy ra vấn đề đây có phải hay không là giải thích vô thiên thời đại mô tới vô thiên cái tên này quả thực giống như một tòa núi lớn một dạng đặt ở tam giới trên đầu l i ê n như lai đều bị phá chuyển thế trung sinh thúng chi tam giới mặt k h á c chúng sinh đây hắc bảo bất quá là vô thiên thủ hạ một con chó mà thôi nhưng thực lực tuyệt đối không thể k i n h thường là vô thiên thủ hạ đệ nhất từng giả pháp lực vô biên nghĩ tới đây vương phong trầm giọng nói mệnh lệnh mọi người lập tức trở về đến tiêu giao đảo không được ra ngoài chủ nhân trọng lâu không minh bạch vừa định muốn hỏi bất quá bị vương phong ngăn trở không cần hỏi nhiều tất cả dựa theo ta nói đi làm không được chống lại lệnh xuất như sơn vương phong ngữ k h í chưa từng có cường thế ba lúc này hắn không dám có bất kỳ quan loa nếu thật là vô thiên vậy thật là trong tam giới một trận đại kiếp là chủ nhân trọng lâu gật đầu cùng tả kiếm tiên cùng rời đi phong h u n h đệ nhìn nguy biểu lộ ngưng trọng thế nhưng là có cái gì đại sự sắp xảy ra t ô nói n g đến g từng gặp chưa đây vương phong đối với tôn nộ không tiếp tục nói đại thánh ngươi còn nhớ đến ba trăm năm trước ngươi tây thiên thỉnh kinh trên đường ở thu hồi chân kinh thời điểm gặp phải cái tia hắc y nhân sao tôn nộ g không hơi hơi suy tư trong đầu xuất hiện một đạo hắc y nhân hình ảnh nói hắc liên thánh sứ vương phong liếc mắt liền nhìn ra tôn nộ không trong mắt nghi hoặc giải thích nói hắc hắc quản hắn nhiều như vậy làm cái gì chính chúng ta làm chính mình sự tỉnh ma giới sự tỉnh liên quan chúng ta sự tỉnh gì chứ bắt giới cười hắc hắc chẳng hề để ý nói ở chư bắt giới tâm lý có ăn có uống là được rồi những chuyện khác có thể một mực mặc kệ b á t giới ngươi biết cái gì nếu như bị người này thống trị ma giới khó bảo toàn sẽ không đối với những khác mấy giới lên tâm tư tôn nộ không ánh mắt cũng không phải chư b á t giới có thể so sánh liếc mắt liền nhìn ra trong đó mấu chốt hơn nữa hắn tin tưởng vương phong đã như thế chắc chắn nhất định có hắn nguyên do vương phong gật đầu một cái nói đại thánh ngươi nói không sai cho nên ta nghĩ xin ngươi chú ý một lần phật giới động tĩnh ta hoài nghi hắn sẽ đối với phật giới xuất thủ tôn nộ không gật đầu một cái đáp ứng tôn nộ không lôi kéo chư bắt giới đi vương phong cũng muốn rời đi trăm vạn tiên binh đã bị thả đi vương phong những cái tia thủ hạ cũng ở bốn đại thống lĩnh hướng dẫn dưới về tiêu giao đảo vương phong thân hình k h ẽ động tại chỗ biến mất ma g i ớ i dung chuyển hắc b à o hiện thân tam giới lập tức sẽ phải chịu l i ệ t lụy vương phong muốn đem bản thân thân hữu đều đưa đến tiêu giao đảo ở nấp đi vương phong đi bách hoa viên cùng tứ công chúa cùng bách hoa tiên tử gặp nhau ngày thứ hai toàn bộ bách hoa viên hoàn toàn biến mất ở tô châu thành lại cũng chưa từng xuất hiện phật giới đại hùng bảo điện bên trong ba chúng phật phân biệt hai bên các đại bồ tắc cũng đều ở đây như lai phật tổ cao tọa ở trên đài sen nhắm mắt nhập kinh ở đây một đám phật đà bồ tắt đều trầm mặc không nói. đây là kiếp số không cần thiết hành động thiếu suy nghĩ chỉ cần lặng lẽ đợi thời cơ liền có thể như lai đối mặt chúng phật thản nhiên nói một bộ lạnh nhạt tư thái ma giới đại thánh ma la thân phận đã công khai như lai cặn kẽ hướng chúng phật giảng giải hắn lai lịch phật môn đại kiếp đến như lai đã dự cảm đến một lần này đại kiếp sẽ tác động đến tam giới sớm bắt đầu an bài ba lúc này đại hùng bảo điện bên ngoài truyền đến một trận tiếng đánh nhau tám đạo thân ảnh từ bên ngoài đánh vào phanh phanh phanh trong đó bốn bóng người là bị người đánh vào đằng sau còn đi theo bốn tên tướng mạo cổ quái âm khí âm u người ông hư không bên trong đột nhiên chấn động không gian trực tiếp bị xé nát một đạo thân hình vĩ đại thân mặc trường bảo màu đen nam tử từ hư không bên trong đi ra hắn sát mặt lãnh đạo tóc dài tùy ý t n mát toàn thân trên giới không có nửa điểm khí tức bộc u lộ ra ngoài nhưng là trong lúc phát tay không bàn mà hợp đại đạo quy tắc tròn t r ị a như ý khí thế b ấ t người rs gửi cho bạn bè một quyển vào viếp sách mới võ hiệp thần cấp rút thưởng hệ thống chương bảy mươi sáu phật giới gặp nạn vô thiên thời đại giáng lâm người này vừa ra chúng phật không thể không k i ế p sợ ở trên người hắn luôn luôn cao cao tại thượng chúng phật đều cảm giác được một cỗ không cách nào nói rõ cương đại so với như la cho bọn hắn áp lực càng thêm cự đại đây không phải pháp lực bên trên cảm giác chính lệnh mà là cảnh giới về linh hồn áp chế tiện tay xé rách không gian dậm chân mà đi không nhìn linh sơn kết giới người này không cần phải nói chúng phật cũng biết là người nào vô thiên vô thiên đến như lai phật tổ nói tới đại kiếp cuối cùng đã tới đại tăng xin dừng bước ba lúc này một tên thân xuyên áo c ả xa hình dạng trẻ tuổi người theo số đông phật bên trong nhảy lên một cái nhảy tới vô thiên trước mặt ngăn cản hắn đường đi a di đà phật t i ể u tăng huyền trang cả gan mời đại tăng dừng bước huyền trang cũng chính là đường tăng tốt n ộ không chứ bắt giới ở phật giới sư phụ tiến vào phật giới người dẫn lĩnh năm đó tây du thời điểm huyền trang bất quá là một cái đại đường đi ra tăng nhân không hiểu pháp lực không có kiến thức trừ bỏ n i ệ m kinh cơ hồ không còn gì khác nhưng hắn vẫn có một k h o a từ bi tâm tiếp trước chính là phật tổ đệ tử là một cái tập h thế tu hành chính quả người tây du về sau lấy được c h â n kinh trở thành phật giới ba mươi lăm phật một trong nếu là cả gan ngươi có tài đ ấ c gì dám cản bản tỏa bước chân vô thiên chắp hai tay sau lưng ánh mắt bình thản nói chuyện nhìn giống rất nhỏ lại mang theo một cỗ không người nào có thể kháng cự cường hành đường tăng chắp tay trước ngực nói tiểu tăng tuy nhiên thấp cổ bé họng không tính là gì nhưng quan hệ phật giới an nguy làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn nói ra những lời ấy đường tăng k h ô n g t i không t i ệ n không có chút nào sợ hai ý tứ ngược lại biểu hiện ra một tia kiên nhẫn cường ngạnh thái độ ba cái này cùng đường tăng ở tây du thỉnh kinh lúc cá tính nhu nhược giả nhân giả nghĩa sợ chết hình tượng hoàn toàn khác biệt hiển nhiên trải qua tám mươi mốt nạn lại tu thành đại chính quả vị có quan hệ ha ha vô thiên khép cười một tiếng trong mắt lóe lên một tia đạo mạc nói vậy liền xem ngươi phát lực thành ấm tuy nhỏ lại mang theo tự tin mạnh mẽ đường tăng trong mắt hắn bất quá là một con run dế mà thôi tuy là phật nhưng chỉ là hơi lớn một chút run dế không có người có thể ngăn cản hắn tốc b ộ thời khắc này liền xem như như lai、like、cũng không được đường tăng hít sâu một hơi nói đại tăng rộng lòng tha thứ tiểu tăng đất tội anh. vừa mới nói xong đường tăng không chút do dự xuất thủ kim sát phật pháp kim quang gia trì song trưởng một đạo quả cầu ánh sáng màu vàng nóng không ngừng xoay tròn sinh ra cường đại không gian ba đậu a đường tăng một trưởng đ ẩ y ra song trưởng ẩn hàm kim quang đánh về phía vô thiên lồng n ự c phật giới pháp thuật lấy phật pháp gia trì có thể gia tăng uy lực mạnh hơn ba chỉ là cái này phật pháp kim quan g có lẽ rất lợi hại nhưng là ở vô thiên trong mắt bất quá là lấy chứng t r ọ đá không biết tự lượng sức mình h ừ chỉ bằng chút năng l ư ợ n ấy cũng dám cản b ả n tọa lạnh lùng thanh â m chuyển đến sau một khắc vô thiên xuất thủ xoát xoát vô thiên hai tay tay háo liên tục vung ra hai đạo kính khí thử xác khí mang trong nháy mắt đánh xuyên không gian bích lũy đem đường tăng phát ra đạo kia phật môn kim quan g trực tiếp chấn vỡ mãnh liệt pháp lực ở trong hư không chấn động nhưng tất cả kính khí đều bị vô thiên nhẹ nhàng khẽ vô tâm đó tiêu chử ở vô hình và đường tăng pháp lực bị đánh xuyên h ắ n trung môn mở rộng căn bản không có sức đánh trả trực tiếp bị vô thiên quăng gia đạo kia tử khí đánh trúng ba cả người giống như đổ nát sợi bông đồng dạng bị xinh xinh đánh bay ra ngoài bị đánh ở giữa không trung đường tăng mảy may không có sức đánh trả trực tiếp từ giữa không trung ngã xuống ba lúc này quan âm xuất thủ nàng đằng không mà lên thuận thế đem đường tăng thân hình bắt lấy chậm rãi rơi xuống đất tam tạng không muốn lại xuất thủ phật tổ vừa rồi cũng đã nói đây là kiếp số trốn không thoát quan âm tựa hồ cũng thấy rõ tất cả những thứ này tránh là không tránh khỏi chỉ có thể yên lặng chờ thời cơ làm lại từ đầu mặc dù không cam l ò n g cũng không có cách nào ai bảo phật tổ đều muốn ứng kiếp đi đây bồ tát chúng ta chẳng lẽ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn những cái này yêu ma gây sóng gió mà không ngăn lại sao đường tăng ánh mắt lóe lên một tia không cam l ò n g hắn đối với yêu ma là có bản năng kháng cự trong lòng tất cả những thứ này hay là từ tây du bên trong mà đến bây giờ hắn có pháp lực đối mặt yêu ma chưa bao giờ nương tay càng sẽ không cho phép yêu ma ở trước mắt hắn q u á tháo t quan âm lắc đầu nói tam tạng không cần suy nghĩ nhiều phật tổ nói tận xem n h ữ n quả đây là kiếp số không thể kháng cự định số a tất cả những thứ này không ai có thể ngăn cản mạnh như quan âm cũng không được vô thiên quá mạnh ba lúc này như lai cuối cùng mở miệng lùi ra đi là phật tổ quan âm cùng đường tăng cùng một chỗ hành một cái phật lễ lui trở về bản thân vị trí ba lúc này như lai cùng vô thiên hai người đối mặt cách nhau mấy trượng nhìn không chớp mắt hai người đôi mắt triển lộ ra tin tức không giống nhau như lai ánh mắt bất đắc dĩ bên trong mang theo thòng r o n g mà vô thiên thì là c ù n g ngạo có một loại vạn sự tất cả đều nằm trong lòng bàn tay bà khí người đến rồi như lai mở miệng giống như là cùng một cái lao bằng hữu trò hỏi đ ồ n dạng khẩu khí bên trong nghe không ra bất kỳ hoán hận vô thiên mắt lạnh đối đãi nói không sai ta trở về năm đó ngươi đem ta đánh vào hắc cám độ sâu thời điểm ta liền nói qua ta sẽ trở lại hừ hừ bây giờ thời gian đã đến là ta đưa ngươi đi hay là ngươi bản thân đi nói chuyện thời điểm vô thiên đôi mắt lộ ra một cỗ phân hận đồng thời còn mang theo một tia đạt được ư ớ p muốn t h ầ n sắc mọi người tại đây không khỏi bị cái tia hồn nhiên một mạch đáng sợ khí tức chấn n hiếp ba cái này trong lúc lơ đãng lộ ra một cổ khí tức đều phản phất muốn chấn vỡ trúng phật linh hồn càng không cần nghĩ hắn xuất thủ sau sẽ cường đại cớ nào khó trách liền như lai phật tổ đều không thể không thỏa hiệp đây là kiếp số không cần nhiều lời như lai nhàn nhạt nói một bộ không để ở trong lòng thái độ h ừ kiếp số kiếp số ngươi thai kiếp khó thoát không về được như lai cười nhạt một tiếng nói ngươi tìm hiểu kiếp số nhưng ngươi không minh bạch cái gì là định số ta không cách nào kháng cự định số ngươi cũng giống vậy một ngày nào đó ngươi sẽ minh bạch làm định số phủ xuống thời điểm ngươi nghĩ lưu lại cũng lưu không được ngươi nghĩ ngăn trở cũng không ngăn trở được a di đà phật nói chuyện thời điểm như lai lớn thêm một tiếng phật hiệu toàn bộ phật giới đều chuyển khắp â m thanh này tất cả phật tử đều nghe rõ ràng như lai ngồi xếp bằng kim sắc liên thai bay lên phật quang phổ chiếu thư không bên trong chuyển đến đủ loại phật â m vây quanh như lai vô thiên đồng dạng khoanh chân ngồi xuống một đoá hát sắc liên đài bay lên bóng tối phật quang chiếu dọi toàn bộ phật giới ba nguyên bản một mạnh tường hòa chi khí phật môn bị bóng tối bao trùm chúng gia nhất tâm duy sứ nhị tâm hãy y thích giả thống l ĩ n h tam giới ta sẽ đầu thai chuyển thế ngày khắc nhất bản quay về phật thổ như lai trên người kim quang càng ngày càng ảm đạm mà vô thiên trên người h á cám phật quang lại quang mang loa mắt chiếu sáng toàn bộ phật thổ. Chương phật tổ truyền thế tam giới đại loạn theo hắc cám phật quan g càng ngày càng cường thịnh linh sơn bị bao phủ như lai kim quan g tiêu tán không gặp tùy theo đi còn có như lai bản thể cũng đã biến mất ba toàn bộ phật giới lại không như lai phật tổ hiện tại thống trị linh sơn chính là vô thiên phật tổ vô thiên ngồi cao ở phật tổ bảo tọa hai bên tất cả phật đều bị đổi tới phía dưới thay vào đó là vô thiên thủ hạ một đám yêu ma quan âm đường tăng văn thủ phổ hiền câu lưu tôn cùng một đám phật bồ tát đều trở thành tù nhân như lai viên tịch chư vị đều là phật giới đại tài các ngươi có phải hay không đồng ý quy ý với ta vô thiên mở miệng uy nghiêm thanh âm trải rộng toàn trường h á n mục quang thâm thúy vô cùng vô biên vô hạn nhìn một cái không mở làm cho người sinh không nổi lòng kháng cự nhưng ở trận đông đảo phật môn cao thủ bồ tát đều trầm mặc không nói bọn họ tuy nhiên bị quản chế vô thiên kinh khủng tu vi nhưng là bọn họ tôn chính là như lai tuyệt đối sẽ không quy thuận vô thiên bà cao cao tại thượng phật đà bồ tát sao lại đối với yêu ma cúi đầu bà trong mắt bọn hắn cho dù vô thiên pháp lực có mạnh hơn cũng bất quá là một tôn ma phật phật tổ hỏi các ngươi đây ai muốn quy y n a phật bây giờ là một cơ hội như lai đã viết tịch không có khả năng trở về Các vì một cái chết ngươi đi vì một Phật tổ ba ả bảo o toàn bảo vệ, điện không có kết cục tốt. Hác、bảo、chính là đại hộ Pháp, toàn bộ đại hùng h có cục tốt. bộ í là đại đại p trên, trừ bỏ vô thiên, cũng chỉ có hắn, có tư cũng hắn nói chuyện. bỏ Ba vô chỉ cách có có lúc này ở q u ầ n phật bên trong hai tên thân xuyên hoàng sắc á o cả xa mang theo phật châu đệ tử từ bên trong đi ra a nan giả diệp các ngươi dám đường tăng lớn tiếng quát tháo lại không ngăn cản được hai người tâm quan âm ở một bên khẽ lắc đầu biểu thị không cần để ý tùy bọn hắn đi vô thiên phật tổ từ bi hai người chúng ta nguyện ý quy y phật tổ muôn hạ cầu phật tổ khai ân a nan giả diệp mặt mũi tràn đầy thành tín bộ dáng vi xuống ở trước mặt vô thiên thỉnh cầu q u n g đ ĩ vô thiên nhìn hai người một cái khoe miệng lộ ra một k i a cười lạnh k h o á t tay á o nói rất tốt các người đứng ở một bên đi thôi ba đối với vô thiên mà nói hai người kia có cũng được mà không có cũng không sao tuy nhiên ở phật giới bọn hắn địa vị rất cao nhưng bàn về thực lực còn không bằng đường tăng hú hồ hai cái bị như lai coi trọng nhất đệ tử cư nhiên đồng thời làm phản vô thiên sao lại thực tiếp nhận nhiều nhất giữ lại làm con chó thôi h ừ ừ không nghĩ tới phật tổ coi trọng nhất hai cái đệ tử danh xưng phật giới trí tuệ đệ nhất đã nan già diệp cũng sẽ trở thành người khác hai đầu chó đường tăng có chút ít châm t r ọ c nói ra trong mắt lộ ra vẻ khinh thường hai người kia cùng đường tăng từng có qua ân đoán ở tây du thời điểm đường tăng mang theo tôn nộ g không đám người trăm cây nghìn đắng đi tới linh sơn vốn cho rằng lấy được chân kinh không nghĩ tới hai người này c ư nhiên trong bóng tối đã đánh cháo đem giả kinh văn cho bọn hắn về sau bởi vì nhiên đăng thượng cổ phật dính vào chuyện này mới chân tướng rõ ràng cũng để cho a nan giả diệp chiếm được trừng phạt kết quả là song phương ân đoán từ lúc kia liền bắt đầu t r ô n xuống đường tăng đối bọn hắn cũng là rất bất mãn cho nên mới sẽ mở miệng châm chọc hừ tam tạng người biết cái gì như lai phật tổ đã viết tịch chúng ta không biết điều cùng vô thiên phật tổ đối đầu có chỗ tốt gì a nan k i n h thường nói a nan nói đúng khó được vô thiên phật tổ bất kể h i ể m khích lúc trước đồng ý thu lưu chúng ta chư vị cần gì so đo đây già diệp cũng lên tiếng mê hoặc đám người quy y vô thiên h ừ đ ã bất đồng bất tương vi mưu ta khuyên hai vị vẫn là nghĩ lại à là mất mặt chính mình không quan hệ cũng đừng liên lụy chúng ta đem phật môn mặt cũng vứt hết đường tăng lạnh lùng nói ra người người a nan già diệp bị đường tăng một câu nói kém chút không sặc chết hai người giận dữ đánh xuống tay áo đi qua một bên vô thiên tâm lý rõ ràng những người này ngoan cố không thay đổi muốn bọn họ quy y bản thân là không thể nào nếu như nguyện ý cũng sẽ không đến bây giờ đều không nói lời nào ừ vô thiên lạnh dên một tiếng ở đây một đám vật bồ tát đều sắc mặt trắng bệnh không có lực phản kháng chút nào cùng như lai、like、bằng nhau thậm chí vượt qua như lai、like、lực lượng căn bản cũng không phải là bọn họ có thể so sánh cùng vô thiên đối kháng kết quả chỉ có một cái chữ chết các ngươi rất có cơ khí bản tọa cũng liền không cớm mức đã các ngươi không nguyện ý quy y vậy liền trước xóa các ngươi trên đỉnh tam hòa trong ngực lục k đánh vào minh g i i ba lần này vô thiên không còn cho mọi người cơ hội trực tiếp xuất thủ minh mông pháp lực giống như núi lớn đ è ép xuống thư không bên trong hắc á m phật quang giáng lâm toàn bộ đại hùng bảo điện đều bị cái này kinh khủng hắc á m phật quang thật sâu chấn động một cái mọi người cùng nhau đối kháng đông đảo phật môn cao thủ toàn bộ đem pháp lực nối thành một mảnh muốn dùng cái này đến đối kháng vô thiên pháp lực chỉ tiếc bọn họ quá coi thường vô thiên cũng coi trọng chính bọn hắn vô thiên pháp lực vô biên vô h ạ n căn bản cũng không có người có thể suy đoán hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào liền như lai đều bị bách chuyển thế đầu thai lại càng không cần phải nói những cái này phật đồ không ngoài dự tính vô thiên xuất thủ, tất thủ, cả mọi ngồi ư cao ở phật tổ bảo tọa ánh mắt tính mịch nhìn xem cái này đại hùng bảo điện mấy trăm năm nguyện vọng hôm nay rốt cục thành sự thật vô thiên thành công nhập chủ phật giới hơn nữa lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ đem tiên giới cũng trực tiếp cho diệt trừ cơ hồ tất cả tiên thần toàn bộ bị hắn một trào thành k h ô n g tiên giới xem như thảm nhất một cái ngọc đế cùng vương mẫu phản kháng vô thiên tại chỗ bị đánh giết nguyên thần nghiền ác trở thành lịch sử ba còn lại tiên nhân toàn bộ áp vào minh giới trông chừng ba toàn bộ minh giới bên trong yêu ma đương đạo t h ầ n phật đều bị giam giữ tam giới triệt để luân hãm ba cùng lúc đó vô thiên chuyên môn tìm đến một tên thần tượng chế tạo ra một đài máy móc đài này máy móc cực kỳ thần kỳ có được năng lực khó tin hắn muốn thống trị tam giới lại tạm thời không muốn bị người phát hiện đài này, máy móc liền có tác dụng yêu ma đều có biến hóa c h i thân tùy thân biến đổi liền có thể biến hóa thành tiên nhân bộ dáng nhưng duy nhất không thể thay đổi chính là bọn hắn khí tức biến thành người không có n h â n khí trở thành tiên không có tiên khí đây là khó xử nhất vì ngăn chặn điểm này tránh cho bị người nhìn ra vô thiên mới tìm người chế tạo cái này máy móc chính là vì tiêu trừ bọn họ khí tức t r ê n thân mặc dù có tiên đạo cao thủ cũng vô pháp xem thấu bọn họ bản chất không thể không nói vô thiên chiêu này chơi rất xinh đẹp hắn công phạt tam giới tốc độ cũng nhanh vô cùng cơ hồ tam giới bị toàn bộ công phá thời điểm những cái này chế tạo ra tiên thần cũng toàn bộ vào chỗ có t dự bình tĩnh, bình tĩnh ba dựa theo n g ngọc đế cùng vương mẫu tính cách vương phong đem tam thánh mẫu cứu già còn bắt trăm vạn thiên binh nói thế nào cũng không nên bình tĩnh như vậy ba coi như không có lập tức bắt đầu đối với vương phong triển khai hành động cũng cần phải làm ra một chút cử động hiện ra thiên đình uy nghiêm không thể xâm phạm nhưng bây giờ không có cái gì phát sinh thiên đình một điểm động tĩnh đều không có tất cả những thứ này đều lộ ra quỷ dị lấy vương phong hiểu rõ hắc b à o xuất hiện tuyệt đối không phải không lý do xuất hiện bên trong nhất định có nhiều bí ẩn nói không chừng hiện tại tam giới đều đã xuất hiện vấn đề tây du ký hậu chuyện nội dung cốt chuyện rất rõ ràng vô thiên đối phó song tam giới về sau liền bắt đầu đối với từng cái động tiên h phúc địa cừng giả triển khai công phạt như trấn nguyên tử tôn nộ g không hàn g n g ũ đều kém chút gặp nạn đối với tôn nộ g không vương phong phi thường yên tâm hắn trí tuệ tuyệt đối không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy hơn nữa dù là tôn nộ không thực bị bắt hắn cũng có biện pháp trốn ra vương phong tiến đến ngũ trang quan một là muốn bãi phòng chấn nguyên tử đại tiên năm đó nếu không phải hắn xuất hiện vương phong pháp lực trưởng thành còn không có nhanh như vậy đây là một phần nhân tình là phải trả có nhân liền có quả đệ nhị chính là muốn nhìn xem vô thiên có thể hay không phải người đến ngũ trang quan dựa theo nội dung cốt truyện đến xem vô thiên nếu như đã bắt lại tam giới tất nhiên sẽ cầm chấn nguyên tử khai đao bất quá là thời gian sớm muộn sự tỉnh dù sao lấy chấn nguyên tử bậc này tu luyện không biết bao nhiêu năm tháng cờ giả là tam giới cường đại đỉnh tiêm tồn tại nếu quả thật có một ngày muốn cùng vô thiên đối đầu cũng là một cái đại phiền t h á i rất nhanh vạn thọ sơn ngũ trang còn đến bốn năm qua đi ngũ trang quan đã một lần nữa mở ra sân môn vương phong tới chỗ này thời điểm thanh phong minh nguyệt hai cái đạo đồng chính ở ngoài cửa lớn quét sạch đại điện vương phong vừa đến hai tên đạo đồng lập tức đối với hắn hành lễ vương phong đại tiên đến đệ tử hữu lễ thanh phong minh nguyệt thái độ rất tốt hiện nhiên trấn nguyên tử đã thông báo qua bọn họ không nghĩ tới bốn năm về sau lần nữa quang lâm vạn thọ sơn ngũ trang quan bản thân cũng thành đại tiên vương phong không nhịn được cười một tiếng đại tiên có thể ở vương phong hỏi dọc ôn hòa thiên phong h ơ i p ớ i vương đại tiên mời sư phụ có lời nếu đại tiên đến đây có thể tự động tiến bảo Thanh phong minh nguyệt nói ra vương phong gật đầu một cái chắp hai tay sau lưng quay người hướng về ngũ trang quan bên trong đi đến phía sau hai tiểu đạo đồng không khỏi nghị luận lên vương đại tiên thực sự là lợi hại bất quá bốn năm thời gian đã tiến vào sư phó cảnh giới k h ó trách thiên đình đều không thể làm gì được hắn đây còn không phải sao chuẩn thanh a đó là bao nhiêu tiên nhân đều không cách nào sánh bằng độ cao nghe sư phụ nói hắn cũng dùng mấy chục vạn năm mới đã tới đúng là t h ầ n nhân hai tiểu đồng nghị luận không sót một chữ rơi vào vương phong lỗ thay làm cho vương phong khẽ mỉ cười tiến vào chính đường thiên điệu bảo giám tĩnh lặng như cũ ở bàn thờ bên trên không biến hóa chút nào vương phong i ê n tâm ba tựa hồ lúc trước trong kịch tv vô thiên phái vô số yêu ma đến đây ngũ trang quan chính là bị cái này thiên điệu bảo giám phát hiện mánh khỏe ha ha ha ta đạo hôm nay vì sao có mừng chim khách lâm môn không nghĩ tới lại là vương phong đạo h ư u đến khách quý ít gặp khách quý à. một đạo ngật ra thanh â m hùng hậu chuyển đến chỉ thấy trấn nguyên tử đại tiên từ chắc đường đi ra trấn nguyên tử đại tiên nhiều năm không gặp từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ vương phong cười chào hỏi hắn cùng với trấn nguyên tử đại tiên tuy nhiên nhận biết bất quá bốn năm ở chung được bất quá bốn tháng nhưng là đã kết giao tình thâm hậu vương phong đạo hữu có lòng lão đạo đối với đạo hữu thế nhưng là lau mắt mà nhìn a vẹn vẹn bốn năm thời gian liền tiến vào c h u ẩ n thánh cảnh giới thiên địa to lớn chỉ có đạo hữu một người c h ấ n nguyên tử đại tiên ở bên dẫn đường cùng vương phong sóng vai hành đầu từ từ bước vào hậu hoa viên hậu hoa viên cùng bốn năm trước cơ hồ không có gì khác nhau vẫn như cũng một bộ sinh cơ bừng bừng bộ dáng không khí vẫn như c ũ phiêu tàn trận trận tấm áp đó là nhân xâm quả tản mát ra hương vị là như vậy ngọt hai người ngồi xuống tự có đạo đồng dân lên trả bánh cung cấp hai người hử dụng đạo hữu người bây giờ uy danh truyền khắp tam giới thực lực xếp vào c h u ẩ n thánh đã là thiên địa khó gặp cứng giả không biết có tính toán gì không trấn nguyên tử hỏi như vậy rất có trình độ ba trong tam giới tất cả mọi người biết rõ vương phong cùng thiên đình quan hệ đã đến dầu sôi lửa bỏng trình độ hai phe tất có một phương bao trùm một phương khác phía trên là tiên đạo kỳ t à i vương phong hay là chấp trưởng mấy chục vạn năm thiên đình ngọc đế ai đây đều nói không ra trấn nguyên tử đại tiên lại biết lấy vương phong bây giờ tu vi hoàn toàn có thể nghiền ép thiên đình nếu như hắn muốn mà nói thiên đình cơ hồ có thể trong nháy mắt đổi chủ ba hiện tại trấn nguyên tử đại tiên sở dĩ hỏi như vậy chính là muốn nhìn xem vương phong ý nghĩ vương phong là người thông minh hà có thể nghe không hiểu khoát tay áo nói đại tiên nói ngắm hoa trong màn xương trước mắt mà nói quá mức xa vời a dùng cái gì thấy trấn nguyên tử nghe vậy hơi s ư n g sờ hỏi lại hắn không nghĩ tới vương phong sẽ nói như vậy đáp án này lại quả thực nằm ngoài hắn d ự liệu vương phong để chén trà trong tay xuống đứng lên sau nói đại tiên có chỗ không biết gần đây ta nhận được tin tức ma giới bị thế lực thần bí công chiếm ta để tôn đại t h á n h tiến đến do xét phật giới phải t r ă n g có biến đến nay không có tin tức trong tiên giới vẫn không có động tĩnh lấy ngọc đế cùng vương mẫu tính cách không hẳn không có nửa điểm phản ứng ở trong đó lộ ra quỷ dị không thể k h ô n g p h ò n g ba cái gì tin tức có thể chuẩn xác t r ấ n nguyên tử đại tiên chấn động lộ ra vẻ kinh ngạc lấy hắn bậc này tâm tính tu vi đều muốn lộ ra bậc này biểu lộ có thể thấy được sự t ì n h to lớn tam giới là thế giới này cơ sở nếu như tam giới đều xảy ra vấn đề cái tia sợ rằng phải thiên hạ đại loạn bọn họ những cái này pháp lực cao cường tiên nhân cũng vô pháp không đếm xỉa đến tất nhiên sẽ bị cuốn vào trong đó vương phong gật đầu một cái nói hẳn là sẽ không sai đại tiên gần đoạn thời gian cần thiết chú ý để phòng nhận tập kích trấn nguyên tử trầm trọng gật đầu một cái hắn tin tưởng vương phong sẽ không từ không sinh có nghĩ đến nhất định có chỗ căn cứ yên tâm đi nếu như phát hiện vấn đề lão đạo sẽ phái người t h ô n g chi ngươi có lẽ tránh không được nhất chiến ân nếu quả thật phát sinh không cách nào kháng cự tình huống đến lúc đó hy vọng đại tiên có thể làm ra lấy hay bỏ đến hoa quả sơn tới tìm ta cùng đại thành a vương phong cố ý dặn dò một tiếng vô thiên triển khai toàn diện tiến công thời điểm thiên hạ ít có mấy cái tiên nhân có thể chỉ lo thân mình n g chương bảy mươi chín n h ê n đăng thượng cổ phần xá lợi tử vương phong rời đi ngũ trang quan cũng không trở về tiêu giao đạo hắn muốn trước đi hoa quả sơn cùng tôn nộ không gặp một lần nhìn xem điều tra tình huống như thế nào hoa quả sơn bên trong tôn nộ g không đã đem tất cả bảy khỉ đều bảo vệ một thân một mình đợi ở trong thủy liêm động vương phong trở về đúng lúc phong huynh đệ ngươi về tới thật đúng lúc lao tôn vừa vặn muốn tìm ngươi đây tôn nộ g không nhìn thấy vương phong trở về tung người một cái liền ngảy lên đại thánh sự tình điều tra làm sao phật giới phải chăng đã ra khỏi vấn đề vương phong hỏi tây du ký hậu chuyện bên trong tôn nộ g không cũng là một người đợi ở trong thủy liêm động bị vô thiên thủ hạ hắc liên thánh sứ tìm tới cửa bất quá một lần này lại khác biệt có vương phong sớm nhắc nhở tôn nộ không thật sớm tiến về điều tra phật giới có phải hay không đã xảy ra bất chắc mọi thứ đều ở vương phong trong lòng bàn tay muốn đối phó vô thiên cũng không phải dễ dàng như vậy ba một cái thánh nhân cấp bậc cao thủ nếu như bị hắn phát hiện tung tích tùy ý c h u ẩ n thánh có mạnh hơn cũng không phải là đối thủ vương phong tự hỏi mình bây giờ cũng không phải vô thiên đối thủ nhưng hắn có được k hai thiên thần phủ đã cùng bản thân linh tính tương liên tự vệ là không có vấn đề tôn nộ không ngưng trọng gật đầu một cái nói không sai phong huynh đệ nói câu câu là thật lao tôn đã điều tra toàn bộ phật giới đều đã l u n hãm tam giới đã ở vô thiên trong lòng bàn tay không ai có thể trốn lòng bàn tay của hắn một lần này tiến về phật giới ta còn kém chút bị hắn phát hiện vô thiên quả nhiên là vô thiên vương phong nhàn nhạt gật đầu phong huynh đệ ngươi có tính toán gì không muốn đối phó vô thiên cũng không phải chuyện đơn giản hắn có thể đủ bức như lai tự động viên tịch hắn pháp lực đã không ở như lai phía dưới chỉ sợ trước mắt tam giới không người nào có thể đối phó hắn trừ phi ngươi có thể chứng đạo thành thánh tôn nộ g không nói lời kinh người chỉ vương phong cười nói bất quá hắn nói cũng không phải nói chuyện giật gân vương phong có được khai thiên thần p h ụ thực lực bản thân cũng rất mạnh pháp lực càng là vô biên vô hạn nội tình đầy đủ thâm hậu một khi chứng đạo thành thánh tu vi tuyệt đối sẽ không so vô thiên yếu Ba tăng t h đại la kim h tiên phía trên có truẩn thánh cảnh giới này nhưng cảnh giới này chỉ là một cái quá độ cảnh giới tu luyện, cùng phía trên còn có một cái hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới cảnh giới này rốt cuộc mạnh cỡ nào không có người biết rõ có cỡ nào thần diệu cũng không biết vương phong hiện tại ở vào lĩnh mộ giai đoạn muốn đi vào cảnh giới này còn có một đoạn đường muốn đi hắn hiện tại đối với huấn nguyên đại la kim tiên cảnh giới chỉ là kiến thức nửa đời còn kém rất nhiều đại thánh không nói trước những cái này ta cảm thấy hẳn là nhắc nhở tất cả động thiên phúc điệu tiên nhân để bọn hắn cảnh giác vô thiên hành động sau đó nhìn xem có khả năng hay không từ phật giới cứu ra người đến muốn thực sự hiểu rõ phật giới phát sinh đại sự người mới được ba chỉ có phật giới người đối với vô thiên là rõ ràng nhất là trực tiếp tiếp xúc qua cho nên hiện tại phải làm như thế nào chỉ có trước tìm hiểu tình huống biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng H -h phong huynh đệ một lần này lao tôn phật giới chuyến đi tin tức ngược lại là không có nhiều nhưng lại cứu trở về tới một người không bằng giao cho ngươi làm sao ta lão tôn c h â n chạy đi thông chi những cái kia các đại động phủ cao thủ tốt tôn nộ không cười hì hì nói ngón tay hắn hướng về bệ đá một chỉ phát ra một vệ kim quang kim quang bao trùm trong nháy mắt xuất hiện một bóng người vương phong gật đầu một cái nói tốt ta người này liền giao cho ta ta sẽ t ặ n kẽ hỏi thăm đi ra tốt tốt tốt ta lão tôn liền đi tôn nộ không nói đi là đi liền để vương phong một người lưu tại hoa quả sơn vương phong nhìn trước mắt hòa thượng mặt mũi hiền lành có thể ở phật giới bảo trụ bản thân chỉ sợ không đơn giản như vậy hắn trong đầu nhớ lại một vòng tây du ký hậu chuyện nội dung cốt truyện tựa hồ toàn bộ phật giới chỉ có một người bảo vệ bản thân ba người này chính là vân cư tôn giả vân cư tôn giả là niên h đăng thượng c ủ a phật đệ tử ở niên h đăng thượng c ủ a phật viên tịch trước đó tìm đến vân cư tôn giả cố ý thông báo hắn một phen về sau niên h đăng thượng c ủ a phật viên tịch lưu lại xá lợi tử chính là bị vân cư tôn giả chiếm được vân cư tôn giả trên người có niên đăng thượng cổ phật xá lợi tử có thể che giấu hắn thân thể cùng khí tức giữ được tính mạng không là vấn đề không nghĩ tới lại bị tôn nộ g không trong lúc vô tình cấp cứu vương phong vung tay lên một đạo tiên quang đ ặ o qua vân cư tôn giả từ trong hôn mê tỉnh lại ba đây là nơi nào ngươi ngươi là ai vân cư tôn giả liếc mắt liền thấy được chắp hai tay sau lưng mắt lạnh nhìn hắn vương phong hắn theo bản năng che lồng ngực cảnh giác nhìn xem vương phong động tác này quá rõ ràng vương phong lập tức nhận định người này chính là vân cư tôn giả đem xá lợi t ử giao ra đi lưu ở trên thân ngươi chỉ có thể muốn mệnh của ngươi vương phong lạnh lùng nói ra hắn cùng với phật giới quan hệ bản thân liền không tốt chưa nói tới cái gì thể diện mà thế giới này tôn nộ g không cũng đã cùng phật giới chơi cứng nhưng đăng thượng c ủ a phật tự nhiên không có khả năng đem xá lợi tử lưu cho tôn nộ g không vương phong trực tiếp từ vân cư tôn giả trong tay chiếm lấy không có nửa điểm cảm giác tội lỗi người là ai làm sao biết ta có xá lợi tử vân cư tôn giả có chút mơ hồ đến bây giờ hắn đều không làm rõ ràng đối mặt mình là ai vương phong lắc đầu r ộ i ra một tay một cỗ không gian lực lượng từ trong tay hắn phát ra một mai tản ra kim quan g vật từ vân cư tôn giả bộ ngực bay ra trực tiếp rơi xuống vương phong trong tay một mai này tản ra quần quận p ậ t k h cho người ta tâm thần linh hồn đều vô cùng yên tĩnh cảm giác vật chính là xá lợi tử nhưng năng thượng của phật xá lợi tử diệu pháp vô tận đ ặ t được nó vạn tà lui tránh chư pháp bất x â m không không người không thể lấy đi nó v â n c ư tôn giả lớn tiếng nói trong mắt đều là lo lắng nhưng là hắn toàn thân đều bị không gian pháp tắc giam c ầ m căn bản không có khả năng d ù n g c h u y ệ n vương phong cũng không phải tôn n g ộ không sẽ không theo hắn khách khí như vậy im lặng b à ảnh vương phong vung tay lên v â n c ư tôn giả trực tiếp bị một bàn tay đánh miệng đầy răng đều dùng xuống lấy vương phong cùng phật giới quan hệ hắn không có động thủ trực tiếp giết vân cư liền xem như không tệ ngươi đi đi muốn về phật giới cũng được muốn đi những giới khác cũng được có thể bảo trụ cái mạng này liền là ngươi tạo hóa vương phong tùy ý phất phất tay khởi ra vân cư trên người giam cầm tùy ý hắn rời đi lấy được một mai này xá lợi tử vương phong cũng không có ý định động thủ giết hắn chương 80, quan âm không hắc liên thánh sứ nhân đăng phật tổ đệ tử thẹn đối với ngài t i ế t đ ố i xá lợi tử bị cái này tặc tử cấp đi phun ra đầy miệm huyết thủy cùng rơi xuống răng vân cư tôn giả quỷ trên mặt đất bi vẫn nói ra chỉ là hắn cũng không dám đối với vương phong xuất thủ từ vương phong có thể t i ệ n tay giam cầm hắn thủ đoạn bên trên liền nhìn ra cái này căn bản không phải bình thường cường giả phật môn bên trong cũng ít có người có thể làm đến điểm này v â n cư tôn giả điểm ấy nhãn lực vẫn phải có vương phong ngồi xếp bằng không để ý đến v â n cư lấy hắn thân phận cùng thực lực động thủ g i ế t v â n cư đó đều là hạ giá sự tình nói thầm xong v â n cư tôn giả giận dữ rời đi nhìn thoáng qua vương phong khinh thường cười một tiếng chỉ là một cái phật môn tôn giả mà thôi còn muốn ở trước mặt mình giả vờ giả vịt h ự c sự là bờ cười hắn k h a n h chân nhắm mắt đem xá lợi từ thu nhập thể nội không cần nhiều lời chính là vương phong từng có qua một lần gặp mặt quan âm đại sĩ quan âm từ kim quang bên trong rơi xuống hướng về trong động đi tới chỉ là ngẩng đầu nhìn lên nguyên bản hẳn là tôn ngộ không đ ả tọa địa phương lại ngồi một cái dung mạo tuấn mỹ như yêu nam nhân nam nhân này tam giới không có người không biết quan âm tự nhiên cũng nhận biết vương phong ngươi tại sao lại ở chỗ này ngộ không đây quan âm thản nhiên nói trong giọng nói không biến hóa chút nào lộ ra cực kỳ bình thản vương phong nghe vậy cười nhạt một tiếng nói theo ta được biết phật môn cùng tôn ngộ không đã mỗi người đi một ngả vì sao hôm nay quan âm đại sĩ lại đột nhiên xuất hiện ở này đây cái này vương phong nói lại là không sai từ khi tôn ngộ không trở thành chuẩn thánh về sau liền đã công nhiên rời đi linh sơn quản chế c h ấ n khai khẩn cô cũng không còn trở lại phần giới tam giới tất cả mọi người biết rõ tôn nộ không đã tự do đây cũng là bốn năm qua kế vương phong đại chiến thiên đình về sau phát sinh to lớn nhất một kiện hành động tam giới sự tỉnh vương phong trong lòng cười lạnh tây du ký hậu chuyện nội dung cốt chuyện bên trong thì có quan âm tới đây tìm kiếm tôn nộ không một màn tôn nộ không thông minh vô cùng vẹn vẹn dựa vào mấy cái chi tiết liền phân biệt ra được cái này quan âm là giả mà vương phong càng không cần phải nói hã tự nhiên cũng biết cái này quan âm là giả lấy vương phong cùng quan âm lần thứ nhất gặp mặt tình hình đến xem lần nữa chạm mặt tuyệt đối sẽ không như vậy ung dung chào hỏi mà là trực tiếp liền đánh t ố t không cần nói nhiều vương phong đứng lên sau chắp hai tay sau lưng hướng đi q u a n âm nếu như ta không nhận lầm mà nói người căn bản không phải q u a n âm mà là vô thiên giới trướng hắc liên t h á n h sứ vương phong mang trên mặt mỉm cười hướng về q u a n âm khuôn mặt âm thanh lạnh lùng nói ra hắn thân phận hắc liên t h á n h sứ bốn chữ vừa ra khỏi miệng quan âm lập tức sắc mặt đại biến ha ha ha quan âm thân hình k h ẽ động đột nhiên lớn tiếng nợ nụ cười ba trên người hát sắc quan mang hiện lên trước mắt quan âm lập tức biến cái bộ dáng một cái áo đen che mặt vẹn vẹn lộ ra hai con mắt hắc ý nhân xuất hiện hình tượng này chính là vương phong thấy qua hắc liên thánh sứ hình tượng không sai ta chính là hắc liên thánh sứ vương phong vô thiên phật tổ cũng sớm đã chú ý tới ngươi hắn đã từng nói qua nhường ngươi làm hắn hộ pháp tất nhiên tôn ngộ không có ở vậy ngươi theo ta đi một chuyến linh sơn a bây giờ tam giới đã toàn bộ bị vô thiên phật tổ k h ô n g chế đối với ngươi mà nói đây là một cái cơ hội t r ờ i cho hắc liên thánh sứ lớn tiếng mê hoặc lấy nhấc lên vô thiên phật tổ bốn chữ trong mắt đều là sùng bái và cùng nhện thân sắc ba phảng phất vô thiên chính là trong phiến thiên địa này trí cao vô thượng thần linh là hắn tín ngưỡng vương phong mắt lạnh nhìn hắn không có bất kỳ cái gì biểu thị vô thiên s á c thực lợi hại đi linh sơn có thể hay không trở về đều khó nói ba coi như thật muốn đi linh sơn gặp vô thiên vương phong cũng sẽ không lựa chọn hiện tại đi muốn ta đi liền muốn nhìn ngươi có bản lánh hay không để cho ta đi vương phong sắc mặt lạnh lùng nói ra chỉ là một cái hắc liên thanh sứ hắn còn không để vào mắt mấy trăm năm trước tôn n không có thể đánh hắn tìm không ra bắc h u n g chi là bây giờ vương phong đây ha ha, ha. tức vương phong đã sớm kiến thức ngươi cùng vọng bây giờ gặp một lần quả nhiên là danh bất hư truyền tất nhiên tìm không thấy tôn ngộ không vậy liền đem ngươi mang về cũng giống như vậy xem chiêu h ắ c liên thánh sứ hai tay vung lên hai đạo cường đại hắc mang đánh thẳng tới giống như phiên giang đạo hải cự l o n g ở trong hư không g à o thét mà ra không gian chấn động khí kinh m á h liệt lực lượng vô tận vương phong dội ra một tay một đạo tử sắc tiên quang hình thành một mặt vòng sáng chính diện đón lấy hai đạo h ắ c sắc khí mang vành vành hai âm thanh liên tục vang lên kinh khí đạo qua chung q u a một vòng m ả n lớn hòn đá từ bên trên rơi xuống những cái kia băng ghê đá Bàn hát liên thánh sứ còn không có xuất thủ vương phong đã xuất thủ vương phong hai tay liên tục vung vẩy từng đạo từng đạo tiên quang từ thể nội trùng kích ra hư không bên trong đều là vô cùng vô tận khí kỉnh bạo liệt vô cùng h á c liên thánh sứ không ngừng chống đối hai người thân hình bay vọt trên không trùng mạnh mẽ tình khí ở trong hư không nổ tung mấy trăm dặm bên trong một mảnh kinh khí bao trùm v â n khí đánh tan không gian đều bị s i n h s i n h đánh xuyên qua ha ha ha tôn nộ g không đều không có biện pháp bắt ta ngươi có thể làm khó dễ được ta hát liên thánh sứ tùy tiện cười to hắn đã là đại la kim tiên đỉnh phong cường giả tầm thường tiên nhân căn bản không phải hắn đối thủ trong lòng hắn chỉ có tôn nộ g không mới là đối thủ chân chính có đúng không vương phong lạnh lùng cười một tiếng một cố cường đại khí thế khóa chặt hát liên thánh sứ hắn khí tức quanh người trung tiên thân thể phát ra mạnh mẽ từ sắc tiên khí hội tụ thành hình hướng về hắc liên thánh sứ bao phủ xuống liền bằng ngươi cũng dám ở trước mặt ta kêu g Kiếm đạo p hư á tắc. h vô kiếm ảnh từ trong hư không xuyên ra cái k i ê u bao phủ ở hắc liên thánh sứ trên người khí kình đều ngưng tụ thành kiếm khí thành không mà đến a ngưng pháp làm kiếm làm sao có thể ngưng tụ pháp lực trở thành kiếm đạo phát tắc bậc này thần thông hắn đọc qua đó là chuẩn thánh cấp độ thủ đoạn n g ư ơ i n g ư ơ i đã thành tựu chuẩn thánh cảnh giới hắc liên thánh sứ ánh mắt lộ ra kinh hãi t h ầ n sắc nhưng hắn không cách nào né tránh chỉ có đánh ra từng đạo từng đạo khí kình đi chống lại trong bóng tối nghĩ biện pháp đào tẩu đáng tiếc chính là vương phong muốn là không có tính toán lưu thủ làm sao có thể nhường hắn có cơ hội đào tẩu chương 81, h á c liên đối thoại vô thiên ngưng pháp làm kiếm là chuẩn thánh cường giả thủ đoạn vô cùng vô tận kiếm đạo pháp tắc thôi phát phía dưới hư không bên trong đầy trời kiếm ảnh không ngừng ngưng tụ hướng về h á c liên thánh sứ bay đi đinh đinh đinh h á c liên thánh sứ lấy bản thân pháp lực hình thành một đạo hát sắc lồng khí muốn ngăn cản thế nhưng là cái này đầy trời kiếm đạo pháp tắc l a n g lệ vô cùng há là một cái chỉ là đại la kim tiên có thể so sánh được và n h ba toàn bộ hát sắc lồng khí trực tiếp bị kiếm khí xuyên qua hắn thân thể không biết bị bao nhiêu thanh kiếm xuyên thấu thân thể trực tiếp hóa thành vô hình vương phong cười lạnh một tiếng đối phó cái này hắc liên t h á n h sứ bất quá là tiểu thủ đoạn nho nhỏ tôi h không có bất kỳ cái gì độ khó chỉ là ở hắn sẽ phải rời đi thời điểm hư không bên trong hắc liên thánh sứ thân thể hóa thành hư vô địa phương đột nhiên dâng lên một đoá hát sắc liên hoa hắc liên lóng lánh hồ quang điện t ả n ra rộng lớn vô biên khí tức phản phất đây chính là một vùng b i ể n rộng một tòa vô tận sân phòng vắt ngang phía trước vương phong sắc mặt hơi đổi một chút lập tức ngưng trọng lên vô thiên nguyên thần hắc liên không sai đây chính là vô thiên nguyên thần hắc liên vương phong không thể không cẩn thận đối lãi mỗi một lần vô thiên để cho thủ hạ người xuất thủ đi đối phó pháp lực cao cờ người đều sẽ để bản thân dưới tay mang lên nguyên thần hát liên một khi không cách nào đánh giết hoặc là bắt lấy đối phương liền sẽ sử dụng nguyên thần hát liên dùng để chấn áp hát liên thánh sứ quá để cao mình ngay cả nguyên thần hát liên cũng không kịp sử dụng hoàn toàn không n g ờ tới bản thân sẽ chết nhanh như vậy ba có được cái này nguyên thần hát liên cơ hồ chẳng khác gì là có vô thiên pháp lực ba có thể chấn áp tam giới bất kỳ cờ giả cái kêu hát sắc liên hoa hướng về vương phong mà đến tốc độ thoạt nhìn không nhanh vô cùng chậm rãi thế nhưng là vô cùng có tiết tấu vương phong cảm rất được c á xem xem, ông thư không chấn n động vương phong trong tay xuất hiện một trôi kim quan tiệm diệu thần phủ chính là khai thiên thần phủ khai thiên thần phủ ngay cả trời cũng có thể bổ ra thiên hạ không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản liền xem như nguyên thần hắc liên cũng phải cân nhắc một chút thư vương phong tay cầm khai thiên thần phụ trực tiếp chém ra một vệ thần quang hoa thư không bên trong một đạo kim sắc thần mang xẹt qua một đạo quy tích những nơi đi qua thư không đều bị cắt nát mảng lớn mảng lớn không gian vai phiến rất xuống kia thần mang bên trong lực lượng có thể phách sơn đoạn hải chạm phá tất cả ông nguyên thần hắc liên hóa ra hát sắc phật quang quang mang chiếu sạc thư không hòa tan lòng lánh hồ quang điện ở cái kia hát sắc phật quang bên trong không ngừng ghé qua ba lúc này kim sắc thần mang từ nguyên thần hắc liên bên trong vạch một cái mà qua hướng về nơi xa một tòa núi lớn bay đi. ầm ầm kim sát thần mang sắc bén vô cùng uy lực càng thêm là khủng bố trực tiếp đem tòa kia cao ngàn trượng đại sơn trực tiếp một phân thành hai vương phong mắt lạnh nhìn trước mắt nguyên thần hắc liên lạng lạc nhìn b à ảnh đột nhiên toàn bộ nguyên thần hắc liên đột nhiên nổ tung đại địa lập tức chấn động đất rung núi chuyển hỏng mất đại sơn sụp đổ đại địa tất cả đều là có tính chất hủy diệt cương đại bạo t ạ c lực phía này khu vực đều bị hủy diệt ba trong vòng ngàn dặm phạm vi đã trở thành một vùng phế tích toàn bộ khu vực đều hủy nhưng là cái kia hát sắc phật quang lại từ đầu đến cuối không có tiêu tán hơn nữa từ từ bắt đầu lại từ đầu ngư vương phong không dám k i n h thường hắn biết do cái này nguyên thần h ắ c liên không đơn giản như vậy lấy vô tiên h pháp lực như thế nào không có chuẩn bị ở sau quả nhiên cái k i a nguyên bản bị cắt mở nguyên thần h ắ c liên bất quá thời gian mấy hơi thở tư nhiên lần nữa thành hình Bá. bào, bén nhánh tán ánh Hắc liên phía trên, một đạo lấy hình chiếu đột nhiên hiển hóa ra ngoài. Một thân hắc lạnh như thượng khí tức, ở đạo này nhân ảnh trên người hiển thị sắc mắt, tóc lạc tức, Liên lấy lung ngoài. dài tại vai, người trên, trên đen gương này ra đau một đột Một tùy mặt, đạo đầu đạo ý vô ở cơ hồ l vô, vô, vô thiên lạnh lùng cười một tiếng nói ba có tính tình là chuyện tốt bản tọa thưởng thức chính là ngươi cái này tính tình giống như năm đó ngươi cùng thiên đình nhất chiến không ti không thiện thiên đình bản tọa đã thu phục đồng thời ta còn vì ngươi diệt ngọc đế cùng vương mẫu thế nào miễn là ngươi đồng ý quy thuật bản tọa trở thành ta dưới trướng hộ pháp ta liền đem toàn bộ thiên đình đều giao cho ngươi nhường ngươi trở thành vô thượng thiên đế vô thiên vì lôi kéo vương phong lại có thể sẵn sàng dùng toàn bộ thiên đình tới làm trao đổi có thể thấy được là mười điểm có t h à n h ý nếu như đổi lại mặt khác tiên nhân chỉ sợ không có người nào có thể chống cự loại này dụ hoặc thiên đình thiên đế tam giới chúa tể ai có thể kháng cự đó là vinh dự vô thượng a ha ha ha ha vương phong bỗng nhiên mở miệng cười to bậc này dụ hoặc s á c thực mê người nhưng vương phong yêu cầu không phải vô thượng địa vị vô thiên không thể không nói ngươi điều kiện rất mê người nhưng là đối với ta vương phong mà nói vô thượng thiên đế lại như thế nào còn không phải dưới tay ngươi một con chó vật của ta muốn người vĩnh viễn cũng cho không được vương phong sắc mặt lạnh lùng đưa tay phải ra khai thiên thần phủ lần nữa xuất hiện ở trong tay muốn đối phó ta vậy liền hỏi một chút ta khai thiên thần phủ a có khai thiên thần phủ nơi tay tăng thêm vương phong thể nội kinh khủng pháp lực nội tình vốn không sợ tất cả bà coi như hắn hiện tại không phải vô thiên đối thủ muốn đi vô thiên cũng ngăn không được nhìn thấy khai thiên thần phủ vô thiên sắc mặt không có biến hóa nhưng lông mày lại là hơi nhữu lại kiện này danh xưng trong tam giới công kích lực đệ nhất vũ khí liền xem như hắn cũng không thể không thận trọng đối lãi tốt rất tốt khai thiên thần phủ xác thực lợi hại ba bất quá ngươi thực cho rằng bản tọa liền không có biện pháp bắt ngươi sao vô thiên tâm lý minh bạch vương phong là không thể nào trở thành hắn thủ h ạ loại này nội tâm kiên định tâm cao khí ngạo người sẽ không thần phục ở bất luận người nào dưới chân muốn đối phó ta dựa vào một đạo pháp tác hình chiếu là không đủ vẫn là để ngươi bản tôn tới đi vương phong lạnh lùng cười một tiếng b á vương phong không còn cùng hắn nhiều lời trực tiếp chém ra một đạo thần mang hướng về cái k i a nguyên thần hắc liên chém xuống v ảnh nguyên thần hắc liên một lần này không có bị bổ chúng mà là trực tiếp ở trong hư không biến mất không thấy gì nữa xuyên toa không gian lấy vô thiên năng lực Rất Một dễ dàng. Một lần này lần chương ù n g vô t i đối thoại, có thể nói, ê n thể có v phong cùng vô tám h i ê n t mươi hai thôi diễn xá lợi tử tây phương phật giới vô thiên ngồi ở bản thân phật tổ bảo tọa bên trên đột nhiên hắn ánh mắt mở ra một đạo khiếp người quang mang bắn ra làm cho ở đây quần ma đều tâm lý rung động hắc bảo cũng chú ý tới nói phật tổ vô thiên khoát tay á o không nói gì ba lúc này một đoá hắc liên từ bên ngoài bay vào rơi xuống vô thiên lòng bàn tay ba đây là hắc liên thánh sứ trên người nguyên thần hắc liên chẳng lẽ hắn sẽ ra chuyện hắc bảo ánh mắt lóe lên một tia chấn động không thể tưởng tượng nổi mà hỏi mang theo nguyên thần hắc liên ra ngoài còn ra sự tình vậy cái này xuất thủ người rốt cuộc là ai quả thực chưa từng nghe thấy phật tổ nguyên thần hắc liên cơ hội là không gì có thể phá vô thiên hai con ngươi bắn ra một đạo phật quang đánh vào hắc liên bên trong cái kia hắc liên bên trong quang mang lóe lên mặt đất nhiều hơn một bóng người ba cái này thân ảnh chính là hắc liên thánh sứ chỉ bất quá lúc này hắc liên thánh sứ đã khí tức hoàn toàn không có còn dư lại cái này bất quá là một bộ nguyên thần mà thôi cũng may mắn nguyên thần hắc liên kịp thời xuất hiện che lại hắn nguyên thần không bị giết đi nếu không thì hắc liên thánh sứ một lần này là chết chắc vô thiên không nói một lời nhưng mặt mũi bên trong lạnh lùng giống như tháng chạp băng xương băng hàn vô cùng toàn bộ đại hùng bảo điện bên trong không khí đều phảng phất muốn bị đông cứng một dạng vô thiên thân thể bùng nổ ra cường hoành đến cực đ i ể m phật quang bao phủ ở hắc liên thánh sứ nguyên thần phía trên bắt đầu trị cho hắn nguyên thần t h ụ thương cũng không quá dễ trị vô thiên nếu không phải pháp lực vô biên hiểu được phát tắc chỉ sợ cũng là hưu tâm vô lực bất quá lấy được vô thiên xuất thủ về sau hắc liên thánh sứa thánh sứ trước tiên hắc liên thánh sứ liền quỳ giảm xuống đất hướng vô thiên nhận tội nếu không phải hắn kinh thường cũng sẽ không mất đi nhục thân nguyên thần đều kém chút bị r à o sát hắc liên chuyện gì xảy ra ngươi không phải đi bắt tôn ngộ không sao có nguyên thần hắc liên ở chỉ là một cái tôn ngộ không ngươi còn bắt không trở lại hắc bảo lập tức chất vấn hắn là đại hộ pháp có cái này quyền lực chất vấn hắc liên thánh sứ thôi ba lúc này vô thiên khoát tay háo ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía phương xa phản phất có thể xem thấu tam giới bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh ý vị thâm trường nói ra khai thiên thần phụ a quả nhiên lợi、hại. ba cho nên h t một về m cái g t ở không có sách lược vẹn toàn trước đó vô thiên không có ý định đối với vương phong xuất thủ muốn xuất thủ liền muốn lôi đình và quân một cách thành công nếu không thì thà rằng không xuất thủ Thân phụ lực uy hiếp ở thời khắc này biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn là phật tổ đệ tử minh bạch n g h e xong vô thiên lời nói về sau hắc bảo cùng hắc liên thánh sứ toàn bộ đều cùng kính thi lễ một cái biểu thị biết rõ mà lúc này hoa quả sơn bên trong vương phong đang đứng ở trạng thái nhập định hắn lấy được xá lợi từ thu nhập thân thể bắt đầu thôi diễn xá lợi từ tồn tại rất thần bí chỉ có trong phật môn đ ắ p đạo cao tăng mới có thể sinh ra mà thượng cổ thế giới cổ phật xá lợi càng là hy hữu tổng cộng chỉ có mười bảy viên mười bảy viên cổ phật xá lợi uy lực vô cùng một khi ngưng tụ thành công đây chính là vương phong muốn biết tất cả vương phong trong tay viên này xá lợi là nhiên đăng thượng của phật xá lợi tử ở phật giới địa vị là cao nhất toàn thân nó phóng ánh trong suốt chất động kinh quang ẩn chứa hai loại vô cùng cường đại lực lượng vương phong cảm nhận được một loại trong đó cùng loại với cảm xúc đồng dạng có thể dẫn đạo người hướng đi nó chỉ dẫn con đường coi như n g ư ờ i m u ố n kháng cự cũng sẽ ở không ngừng ảnh hưởng dưới thay đổi một cách vô tri vô giác bị cải biến ba dạng này cảm xúc biến hóa đều là thay đổi một cách vô tri vô giác căn bản là không có cách phát giác ba loại này lực lượng hẳn là phật giới tín ngưỡng chi lực vô số tín đồ sinh ra tín ngưỡng hội tụ ở xá lợi từ phía trên đi qua không ngừng rèn luyện thì sẽ sinh ra loại này hiệu quả tín ngưỡng lực lượng phi thường khổng lồ có được không thể tưởng tượng nổi niệm lực có thể để người tinh thần ở khắp mọi nơi ảnh hưởng tất cả cải biến tất cả xá lợi từ lực lượng tinh thần cùng đạo g a thân n i ệ m có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ di lực lượng tinh thần đến từ tín ngưỡng trí tuệ mặt khác một cố khổng lồ lực lượng là hoàn toàn khác biệt quang minh chính đại vô cùng tinh khiết có một loại tiên tiên h ưu thế liền phản phất thế gian mọi thứ đều dưới chân của nó không có người nào có thể vượt qua nó loại này lực lượng đặc tính rất đặc biệt chính là phật môn kim quang nó uy lực vô cùng rộng lớn vô biên giống như mênh mông đại hải rộng lớn vô ngẩn căn bản liền không nhìn thấy bờ. thì ra là thế lực lượng tinh thần cùng pháp lực hợp thành một thể liền tạo thành xá lợi đây là vương phong nghiên cứu về sau phát hiện hai loại lực lượng cũng là xá lợi từ ngưng tụ thành công hai loại cơ sở Không có lực lượng tinh thần lượng cùng có lực phật pháp l kim bang không c lại là tranh công đức tu luyện pháp lực tu luyện nhục thân tu hành chỉ có toàn bộ đều đạt đến yêu cầu mới có thể ngưng tụ thành công vương phong mở hai mắt ra đã rõ ràng xá lợi từ khái niệm nói trắng ra là m ộ ư ơ i bảy viên vạn phật xá lợi bên trong chính là có được vạn phật c h i tổ lúc còn sống tu vi trí tuệ cảnh giới tất cả đều giữ lại theo hấp thu những vật này vô luận là tu vi hay là trí tuệ cảnh giới đều sẽ lấy được k i n h khủng để thăng cái này có thể so sánh lĩnh hội thiên đạo nhanh nhiều dù sao tất cả đều là có sẵn cũng không cần tiếp tục tiêu phí thời gian đi lĩnh nộ minh bạch vạn phật c h i tổ xá lợi từ nguyên lý vương phong tâm lý có cơ sở đạt được bọn n ó hấp thu bên trong cảm nộ cúng pháp lực tiến một bước rèn luyện thành bản thân đồ vật hãn tu vi nhất định có thể trong khoảng thời gian ngăn có một cái cự đãi bay bọn vương phong biết rõ tây du ký hậu chuyện nội dung c ó c h u y ệ n tự nhiên cũng biết xá lợi từ chỗ ân thân đối với hắn hành động có lợi ích to lớn